trước 1066, lão nương ngã bại ạ, hắn thì là đệ đệ ta, trước 1066, lão nương ngã bại ạ, hắn thì là đệ đệ ta. Nghe đến mấy cái này, đồng học nghị luận, Tiêu Phàm mới biết được, Nguyễn Ngọc vì sao đột nhiên như thế kinh ngạc? Hắn gãi gãi đầu. Lần nữa biểu hiện ra một bộ ta thì người không biết xúc nụ cười vô hại, nói ra: "Ngọc lão sư, các ngươi không có gạt ta chứ? Nguyên lai loại công pháp này tu luyện đã vậy còn quá khó khăn sao? Ta còn tưởng rằng ta tu luyện rất chậm." Nguyễn Ngọc cùng một đám Tiêu Phàm đồng học, khóe miệng cũng nhịn không được co quắp. Người xác định người đây không phải tại vợ xèo lét. Đồng thời trong mắt của bọn hắn, thì hơi có chút u uất nhìn về phía Nguyễn Ngọc. Bọn hắn vô cùng hoài nghi, Nguyễn Ngọc tại đem bộ công pháp kia dạy cho Tiêu Phàm lúc, khẳng định đã nói những gì lời nói. Nếu không, hắn làm sao có thể tại lần đầu tiên tiếp xúc đến loại công pháp này lúc, cảm thấy loại công pháp này phi thường tốt tu luyện. Nguyễn Ngọc nơi nào sẽ để ý tới bọn này học sinh bình thường ý nghĩ. Nàng giờ phút này có loại muốn không kịp chờ đợi đem cái tin tức này, báo tin Thánh Diễm Ma chủ xúc động. Đối với sát ma giới tu luyện giả mà nói, một luyện đan sư tiên chủ giai, có lẽ có nhất định giúp đỡ. Nhưng để bọn hắn cảm thấy càng có giúp đỡ hay là một chiến đấu thiên phú cường đại người không vẹn vẹn là vì muốn lên chiến trường. Càng vì rất nhiều sát ma giới tu luyện giả muốn tăng lên thực lực của mình, liền phải thông qua chiến đấu. Chiến đấu càng kịch liệt, kinh nghiệm gia tăng càng nhiều, thực lực cũng liền tăng lên càng mạnh. Thế nhưng, cũng không phải mỗi một cái sát ma giới tu luyện giả đều có thể trực tiếp đặt tới bước vào chiến trường yêu cầu. Đồng thời, cũng không phải mỗi một cái sát ma giới tu luyện giả đều có thể đi vào tiên duyên chi vực. Càng quan trọng chính là còn có cao cao tại thượng ma giới cường giả. Bọn hắn muốn tiến hành một phen nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, độ khó thì lớn vô cùng. Vì, cũng không có bao nhiêu thế giới có thể chèo chống bọn hắn chiến đấu tiếp. Kết quả là, có người liền nghĩ đến một cái biện pháp khác. Thông qua phương pháp đật tụ, bồi dưỡng một ít chiến đấu thiên phú cường đại tu luyện giả, sau đó hấp thu bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu. Mặc dù dạng này tăng lên, không có tự mình chiến đấu, đến nhanh, tới mạnh. Thế nhưng đáng tin tại a, an toàn a. Ai không sợ chết? Tu vi càng cao người, càng sợ chết. Cho nên, tại sát ma giới, mà rồi trong, tu vi càng cao người, càng là sẽ sử dụng loại biện pháp này, đến để tăng thực lực của mình. Với lại, tự mình chiến đấu, chỉ có thể nhường một cá nhân thực lực tăng lên Nhưng nếu như bồi dưỡng một chiến đấu thiên phú cường đại lớn, có thể nhường rất nhiều người đến hấp thu kinh nghiệm chiến đấu của hắn, có thể để cho nhiều hơn nữa tu luyện giả thực lực đạt được tăng lên. Quá cờ mờn ở có lời, chỉ là cứ như vậy, tiểu này chiến đấu thiên phú người cực kỳ mạnh, liền thành bị nuôi dưỡng ra súc giống nhau tồn tại. Thời thời khắc khắc đều sẽ bị người giám thị lấy, sợ bọn họ sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Với lại, vì thời gian dài bị giám thị lấy, thật sự trải nghiệm sinh tử chiến đấu cơ hội ngược lại rất ít. Cứ như vậy, đối với những thứ này chiến đấu thiên phú cực mạnh tu luyện giả, lại là một loại hạn chế. Chấm dãi Tiên phú của bọn hắn ngược lại sẽ bị vậy chậm trễ, lại thêm thưởng xuyên bị người hấp thu kinh nghiệm chiến đấu. Chuyện này đối với tiên phú của bọn hắn thì có nhất định ảnh hưởng. Một lúc sau, bọn hắn rồi sẽ mất đi tại chúng sinh trong. Cho nên, cho dù sát ma giới bên trong sẽ xuất hiện chiến đấu như vậy thiên tài, cũng chỉ sẽ náo nghệ và người khác sau một thời gian ngắn, rồi sẽ biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, một chiến đấu mới thiên tài xuất hiện lần nữa. Nói cách khác, tiểu này chiến đấu thiên tài mùa sáng bị phát hiện, đồng thời bị xác định biến thành nuôi dưỡng phẩm, tương lai của hắn liền không lại thuộc về hắn. Bọn hắn liền thành dao hẹn qua một gốc dạ, còn có mới. Nghĩ tới chỗ này, Nguyễn Ngọc ngay lập tức bình tĩnh lại. Đồng thời, ngay trước lớp học mặt những người khác, nói ra: "Ta nhớ ra rồi, trước đó ta còn muốn dạy qua ngươi ngoại gia một bộ công pháp, cùng Băng Ma Trảm hiểu quả như nhau. Người kia bộ công pháp chọn vẹn nghiên cứu 3 năm, mới nhập môn, chẳng thể trách Băng Ma Trảm năng lực nhanh như vậy nhập môn." Tiêu Phàm sững sốt một chút, đang muốn nói: "Ngươi trưởng nào thì dạy qua ta những công pháp khác?" Bên hai liền nghe đến Nguyễn Ngọc truyền âm. Thứ nhận tiếp theo, nếu không gặp nguy hiểm. Tiêu Phàm trong lòng tràn đầy hoài nghi, lẽ nào biểu hiện thiên tài cũng sẽ rất nguy hiểm, đây là muốn bị người đố kỵ sao? Tuy nói như thế, Tiêu Phàm hay là lựa chọn tin tưởng Nguyễn Ngọc, gãi gãi đầu, hằm hằm nói ra. "Ngọc tỷ, a, không, Ngọc lão sư nói rất đúng băng linh kiếm quyết sao?" Nghe được Tiêu Phàm lời nói này, lớp tổng hợp số 6 các học sinh toàn bộ lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. "Hảo gia hỏa." Liền biết hai người các ngươi quan hệ không đơn giản. "Nguyễn Lai like thật không thích hợp a." "Thông minh." Nguyễn Ngọc đồng dạng vì Tiêu Phàm lời nói này, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, dùng thị đệ thân phận thu hút mọi người chú ý. Về phần Tiêu Phàm nhắc tới băng linh kiếm quyết cùng băng ma trảm, rốt cuộc có quan hệ hay không, những người khác có thể đã sẽ không chú ý. Tiểu tử ngươi, đều nói, để ngươi không muốn ở trường học gọi ta tỷ tỷ, Nguyễn Ngọc Kiều San, chợt nhìn Tiêu Phàm một chút, thì thoải mái thừa nhận nói: "Các vị đồng học, thực sự ngại quá, Tiêu Phàm sát thực là đệ đệ ta, về sau còn xin các vị đồng học chiếu cố nhiều hơn hắn." Nguyễn Ngọc thừa nhận Tiêu Phàm cùng chính mình quan hệ, chính là vì dẫn đạo những học sinh này, xem nhẹ Tiêu Phàm là chiến đấu thiên tài suy nghĩ. Vế phân đợi đến Chu Hiệu bằng tỉnh lại, có thể hay không bởi vì chuyện này, oán hận Nguyễn Ngọc, từ đó dẫn tới cha hắn trả thù. Ha ha, Nguyễn Ngọc quan tâm sao? chỉ là một địa tiên cảnh tu luyện giả, khả năng cái này huyền tiên cảnh đỉnh phong cường giả trước mặt, còn có thể lật trời. Đương nhiên, thời khắc này Nguyễn Ngọc còn không biết Chu Hiểu bằng phụ thân rốt cục là ai. Nhưng dù cho như thế, Nguyễn Ngọc thì có đầy đủ sức lực. Lớn như vậy sát ma giới của Tiên duyên chi vực, thật sự nhường hắn kiêng kỵ tồn tại, cũng liền mấy cái tia kim tiên cảnh cường giả. Chú ý, là kiêng kỵ, không phải sợ hãi. Rốt cuộc, nàng đứng phía sau thế nhưng khổng lồ ảnh ma nhất tộc. Đây cũng không phải là một chi vẹn vẹn sinh động tại sát ma giới của Tiên duyên chi vực chủ tộc, mà là sinh động tại tất cả ma giới thế lực to lớn. Muốn nói thực lực Chân không nhất định đây nhan hạ dính cái này tiên giới thập đại gia tộc một trong nhan gia kém. Những thứ này, Tiêu Phàm tạm thời cũng không hiểu rõ. Mặc dù xuất hiện một nho nhỏ bất ngờ, nhưng ngày thứ nhất thực chiến môn học, Tiêu Phàm hay là tiếp tục đảm nhiệm thi triển mục tiêu, cùng lớp học toàn bộ đồng học, cũng đối kháng một phen. Cuối cùng, thu hoạch 67000 tiên lực mạnh vỡ. Có người có thể muốn hỏi, dựa theo hệ thống ban thưởng quy tắc, đánh bại một đối nhân, chỉ có thể đạt được 100 tiên lực mạnh vỡ. Hơn 20 người, cũng liền nên chỉ có 2 3000 tiên lực mạnh vỡ người đúng a. Nhưng trên thực tế, cũng không phải như thế. 100 tiên lực mạnh vỡ chỉ là đảm bảo thu hoạch. Nếu như có thể đạt được những công pháp khác một loại khen thưởng thêm, tiên lực mạnh vỡ sát thực chỉ có 100. Có thể nếu như không có đạt được những thứ này khen thưởng thêm, tiên lực mạnh vỡ có thể cầm tới 400, thậm chí 500. Mặc dù khoảng cách trực tiếp thu hoạch một chút tiên lực hay là có chênh lệch rất lớn. Nhưng mà Tiêu Phàm đã tương đối thỏa mãn. Rốt cuộc, trừ ra 67000 tiên lực mạnh vỡ bên ngoài, hắn còn theo những thứ này trên người bạn học, thu hoạch một chút đồ tốt. Chương 1067, bất động sản bằng chứng, chương 1067, bất động sản bằng chứng. Giấy chứng nhận bất động sản ma vực thành, có thể bằng vào này bằng chứng, tùy ý đổi một chỗ bất động sản. Còn có thể xuất hiện loại vật này. Hệ thống ban thưởng nội dung, thật là đủ loại, cũng làm cho Tiêu Phàm thấy được. Hắn còn là lần đầu tiên thông qua hệ thống ban thưởng, đạt được như thế. Giác thải thứ gì đó. Đúng. Theo Tiêu Phàm, chỉ cần không phải tăng thực lực lên thứ gì đó, đều là rác thải. Ma vực thành bất động sản, hắn muốn có làm được cái gì? Lại không phải là không có chỗ ở. Chờ một chút. Tiêu Phàm ánh mắt bên trong, đột nhiên hiện lên một tia quỷ dị quang mang. Hệ thống, ta có thể dùng cái này bằng chứng? đổi ma chủ cung quyền sở hữu sao? Mấy ký chủ không muốn tìm đường chết, tại ngươi không có đối kháng kim tiền cảnh cường giả năng lực dưới, xin đừng nên làm chuyện ngu xuẩn như vậy tỉnh. Hắc hắc. Nghe được hệ thống trả lời, Tiêu Phàm không chỉ không hề tức giận, ngược lại càng phát hưng phấn lên. Hắn trước đây mục đích thì không phải là vì đổi ma chủ cung, thì cùng hệ thống nói giống nhau, hắn còn không nghĩ tìm đường chết. Có thể tất nhiên ngay cả ma chủ cung quyền sở hữu đều có thể đổi, vậy có phải hay không nói, có thể đem Triệu Thế Cử cửa hàng quyền sở hữu cho đổi đến. Tiêu Phàm lần trước đã tại Triệu Thế Cử trong cửa hàng đi dạo qua. Bên trong xác thực tồn tại hàng loạt đồ tốt. Nếu quả như thật đổi đến, trong thời gian ngắn, hắn tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết bảy trận vật liệu, thậm chí còn có thể nhờ vào đó kiếm một món hời. Không phải tiền, mà là cái khác có thể luyện đan, chế phù và và một loại vật liệu. Những vật này, thế nhưng đều có thể tăng thực lực lên độ ta. Hệ thống, ta muốn đổi triệu thế cư cử cửa hàng quyền sở hữu. Tiêu Phạm ánh mắt bên trong, hiện lên ra một tia tinh quang, nhếch miệng lên một tia đường cong, cười nói: "Nhắc nhở ký chủ, ngươi đạt được là bất động sản bằng chứng, không phải cửa hàng bằng chứng. Cho dù có thể đạt được triệu thế cư bất động sản, cũng vô pháp đạt được đối phương cửa hàng." Hệ thống lạnh như băng nhắc nhở. Ngày. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tiêu Phàm mặt người, vò đầu nói: "Nguyên lai like là như vậy, hiểu lầm a. Ta còn tưởng rằng, cái đồ chơi này giống như mạnh vỡ thiên bắt đầu. Vậy ta năng lực đổi ngũ đại học viện, không muốn tìm đường chết." Hệ thống lần nữa cảnh cáo nói. Tiêu Phàm lượm ngầm cười một tiếng, nghi tới nghi lui, vẫn cảm thấy, đổi triệu thế cư bất động sản, cho dù cùng hắn ngay từ đầu tưởng tượng có điều khác biệt, nhưng có thể ác tâm một phen triệu thế cư, hay là không có vấn đề. Về phần có thể hay không bợ vậy đắc tội đối phương. "Dãnh, đều đã bị đối phương cưỡng ép đuổi ra cửa hàng." Cho dù đối phương không có để hắn vào trong mắt, sẽ không coi là chuyện nghiêm túc. Tiêu Phàm cũng cảm thấy, đây là đối phương đắc tội chính mình. Cam, cứ như vậy làm. Tiêu Phàm xem xét hôm nay theo bạn học cùng lớp trên người những thu hoạch này lúc, đã là cùng Nguyễn Ngọc cùng nhau, rời khỏi Ma Nguyệt học viện, về nhà chuyện sau đó. Giờ phút này ngồi ở Tiêu Phàm bên cạnh, chuẩn bị cùng hắn nói một chút chiến đấu thiên tài chuyện Nguyễn Ngọc, nhìn thấy Tiêu Phàm căn bản không có tập trung chú ý, nghe chính mình giảng thuật dáng vẻ, có chút tức giận. Ngươi làm gì? Sắc mặt lúc xanh lúc đỏ ta nói với ngươi chính sự, ngươi rốt cục có nghe hay không a? Bên tai yêu kiều Nguyên Tiêu Phàm trong nháy mắt tỉnh táo lại, vội vàng nói: "Ngọc tỷ, đừng kích động, ta vừa nay đang suy nghĩ, người ban ngày để cho ta ẩn tàng nhanh như vậy học được băng ma trạng sự việc, rốt cục có chuyện gì vậy? Ta muốn nói với ngươi thì là sự tình này." Nguyễn Ngọc không có hoài nghi, thần sắc nghiêm túc lên: "Trước ngươi sinh hoạt đại lục, ta chưa từng đi, cho nên không rõ ràng. Nhưng mà tại Tiên duyên chi vực sát ma giới, thậm chí càng cao cấp cùng tiên giới bình đẳng ma giới trong, tồn tại một loại chế độ." Nguyễn Ngọc đem chiến đấu tiên tài sự việc, không có bất kỳ cái gì giấu giếm nói cho Tiêu Phàm. "Làm sao còn có loại chuyện này?" Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc. Hắn là thực sự không nghĩ tới, trong sát ma giới, chiến đấu bên trên, biểu hiện quá mức thiên tài, lại còn có nguy hiểm như vậy. Kia Vân Tiêu học viện những học sinh kia, chẳng phải là vô cùng không may? Tiêu Phàm nhíu mày hỏi, có thể nói như vậy? Nguyễn Ngọc không hề có hay không nhận, trực tiếp điểm đầu tán đồng nói, "Ngọc tỷ, chúng ta sát ma giới tu luyện giả, thật sự ngắn như vậy thấy, không, có một chút lâu dài suy xét. Nhưng những kia chiến đấu thiên tài trưởng thành, lẽ nào không tốt sao?" Tiêu Phàm cau mày, bất mãn mà hỏi, "Dựa vào cái gì?" Nguyễn Ngọc ôm hai vai, đem đèn xe lên, vô cùng sống động, nhường Tiêu Phàm nhìn, cũng có điểm miệng đáng lười khô. Cái gì rựượi vào cái gì? Tiêu Phàm trong lúc nhất thời cũng không thể phản ứng, mờ mịt hỏi: Những kia chiến đấu thiên tài cùng ta có quan hệ gì sao? Hắn trưởng thành, ta năng lực được cái gì chỗ tốt sao? Ta rựượi vào cái gì muốn để hắn trưởng thành? Nguyễn Ngọc nhàn nhạt mà hỏi: Bọn hắn cũng là chúng ta sát ma giới một thành viên, tương lai trưởng thành, không càng năng lực đối kháng tiên giới sao? Tiêu Phàm tốt ra: Ngươi thật sự cho rằng, tiên giới cùng ma giới chiến đấu, giống như chúng ta tiên duyên chi vực giống nhau, thảm liệt như vậy? Nguyễn Ngọc giống như cười mà không phải cười mà hỏi: Cái này? Tiêu Phàm chầm chậm vào Nguyễn Ngọc, tuyệt đối không ngờ rằng Nguyễn Ngọc vậy mà sẽ đột nhiên cùng mình nói cái này. Đây quả thật là hắn hiện tại có thể biết đến đồ vật sao? Phải biết. Hắn luôn luôn hoài nghi, Tiên duyên chi vực xuất hiện hiện tại kiệu này thế cục, rất có thể là tiên giới cùng ma giới đại lao, giao dịch kết quả. Có ý nghĩ gì? Tần Đạm nói ra, có thể. Người lại chính xác. Nhìn thấy Tiêu Phàm muốn nói lại thôi bộ dáng, Nguyễn Ngọc vừa cười vừa nói, "Ngọc tỷ, vậy ta chắc chắn đã nói, nếu nói sai rồi, ngươi cũng đừng mắng ta." Tiêu Phàm ra vẻ khẩn trương nói, "Yên tâm, chắc chắn sẽ không mắng ngươi." Nguyễn Ngọc khoát kho tay, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, nàng ngược lại là rất muốn hiểu rõ. Tiêu Phàm rốt cục có cao kiến đến gì?" Tiêu Phàm tùy tiện đem ý nghĩ của mình nói ra. Nghe xong Tiêu Phàm, Nguyễn Ngọc hai mắt tỏa sáng, có chút ngạc nhiên nói ra: "Thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi lại còn có dạng này cao kiến, bất quá, ngươi nói kỳ thực không sai biệt lắm." Ừm. Tiêu Phàm trong nội tâm, trong nháy mắt nhắc lên sóng biển mập trời. Ý nghĩ là ý nghĩ, nhưng hôm nay thật hiểu rõ, chính mình suy đoán đúng là chính xác Tiêu Phàm hay là cảm giác có chút phẫn nộ. Vì, cũng bởi vì những cường giả kia giao dịch, tiên duyên chi vực nói như vậy mặc kệ là tu tiên giả hay là tu ma giả, cũng bởi vậy hy sinh nhiều như vậy. Dựa vào cái gì a? Cái này để ngươi rất tức giận. Nguyễn Ngọc cười ha ha, nói ra. Vậy nếu như ta cho ngươi biết, đối với những cường giả kia mà nói, tiên duyên chi vực kỳ thực liền như là đấu thú trường giống nhau, thuần túy là vì để cho bọn hắn làm dịu nhảm chán mà tồn tại, ngươi có phải hay không càng phải bị trực tiếp tất chết. Hèn. Lời này vừa ra, tiêu phàm trong đầu giống như vang lên một tiếng sét, đưa hắn nộ thần hồn điên đảo. Giả, nhất định là giả đi. Tiêu phàm tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Nhìn thấy tiêu phàm bộ dáng này, nhịn không được che lấy miệng nhỏ, nở đủ cười. Ngươi tiểu tử ngốc này, Lẽ nào ta nói cái gì ngươi cũng tin tưởng? Kỳ thực, ta mới vừa nói những thứ này, nửa thật nửa giả đi. Trước 1068, ta thị buồn nôn hắn, trước 1068, ta thị buồn nôn hắn. Nửa thật nửa giả. Chuyện này là sao nữa? Tiêu Phàm một nháy mắt có chút giở khóc giở cười. Lửa giận trong lòng, tiêu tán một nửa. Kỳ thực, ban đầu, tiên duyên chi vực đúng là những cường giả kia nhóm, có làm việc vui chỗ. Tất cả ở chỗ này tu luyện giả, cũng như là đấu thú trưởng bên trong nô lệ bình thường, nhất định phải liều sống liều chết mới có thể may mắn thu hoạch một tia sinh cơ. Thế nhưng sau đó, Cuối cùng có người ý thức được, làm như thế không đúng, hay là ngăn lại cái nải kế hoạch. Chẳng qua, vì tiên duyên chi vực đúng là các hết thệ tu giới, liên thông tiên ma lượng giới một tương đối lớn thế giới. Đồng thời, ma giới người cũng ý thức được, nơi này nếu xây dựng một chiến trường, hình như vô cùng thích hợp chúng ta tu ma giả tăng thực lực lên. Tóm lại, cũng không biết giữa bọn hắn tiến hành giao dịch gì, mới có ngày hôm nay tiên duyên chi vực. "Dĩnh?" Tất Cờ mở nở buồn nôn. Tiêu Phàm ánh mắt bên trong, lóe ra tương đối ngọn lửa tức giận, cắn răng nghiến lợi nói, "Ngươi nói ai?" Nguyễn Ngọc Kỳ quái hỏi, "Những kia tiên giới cường giả a?" Tiêu Phàm hồi đáp, Mặc Kệ thân phận của hắn bây giờ, có phải hay không một tên tu ma giả? Có thể Tiêu Phàm đều như cũ cảm thấy, quy định này thực sự có chút làm người buồn nôn. Nguyễn Ngọc nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, từ chối cho ý kiến. Bất quá, theo trên mặt nàng lộ ra ngoài đủ cười, còn có thể nhìn ra, nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, nội tâm của nàng phi thường cao hứng. Kỳ thực, Mặc Kệ tiên duyên chi vụ rốt cục cái dạng gì, vì tình huống của ngươi nên xem, nơi này đúng ngươi mà nói, hoàn toàn chính là một tạm thời trưởng thành điểm, tương lai của ngươi là to lớn hơn ma giới, không cần vì tiên duyên chi vụ sự việc suy xét nhiều như vậy. Nguyễn Ngọc lại mở miệng cười nói, "Vậy vẫn là nói một chút chiến đấu tiên phú sự việc đi." Ngọc tỷ liền không có nghĩ tới, để cho ta biến thành thiên tại bị nuôi dưỡng. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, trong lúc lơ đãng hỏi. "Cạch." Nguyễn Ngọc nhẹ nhàng tại Tiêu Phàm trên đầu, chụp đánh một cái, giọng dịu dàng cười nói, "Tiểu tử thôi, đây là đang thăm dò tỷ tỷ ta đâu. Đã ngươi trực tiếp hỏi vậy ta thì không giấu giếm, thành thật kể ngươi nghe, ta thật có qua, muốn đem tình huống của ngươi hồi báo cho Thánh Diễm ma chủ." Nguyễn Ngọc lông mày, có hơi chọn giận mình, ôn nhu nói, "Ngươi nên đã hiểu, chuyện này nói cho Thánh Diễm ma chủ sau đó sẽ có kết quả như thế nào." Ta cũng đã biến thành bị nuôi dưỡng chiến đấu thiên tài đi." Tiêu Phàm gật đầu tỏ ra hiểu rõ. "Tiêu Ngọc Tỷ, ngươi vì sao lại không có làm như thế đâu? Có thể, cũng là bởi vì một tiếng này tỷ tỷ đi. Lý thức chính ta thì không rõ ràng, vì sao cuối cùng ta còn là từ bỏ ý nghĩ này. Tóm lại, đúng là ta không hi vọng ngươi biến thành như thế tồn tại. Hi vọng tỷ tỷ một thẳng có thể nghĩ như vậy, ta thì tuyệt đối sẽ không nhường tỷ tỷ ngươi thất vọng." Tiêu Phàm cười cười, giọng nói mặc dù bình thản, nhưng mà sắc mặt lại dị thường kiên định. "Vậy liền hi vọng ngươi đừng để ta thất vọng, có thể, một ngày nào đó, ngươi thật sự có thể biến thành chúng ta ảnh ma nhất tộc người." Nguyễn Học có ý riêng nói, "Ừm." Tiêu Phàm nghe nói như thế, lần nữa giật mình sửng sốt một chút, sau đó nói đùa, "Ngập tỷ, ta một thuần túy nhân loại, muốn trở thành các ngươi ảnh ma nhất tộc người, nên chỉ có một loại cách đi." "Cái gì?" Nguyễn Học theo bản năng hỏi, "Biến thành các ngươi ảnh ma nhất tộc con rể, một con rể nửa cái nhị, chẳng phải là ảnh ma nhất tộc người sao?" Tiêu Phàm ha ha cười nói, "Tiểu tử rối, đây là lại tại khiêu khích tỷ tỷ." "Được, vậy tỷ tỷ cho ngươi cơ hội này, chỉ cần tu vi của ngươi, có thể siêu việt tỷ tỷ, tỷ tỷ không phải là không thể được cho ngươi một truy cầu cơ hội của ta." Nguyên Ngọc nháy nháy ngập nước mắt to, vụ sáng lông mi dài, tràn đầy mỹ hoặc cùng câu hồn phi tức. Thời khắc này Nguyên Ngọc vẫn như cũ duy trì lấy trong Ma Nguyên Học viện, làm đạo sư bộ giảng kia. Kinh phục võ phục, phát họa mà ra nóng bỏng dáng người, quả thực có thể đem người trong nội tâm Nguyên Thủy nhất xúc động, kích động dâng lên. T. Tiêu Phàm nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nỗ lực làm dịu xung động trong lòng. Sau đó, "Ngọc tỷ, vì thiên phú của ta, siêu việt tu vi của ngươi, cũng hẳn là chuyện sớm hay muộn. Không bằng, trước hết để cho đệ đệ ta." Ầm. Tiêu Phàm lời nói vẫn chưa nói xong, Nguyễn Ngọc thì đột nhiên giơ lên nắm tay nhỏ, tại tiêu phàm trên đầu, nặng nề đánh một chút. Tiêu phàm hoài nghi, Nguyễn Ngọc căn bản cũng không có lưu thủ ý nghĩa. Lần này, nhường hắn trong nháy mắt có loại choáng váng cảm giác. Tiểu tử thối, không nỗ lực, hiện tại liền muốn chiếm tiện nghi, nào có dễ dàng như vậy, sự việc. Nói tốt tu vi vượt qua ta, vậy thì nhất định phải đợi đến tu vi vượt qua ta." Nguyễn Ngọc vẻ mặt nghiêm túc nói. "Ngọc tỷ, ngươi nói không phải là thật sao?" Tiêu phàm chấn ngây ngẩn cả người, nhìn Nguyễn Ngọc chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, nội tâm của hắn một mảnh phức tạp. Ta Nguyễn Ngọc lời nói ra, cũng không đả người. Nguyễn Ngọc nhàn nhạt nhìn về phía Tiêu phàm nghiêm túc khuôn mặt, lần nữa biến thành ý vị thâm trường ý cười. Cơ hội cho ngươi, thì xem chính ngươi có thể hay không nắm chặt lại." Nói xong, Nguyễn Ngọc lại can đảm tại Tiêu Phàm trước mặt, giơ lên mình mỹ lệ sau đèn sau, nhẹ nhàng chụp đánh một cái. "Này cơ mờn ai có thể chịu nổi a?" T. Tiêu Phàm trong đầu, trong nháy mắt hiện ra một vị lão đó hùng họ Đại Lao lẫy lẫy chí lý. "Xin chào." Tiêu Phàm kém chút cũng nhịn không được, muốn tiến lên, trải nghiệm một cái này sau đèn sau xúc cảm. Đương nhiên, cuối cùng, Tiêu Phàm vẫn là nhịn được. Theo Nguyễn Ngọc vừa nãy trên thái độ Tiêu Phàm liền biết, chính mình nếu là thật dám động thủ, Nguyễn Ngọc cũng dám trực tiếp giết hắn. Phanh phanh phanh. Đúng lúc lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nguyễn Ngọc nghi ngờ nhìn Tiêu Phàm, "Thì ngươi, không thể nào a? Ta bên này lại không biết nhau mấy người?" Tiêu Phàm lắc đầu, "Ngươi đi xem một chút đi, không hãy hiểu rõ ta ở nơi này." Nguyễn Ngọc nói xong, thân ảnh trong nháy mắt biến mất trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trong lòng lẩm bẩm một câu, chờ được thật nhanh, sau đó hướng về cửa đi đến. Khi hắn đem đại môn mở ra trong mắt, một hắn không tưởng tượng được người xuất hiện tại cửa ra vào. Người này không phải người khác chính là Triệu Thế Cừ. Triệu Thế Cừ nhìn thấy Tiêu Phàm về sau, lông mày thì nhíu lại. Ngươi ở nơi này? Bộ kia hơn người một bậc lạnh lùng tư thế, nhu Tiêu Phàm trong nháy mắt thì bất mãn. Có vấn đề gì không? Tiêu Phàm lạnh như băng hồi đáp. Muốn chết? Triệu Thế Cừ trong mắt hàn quang lóe lên, liền muốn ra tay. Cửa hàng của ngươi, không muốn. Tiêu Phàm vội vàng hô. Thật là ngươi? Không thể nào, thì ngươi dạng này sâu kiến, làm sao có khả năng tại Ma vực thành có bất động sản? Triệu Thế Cừ tức giận, tương đối không tình nguyện theo trong chữ vật giới chỉ, móc ra một viên ngọc giản, cắn răng cả giận nói: Đây là năm nay ít lợi chia hoa hồng. Nói xong câu đó, Triệu Thế Cừ liền trực tiếp quay người rời khỏi. Hình như nhiều nói với Tiêu Phạm một câu, liền sẽ để hắn sống ít đi mấy năm dường như. Ít lợi chia hoa hồng. Tiêu Phạm lại không có để ý, bởi vì hắn bị Triệu Thế Cừ lại nói, làm muối rối, chương 1069, không nhiều phù hợp đi, chương 1069, không nhiều phù hợp đi. Tại sao có thể có ít lợi chia hoa hồng? Hệ thống không phải nói, chính mình chỉ là có phong ốc quyền sở hữu, không phải cửa hàng quyền sở hữu a. Ký chủ, ngươi vận khí thật là tốt. Gia hỏa này cùng nguyên bản chủ nhà, ký kết khế ước lại là hai thành chư hoa hồng đảm nhiệm tiền thuê nhà. Hệ thống lúc này hình như thì cuối cùng đã rõ ràng rồi có chuyện gì vậy? Sâu kín mở miệng nhắc nhở. Cái gì? Chư hoa hồng đảm nhiệm tiền thuê nhà? Ha ha. Đây chẳng phải là nói ta còn là có triệu thế cư cử cửa hàng hai thành cổ phần. Tiêu Phàm trong lòng trong nháy mắt trong bụng nở hoa. Đây coi như là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn sao? Hắn cũng đã làm tốt đơn thuần muốn ác tâm một phen triệu thế cư dự định. Hiện tại không chỉ thành công buồn nôn đến còn có đối phương cửa hàng hai thành cổ phần. Thật là thoải mái. Rõ ràng vô cùng chán ghét chính mình lại vẫn cứ còn mạnh hơn Triệu Đượng buồn luôn, đem chính mình kiếm tiền. Cha cha, trên đời này, nào có đây này còn phải mãi sự việc. Tình huống thế nào? Triệu Thế Cừ sau khi rời đi, Tiêu Phàm cười hắc hắc, đi về đến phòng, liền nghe đến Nguyễn Ngọc nghi ngờ tiếng hỏi. Tiêu Phàm sắc mặt không thay đổi, đem hệ thống cho ra lý do, nói cho Nguyễn Ngọc. Trước đó lúc ra cửa, có người treo thưởng giúp đỡ luyện đan, chỉ cần luyện chế thành công, có thể cho một bộ ma vực thành bất động sản. Ta nhìn xem thật đơn giản, tiện tay giúp đỡ luyện chế ra. Người kia vẫn rất đáng tin cậy lại thật đem một bộ bất động sản chuyển rời đến ta danh nghĩa. Thế nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng, bộ này bất động sản lại là Triệu Thế Cử cửa hàng kia một nhà. Cang Lam cho ta không có nghĩ tới là, Triệu Thế Cử cùng đối phương nguyên bản ký kết hợp đồng, tiền thuê nhà là vì hai thành tích lợi chia hoa hồng phương tất thu lấy. Chẳng qua vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, Triệu Thế Cử hiểu lầm cho là ta chính là nguyên bản cái đó chủ nhà. Ha ha, vì buồn nôn đến Triệu Thế Cử. Tiêu Phàm cảm giác vô cùng thoải mái, nhịn không được cười lên ha ha. Nguyễn Ngọc Thỉ tiểu mỹ liếc Tiêu Phàm một chút, cảm thụ gia hỏa này có chút ý tứ, cũng không biết là hệ thống cho ra lý do quá cường đại, hay là Nguyễn Ngọc thật tin tưởng Tiêu Phàm. Nàng không có chút nào hoài nghi Tiêu Phàm nhắc tới lời giải thích này. Vậy ngươi không phải có thể thừa cơ hội này, đi hướng hắn yêu cầu một ít chỗ tốt." Nguyễn Ngọc đề nghị. Không nhiều phù hợp đi. Tiêu Phàm có chút do dự. Có cái gì không thích hợp, ta giúp ngươi cùng đi, nếu là hắn dám lật trời, ta thì đánh hắn." Nguyễn Ngọc trên mặt toát ra tiểu ác ma bình thường nụ cười. Ngọc tỷ cũng nghĩ đánh hắn. Tiêu Phàm kinh ngạc nói, "Đương nhiên." Gia hỏa này trước đó thì bẩn nôn ta thật nhiều lần, muốn không phải là không có lấy cớ, ta đã sớm đánh hắn. Lần này nếu là hắn dám từ chối, ta coi như có việc cớ." Nguyễn Ngọc cười lạnh nói, "Kia Đi thôi." Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, nụ cười càng phát sáng lạ. Có một huyền tiên cảnh cường giả đại lao cho mình chỗ dựa, còn có cái gì phải sợ? "Cam." Tiêu Phàm dẫn đầu, rời đi trụ sở, hướng về khoảng cách trụ sở 500m xa triệu thế cư cử cửa hàng, đi tới. Kiêu một bộ hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang bộ dáng, đơn giản chính là muốn ăn đòn. Đáng tiếc, cho dù là tại ma vực thành loại địa phương này, thì không người nào dám tùy tùy tiện tiện đụng Tiêu Phàm lãnh tụ. Đi theo phía sau Nguyễn Ngọc, nhưng không có che giấu khí tức của mình. Thu Ma giả mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng không phải người ngu a. Lại là ngươi, ngươi tới làm gì? Triệu Thế Cử vẫn như cũ ngồi ở phía sau quầy, nghe được có người đi vào, ngẩng đầu nhìn lướt qua, thấy là Tiêu Phàm về sau, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. "Sao? Ta phòng ốc của mình, còn không thể tới xem một chút?" Tiêu Phàm rêu cợt nói. Dựa theo khế ước, chỉ cần ta không có chủ động rời khỏi, nơi này một trực thuộc ở ta, cho dù là ngươi, thì không có tư cách đi vào. Triệu Thế Cử sắc mặt âm trầm như là lò nấu rượu đã bình thường, cắn răng nghiến lợi nói: "Ta lại không nói muốn thu trở về phòng tử, ta chỉ là là khách hàng, nghĩ muốn tới cửa đến xem không được sao?" Tiêu Phàm ha ha cười lạnh nói. "Cút." Không chào đón. Triệu Thế Cử cáo kỉnh gầm nhẹ nói: "Ồ." Tiêu Phàm trong mắt hơi híp, khẽ mỉm cười nói: "Tất nhiên Triệu trưởng quay không cho mặt mũi như vậy, vậy chúng ta hôm nay nhưng phải hảo hảo trò chuyện chút. Dựa theo khế ước, ta đem nơi này cho thuê ngươi, đúng là vì hai thành lợi nhuận chia lãi là tiền thuê, nhưng hình như còn có một cái mức thấp nhất này đi." "Cái gì mức thấp nhất này?" Triệu Thế Cử sắc mặt càng thêm khó coi. Cửa hàng của hắn, vì tính nết của hắn, năng lực có cái gì tốt làm ăn, chính là quái sự. Không bằng, chính ngươi đem khế ước lấy ra, nhìn cho kỹ." Tiêu Phàm tiểu lý tàng đáo nói: "Ngươi đánh rắm, chúng ta ký kết khế ước lúc căn bản không có. Cái gì? Triệu Thế Cừ nhìn thấy Tiêu Phạm như thế lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, trong lúc nhất thời có chút hoan hốt, vội vàng xuất ra khế ước, cha nhìn lại. Này xem xét. Trong nháy mắt thì ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, khế ước trong lại thật còn có mức thấp nhất trán, mỗi tháng chỉ ít một vạn huyền linh tinh, cũng là tương đương với một viên tiên thạch tiền thuê. Kỳ thực, dựa theo con đường này dò người lượng, cùng với các cửa hàng làm ăn, một tháng một vạn huyền linh tinh chân không đắt lắm, thậm chí có thể nói, đã rất rẻ. Muốn tìm được đây này còn tiện nghi, căn bản không thể nào. Hắn cửa hàng của hắn cái nào một nhà tiền thuê, không phải cái số này mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Không thể nào, giả, tuyệt đối là giả, ta rõ ràng không nhớ rõ có dạng này địa ước. Triệu Thế Cừ nổi giận vô cùng, ánh mắt bên trong thậm chí sản sinh một tia nồng đậm sát ý. Ngọc tỷ, gia hỏa này muốn giết ta. Tiêu Phàm thấy thế, ngay lập tức hướng về phía ngoài cửa hô một tiếng. Triệu trưởng quậy chuyện gì, liền muốn giết đệ đệ ta a? Nguyễn Ngọc Di chuyển đôi chân dài, chậm rãi đi vào cửa hàng, không che giấu chút nào chính mình hơi thở của huyền tiên cảnh đỉnh phong, lạnh như băng chất vẫn. Nguyễn đạo sư Triệu Thế Cừ lại biết nhau Nguyễn Ngọc này tấm gương mặt thân phận, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sắc mặt lập tức càng biến đổi thêm khó coi. Hắn là đệ đệ ngươi? Là? Nguyễn Ngọc nhàn nhạt gật đầu. Do đó, Triệu trưởng quay không biết ngươi đây là muốn đem đệ đệ ta thế nào a? Không có, không có muốn thế nào. Triệu Thế Cừ mặt đen lên, lắc đầu, cố nén ánh mắt bên trong sát khí, lần nữa hướng về phía Tiêu Phạm gầm nhẹ nói: "Vậy ngươi rốt cục muốn thế nào? Hoặc là giao tiền, hoặc là rời đi. Trước đó đã vô cùng nể mặt ngươi, không có tìm ngươi gây chuyện. Kết quả ngươi ngược lại tốt, cho chia hoa hồng càng ngày càng ít." "Làm gì? Tiếp tục nữa?" Đây là nghĩ bạch chơi a. Tiêu Phàm đã tra xét Triệu Thế Cử lấy ra hai thành chứa hoa hồng, chỉ có chỉ là 10 khối huyền linh tinh. Khoảng cách 1 vạn huyền linh tinh, trên lệnh có chút quá lớn. Tiêu Phàm thậm chí hoài nghi. Nay 10 khối huyền linh tinh đều là Triệu Thế Cử chính mình lại quá, chủ động lấy ra. Thì cái kia dạng cửa hàng, năng lực có xí ý, chính là quái sự. Về phần Tiêu Phàm vì sao hiểu rõ trước đó chứa hoa hồng số lượng, đó là đương nhiên là hệ thống cung cấp số liệu. Chút chuyện nhỏ này, hệ thống muốn làm được, vẫn là tương đối đơn giản. Ta không có tiện. Triệu Thế Cử như là dư côn vô lại bình thường. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, thì chính Trúc Cổ, sắc mặt lúc thì đỏ, một hồi đen gầm nhẹ. "Trứng 1070, ai cho ngươi dũng khí? Trứng 1070, ai cho ngươi dũng khí?" "Hoắc, không có tiền còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Ai cho ngươi dũng khí? Lương đại tỷ sao?" Tiêu Phàm khinh thường mà hỏi. "Lương đại tỷ là ai?" Nguyễn Ngọc Tảo mau hỏi. "Một chuyên môn cho người ta tăng lên dũng khí trạng thái đại lão." Tiêu Phàm thuận miệng hồi đáp. "Ngươi còn biết nhau người lợi hại như vậy, có cơ hội giới thiệu cho ta nhận thức một chút." Chuyện này dễ nói, trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết. Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc cố ý không coi ai ra gì trao đổi, đem Triệu Thế Cử khí dựn dâu trừng mắt, kém chút mất tình đi. Hắn hiểu rõ Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc là cố ý, rõ ràng chính là đang đùa bỡn chính mình. Ầm. Triệu Thế Cử một cái tát đập tại trên mặt. Một tiếng ầm vang. Tất cả lễ tân ầm vang nổ tung thành mảnh vụn đầy đất. Nguyễn Ngọc trừng mắt. Triệu trường quay, đây là muốn cùng chúng ta hai tỷ đệ đệ đùa giỡn ngang. Nguyễn Ngọc lớn người mà lên. Cửa vào không gian vốn là tiểu. Tiêu Phàm trong nháy mắt cảm nhận được cùng loại với sóng điện não bình thường đọc sóng điện. Có liệu a? Tiêu Phàm một bên ở trong lòng liên lặng nói thầm nhịn. Một bên tránh ra vị trí. Không dám, không dám. Triệu Thế Cử trước mặt Nguyễn Ngọc, lại một chút phản kháng cũng không dám có, vội vàng lộ ra bội tiếu thần sắc, vừa nói xin lỗi, một bên giải thích nói: "Cái bàn này lâu năm thiếu tu sửa, đúng là ta muốn đổi đổi. Đó là chuyện của ngươi, chúng ta hai tỷ đệ không có hứng thú. Nhanh, rốt cục là xéo đi rời đi, hay là tiếp tục giao tiền?" "Ta giao tiền, ta giao tiền." Nguyễn Ngọc một phát uy, Triệu Thế Cử thì triệt để sợ. Vội vàng theo trong giới chỉ, bắt đầu móc huyền linh tinh. Mỗi móc một viên, trên mặt vẻ nhức nỗi, thì nồng đậm một phần. Làm gì? Đùa giỡn chúng ta hai tỷ lại đâu? Một vạn huyền linh tinh, hướng ngự như thế từng khối móc, muốn móc tới khi nào đi? Nguyễn Ngọc gầm lên, trong tay xuất hiện lần nữa cái kia thành trên lớp học, trừng phạt chu hiểu bằng trường tiên. Nguyễn đạo sư, đừng tức giận, nơi này là Ma Nguyên Thành. Triệu Thế cử vội vàng hô lớn, ngươi đang uy hiếp ta. Nguyễn Ngọc giương lên tay phải. Không có a. Nguyễn đạo sư, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, hai chúng ta đều là huyền tiên cảnh cường giả, đánh nhau, sinh ra tiếng động thực sự quá lớn, không đáng. Ta cái này cho huyền linh tinh. Triệu Thế cử một hơi đem nhẫn chứa vật của mình bên trong, toàn bộ huyền linh tinh cũng ngóc ra. Thế nhưng cái đếm, trong nháy mắt trợn tròn mắt, lại chỉ có hơn 500 viên. Đừng nói là 1 vạn khối huyền linh tinh liễn xem như khoảng cách 1000 viên, cũng còn kém gần một nửa. Nguyễn Ngọc cùng Tiêu Phàm đồng thời nở nụ cười. Triệu trưởng Bạch là cái này ngươi nói muốn bỏ tiện. Ha ha. Ngươi dù sao cũng là cái huyền tiên cảnh cao giả, đã vậy còn quá khủng. Tiêu Phàm cười lên ha ha. Khách khách chi chi. Triệu Thế Cử nghe được Tiêu Phàm lời nói, cũng cảm giác mí mắt thật nhanh nhảy lên, để trong lòng hắn một loại táo kinh, có sự kích động đến muốn giết người, răng cắn kêu kẹt vang lên. Cho ta một ngày thời gian, ta đi cấp cấp ngươi kiếm tiền. Ta trong tiệm những vật này, còn giá trị ít tiền." Triệu Thế Cử cắn răng nghiến lợi nói, "Một ngày thời gian, ta cở mở nờ cho ngươi bao nhiêu thời gian, ngươi nói xem, trong khoảng thời gian này, ngươi có bán đi một kiện thương phẩm sao?" Đắc Mã lão tử làm sơ tin tưởng ngươi như vậy, nguyện ý nghe ý kiến của ngươi, dùng chiêu hoa hồng thay thế tiền thuê nhà, ngươi mẹ nó chính là như thế hồi báo ta sao?" Tiêu Phàm cố ý giả ra nổi giận dáng vẻ, cắn răng nghiến lợi gầm thét lên, người không biết còn tưởng rằng hắn thật là làm sơ cùng Triệu Thế Cử ký kết khế ước chủ nhà dường như. Triệu Thế Cử cũng bị Tiêu Phàm nói bắt đầu ngạn ngủng. Thế nhưng quay đầu tưởng tượng Mẹ ngươi một người tiên cảnh rất hại, dựa vào cái gì nói lão tử? Nếu không là tỷ tỷ của ngươi tại, lão tử hiện tại liền giết ngươi." Càng nghĩ càng giận Triệu Thế Cử, một không che giấu được, một tia sát ý trong tâm đầu bộ phát ra. Đã sớm chờ đợi không đội Nguyễn Ngọc, trực tiếp vung tay chân bên trong trường thiên, hung hăng quất vào trên người Triệu Thế Cử. "Kách!" Thanh thủy vang lên, như là âm bạo thanh bình thường, vang vọng trong cửa hàng. "Nguyễn Ngọc." Triệu Thế Cử rốt cuộc cũng là huyền tiên cảnh cường giả. Một chiêu này, chỉ là đưa hắn quần áo trên người sẽ rách thành mảnh vỡ, đồng thời tại mặt ngoài thân thể lưu lại một cái vết đỏ cũng không có như cùng Chu Hiểu bằng giống nhau, xuất hiện một cái máu me đầm đìa, sâu đủ thấy xương vết máu. Nhưng dù cho như thế, Triệu Thế Cử vẫn còn có chút hèn quá hóa giận. Trong tay thì đột nhiên xuất hiện một cái quạt xếp bộ dáng pháp bảo, lạnh như băng nói: "Nguyễn Ngọc, lão tử nhắc nhở qua ngươi, nơi này là ma phủ thành. Đã ngươi không quan tâm, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đến lúc đó cho dù ma chủ đại nhân đến rồi, ta thì có lý. Có lý? Mẹ ngươi có một cái giám lý. Thiếu đệ đệ ta tiền thuê nhà không cho, còn muốn giết đệ đệ ta, này gọi có lý? Được, vậy liền đem ma chủ đại nhân gọi qua." Ta ngược lại muốn xem xem, đến lúc đó ngươi chết không chết." Nguyễn Ngọc mặt không thay đổi cay nghiệt nói, "Ừ ngược." Nghe xong Nguyễn Ngọc nói như vậy, Triệu Thế Cử trên mặt nổi giận, lần nữa tan thành mây khói, bởi vì hắn thì đã hiểu, hắn đối đãi những người khác thái độ thực sự quá mức khắc liệt, có thể, Thánh Diễm Ma chủ sớm đã biết đại danh của hắn, thì cùng Nguyễn Ngọc nói giống nhau, cho dù thật đem Thánh Diễm Ma chủ thu hút đến, hắn cũng không có khả năng là chiếm lý một cái kia, thậm chí, vì Thánh Diễm Ma chủ tấn công, trực tiếp giết hắn, đoạt cửa hàng của hắn, cũng là có khả năng. Chính các ngươi chọn lựa mấy thứ đồ mang đi. Triệu Thế Cừ nghĩ rõ ràng những thứ này, lại một lần nữa nhận sợ, lạnh như băng nói: "Cái này sợ? Khà khà, chúng ta tiếp tục a. Ngươi ngược lại là tiếp tục cho ta hành xuống dưới a?" Nhìn thấy Triệu Thế Cừ bộ dáng này, Tiêu Phàm mười phần khinh thường trào phúng lên. "Tốt, Nguyễn Ngọc trong lòng giở khóc giở cười Tiêu Phàm lại còn có hèn như vậy hề hề một mặt, trên mặt thì lạnh như băng nhắc nhở: "Hôm nay thì cho Triệu trưởng bày một bộ mặt, ngươi đi chọn lựa mấy thứ đồ, chúng ta đi. Lần sau nếu hắn còn cho không ra đầy đủ tiền thuê nhà, liền trực tiếp nhường hắn xéo đi, không nói nhảm." "Được rồi." Tiêu Phàm cố ý ác hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Thế Cừ một chút, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Hôm nay ta liền nghe tỉ tỉ của ta tháng sau, nếu tiền thuê nhà chưa đủ 1 vạn huyền linh tinh, ngươi nha thì séo ngay cho ta." "Đúng, ta cũng sẽ chằm chằm vào ngươi, nếu ngươi cho ra tiền thuê nhà, không phải hai thành chia hoa hồng, ngươi thì séo ngay cho ta." Triệu Thế Cừ chỉ là lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm, không có nói câu nào. Tiêu Phàm thì không thèm để ý đối phương, đem chính mình đã sớm coi trọng những tài liệu kia toàn bộ cầm xuống. Cộng lại, giá trị cũng coi là không ít. Triệu Thế Cừ ánh mắt bên trong, lần nữa để lộ ra thịt đau thần sắc. Trong lòng cũng của hắn hoài nghi. Tiêu Phàm trước đó đến trong cửa hàng của mình, kỳ thực chính là đến khảo sát tình huống, sau đó cố ý làm ra chiêu này. Cái này khiến Triệu Thế Cử có chút hối hận. Sớm biết Tiêu Phàm chính là chủ nhà, hắn làm thời cho dù là giận, cũng có thể đem những vật này bán cho Tiêu Phàm. Tối thiểu cũng có thể kiếm cái mấy chục vạn huyền linh tinh. Hiện tại ngược lại là, lại tặng không cho Tiêu Phàm, chỉ triệt tiêu một vạn huyền linh tinh tiền thuê nhà. Về phần ngăn cản Tiêu Phàm kia nhiều đồ như vậy. Triệu Thế Cử nhìn thoáng qua bên cạnh Nguyễn ngọc, hay là bỏ đi ý nghĩ này, chương 1071, ngươi nói cho hắn biết, chương 1071, ngươi nói cho hắn biết rời khỏi Triệu Thế Cử cửa hàng, Nguyễn Ngọc nhìn vui vẻ không thôi Tiêu Phàm, thì vừa cười vừa nói: "Ngươi lần này là thật kiếm lợi lớn. Những vật kia, giá trị ít nhất mấy chục vạn huyền linh tinh, hắn lại thật toàn bộ cho ngươi. Ngọc tỷ ngươi đi theo, hắn dám không cho sao? Nếu là hắn dám không cho, ngươi thì dám gọi hắn?" Tiêu Phàm cười hắc hắc nói: "Nói cũng đúng." Nguyễn Ngọc gật đầu, lại nói: "Đã ngươi đã theo Triệu Thế Cử trong tay, cầm tới thứ ngươi muốn, vậy cũng không cần ta đi tìm ma chủ đại nhân đi. Những vật này càng nhiều càng tốt, nếu ma chủ đại nhân còn nguyện ý cung cấp, vậy dĩ nhiên là tốt nhất." Tiêu Phàm không biết xấu hổ nói: Ngươi tiểu gia hòa này." Nguyễn Ngọc nghe được Tiêu Phàm lời nói, trong nháy mắt có chút trợn khóc trợn cười. Chẳng qua cuối cùng, vẫn là đầu, nói ra: "Vậy được đi, ta đi trước giúp ngươi thử hỏi một chút nhìn xem, nếu ma chủ đại nhân đồng ý, ngươi liền đợi đến thu mình đi." Đa tạ Ngọc tỷ." Tiêu Phàm cảm tạ cười nói. Nguyễn Ngọc sau đó rời khỏi, tuy nói, nàng thì tỏ vẻ sẽ ở nơi này, nhưng trên thực tế, Tiêu Phàm có thể tại cái nhà này bên trong, thấy được nàng ở lại thời gian, thật một lần đều không có. Những ngày gần đây, Nguyễn Ngọc mỗi lần đến giờ đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm cũng không có quá mức để ý chỉ coi là người ta tại tu luyện năng lực của mình. Rốt cuộc, hành ma nhất tộc đắc sắc, không phải liền là ân nớp sao? Đợi đến Nguyễn Ngọc rời khỏi, Tiêu Phàm liền tiến vào sân nhỏ phía dưới trong mật thất, bắt đầu bố trí trận pháp. Vật liệu đều đã tìm phần bộ. Hiện tại còn không bố trí trận pháp, muốn chờ tới khi nào a? Có vật liệu, trận pháp bố trí cũng không phải việc khó gì nhi. Tiêu Phàm hao tốn gần 1 canh giờ, liền đem trận pháp bố trí xong. Tiểu tử này, làm Tiêu Phàm bố trí xong trận pháp trong mấy mắt, nhìn như đã rời đi Nguyễn Ngọc, lại đột nhiên ở giữa theo một góc nào đó bên trong, hiện ra chính mình thân ảnh. Nhìn tới Chúng ta đúng tiểu tử này hiểu rõ, còn chưa đủ. Hắn một luyện đan sư tiên chủng giai, trận pháp năng lực lại thì mạnh như vậy. Trận pháp này bố trí xong, ta vậy mà đều không cảm giác được trong mật thất tình huống. Nguyễn Ngọc Như có điều suy nghĩ đích thì thầm một tiếng về sau, lần này mới chính thức rời khỏi, đi tìm Thánh Diễm Ma chủ. Ma chủ cung. Nguyễn Ngọc lại một cái khác trong kiến trúc, hướng Thánh Diễm Ma chủ báo cáo những thứ này thiên tình huống, cùng với tiêu phạm nhu cầu. Chẳng qua, Nguyễn Ngọc coi như nói lời giữ lời, về chiến đấu thiên tài sự việc, nàng là thực sự một câu đều không có nhiều lời. Nghe xong Nguyễn Ngọc báo cáo, Thánh Diễm Ma chủ lánh khớp ánh mắt, nhìn chằm chằm Nguyễn Ngọc, khừ nhẹ nói: "Ngươi xác định không có chuyện gì, dấu giếm ta." "Ma chủ đại nhân, ta không dám." Nguyễn Ngọc không tiêu nào không tự ti hồi đáp. Nguyễn Ngọc trả lời thì rất có ý nghĩa, là sát ma giới của Tiên duyên chi vực một thành viên, theo lý thuyết, hắn ở đây Thánh Diễm Ma chủ trước mặt, nên tự xưng thuộc hạ mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác, tại không có người ngoài tình huống dưới, nàng cũng dám tại Thánh Diễm Ma chủ trước mặt, tự xưng là ta. Lại thêm loại thái độ đó. Nàng cùng Thánh Diễm Ma chủ trong lúc đó, hình như không hề có trên dưới phụ thuộc quan hệ, càng giống là bình đẳng người hợp tác. Thánh Diễm Ma chủ bình tĩnh liếc nhìn Nguyễn Ngọc một cái về sau, chậm chạp mở miệng nói: "Nguyễn Ngọc à, các ngươi ảnh ma nhất tộc thật muốn bảo vệ hắn, ngươi thật vui lòng tin tưởng, hắn là một tên tu ma giả. Có phải hay không tu ma giả, lại có quan hệ gì? Tiên duyên chi vực rốt cục là tình huống thế nào, chúng ta đều tin tưởng." Nguyễn Ngọc thản nhiên nói: "Tiểu tử kia cũng biết." Thánh Diễm Ma chủ nghe xong lời này, nao nao, nhịn không được hỏi: "Co như là hiểu rõ, ngươi nói cho hắn biết." Thánh Diễm Ma chủ khẽ cười một tiếng, xem ra, các ngươi ảnh ma nhất tộc là thực sự muốn bảo vệ hắn, cũng được. Vậy ta thì cho các ngươi một cơ hội, chuyện này ta coi như không biết, nhưng ta không thể bảo đảm những người khác có thể hay không phát hiện. Đa Tạ Ma chủ đại nhân, những người khác, chúng ta ảnh ma nhất tộc tự nhiên sẽ xử lý. Nguyễn Ngọc Lạnh lùng gương mặt, cuối cùng lộ ra một vòng nụ cười. Nguyễn Ma ca, ngươi nói chúng ta biết nhau đã nhiều năm như vậy, ngươi không thể để ta xem một chút diện mục thật của ngươi sao? Thánh diện Ma chủ trên mặt cay nghiệt, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lại một lần nữa trở nên có chút đậu bị ma hỏi. Ma chủ đại nhân, chúng ta ảnh ma nhất tộc quý củ, ngươi nên đã hiểu. Nguyễn Ngọc Lạnh lùng đáp lại nói, ta cũng đem ưu tú như vậy một nhân tài tặng cho các ngươi ảnh ma nhất tộc, chẳng lẽ còn không thể dặn xếp một chút?" Thánh Diễm Ma chủ bất đắc dĩ mà hỏi. "Không thể." Nguyễn Ngọc không có chút do dự nào, trực tiếp hồi đáp. "Cái này?" Thánh Diễm Ma chủ ai oán thở dài một tiếng, nói, "Tôi được. Vậy liền không nhìn, chẳng qua, ngươi phải nhắc nhở tiểu tử kia, ta mặc dù đồng ý không hỏi đến chuyện này, nhưng hắn bị mang tới, đó chính là chúng ta sát ma giới đan đế, chuyện luyện đan đình, còn phải dựa theo quy củ đến. Ta không cùng hắn nói chúng ta ảnh ma nhất tộc sự việc." Nguyễn Ngọc nhàn nhạt đáp lại nói. Thánh Diễm Ma chủ sững sờ, lập tức đã hiểu Nguyễn Ngọc ý nghĩa, vừa cười vừa nói, Sao? Chúng ta ảnh ma đại nhân, đây là động xuân tâm, muốn chơi dưỡng thành du. Đường độc thủ, cho chút mặt mũi, ta còn mang cũng là chúng ta sát ma giới ma chủ đại nhân. Cơ Mân nở, Thánh Diễm Ma chủ bị Nguyễn Ngọc một cước đạp bay ra ngoài, khổ bức khảm nạm ở trên vách tường, nhìn cũng không quay đầu lại Nguyễn Ngọc, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Có chút ý tứ, tiểu tử kia rốt cuộc có cái gì mị lực, lại có thể nhường Nguyễn Ngọc ma nữ này cũng động tâm. Cha cha, Thánh Diễm Ma chủ đã cùng Nguyễn Ngọc tương đối quen thuộc. Dù La bị Nguyễn Ngọc như thế bất kính đạp một cước, Thánh Diễm Ma chủ cũng không dám thật tức giận. Đương nhiên thì có thể là kiên kỵ tất cả ảnh ma nhất tộc thực lực, nhường Thánh Diễm Ma chủ không dám phản kháng. Chẳng qua, thứ nơi này cũng có thể nhìn ra, ảnh ma nhất tộc tại sát ma giới uy danh là thực sự vô cùng khủng bố. Đợi đến Nguyễn Ngọc sau khi rời đi, Thánh Diễm Ma chủ người không việc gì dường như đem chính mình theo trên vách tường, túm ra đây, gọi một tên thủ hạ. "Đi, đem tài liệu bên trong này cũng tìm cho ta đủ, ngoài ra, tiếp tục toàn lực sưu tập chúng ta sát ma giới hòa diễm, lần trước lấy ra kia mười mấy loại, đủ cái giám." "Đúng, Ma chủ đại nhân." Thánh Diễm Ma chủ thủ hạ cũng không dám giống như Nguyễn Ngọc, như vậy bất kính đối đại Thánh Diễm Ma chủ. Cung Tính Quỷ trên mặt đất đáp lại một tiếng về sau, lại một mực cùng tính lui ra phía sau nhìn, rời khỏi phòng, lúc này mới đi chậm chậm rời khỏi phòng. Cục Cục. Đúng lúc này, bên ngoài gian phòng, vang lên lần nữa tiếng bước chân. Ngươi tại sao lại quay về? Có phải không lạ nghi thông, muốn nhường ta nhìn ngươi diện mạo thật. Thánh Diễm Ma chủ nhìn thấy đi mà quay lại Nguyễn Ngọc, trên mặt hứng thú. Hắn là thực sự phi thường tò mò, Nguyễn Ngọc khuôn mặt thật, rốt cuộc là tình hình gì? Tiêu Phàm pháp bảo, chỉ là pháp khí, ta muốn cho hắn làm đem thích hợp tiên khí pháp bảo. Nguyễn Ngọc căn bản không có để ý tới Thánh Diễm Ma chủ trêu chọc, trực tiếp lạnh như băng hồi đáp. Không phải Nguyễn Ngọc, ta là chúng ta sát ma giới Thánh Diễm Ma Chủ a. Nghe được Nguyễn Ngọc lời nói, Thánh Diễm Ma Chủ vẻ mặt khuyết lại nói: "Chương 1072, ngươi có phải hay không rất tiện, chương 1072, ngươi có phải hay không rất tiện." "Ta biết." Nguyễn Ngọc nhàn nhạt đáp lại nói: "Ngươi biết cái đế gì? Ngươi tối thiểu cũng muốn đúng ta cùng tính điểm, lại càng không cần phải nói, ngươi bây giờ thế nhưng đang cầu xin ta làm việc cho a. Ngươi đây là một chút cầu người làm việc thái độ sao?" Thánh Diễm Ma Chủ phát điên hồi đáp. Nguyễn Ngọc gật đầu, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, tựa như là đang suy nghĩ Thánh Diễm Ma Chủ lời nói rất có đạo lý. Đáng tiếc diện mục thật của nàng bị tầng kia hắc vụ che chắn nhìn, Thánh Diễm Ma Chủ cũng không thể nhìn thấy. Kia, cậu ngươi? Nguyễn Ngọc suy tư một lát, giọng nói hơi theo lạnh như băng dáng vẻ, biến thành tiện thể một tia tình cảm ba động mềm yếu. "Ngừng." Thánh Diễm Ma Chủ đột nhiên sợ run cả người. Hắn cảm giác thời khắc này Nguyễn Ngọc đã không phải là hắn trong ấn tượng cái đó Nguyễn Ngọc. Dù chỉ là giọng nói hơi có chút biến hóa, hắn cũng cảm giác một hồi tê cả da đầu. "Muốn pháp bảo gì?" Thánh Diễm Ma Chủ liền vội vàng hỏi. "Ngươi có phải hay không rất tiện?" Nguyễn Ngọc ý thức được Thánh Diễm Ma Chủ ý nghĩa trong đầu, hiện ra một tia tương đối im lặng cảm giác sau đó nói: "Kiếm hoặc là đao đi." Ta nhìn xem tiểu tử kia pháp bảo sử dụng, chính là đao. Vậy liền cho hắn đao, ta chỗ này vừa vặn có một thanh hạ phẩm tiên khí. Mới hạ phẩm tiên khí? Nguyễn Ngọc bất mãn ngắt lời Thánh Diễm Ma Chủ: "Nguyễn Ngọc, ngươi giảng điểm đạo lý, lão tử đường đường kim tiên cảnh cường giả, dùng cũng liền trung phẩm tiên khí, một mình hắn tiên cảnh tiểu giả hỏa, dùng một cái hạ phẩm tiên khí làm sao vậy?" Thánh Diễm Ma Chủ đều nhanh đi rồi. Lớp của ta trên những học sinh kia, đại bộ phận dùng đều là hạ phẩm tiên khí." Nguyễn Ngọc thản nhiên nói. "Bọn hắn?" Thánh Diễm Ma Chủ tương đối bất đắc, hắn rất nghĩ đến một câu là các ngươi ảnh ma nhất tộc muốn bảo đảm tiểu tử này, không phải lão tử muốn bảo đảm hắn. Dựa vào cái gì các ngươi ảnh ma nhất tộc, không xuất ra chúng phẩm tiên khí cho tiểu tử kia? Chỉ là lời này, Thánh Diễm Ma chủ cuối cùng vẫn không có dám nói ra. Vì một người trẻ tuổi, đắc tội ảnh ma nhất tộc, còn thật có chút không đáng. Tiên lặng thở dài một tiếng. Thánh Diễm Ma chủ tại nhẫn trữ vật của mình bên trong, nỗ lực lục lọi lên, tìm tới tìm lui. Thánh Diễm Ma chủ hay là lấy ra ban đầu cái kia thanh hạ phẩm tiên khí mổ máu trường đao, nói ra: "Nguyễn Mộc Ca, Chân không phải ta không cho tiểu tử kia trung phẩm tiên khí, mà là ta nơi này thật không có chúng phẩm tiên khí đao loại pháp bảo, nếu không, ngươi trước tiên đem cây đao này cầm lấy đi, cho tiểu tử kia dùng một quãng thời gian, ta hiện tại thì sắp xếp người, giúp hắn luyện chế trung phẩm tiên khí đao loại pháp bảo. Ta xem trước một chút là cái gì đao." Nguyễn Ngọc không có nhất khẩu đồng ý tiếp theo. Thánh Diễm Ma chủ đem đao đưa cho Nguyễn Ngọc, trong lòng càng thêm tức. Rốt cục ai mới là ma chủ a? Đây là Luyện Yêu Ma đao, đã từng cái đó Luyện Yêu Ma chủ bội đao. Nguyễn Ngọc tiếp nhận trường đao, có chút kinh ngạc nói: "Đúng a? Cây đao này Dù sao cũng là đã từng ma chủ bộ đao, mặc dù chỉ có hạ phẩm tiên khí, nhưng uy lực hay là rất mạnh, nhất là đối mặt thú tộc lúc, phía trên Lôi Diêm Thạch, hấp thu nhiều như vậy thú tộc linh hồn, cũng sớm đã trở nên vô cùng tương đại, đúng thú tộc có rất cương ép khắc chế tính, cho dù là lão tử, đối mặt thú tộc lúc, xuất ra cây đao này, cũng có thể nhường sức chiến đấu tăng lên gấp đôi. Thánh Diêm ma chủ vẻ mặt đau lòng, hình như vô cùng không nỡ đem cây đao này xuất ra đi cho Tiêu Phàm dường như. Tạm được. Nguyễn Ngọc Ý hưng lan san miệng môi, cố mã làm nhận lấy. Ngươi nếu cảm thấy không được, ta chỗ này còn có cái khác đao loại pháp bảo. Thánh Diêm ma chủ nghe xong lời này, thì không làm, loạng choạng một tiếng, xuất ra một đống hạ phẩm tiên khí đao loại pháp bảo, ném xuống đất. Theo phản ứng của hắn nhìn lại, những thứ này đao mặc dù cũng là hạ phẩm tiên khí, nhưng đoán chừng vô cùng rất hại. Hoàn toàn chính là bị hắn trở thành rác thải giống nhau mà đối đãi. Nguyễn Ngọc chỉ là nhìn lướt qua, thì ôm chặt trong tay luyện yêu ma đao, quay người rời đi. "Đừng quên, luyện chế trung phẩm tiên khí." Nguyễn Ngọc cũng không quay đầu lại nói. "Hiểu rõ chờ xem. Trung phẩm tiên khí luyện chế thời gian sẽ không lâu như vậy, tối thiểu cũng muốn thời gian mấy năm. Ngoài ra tiểu tử này cho dù tiên phú không tồi, nhưng muốn đem cái này hạ phẩm tiên khí luyện hóa" Loán Trừng cũng muốn thời gian mấy năm nên chờ đi bà. Thánh Diễm Ma chủ hô. Hiểu rõ, Nguyễn Ngọc làm đúng vậy hiểu rõ chuyện này, cho nên nghe được Thánh Diễm Ma chủ về sau, không hề có thúc dục, thì không có gấp. Phản ứng vô cùng bình thản. Ma Đức, đợi đến Nguyễn Ngọc rời khỏi, Thánh Diễm Ma chủ lần nữa ám sau khi máng một tiếng, lại đưa tới một tên mới thủ hạ, đem mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới. Nguyễn Ngọc nhưng không biết những thứ này. Vui thích về tới Tiêu Phàm chủ sở. Lạc Đan Đế có ở đó hay không? Thánh Diễm Ma chủ trực tiếp đi tới ngoài mật thất mặt. Hiểu rõ Tiêu Phàm không hề có khởi động trận pháp, Nguyễn Ngọc trực tiếp truyền âm dò hỏi ở đây. Tiêu Phàm ngay lập tức theo trong mật thất, vỏ ra, tò mò hỏi: "Ngọc tỷ, chuyện gì a?" "Ma chủ đại nhân đồng ý yêu cầu của ta." Từng, Nguyễn Ngọc gật đầu, trước mặt Tiêu Phàm, nàng hay là vị ma nguyên học viện đạo sư bộ kia khuôn mặt cùng hắn gặp nhau. Thôi cười một chút, Nguyễn Ngọc xuất ra luyện yêu ma đao, lần nữa mở miệng nói: "Ngươi muốn những tài liệu kia, cần chờ một chút mới có thể chuẩn bị kỹ càng, đưa tới cho ngươi, đây là ta hỏi ma chủ đại nhân, giúp ngươi muốn phát bảo." Hạ phẩm tiên khí. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra luyện yêu ma đao là hạ phẩm tiên khí, hơi kinh ngạc. "Đây là cho ta?" "Đương nhiên Nguyễn Ngọc hơi cười một chút, nói ra: "Tiên kia coi như hảo phòng đi. Ta trước đây muốn chuẩn bị cho ngươi một cái chúng phẩm tiên khí đáng tiếp trên người hắn hiện tại không có, đã sắp xếp người cho ngươi luyện chế ra, cái này ngươi cầm trước dùng." "Cái này?" Tiêu Phàm gãi gãi đầu, hắn dù hồn huyết đao cũng không phải bình thường pháp bảo. Mặc dù bây giờ phẩm giai còn rất thấp, nhưng chỉ cần có thượng cổ hữu hồn nhất tộc máu tươi, có thể khôi phục, đến lúc đó tất nhiên cũng là một cái tiên khí. "Chờ chút, nơi này không phải liền là sát ma giới sao? Tại sao quên cái này?" "Ngọc tỷ, ngươi có biết hay không thượng cổ hữu hồn nhất tộc?" Tiêu Phàm liền vội vàng hỏi. Nguyễn Ngọc nhìn thấy Tiêu Phàm không có đón lấy Luyện Yêu Ma Đao, ngược lại hỏi hắn thượng cổ hữu hồn nhất tộc sự việc. Cho rằng Tiêu Phàm ngại quá thủ hạ Luyện Yêu Ma Đao, liền giải thích nói: "Tiêu Phàm, đao này kỳ thực rất bình thường, mặc dù trước đó là một tên ma chủ đội đao, đang đối kháng với thú tộc lúc, vì bên trong tồn tại Lôi Diễm Thạch, đúng thú tộc khắc chế tính rất lớn, chúng ta sát ma giới thú tộc hay là không biết, ngươi cảm trực dùng chính là." "Không phải, Ngạo tỷ, ta liền muốn biết, ngươi có biết hay không thượng cổ hữu hồn nhất tộc?" Tiêu Phàm vội vàng hỏi. "Hiểu rõ." Nguyễn Ngọc gật đầu một cái, nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, nói: "Đó chính là một đám vô sĩ tiểu nhân." Tại chúng ta sát ma giới, cũng coi là một chi không nhỏ chủng tộc đi. Nghe được Nguyễn Ngọc trong giọng nói, đứng thượng cổ u hồn nhất tộc khinh thường. Tiêu Phàm trong nháy mắt cao hứng trở lại. Hắn còn tưởng rằng, này thượng cổ u hồn nhất tộc, vì có thượng cổ hai chữ, chính là rất gia châu chủng tộc. Không ngờ rằng rất rất hại. Kia an tâm, chương 1073, người đây là xem thường ai đây? Chương 1073, người đây là xem thường ai đây? Ngốc tỷ, nói thật với ngươi, pháp bảo của ta, nhưng thật ra là không chọn vẹn cần thượng cổ u hồn nhất tộc thánh huyết mới có thể khôi phục. Chờ nó khôi phục sau đó, tối thiểu cũng là một cái tiếc khí. Tiêu Phàm Kiên định nói: "Thật, đem ngươi dao kia lấy ra cho ta xem một chút." Nguyễn Ngọc hơi kinh ngạc, Tiêu Phàm ngược lại là không có từ chối, lấy ra U Hồn huyết đao, đưa cho Nguyễn Ngọc. "Đúng là một cái hảo đao a." Nguyễn Ngọc chỉ là đơn giản nhìn qua, cảm nhận được phía trên ngưỡng nàng ghét hơi thở của thượng cổ U Hồn nhất tộc về sau, thì ngay lập tức còn đưa Tiêu Phàm, gật đầu nói: "Thượng cổ U Hồn nhất tộc thánh huyết đúng không? Ta trước giúp ngươi tìm hiểu một chút, đám kia tộc phái hiện tại ở địa phương nào, đến lúc đó mang ngươi tới sưu tập bọn hắn thánh huyết." Có thể là cảm thấy mình nói như vậy, sẽ để cho Tiêu Phàm hiểu lầm cái gì, Nguyễn Ngọc liền nói lần nữa: Chủ nếu là bởi vì thượng cổ hữu hồn nhất tộc thánh huyết, vô cùng đặc thụ, nhất định phải hiện lấy hiện dụng." Tiêu Phàm khoát khoát tay, ngắt lời Nguyễn Ngọc lời nói, vừa cười vừa nói, "Ngọc tỷ, loại chuyện này, con cần giải thích cái gì a? Ta hiểu rồi, ngươi chỉ cần giúp ta tìm hiểu thượng cổ hữu hồn nhất tộc thông tin, cái khác nhường ta tự mình tới là được rồi. Chính ngươi đến." Nguyễn Ngọc quỷ dị liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, yếu đất nói, "Chính ngươi chỉ sợ không được đi. Có thánh huyết chỗ, nhất định sẽ có bọn hắn trong tộc, huyền tiên cảnh cường giả bảo hộ, ngươi mẹ." Tiêu Phàm nghe nói như thế, thì ngây ngẩn cả người, bồn bực mà hỏi, "Ngọc tỷ, Không phải ngươi nói, này thượng cổ u hồn nhất tộc, là một cái rác rưởi chủng tộc sao? Chúng ta ảnh ma nhất tộc cùng bọn hắn có thù. Nguyễn Ngọc nhàn nhạt đáp lại nói: "Đã hiểu." Nghe xong lời này, Tiêu Phàm liền biết Nguyễn Ngọc đúng thượng cổ u hồn nhất tộc đánh giá, vì sao kém cỏi như vậy. Đã như vậy, Tiêu Phàm cũng không có lại đi kiên trì cái gì, liếm mặt, cười nói: "Đã như vậy lời nói, vậy liền xác thực cần phiền phước Ngọc tỷ. Ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta giúp ngươi làm chút chuyện, không là cần phải, người một nhà không nói hai nhà lời nói." Nguyễn Ngọc phỏng khoáng vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai, sau đó lại lần đem luyện yêu ma đao, đưa cho Tiêu Phàm, nói ra: Mặc dù đao của ngươi không sai, nhưng thứ này, thế nhưng ma chủ lại nhận cho không không cần tí phí, ngươi giữ lại. Về sau giết hai đầu xúc sinh thì thuận tiện không phải. Vậy thì cảm ơn Ngọc tỷ. Tất nhiên Nguyễn Ngọc cũng nói như vậy, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không lại đi khách khí cái gì, vui vẻ đem luận yêu ma đao nhận lấy. Hệ thống, đem cái đồ chơi này luyện hóa, tiêu hao bao nhiêu? Tiêu Phàm cũng biết, vì hắn thực lực của mình, luyện hóa một cái tiên khí, thời gian có thể biết có hơi lâu, lập tức ở trong lòng, liên lặng đúng hệ thống dò hỏi. Một vạn tiên thạch. Ngươi tại sao không đi đoạn? Tiêu Phàm trong nháy mắt có loại nổi trận lôi đình cảm giác. Hảo gia hòa Hệ thống đây là nhẹ nhàng đi. Không có linh khí này, một hạng số liệu về sau, các loại yêu cầu tiêu hao thì khoa trương lên. Cũng không cần sát hồn đan, cũng không cần huyền linh tinh, trực tiếp liền lên tiên thạch. Ký chủ, ngươi giảm điểm đạo lý, đây chính là một kiện thiên thí, giúp ngươi trong nháy mắt luyện hóa, buồn hệ thống rất mệt mỏi, một vạn tiên thạch rất nhiều sao? Không nhiều sao. Đây chính là 100 triệu huyền linh tinh, ngươi nhìn ta bây giờ có thể lấy ra sao? Tiêu Phàm u oán mà hỏi. Người không bỏ ra nổi đến, không có nghĩa là những người khác không bỏ ra nổi đến. Ánh mắt của Tiêu Phàm, yên lặng nhìn về phía bên cạnh nguyễn ngọc. Có chuyện gì? Vừa nhìn thấy tiêu phàm loại ánh mắt này, Nguyễn Ngọc liền hiểu, chủ động dò hỏi: "Tỷ, hỏi ngươi vấn đề, ngươi có tiền tạch không?" Tiêu phàm biểu ớt mà hỏi, mặt mũi tràn đầy ngại quá. "Này, ta còn tưởng rằng đến lớn một chút sự việc, không phải liền là tiền tạch sao? Cần bao nhiêu?" Mặc dù cho tỷ tỷ nói, tỷ tỷ coi như cho ngươi tiền tiêu vặt. Nguyễn Ngọc phóng khoáng như là đông bắt trị đại giống nhau, giọng nói cũng mang tới một chút bá khí đại cha tử vị. "Một vạn." Có thể coi là Nguyễn Ngọc nói như thế phóng khoáng, Tiêu phàm vẫn là tương đối ngại quá. "Một vạn?" Nguyễn Ngọc nét mặt trở nên cổ quái, một cái tát đập tại Tiêu Phàm trên bờ vai. "Tỷ, nếu là không có, coi như xong, chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp." Tiêu Phàm vội vàng nói. "Ngươi đây là xem thường ai đây? Lão nương dù sao cũng là chúng ta sát ma giới, gần với ma chủ đại nhân mấy cái cao tầng một trong, chỉ là một vạn tiên thạch còn không bỏ ra nổi đến cho ngươi." Nguyễn Ngọc trực tiếp theo chiếc nhẫn của mình bên trong, lấy ra một đống tiên thạch, đặt ở Tiêu Phàm trước mặt. Nhìn xem kia số lượng, tuyệt đối không chỉ một vạn. "T- Tiêu Phàm hít sâu một hơi, kinh ngạc nói: "Tỷ, ngài chính là trong truyền thuyết phú bà đi?" Nuẫn Ngọc lại nhẹ nhàng tại Tiêu Phàm trên đầu, chụp đánh một cái, mặt mũi tràn đầy phản trách, ngập nước mắt to, như là biết nói chuyện giống nhau, để lộ ra một tia câu hồn phản trách. "Làm sao nói đâu? Tỷ tỷ ta nếu phú bà, vậy ngươi không phải liền là trong truyền thuyết thần hào." Lời này, sao dạng? Tiêu Phàm buồn bực mà hỏi, "Thì cái này tiên khí, nếu bán đi, hơn trăm triệu tiên thạch đều có thể bán đi. Đương nhiên, tại chúng ta sát ma giới, năng lực xuất ra nhiều tiền như vậy người, thì không quan tâm như thế một cái tiên khí, thuộc về có tiền mà không mua được. Ngoài ra, chính ngươi dù sao cũng là luyện đan sư tiên trung giai." Tuy tuy tiện tiện cho người ta luyện chế mấy khỏa tiên giai đan dược, một vạn tiên thạch chẳng phải kiếm được tay. Nguyễn Ngọc cười lấy giải thích nói, cái đồ chơi này mắc như vậy sao? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn một chút trong tay tiên khí, hắn giờ phút này đột nhiên hối hận, sớm biết mình ban đầu tăng lên luyện khí năng lực mà không phải năng lực luyện đan. Về phần Nguyễn Ngọc lời nói, Tiêu Phàm thì trợ khóc trợ cười hồi đáp, thì a, mặc dù ta cũng biết, ta luyện chế một ít đan dược, giá cả rất cao, nhưng thật sự có người mua sao? Nguyễn Ngọc mấp máy hớp dẫn môi đỏ, tiểu dẫn đầu theo bản năng liếm lấy một chút, thở dài nói, ngươi nói cũng đúng. Chúng ta sát ma giới chủ yếu giao dịch tiền tệ hay là huyền linh tinh? Đồ chơi kia nói hữu dụng cũng hữu dụng, nói vô dụng cũng vô dụng. Năng lực xuất ra 1000 tỷ huyền linh tinh người có khối người, có thể xuất ra 100 triệu tiền thịt người, có thể thật không có mấy cái. Ta sát ma giới người, có tiền như vậy sao? Tiêu Phàm tại tứ đại tiên quốc ngây người một quãng thời gian, vì hai bên đối đãi bọn hắn luyện đan sư phương thức khác nhau. Hắn vẫn đúng là không rõ ràng, những thứ này tiên duyên chi vực tu luyện giả giá trị bản thân rốt cục làm sao? Đương nhiên. Nguyễn Ngọc khẳng định gật đầu, nói tiếp: "Bất quá, đều là huyền linh tinh, không có ích lợi gì." Ngươi về sau thì chú ý, nếu có người lỡ đan, không bỏ ra nổi dư thừa vật liệu, có thể dùng tiên thạch thu khoản tận lực dùng tiên thạch thu khoản, thực sự không bỏ ra nổi tiên thạch cũng phải dùng nhiều mấy lần giá cả huyền linh tinh thu khoản, đây là quy củ. Quy củ này tốt. Tiêu Phàm nghe nói như thế, lập tức liền nở nụ cười. Tốt cái rắm, huyền linh tinh vô dụng. Nguyễn Ngọc lập lại lần nữa nói. Tiêu Phàm chỉ là cười nhạt cười. Hắn ngược lại là chưa hề nói, đối với người khác vô dụng, không có nghĩa là đối với hắn vô dụng. Rốt cuộc, hệ thống bên này hay là vô cùng dạng đạo lý, nói đổi tỉ lệ là bao nhiêu thì khẳng định là bao nhiêu. Tuyệt đối không có cần giá cao đòi yêu cầu, chương 1074, một tiệm luyện đan, chương 1074, một tiệm luyện đan. Nếu không phải hệ thống bên này, không có trực tiếp dùng cấp thấp tiền tệ, đổi hàng cao cấp tệ năng lực. Tiêu Phàm hoàn toàn có thể giá thấp theo sát ma giới tu luyện giả trong tay, thu hoạch huyền linh tinh. Sau đó cùng hệ thống đổi thành tiên thạch, tại giá cao giao dịch cho cái khác tu ma giả. Một vào một ra. Ở trong đó lợi nhuận, thế nhưng tương đối khoa trương. Đoán chừng không được bao lâu, Tiêu Phàm có thể dùng huyền linh tinh, thậm chí tiên thạch, trong tiểu thiên địa của Linh Đạo Hải Thú Nhân công chế tạo ra vô số Huyền Linh tinh khoáng mạch cùng Tiên Thạch khoáng mạch. Đáng tiếc a. Hệ thống, ngươi nói, ngươi thế nào thì không có có năng lực như thế đâu. Tiêu Phàm Yên lặng phần là nói, ký chủ nếu là lại phản giận, về sau tiêu hao tài nguyên, buồn hệ thống nói là cái gì, liền phải là cái gì, không cách nào dùng đẳng cấp thấp vật liệu đổi. Hệ thống lạnh lùng đáp lại nói, đừng, hệ thống, ta sai rồi. Tiêu Phàm vội vàng nói xin lỗi, quay đầu thì cùng Nguyễn Ngọc nói ra, Ngọc tỷ, ngươi nói, ta bây giờ tại chúng ta chỗ ở, mở một luyện đan cửa hàng làm sao? Có thể a. Nguyễn Ngọc hai mắt tỏa sáng, gia hiệu Tiêu Phàm đem những kia tiên thạch thu lại về sau, còn nói thêm: "Bình thường mợ cửa hàng, chỉ cần không ngươi luyện chế ra siêu việt thượng quý đan dược, người ta khẳng định cũng sẽ không chú ý ngươi. Đến lúc đó, chúng ta những thứ này hiểu rõ thân phận của ngươi ngươi, cần ngươi luyện chế rất quý đan dược cũng được, đảm nhiệm bình thường khách nhân, đến cửa hàng của ngươi xin ngươi giúp một tay." "Cứ quyết định như vậy đi." Tiêu Phàm cười hỏi. "Quyết định?" Muốn Ngọc khẳng định gật đầu. "Tiêu Phàm lại hỏi: "Vậy ta đi học làm sao bây giờ? Ta là của ngươi đạo sư, ngươi tới hay không trường học, ta quyết định." Ngoài ra, chúng ta quy củ của học viện ký túc xá không có bao nhiêu chỉ cần có thể thuyết phục đạo sư của mình, học sinh bình thường sẽ rất ít xuất hiện tại lớp học." Nguyễn Ngọc lại giải thích nói, "Cái kia còn thật thoải mái." Tiêu Phàm gật đầu, "Cái đồ chơi này không rồi cùng tiếp trước đại học giống nhau sao?" "Không, nên thoải mái hơn. Đại học còn có các loại kiểm tra. Nơi này hình như ngay cả kiểm tra cũng không tồn tại a." "Chỉ là Tiêu Phàm quên đi một chút. Nơi này mặc dù không có kiểm tra, nhưng có cuối cùng khảo hạch. Thời gian vượt qua, không cách nào đạt tới nhân tiên hậu kỳ tu luyện giả, thế nhưng sẽ bị kiểm tra ra trường học. Một sáng bị người ta biết, ngươi bị kiểm tra ra trường học, kia mặt mũi coi như ném đi rồi." Tu là giả, quan tâm không phải liền là một mặt núi sao? Đồng thời, đại bộ phận đến học viện người, ý thức chính là vì một người mạnh, là về sau trên chiến trường làm chuẩn bị. Nếu cuối cùng bị khai trừ học viện, có thể không người nào nguyện ý cùng ngươi tổ đội. Vậy cũng chỉ có thể lẻ loi trơ trọi trên chiến trường. Lẻ loi trơ trọi trên chiến trường, trừ phi là chân chính yêu nghiệt, bằng không, chỉ có một con đường chết kết cục. Cho nên, nơi này nhìn như không có bất kỳ cái gì khảo hạch, nhưng tuyệt đối phải đây tiêu phạm kiếp trước đại học, nguy hiểm không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, dùng một người tu luyện đạt tới nhân tiên giai đoạn, Học tập học viện quy tắc, cùng một cái bình thường phàm nhân, sinh hoạt trường học so sánh, cũng là hoàn toàn không hợp lý. Mang nguyện học viện tốt nghiệp thông thường yêu cầu, thế nhưng 100 năm, có thể lớn bình thường, học đâu? Vậy chỉ cần muốn 4 năm a. Cái này có thể lấy sao? Đương nhiên không thể so sánh. Ngày thứ 2, tiệm luyện đan thỉ dưới sự giúp đỡ của Nguyễn Ngọc, mở lên. Tên tiệm tiệm thỉ gọi một tiệm luyện đan. Ngươi thỉ lên tên này. Nguyễn Ngọc hiểu rõ Tiêu Phàm lại muốn lấy cái này tên kỳ cục lúc, có chút im lặng. Không thể đi. Tiêu Phàm cười hắc hắc, nghĩ đến kiếp trước nhìn thấy tiết mục ngắn. Giác, ngươi ở chỗ nào? Ất, ta gia tại một tiệm luyện đan. Záp, rốt cục ở đâu? Tên cửa hàng? Thất, chính là một tiệm luyện đan. Záp, rảnh. Lão tử hiểu rõ ngươi đang một tiệm luyện đan, mẹ ngươi không nói cho lão tử tên, lão tử có thể biết ngươi ở đâu giả tiệm luyện đan. Thất. Záp, không phản đối. Ngươi quả nhiên không nghĩ nói cho ta biết ngươi ở chỗ nào. Tốt, tuyệt giao. Thất. Vừa nghĩ tới đó, một màn, Tiêu Phàm liền không nhịn được có loại vui vẻ nở hoa cảm giác. Về phần có thể hay không bởi vì cái này dẫn đến cửa hàng không có làm ăn. Tiêu Phàm kỳ thực tỉnh không để ý. Rốt cục hắn chân chính hộ khách, hay là Nguyễn Ngọc những thứ này hiểu rõ thân phận của hắn ma vực thành, hoặc nói tất cả sát ma giới cao tầng. Về phần bình thường tu ma giả, có thể hay không phát hiện hắn cửa hàng này, hắn thì tịnh không để ý. Thế nhưng Tiêu Phàm tuyệt đối không ngờ rằng, hắn cửa hàng gầy dựng về sau, không có thu hút đến bất kỳ làm ăn, thì cũng thôi đi, ngược lại thu hút đến mấy cái hắn vạn lần không ngờ người. Soạng. Ngày này Tiêu Phàm nằm trong cửa hàng, duy nhất một cái ghế nằm, nhàn nhã cùng đợi khách nhân tới cửa. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn theo ngoài cửa truyền đến. Tiêu Phàm nhìn chăm chú nhìn lên. Mấy cái mặt mũi tràn đầy cũng biết chính mình không phải người tốt tu ma giả, theo ngoài cửa đi đến. Giẫn đầu tu luyện giả, là nhân tiên cảnh đỉnh phong tu luyện giả. Đi vào cửa hàng, nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, trên mặt toát ra không có hảo ý cười lạnh. Người trẻ tuổi nhi, có chuyện gì? Tiêu Phàm vẫn như cũ nhàn nhã tự đắp nằm ở trên ghế nằm, hình như căn bản không có chú ý tới những người này xuất hiện dường như. "Dĩnh." Sau lưng tiểu đệ thấy thế, một cước đá vào trên quầy, hùng hùng hổ hổ nói, "Lão đại của chúng ta nói chuyện cùng ngươi, mẹ ngươi còn không mau dậy quỳ nghe lệnh, con mẹ nó dám cho lão tử nằm ngửa?" Có chuyện gì nói sự việc, không có chuyện xéo đi. Ngoài ra, cái quẩy này giá trị 10 tiên thạch, lưu lại tiên thạch rồi đi, các có thể làm làm chuyện gì đều không có xảy ra. Tiêu Phàm vẫn như cũ nằm ở trên ghế nằm, nhàn nhã lung lay. Con mẹ nó, cũng dám phách lối như vậy, lão tử. Vụt. Tiêu Phàm mặc dù phản ứng vô cùng bình hẳn, nhưng không có nghĩa là hắn cho phép những người này có thể hùng hùng hổ hổ. Sớm tại đạt được miếng ngọc cung cấp 10 vạn tiên thạch về sau, hắn thì chờ không nổi hao tốn một vạn tiên thạch, đem Luyện Yêu Ma đao nhận chủ. Có tiên khí, u hồn huyết đao tạm thời có thể không cần. Con cờ mờn dám phản kháng. Lão tử giết chết ngươi cái. Phép lối thủ hạ, lời còn chưa nói hết, một đạo máu tươi liền từ cổ của hắn chỗ nhanh chóng bắn mà ra. Luyện yêu ma dao gọn gàng mà linh hoạt chặt đứt người tu ma này cổ. Chết không nhắm mắt hai con ngươi, theo bay lên cao cao đầu lâu, lạch cạch một tiếng, rơi xuống tại đây đoàn người dẫn đầu trước mặt. Tiên, Tiên khí. Dẫn đầu tu luyện giả, bất an nuốt nuốt nước miếng một cái, ánh mắt bên trong toát ra vừa sợ sợ lại tham lam ánh mắt. Đừng nhìn Nguyễn Ngọc vô cùng trướng mắt thánh diễm ma chủ lấy ra cái này tiên phẩm tiên khí. Cũng đừng nhìn xem lớp tổng hợp số 6 học sinh, dường như nhân viên một kiện tiên khí. Có thể trên thực tế Mặc kệ là Nguyễn Ngọc hay là Thánh Diễm Ma Chủ, lại hoặc là lớp tổng hợp số 6 những học sinh này, đặt ở tất cả sát ma giới trong đều thuộc về người trên người tổ đại. Mà những thứ này đến tìm phiền phải đâu? Nói trắng ra, chính là một đám tiểu lữ manh. Bình thường tu luyện tài nguyên đều là theo trong tay người khác đo tới, còn không dám mạnh cỡ nào. Bọn hắn làm sao có khả năng cầm được ra có giá trị không nhỏ tiên khí? Trong lúc nhất thời, tên này dẫn đầu trong nội tâm, tâm tư không ngừng, có loại muốn cướp đoạt Tiêu Phàm ý nghĩ. Rốt cuộc, hắn đều đã quan sát Tiêu Phàm cửa hàng đã mấy ngày. Hắn cảm thấy, chương 1075 Đồng hành là hoàng gia, chương 1075, đồng hành là hoàng gia. Nếu Tiêu Phàm có bối cảnh gì? Đầu tiên gầy dựng lúc, tuyệt đối không thể nào quản cué như vậy. Tiếp theo, không nói về sau thế nào, tối thiểu nhất, những ngày gần đây hẳn là có thể đủ thu hút đến một ít làm ăn đi. Nhưng đừng nói là một chút làm ăn, liên xếp như dù là một người quen tới cửa, đều không có. Cho nên dẫn đầu Mato đã cảm thấy Tiêu Phàm có thể là có chút ít tiền, lại có chút luyện đan năng lực luyện đan sư. Thế là, Mato thì dẫn người tới cửa, muốn tiến một bước tìm hiểu một chút tình huống Tiêu Phàm tình huống. Nếu Tiêu Phàm thành thành thật thật giao tiền, hắn liền muốn triệt để khống chế Tiêu Phàm, nhường hắn cái luyện đan sư này, biến thành đám người bọn họ tương lai cây dụng tiền. Thế nhưng, Ma Tô tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Phàm đã vậy còn quá cương, không trả tiền thì thôi, một lời không hợp, liền trực tiếp động thủ. Tiểu đệ của hắn, thực lực mặc dù không có hắn mạnh, nhưng cũng là nhân tiên cảnh trung kỳ tu luyện giả. Một kiếm thì được giải quyết. Ma Tô trong nháy mắt thì ý tứ được, Tiêu Phàm trong tay pháp bảo, tương đối không đơn giản. Nhìn chăm chú nhìn lên. Quả nhiên, lại là một cái tiên khí. Nhìn thấy tiên khí, Ma Tô trong nội tâm Trong nháy mắt hiện ra một cô mãnh liệt tham nghiệm, thế nhưng một giây sau, lại để cho hắn cảnh giác lên. Một có thể xuất ra tiên khí pháp bảo người, thật không có bối cảnh sao? Mato bất an, trong mắt thật nhanh chuyển động, suy tư trong đó bị chính mình lọt mất mấu chốt thông tin. Hắn cảm thấy nhất định có chỗ nào bị hắn không để ý đến. Nếu không, hắn đều đã quan sát Tiêu Phàm nhiều ngày như vậy, làm sao có khả năng không phát hiện chút gì đâu? Còn chưa cốt, Tiêu Phàm cũng hơi kinh ngạc. Hắn nhưng không biết Mato ý nghĩ trong lòng, chính mình cũng đã đầy đủ khiêm tốn, cho bọn hắn mặt mũi, chỉ giết một tiểu lệ, không có đem đám người bọn họ toàn bộ giết chết. Cái này lão đại lại còn không định đi. Lẽ nào chính mình hiểu lầm? Những người này cũng không phải chuyên môn đến thu phí bảo kê tiểu lưu manh, mà là có người cố ý tìm bọn hắn, muốn qua tới quấy rối. Tiêu Phàm trong đầu ngay lập tức hiện ra hai cái thân ảnh. Một cái là lớp tổng hợp số 6 Chu Hiểu Bằng, một thì là Triệu Thế Cử. Nhưng hắn suy nghĩ một lúc, lại cảm thấy rất không có khả năng. Mặc kệ là Chu Hiểu Bằng hay là Triệu Thế Cử, kỳ thực đều biết hắn cùng Nguyễn Ngọc quan hệ trong đó. Bọn hắn trừ phi là thật muốn chết, cũng không có thể dùng tiểu này hạ tam lạm thủ đoạn, ba loại thủ đoạn hiểm hạ đến tìm hắn gây phiền phức à. Lẽ nào là cái khát tiệm luyện đan người? Tiêu Phàm suy tư, trên con đường này, mấy cái có luyện đan nghiệp vụ cửa hàng, càng nghĩ càng thấy được có khả năng. Đồng hành là Hoan gia, nhất là sát ma giới sự cạnh tranh này càng tàn khốc hơn thế giới. Những tia cửa hàng, vì sao không đem làm ăn lưu cho hắn, làm ra kiểu này tản nhận thủ đoạn, cũng không phải là không thể được sự việc. Nói, ai bảo các ngươi tới? Nghĩ như vậy, Tiêu Phàm càng phát ra cảm thấy có đạo lý, trực tiếp theo trên ghế nằm bò lên, một cước đá vào đang lúc suy nghĩ ma tô trên người. Ầm. Ma tô mặc dù là cái nhân tiên cảnh hậu kỳ tu luyện giả, thế nhưng Tiêu Phàm một cước này Hắn lại thì không thể chống cự lại, trong nháy mắt rơi thẳng một tiếng, chèo tử, tiêu thảm co quắp ngã trên mặt đất. Ma Tô những tiểu đệ khác, muốn động lại không dám di chuyển. Đồng bạn bị tiêu phàm một kiếm miểu sát thi thể, còn liền tại bọn hắn bên cạnh, nhìn bọn hắn đâu. Nếu không phải Ma Tô hồi lâu không có phản ứng, bọn hắn lại đối Ma Tô tương đối kiêng kỵ. Bọn hắn sợ không phải đã sớm sợ tới mức quay đầu liền chạy. Nơi nào còn dám ở tại chỗ này a? Ma Tô nghe được tiêu phàm hỏi, cả người cũng bối rối. Cái gì ai bảo chúng ta tới? Tiểu tử này nghĩa là gì? Lẽ nào hắn là cảm thấy chúng ta là bị những người khác cố ý an bài đến? Ma Tô trong lòng, mặc dù hay là tràn đầy tham lam, thế nhưng hắn giờ phút này đã ý thức được, chính mình căn bản không phải đối thủ của Tiêu Phàm. Nếu không nhanh nghĩ biện pháp thoát thân, chỉ sợ thật sự có có thể chết ở chỗ này. Đây tuyệt đối không phải Ma Tô hi vọng. Nghĩ như vậy, Ma Tô trong mắt thật nhanh chuyển động lên, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Ngươi trẻ tuổi rồi, đừng trách ta môn không có nhắc nhở qua ngươi, ngươi mặc dù thực lực không tệ, còn có tiến khí, nhưng chúng ta người sau lưng, còn không phải thế sao ngươi năng lực trêu chọc?" Ồ. Tiêu Phàm nháy nháy mắt, tràn ngập chờ mong nói ra: "Mau đem tên Tuân gia tới." Để cho ta xem, rốt cuộc là ai? Đại nhân nhà ta tên, há lại ngươi một hoàng bao người trẻ tuổi có thể bị đến. Tiêu Phàm phản ứng, nhưng Ma Tô có chút mê, hắn chân nhìn không ra Tiêu Phàm sức lực đến cùng ở nơi nào, đã vậy còn quá lớn mật. Hắn hay là cố giả bộ, ra vẻ thường thế, không muốn bị Tiêu Phàm nhìn ra cái gì. Ngươi không nói làm sao biết, ta năng lực không thể biết. Tiêu Phàm đi đến Ma Tô trước mặt, một cước giẫm nát lồng ngực của hắn, nụ cười có vẻ người vật vô hại. Ngươi cũng đừng kích động, đúng là ta muốn biết, ngươi người phía sau rốt cuộc là ai. Nếu quả như thật rất cường đại, ta cũng không phải không thể cho ngươi huyền linh tinh. Tốt như vậy lan lừ. Ma Tô ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, hắn trong lòng có chút hoài nghi. Thế nhưng, nhìn Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, Ma Tô trong đầu lần nữa hiện ra, những ngày gần đây, tiểu mẹ mẹ quan sát Tiêu Phàm cửa hàng hình tượng. Vậy người người trẻ tuổi nghe kỹ cho ta, sau lưng ta đại nhân, thế nhưng Triệu Thế Cử. Triệu đại nhân. Ma Tô nói ra một cái tên. Hắn sở dĩ sẽ nói Triệu Thế Cử, hoàn toàn là vì hắn đúng Triệu Thế Cử vô cùng hiểu rõ. Hiểu rõ đó là một tính tình tương đối cáo kỉnh huyền tiên cảnh cường giả. Huyền tiên cảnh cường giả? Nay trong mắt Ma Tô, đã là tương đối đỉnh cấp tồn tại. Tặc dịu kinh khủng loại đó. Hắn không biết Tiêu Phàm có biết hay không triệu thế cư lại danh, nhưng hắn hiểu rõ, Tiêu Phàm nếu là dám khí thế hung hăng đi gây phiền toái cho triệu thế cư, vậy khẳng định chỉ có thể chết tại triệu thế cư cử trong cửa hàng. Đến lúc đó, triệu thế cư lại không biết là bọn hắn, đem Tiêu Phàm lừa gạt quá khứ tự nhiên cũng không biết cái cửa hàng này sự việc. Vậy bọn hắn chẳng phải có thể lấy không một bộ phòng sao? Phải biết, bọn hắn tại ma vực thành đời sống nhiều năm như vậy, đều không có tư cách trong này thành có một bộ phòng của mình xinh a. Ma Tâu nghĩ đi nghĩ lại, thiếu chút nữa trực tiếp trong bụng nổ hoa. Nhưng vào lúc này Mà tôi lại đột nhiên nghe được Tiêu Phàm một tiếng nổi giận gầm nhẹ. "Dãnh? Lại là cái bọn này triệu lần trước vu oan tha hắn, không ngờ rằng hắn vẫn là không có trưởng trí nhớ, lần này cũng dám phái các ngươi như vậy một đám rác thải đến Vũ Nục lão tử. Tốt, rất tốt." Mà tôi sững sờ. Cái quần què gì vậy? Người này tiên cảnh người trẻ tuổi rốt cục nghĩa là gì? Hắn là giận điên lên, hay là tại nói mê sảng? Cái gì gọi là lần trước vu oan tha triệu thế cử? Đây chính là huyền tiên cảnh đại lão a. Một mình hắn tiên cảnh tu luyện giả, lại còn có thể tổn thương người ta huyền tiên cảnh đại lão sao? Điên rồi, nhất định là điên rồi. Ta lại tìm đến một người điên phân phức, Ma Tô nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Đúng lúc này, Ma Tô lại đột nhiên cảm giác chính mình bay lên. Bình tĩnh xem xét, thế mới biết chính mình bị Tiêu Phàm nhấc lên. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Ma Tô kinh ngạc hỏi. Chương 1076, Luyện yêu ma đạo, chương 1076, Luyện yêu ma đạo. "Làm gì?" Tiêu Phàm cười lạnh, ý vị thâm trường nói ra. "Ngươi không phải là bị Triệu Thế Cừ phái tới sao? Lão tử hiện tại liền mang theo ngươi đi qua tìm hắn đối chất nhau. Ngươi trẻ tuổi, Mẹ ngươi có phải điên rồi hay không? Chúng ta đại nhân thế nhưng huyền tiên cảnh cường giả. Một mình ngươi tiên cảnh rất hại, cũng dám tìm hắn đối chất nhau. Mato cảm giác mí mắt điên cuồng hoạt động, bắt đầu kịch liệt giằng co. Này nếu là thật bị mang đến Triệu Thế Cừ trước mặt, bọn hắn còn có thể sống. Cờ Mở nhỏ tử này, sẽ không thật biết nhau Triệu Thế Cừ a. Mato sao cũng không nghĩ ra. Rõ ràng một nhìn lên tới không biết bất luận người nào nhân tiên cảnh thức nhắm gà, làm sao lại có thể cùng Triệu Thế Cừ như vậy đại nhân vật dính líu quan hệ. Huyền tiên cảnh, rất lợi hại phải không? Tiêu Phạm tóm lấy Mato, trực tiếp rời đi cửa hàng của mình tuấn về khoảng cách 500m bên ngoài Triệu Thế Cử cửa hàng đi đến. Thả ta ra. Bị một tu vi so với chính mình còn thấp người, như là kéo chó chết giống nhau kéo lấy cái cổ, hướng về Triệu Thế Cử cửa hàng đi đến. Ma Tô trong nội tâm, xấu hổ đây sợ hãi càng thêm mấy liệt. Nhất là trung quanh theo hắn bên người đi qua một đám tu luyện giả, chấp giọng nghị luận lời nói, thì bất kể có phải hay không là nói hắn, đều bị hắn có loại những người này đúng là đang nói hắn cảm giác. Hắn hận không thể ngay lập tức tìm cái vết nước chui vào. Triệu Thế Cử nghe được động tĩnh bên ngoài, cuối cùng tò mò theo phía sau quay đi ra. Bỗng chốc liền thấy kéo lấy Ma Tô đi tới tiêu phàm. Rõ ràng là hướng về phía chính mình đến. Triệu Thế Cử mí mắt thì co rúm lên, một bên tìm kiếm khắp nơi nhìn nguyễn ngọc tung tích, một bên nội giận nói: "Ngươi tại sao lại đến rồi?" Triệu Thế Cử giận dữ mắng mỏ, nhưng Ma Tô trong nháy mắt bình tĩnh lại. Hắn nghe được rất rõ ràng. Triệu Thế Cử đúng là tại dùng một loại giọng hoảng sợ, chất vấn Tiêu Phàm. Cái này khiến Ma Tô triệt để tê. "Danh a, tiểu tử này, lại thật biết nhau Triệu Thế Cử. Đây chẳng phải là nói, lúc trước hắn nói, lần trước tha thứ Triệu Thế Cử là thật sự. Ta mẹ nó lặng ngốc bơ. Đây là trêu chọc một cái gì kinh khủng tột đại." Ma Tô tuyệt vọng. Ta vì sao lại đến?" Tiêu Phàm ầm một tiếng, đem Ma Tô ngã ở Triệu Thế Cử trước mặt. Triệu Thế Cử lui về phía sau một bước. "Hắn là ai?" Triệu Thế Cử nhíu mày hỏi. "Chứa, tiếp tục cho ta chứa." Tiêu Phàm cười lạnh. Kỳ thực hắn đã nhìn ra, Triệu Thế Cử hẳn là thật không biết Ma Tô. Ma Tô đưa ra Triệu Thế Cử, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là lắc lư hắn. "Bất quá," Tiêu Phàm thì không có để ý. Tại hắn kéo lấy Ma Tô đi lúc, hắn cũng đã dự liệu đến điểm ấy. Thì cùng chính hắn trước đó suy đoán giống nhau. Triệu Thế Cử mặc dù người không được tốt lắm, nhưng rốt cuộc cũng là một huyền tiên cảnh cường giả. Hắn nên còn không đến mức không có phần đến, tìm ma to dạng này tiểu lưu manh đến tìm hắn gây phiền phức. Rốt cuộc, Triệu Thế Cừ rất rõ ràng, Nguyễn Ngọc là tỷ tỷ của hắn, ngay cả hắn dạng này huyền tiên cảnh cường giả cũng không phải đối thủ của Nguyễn Ngọc. Nay mấy tên côn đồ có thể là Nguyễn Ngọc đối thủ, để cho bọn họ tới gây phiền toái cho Tiêu Phàm, trừ ra cho Nguyễn Ngọc giáo huấn hắn cơ hội hình như cũng không có cái khác tác dụng. Biết thì biết, nhưng nhiều năm như vậy, một chút làm ăn đều không có Tiêu Phàm, cũng cảm thấy có chút nhàm chán, cũng muốn tốt đi một chút việc vui, tốt nhất có thể thu hút một ít khách hàng, đến cửa hàng của hắn đến xem đi. Thế là Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Họ Triệu ta là không ngờ rằng a. Ta như vậy lợi mặt ngươi, ngươi lại tìm những thứ này rác thải đến nhục nhà ta. Đều nói đồng hành là hoàn gia, chúng ta còn không tính là đồng hành, sao thích? Ngươi là cảm thấy ta trình độ luyện đan quá cao, còn có thể khác ngành cấp đi việc buôn bán của ngươi. Ngươi nói bậy bạ thứ cho má gì?" Triệu Thế Cử phát hiện chính mình căn bản nghe không hiểu Tiêu Phàm rốt cục đang nói cái gì đồ chơi. Thím như thế hồi lâu, không có tìm được muốn ngọc. Hắn ánh mắt bên trong hiện lên một tia giữ tận mà tàn bạo nhế răng cười. "Họ lạc tỷ tỷ ngươi hôm nay không tại đi." Ha ha. Ngươi thật là thật to gan, không có tỷ tỷ ngươi chỗ dựa, chỉ bằng một mình ngươi tiên cảnh rất hại, cũng dám tìm lão tử phiền phức. Ngươi quả nhiên là đang ghen thị trình độ luyện đan của ta." Tiêu Phàm tự mình nói. "Ngươi có đôi khi chính là kỳ quái như thế." Bên cạnh bị thu hút đến một đám ăn dưa côn trùng, giờ phút này nghe được Tiêu Phàm lời nói, đã đúng Tiêu Phàm cửa hàng, sản sinh hướng thú. Bọn hắn cũng không phải thật tin tưởng Tiêu Phàm nói chuyện. Cái gì chịu thế cử ghen ghét hắn trình độ luyện đan, mà tìm đến Tiểu Lư Minh, đi hắn cửa hàng quấy rối. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy Tiêu Phàm chân đẳng Mã Dũng, chỉ là nhân tiên cảnh tu luyện giả cũng dám tìm triệu thế cử cái này, bạo tỳ khí huyền tiên cảnh cường giả phiên thức. Đồng thời, bọn hắn cũng nghe đến triệu thế cử nhắc tới Tiêu Phàm tỷ tỷ. Có thể làm cho triệu thế cử kiêng kỵ tồn tại, vậy khẳng định trí ít cũng là huyền tiên cảnh cường giả. Thậm chí, là kim tiên cảnh cường giả, cũng có nói, một kim tiên cảnh cường giả đệ đệ, mở một tiệm luyến an. Nói không chừng, sẽ có chút gì đó a. Nó bổ, là nhân loại phổ biến tồn tại khuyết điểm. Trong lúc vô tình, bọn hắn thì đúng Tiêu Phàm thân phận, sản sinh một loạt suy đoán. Hiện tại, bọn hắn liền đợi đến, Tiêu Phàm như thế nào giải quyết trước mắt hỗn cảnh chỉ cần tiêu phàm không chết, bọn hắn khẳng định phải đi tiêu phàm trong cửa hàng xem xét. Tiêu phàm thì từ trung quanh những người này ánh mắt biến hóa, đoán được bọn hắn ý nghĩ trong lòng, không khỏi cười ha ha, trực tiếp đem Luyện Yêu Ma Đao kêu gọi ra. "Họ Triệu tỷ tỷ của ta có ở đó hay không, ngươi không cần phải biết, ta thì nhìn xem ngươi dám không dám động thủ giết lão tử." Tiêu phàm nói xong, đem trong tay Luyện Yêu Ma Đao trực tiếp gánh tại trên bờ vai, giống như một tiểu thổ phỉ. "Luyện Yêu Ma Đao." Triệu Thế cử dù sao cũng là huyền tiên cảnh cường giả. Luyện Yêu Ma Đao kiểu này có nhất định ý nghĩa đặc thù pháp bảo, hắn một chút thì nhận ra. Với lại Hắn còn nhớ rất rõ ràng, cây đao này rõ ràng ngay tại Thánh Diễm Ma Chủ trong tay. Cây đao này, làm sao lại như vậy trong tay người? Triệu Thế Cừ bất an hỏi. Đúng a? Cây đao này, rõ ràng nên tại Ma Chủ đại nhân trong tay, làm sao lại như vậy đến nơi này của ta đâu? Tiêu Phàm thì toát miệng, tự mình nói xong. Nghe được Tiêu Phàm, Triệu Thế Cừ một hồi tê cả da đầu. Hắn càng phát ra cảm thấy, chính mình cùng Tiêu Phàm sự việc đã bị Nguyễn Ngọc hồi báo cho Ma Chủ đại nhân. Nói không chừng, hôm nay Tiêu Phàm dám to gan như vậy đến tìm hắn gây phiền phức, cũng là bởi vì Thánh Diễm Ma Chủ đang lén lút quan sát đến hắn chỉ cần hắn dám đúng tiêu phàm động thủ, thánh diện ma chủ rồi sẽ ngay lập tức giết hắn. Cút, ngươi cút ngay cho ta." Triệu Thế Cử trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, trong nháy mắt về đến trong cửa hàng, ầm một tiếng, đem cửa hàng đại môn quấn bế. Ma Tô thấy thế, trên mặt nhịn không được lộ ra một vòng nụ cười. Mặc dù hắn không rõ mưu chốt trong đó, thế nhưng hắn hiểu rõ, Triệu Thế Cử không có động thủ. Vậy hắn thì an toàn. Cái đờ a. Muẫn Ma Tô đến gây phiền toái cho Triệu Thế Cử, tiên truyền một đợt cửa hàng của mình. Ma Tô cái này công cụ người, tự nhiên là không có tác dụng. Phốc phốc. Tiêu Phàm tiện tay vung ra một đao Theo mà tụ chỗ, cổ, máu tươi đem triệu thế cử cửa hàng đại môn, phun ra cả nhà đều là, nhìn lên tới càng quỷ dị. Chương 1077, địa khố thử thi, chương 1077, địa khố thử thi. Chúc mừng ký chủ chém giết cương định, ban thưởng tiên lực mạnh vỡ ít 100, địa khố thử thi ít 1. Địa khố thử thi, mở ra địa khố thần bí chìa khóa. Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới, tiện tay chém giết một cái tiểu lưu manh, lại còn chiếm được đặc thù ban thưởng. Hệ thống, này địa khố thử thi là cái thứ gì? Tiêu Phàm một bên hỏi đến hệ thống, một bên hướng về phía xung quanh tu luyện giả gật đầu mỉm cười, chậm rãi hướng về cửa hàng của mình, đi tới Bổn hệ thống đã giới thiệu rất rõ ràng, nó chính là mở ra địa khố thần bí chìa khóa. Ta biết đây là mở ra địa khố thần bí chìa khóa, ta muốn biết cái này địa khố thần bí ở đâu. Tiêu Phàm mặt đen lên, hỏi: Nếu là địa khố thần bí, vậy khẳng định cần ký chủ chính mình tìm kiếm, có thể tìm tới kia địa khố bên trong đồ vật, chính là ký chủ tìm không thấy, cũng đừng trách bổn hệ thống bất lực rồi. Ngươi lần này không cung cấp bản đồ sao? Tiêu Phàm nhíu mày. Thanh huệ, 100 vạn tiên thạch, ký chủ lấy ra được đến, bổn hệ thống thì cung cấp bản đồ, nếu không bỏ ra đổi tới. Nha. Ta giúp ký chủ tính toán qua, ngài bây giờ có được tiên thạch cũng không đầy đủ nha. Ta dùng sát hồn đan thay thế không được sao?" Tiêu Phàm cau mày nói. "Ký chủ, ngay hiện tại thế nhưng còn không có luyện chế ra đầy đủ đổi 100 vạn tiên thạch sát hồn đan a. Dựa theo bổn hệ thống tỷ lệ, muốn đổi 100 vạn tiên thạch, ngài cũng phải cần cung cấp 1000 tỷ sát hồn đan nha." Hệ thống rõ ràng là đang cố ý gây sự tình, tiện hề hề nhắc nhở. "Hệ thống, mẹ ngươi cố ý a." Tiêu Phàm nghe được hệ thống này tiện hề hề âm thanh, liền biết nó là đang cố ý gây sự tình. "Ký chủ khác nói mỏ, ta thế nhưng chuyên môn phụ trợ ký chủ trưởng thành tốt hệ thống, làm sao lại cố ý gây sự tình đâu? Thật là ký chủ tiên thạch chưa đủ đâu." trong hệ thống, mặc dù hay là lạnh như băng điện tử âm giống nhau âm thanh, nhưng này trùng tiện hề hề cảm giác, lại làm cho Tiêu Phàm kìm lòng không được náo bộ ra một hình tượng. Một khó gần nữ tử, đột nhiên dùng tới tiện hề hề câu hồn mị hoặc giọng nói, hướng hắn nói ra lời nói này sau, lại lộ ra một bộ ta thì thích ngươi không quen nhìn ta, nhưng lại làm không xong tán nét mặt. Tại sao có thể hèn như vậy? Tiêu Phàm cắn răng nghiến lợi đích thì thầm một tiếng, đi vào chính mình một tiệm luyện đan. Sau lưng, đi theo trước đó đám kia ăn dưa tu luyện giả. Bọn hắn tại Tiêu Phàm tiệm luyện đan trước, dừng bước, nhìn cửa hàng đại danh, nghị luận ầm ĩ. Tiểu tử này quả nhiên là cái dở hơi. Nhà ai lấy tên, lại lấy ma quái như vậy tên. Ta ngược lại thật ra cảm thấy thật không tệ, một tiệm luyện đan, vô cùng trắng ra tiền a. Ai nhìn thấy cửa hàng này, đều biết hắn là làm cái gì. Một người tiên cảnh tu luyện giả, thật có thể là cái gì tốt luyện đan sư sao? Ngươi có phải hay không ca? Giá hỏa này tất nhiên dám ăn vạ triệu thế cử, còn có một cái nhường triệu thế cử sợ 2 tỷ tỷ, nếu như không có chút thực lực, làm sao có khả năng ở chỗ này mở cửa hàng? Nếu không, chẳng phải là vứt đi tỷ tỷ của hắn mặt? Không chỉ như thế a. Hắn còn theo ma chủ đại nhân trong tay đã được luyện yêu ma đao, nghe nói cây đao này, ma chủ đại nhân thì vô cùng thích, trước đó có cao tầng muốn hỏi hắn mượn, hắn cũng không nỡ cho mượn đi. Ta cũng nghe nói, có thể khiến cho ma chủ đại nhân đem cây đao này lấy ra. Tất nhiên tiểu tử này tu vi bình thường, kia cường đại chỗ, nói không chừng chính là phương diện luyện đan. Ta còn là muốn biết, tỷ tỷ của hắn rốt cục là ai. Và hiểu rõ về sau, lại đến nếm thử tỷ không đợi. Đã như vậy, kia mấy ca liền đợi đến đi. Ta đi vào trước tìm kiếm tình huống. Một tên điệu tiên sơ giai tu luyện giả, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, cái thứ nhất đi vào tiêu phẩm tiệm luyện đan bên trong. Khách nhân Cần gì không?" Tiêu Phàm thấy có người cuối cùng vui lòng đi vào cửa hàng của mình, mặc dù đã sớm biết đây là chuyện sớm hay muộn, vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ kích động nụ cười. "Ta cần một ít tiên sơ giai đan dược trị thương." Đi vào cửa hàng khách nhân, tên là Khâu Nhân, là một điệu tiên cảnh tu luyện giả. Hắn mặc dù vui lòng biến thành cái thứ nhất ăn con quô người, nhưng trong lòng kỳ thật vẫn là đúng Tiêu Phàm tràn đầy hoài nghi. Ai bảo Tiêu Phàm niên kỷ, nhìn lên tới thực sự quá trẻ tuổi. Liên xem như Khâu Nhân trong ấn tượng, bọn hắn sát ma giới một ít già trâu luyện đan sư, vậy cũng đúng chí ít mấy ngàn tuổi, thậm chí hơn mà tuổi. "Tiêu Phàm đâu?" Chợt nhìn lại chỉ có 20 tuổi ra mặt. Cái tuổi này, bình thường tu luyện giả, sợ là còn bị phụ mẫu bảo vệ hảo hảo ngay cả cửa chính của nhà mình cũng chưa bao giờ ra ngoài qua đi. Đương nhiên, Khâu nhân cũng không phải thật tin tưởng, Tiêu Phàm chỉ có 20 tuổi. Hắn luôn luôn không thể nào tin được một chút nhìn sang cái gọi là cốt linh niên kỷ, đan dược trị thương a. Tiêu Phàm gật đầu một cái, cười nói, buồn điểm tỷ lệ là 3 phần tài liệu, ra một khóa đan dược. Nếu khách nhân đồng ý, người cung cấp cần luyện chế đan dược vật liệu, ta lập tức liền có thể giúp ngài luyện chế. Dễ dàng như vậy? Khâu nhân nghe được Tiêu Phàm lời nói, vẻ mặt kinh ngạc. Rất dễ sao? Tiêu Phàm cười cười, hắn chỉ là dựa theo Nguyễn Ngọc nhấp nhợ, dựa theo sát ma giới bên này bình thường tỉ lệ, tiến hành giao dịch a. Thật sự có thể làm cho hắn đây những luyện đan dược kia, càng thêm gia châu chỗ, ngay tại ở hắn luyện chế đang được, phẩm chất muốn càng tốt hơn một chút. Tại hiểu rõ tiên duyên chi vực, rốt cục là tình huống thế nào sau. Tiêu Phàm thì đúng giúp mình sát ma giới những người tu luyện này luyện đan, không có bất kỳ cái gì tâm lý gánh vác. Dù sao các ngươi như vậy quyết đấu sinh tử, cũng là người bề trên an bài. Ta chỉ là một người tiên cảnh tu luyện giả, hiện tại cũng có thể thay đổi gì. Ta không bằng làm từng bước tăng lên thực lực của mình. Đợi đến tương lai có cơ hội phản kháng những kia chân chính tiền giới, mà giới cao tầng lúc đang suy nghĩ phương diện này sự việc. Hiện tại, thì thành thành thật thật kiếm tiền, kiếm tài nguyên, tăng lên thực lực của mình là được rồi. Không cần thiết suy xét nhiều như vậy. Đây là vật liệu. Câu nhân đương nhiên sẽ không ngốc đến tại cảm thấy tiện nghi về sau, còn nhường Tiêu Phàm đi tăng giá, ngay lập tức xuất ra trong giới chỉ, sớm liền chuẩn bị tốt chữa thương vật liệu, đưa cho Tiêu Phàm bà phần. Thỉnh khách nhân chờ đợi một lát. Tiêu Phàm cất kỹ vật liệu, quay người tiến vào cửa hàng nội bộ, thực chất thì là trực tiếp đi tới sân nhỏ phía dưới trong phòng tối. Hắn cũng không lo lắng, đem Câu nhân lưu trong cửa hàng sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Trong cửa hàng của hắn mặt, cái quái gì thế đều không có. Cho dù thật sự có người gan lớn đến, thừa cơ xâm nhập hắn ở trong sân, cũng sẽ không có bất kỳ phát hiện. Vì bên trong đồng dạng cái gì cũng không có. Ba phần tài liệu, Tiêu Phàm cũng không cần tự mình động thủ, chỉ cần nhờ hệ thống chế máy, ngắn ngủi mấy phút sau có thể luyện chế hoàn tất. Chẳng qua, ví thu hút nhiều hơn Khâu nhân. Hắn hay là chuẩn bị tự mình động thủ? Vì chỉ có hắn tự mình động thủ, luyện chế ra tới đang rược, phẩm chất mới biết càng tốt hơn. Khâu nhân lấy ra vật liệu, chỉ có thể luyện chế tiên giai trong lúc chữa thương cấp thấp nhất tiên giai hạ phẩm đan dược trị thương. Chuyện này đối với Tiêu Phàm mà nói, dường như không có bất kỳ cái gì phiêu chiến độ khó. Chương 1078, Càn nguyên phục linh đan, chương 1078, Càn nguyên phục linh đan. Khâu Hinh, tình huống thế nào? Ngay tại Tiêu Phàm đi luyện đan lúc, cửa chờ đợi một đám tu luyện giả, cũng có chút không kịp chờ đợi, đi vào cửa hàng. Kết quả phát hiện cửa hàng chỉ còn lại có Khâu nhân một người, không khỏi tò mò hỏi. Hắn đi luyện đan. Khâu nhân nhàn nhạt đáp lại nói, tại chỗ luyện đan. Có người kinh ngạc nói, nơi này là tiệm luyện đan, không phải đan dược phô khẳng định là tại chỗ lựa đan, với lại giá cả còn không quý, ba phần tài liệu, ra một quả đan năng lượng. Khâu nhân gật đầu, còn nói thêm: "Hoặc." Nghe được Khâu nhân lời nói, phản ứng của mọi người càng thêm giật mình. Thật dễ dàng như vậy? "Xê không? Tiểu tử này luyện chế ra tới phẩm chất đan dược, vô cùng giác thải đi. Ta hoài nghi hắn chính là muốn cầm chúng ta vật liệu đến luyện tập." "Không phải đâu." "Giảo hoặc như vậy sao?" Phản ứng của mọi người, như Khâu nhân khá là không biết phải nói gì. "Các ngươi cứ như vậy không tin tiểu tử này, lẽ nào Khâu huynh tin tưởng hắn?" Mọi người hỏi ngược lại cũng không thể coi như là tin tưởng đi. Khâu Nhân sờ lên cằm của mình, cười nhạt một tiếng nói: "Ta nhường hắn giúp ta luyện chế đan dược, chỉ là cấp thấp nhất đan dược trị thương, hắn có thể khiến cho ta hai mắt tỏa sáng, đó là tốt nhất. Nếu không thể, cũng liền thứ bị thiệt hại 3 phần không đáng tiền vật liệu thôi." Với lại, Khâu Nhân vô vô độ ngực của mình, phỏng đoán nói: "Làm như thế, cũng coi là thay mọi người đẩy lôi, nếu hắn thật đem cung cấp tài liệu luyện đan dùng cho luyện tập, đến lúc đó đương nhiên sẽ không có kẻ ngốc lại đến tìm hắn luyện đan đi." Khâu Hinh nói có đạo lý a. Chúng ta xác thực quá gấp, luyện chế tiên giai cấp thấp nhất, đan dược trị thương, cũng không cần thời gian bao lâu, chúng ta đợi lát nữa cũng được. Tất cả mọi người vẫn là rất vui lòng tin tưởng cái này gọi Khâu Nhân tu luyện giả. Có lẽ là bởi vì thực lực của hắn là ở đây trong nhóm người này, một người cường đại nhất, thì có lẽ là bởi vì cái khác. Những thứ này Tiêu Phàm cũng không biết. Hắn trong ám thất, hao tốn 10 phút, đem Khâu Nhân cần tiên giai hạ phẩm đan dược trị thương luyện chế hoàn tất. Can nguyên phục linh đan, có thể khôi phục địa tiên đỉnh phong trở xuống tu giả thương thế, cũng trong nháy mắt khôi phục người sử dụng 80% tiên khí. Vệ đút hóp vệ đút, này hiệu quả của đan dược tương đối không tầm thường a. Tiêu Phàm biết mình tự mình động thủ, luyện chế đan dược hiệu quả, muốn so hệ thống giúp đỡ luyện đan, phẩm chất trên khẳng định tốt hơn nhiều, nhưng cũng không có nghĩ đến, trên lệch đã vậy còn quá lớn. Phải biết, những thứ này tiên giai đan dược, chỉ ở giữa chênh lệch là phi thường lớn, cùng lam sơ phẩm giai đan dược không thể so sánh. Đừng nói là Tiêu Phàm, liền xếp như một lợi hại đệ luyện đan sư, nghiêm túc một ít thì không phải là không được đem bắt giai đan dược, luyện chế ra đồng đẳng với cựu giai đan dược hiệu quả. Thế nhưng tiên giai đan dược, Tiêu Phàm tại luyện đan thành thời gian dài như vậy, còn theo Trương nghe nói qua, có vị kia luyện đan sư, có thể như vậy ra châu. Hắc, hắc> lão tử đây là phần độc nhất ta." Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng. "Tại sao nói như vậy chứ? Nay mai Càn Nguyên Phục Linh Đan lớn nhất đặc sắc, cũng không phải chữa thương, mà là khôi phục tu luyện giả thể nội 80% tiên khí. Bình thường tiên giai hạ phẩm đan dược trị thương, cũng có thể khôi phục địa tiên cảnh tu giả thương thế, nhưng đoán chừng đúng địa tiên cảnh đỉnh phong cường giả, hiệu quả thực sự không phải cường đại như vậy." Tiêu Phàm luyện chế ra tới, không chỉ có thể khôi phục địa tiên đỉnh phong cường giả thương thế, còn có thể khôi phục 80% tiên khí. "Chà chà, cái hiệu quả này, đơn giản chính là đại bộ phận tiên chúng phẩm đan dược, cũng không nhất định có thể đạt đến." Tiêu Phàm dù sao cũng là luyện đan sư tiền cao giai, hắn cùng Khâu Nhân ước định là ba phần tài liệu ra một khỏa đan dược. Vốn đang cảm thấy có chút xấu hổ, rốt cuộc hắn một phần vật liệu thì luyện chế ra 15 khỏa Càn Nguyên Phục Linh Đan, ba phần tài liệu tối thiểu cũng là 40 khỏa. Kết quả là phân cho người khác một khỏa. Nhưng nhìn thấy hiệu quả của đan dược lại mạnh như vậy, Tiêu Phàm thì không có bất kỳ cái gì tâm lý ganh tị, vui thích cầm đan dược rời đi ám thất. Nhìn thấy chính mình tiệm luyện đan bên trong đột nhiên có thêm nhiều như vậy tu luyện giả, Tiêu Phàm hơi cười một chút, xuất ra một khỏa Càn Nguyên Phục Linh Đan đưa cho Khâu Nhân. Khâu Đạo Hữu, đây là ngươi cần đang dự. Ta xem một chút." Khâu Nhân đưa tay nhận lấy. Cái khác tu luyện giả, ngay lập tức tiến tới Khâu Nhân bên người, mặt mũi tràn đầy tỏ mò hỏi. "Lão Khâu, vội vàng thử một chút, cái đồ chơi này hiệu quả, rốt cục làm sao? Hay là cảm giác một người tiên cảnh tu luyện giả, có thể luyện chế không ra cái gì tốt đang dự. Ngươi nha có phải hay không ghen ghét người ta lớn lên so ngươi soái? Trọng điểm là nhân tiên cảnh sao? Chúng ta sát ma giới nhiều như vậy luyện đan sư, có mấy cái tu vi vượt qua nhân tiên cảnh." Một hồi ồn ào tiếng nghị luận vang lên. Nhung Tiêu Phàm trong cửa hàng Trong ngáy mắt trợn lên như là trợ bán đồ ăn bình thường ồ nào. Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới, nam nhân lại còn có như thế ồ nào lúc. Mắt thấy Khâu Nhân chuẩn bị trực tiếp ăn viên đan dược kia, Tiêu Phàm vội vàng chặn lại nói: "Khâu đạo hữu, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng hiện tại ăn viên đan dược kia." "Ha ha." Tiêu Phàm vừa dứt lời, một người dáng dấp hơi có vẻ được một chút chơi bẩn nam tử trung niên đột nhiên đại mở miệng cười nói: "Khâu đạo hữu, thấy được chưa? Tiểu tử này chột dạ, nhất định là Hán luyện chế đan dược thực sự quá rất thải, nếu không sao không dám để cho ngươi làm nhìn chúng ta nhiều người như vậy trước mặt, an viên đan dược kia." Người này vừa dứt lời trong ngáy mắt Cái khác tu luyện giả sắc mặt đại biến, có người thậm chí trực tiếp uy hiếp. Khâu Đạo Hữu, ngươi thế nhưng nói tốt muốn giúp chúng ta thử nghiệm a, tuyệt đối đừng để cho chúng ta thất vọng. Ngươi nếu là dám lén lút cùng gia hỏa này vụn trộm phối hợp, làm thủ đoạn gì, đừng trách chúng ta trở mặt không cần biết. Nghe được bọn này tu luyện giả uy hiếp, Khâu Nhân sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vẫn như cũ mặt mỉm cười, không tiêu ngạo không tự ti, hình như căn bản không có nghe đến mấy cái này, người trào phúng đàm phán hòa bình luận dường như. Hắn ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía vừa mới mở miệng nói chuyện tên kia chơi bẩn nam tử trung niên, cười ha ha nói: Ngươi, từ đây bước vào chúng ta tiệm luyện đan sổ đen, chúng ta tiệm luyện đan không tiếp việc buôn bán của ngươi." Vinh Thản giọng nói, không có có bất kỳ uy hiếp gì lực, giống như con thú chi đấu cuối cùng phản kháng, có vẻ có loại bất lực phẫn nộ. "Ngươi trẻ tuổi nhi, ngươi cho rằng lão tử liền có, này lớn như vậy ma vực thành, nhiều như vậy tiệm luyện đan, chơi bẩn nam tử trung niên khinh thường chảo phú nhịn." Tiêu Phạm nhưng không có lại đi để ý tới hắn, nhường hắn như là thằng hề, tiếp tục tiêu gạo. Quay đầu thì nói với Khâu Nhân, "Khâu Đạp Hữu, ý của ta là, này mặc dù là cái đan dược trị thương, nhưng cũng có khôi phục tiên khí công năng." chỉ ít có thể khôi phục 80% tiên khí, người bây giờ thể nội tiên khí hẳn là dư thừa, ta chẳng qua là cảm thấy, hiện tại ăn nó đi, có chút lãng phí. Ngươi, ngươi nói là sự thật. Ngươi ở chỗ này, không có không biết hàng. Vừa nghe đến Tiêu Phàm giải thích, trong nháy mắt chấn kinh rồi. Ngay cả kia không ngừng têu gạo chơi bẩn nam tử trung niên, giờ phút này thì khiếp sợ nhìn Tiêu Phàm. Mặt mũi tràn đầy không thể tin, chương 1079, dự hiệu bảo đảm, chương 1079, dự hiệu bảo đảm. Đan dược thì trong tay ngươi, ngươi hoàn toàn có thể tự mình nếm thử, kết quả làm sao, còn cần hỏi ta chăng? Tiêu Phàm tự tin cười nói, nhìn thấy Tiêu Phàm như thế nụ cười tự tin, Khâu Nhân trong nháy mắt thì có loại muốn hoàn toàn tin tưởng Tiêu Phàm xúc động. Đem viên đan dược kia, hảo hảo bảo tồn lại. Thế nhưng vừa nghĩ tới xung quanh còn có nhiều như vậy tu lựa giả, nhất là mấy cái kia hoàn toàn không tin Tiêu Phàm người. Khâu Nhân lập tức lại cảm thấy, Tiêu Phàm tất nhiên cho hắn luyện chế ra lợi hại như thế đan dược, vậy hắn nên giúp đỡ Tiêu Phàm sửa lại án xử sai. Lạc Đạo Hữu, còn xin chờ chút lát, ta hiện tại liền đi đem thể nội tiên khí tiêu hao một bộ phận. Khâu Nhân chờ không nổi muốn rời khỏi cửa hàng. Khâu Đạo Hữu, chờ đi. Nơi này vừa vặn có một đồ vật, có thể tạm thời chứa đựng pháp bảo. Có người nhìn thấy Khâu Nhân muốn rời khỏi, đương nhiên là không muốn. Kéo lại Khâu Nhân, cũng đưa cho hắn một hồ lô giống nhau pháp bảo. Luẩn Tiên Hồ Lô. Khâu Nhân nhìn thấy hồ lô, kinh ngạc một tiếng về sau, thì không nói thêm gì, trực tiếp theo người tu luyện này trong tay, đem hồ lô cầm tới. Đạt tại đạo hữu. Khâu Nhân nắm nuốt hồ lô, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, đem thể nội tiên khí, sát ma chi khí, một mạch hướng về trong hồ lô quán thu mà đi. Tiểu này Luẩn Tiên Hồ Lô, chính là một loại chuyên môn dự trữ cao đẳng năng lượng pháp bảo. Không gian bên trong vô cùng khổng lồ. Đủ để dung nạp một kim tiên cảnh cường giả thể nội toàn bộ năng lượng, lại càng không cần phải nói Khâu Nhân cái này điệu tiên cảnh tu luyện giả. Nó năng lượng dự trữ tốc độ thì nhanh vô cùng. Dường như trong chớp mắt, Khâu Nhân liền đem năng lượng trong cơ thể tiêu hao đến một nửa trở xuống. Khâu Đạo Hữu, được rồi, đứng vậy a. Hiện tại thì nhìn xem có thể hay không trực tiếp khôi phục đẩy là được rồi, không cần thiết vừa vặn tiêu hao đến chỉ còn lại có 20% trình độ. Mọi người đã không thể chờ đợi, ngay lập tức thúc dục. Rốt cuộc, Can Nguyên Phục Linh Đan chỉ là bình thường nhất, tiên giai hạ phẩm đan dược trị thương. Nếu quả như thật có thể khôi phục một điệu tiên cảnh tu luyện giả thể nội, 50% năng lượng. Đối với toàn bộ nhân tiên cảnh tu luyện giả mà nói, thứ này thì cùng tiên giai trung phẩm đan dược trị thương, giống nhau chân quý. Tiên giai trung phẩm đan dược trị thương, cùng tiên giai hạ phẩm đan dược trị thương, giữa hai bên giá cả chênh lệch, thế nhưng vạn lần a. Tất Khâu Nhân liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, không hề có bị ngăn cản về sau, liền ngưng hướng luân tiên hồ lô bên trong truyền vận năng lượng, trực tiếp đem tiêu phàm luyện chế càn nguyên phục linh đan, một ngụm nhét vào trong miệng của mình. Oen, trong một chớp mắt, mọi người rõ ràng cảm nhận được một cỗ để bọn hắn ra đầu tê dại khủng bố năng lượng, tại khâu nhân trong miệng bộ phát ra, thật nhanh hướng về trong cơ thể hắn dâng trào mà đi. Trước đây, khâu nhân vì tiêu hao thể nội vượt qua một nửa năng lượng, tiến vào gần tiên hồ lô bên trong, sắc mặt của hắn nhìn lên tới hơi trắng bệnh. Nhưng là bây giờ, sắc mặt trong nháy mắt khôi phục không nói, con đệ người có một loại, tại khủng lột như vậy năng lượng trùng tích vào, tu vi của hắn lại muốn đột phá cảm giác. Đương nhiên, tu vi đột phá, đó là khẳng định không thể nào. Đây là chữa thương khôi phục đang được, không phải tăng lên phẩm giai đang được. Đối với tiên giai tu luyện giả mà nói, Năng lượng cầm lồ cũng không thể đủ để bọn hắn tăng cao tu vi, trừ phi là có đặc thù thiên phú, thể chất tu luyện giả. Khâu Nhân không còn nghi ngờ gì nữa không phải là người như thế. Đối thành pháp tắc chi lực lời nói, có thể còn có thể nhờ tu vi của hắn đạt được tăng lên. Lại còn năng lực trong nháy mắt hồi phục. Mọi người ở đây trợn mắt ốc mồm nhìn Khâu Nhân lúc, một càng thêm đi khiếp sợ tiếng vang lên lên. T. Nghe nói như thế, ở đây lại bộ phận tu luyện giả, mới mặt mũi tràn đầy hoảng sợ phản ứng. Bọn hắn luôn luôn cảm thấy, địa phương nào có chút kỳ lạ. Đáng tiếc không nghĩ hiểu rõ. Bây giờ nghe nói như vậy, bọn hắn mới đột nhiên ý thức được, tiêu phàm luyện chế loại đan dược này, lại còn có trong nháy mắt khôi phục năng lực. Đây chính là trong nháy mắt khôi phục a. Bọn hắn vốn cho là, tiêu phàm nhắc tới có thể khôi phục 80% năng lượng, là phục hồi từ từ. Tối thiểu cần một ngày thời gian dạng này. Mặc dù tốc độ cũng không chậm. So với bình thường địa tiên cảnh tu luyện giả, muốn khôi phục trong cơ thể của mình năng lượng, chí ít cần vài ngày thời gian, đã nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng cùng tiêu phàm hiện tại luyện chế càn nguyên phục linh đan so sánh, thì chênh lệch rất rất nhiều. Dạng này đan dược, lại là tiên giai hạ phẩm đan dược. Làm sao có khả năng Này tối thiểu cũng là tiên giai trung phẩm đan dược a. Giả, khẳng định là giả, tiểu tử này bất quá là vì thu hút mọi người chú ý, để các ngươi tưởng rằng đây là hắn luyện chế ra tới đan dược, để cho các ngươi đem vật liệu cho hắn, gia tăng cửa hàng làm ăn thôi. Trôi bẩn nam tử trung niên, lại một lần nữa nhịn không được mở miệng nói. Nghe được lời nói của hắn, Tiêu Phàm nhịn không được cười ha ha, trên mặt tràn đầy mỉa thị quan mang. Hiển nhiên là không có đem giá hỏa này để vào mắt. Ẩm. Những người khác thấy thế, trước đây trong lòng có hoài nghi, thế nhưng nhìn thấy Tiêu Phàm như thế lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, trong bọn họ bạo tính tỉnh tình, thực sự nhịn không được Một cước đá vào tên này chơi bẩn nam tử trung niên trên người. Ta có thể mẹ ngươi chứ đi. Cút ngay cho ta ra đây. Ở chỗ này nói bậy bạ. Lạc Đạo Hữu, ngươi yên tâm đi, chúng ta là chắc chắn sẽ không tin tưởng giá hỏa này nói bậy bạ, chúng ta hiểu rõ năng lực của ngài. Lạc Đạo Hữu, chúng ta còn có thể giao dịch sao? Khâu Nhân càng là hơn ngạc nhiên mở mắt ra, chờ không nổi hỏi. Đương nhiên có thể. Tiêu Phàm cười híp mắt gật đầu. Vậy ta cần. Khâu Nhân suy tư một lát, hay là đem trong giới chỉ đan dược, một hơi toàn bộ đưa ra. Ta cần đem những tài liệu này toàn bộ luyện chế thành đan dược. Nhiều như vậy Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Khâu Nhân lấy ra vật liệu, chỉ là có thể luyện chế càn nguyên phục linh đan, tối thiểu thì có hơn vạn phần. Cái khác các loại lung ta lung tung siêu vật liệu cũng không dưới tại 1800 phần. Thậm chí còn có một số đều là đơn độc tài liệu quý hiếm, cũng không thể đong đếm. Tiêu Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Khâu Nhân, nói ra: "Khâu đạo hữu, ngươi này không đúng sao? Trong này có một ít vật liệu, về số lượng liền không nói căn bản không thành bộ, ngươi để cho ta sao luyện chế đan dược?" Hắc hắc. Khâu Nhân cười có chút trêu bận, liếm mặt nói ra: "Lạc đạo hữu, không là đại sư, có thêm tới những tài liệu kia, chẳng qua là ta tiện tay sưu tập luôn luôn không thể góp thành thích hợp đan dược, coi như là tạ lễ đưa cho ngươi. Về phần có chút vật liệu, không cách nào góp thành tam bội số, có thêm tới, cũng đồng dạng coi như là ta đưa cho đại sư ngài món quà. Tốt. Sau 1 tháng, đến chỗ của ta cầm đan dược. Tiêu Phàm gật đầu nói, chỉ cần 1 tháng. Khâu Nhân cùng trung quanh tu luyện giả, toàn bộ trợn to trong mắt, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đại bộ phận đều là tái diễn vật liệu, có thể đồng thời luân chế, năng lực tốn hao thời gian bao lâu? Tiêu Phàm nói đến đây, nhìn thấy Khâu Nhân sắc mặt trở nên dị thường khó coi, Tiêu Phàm ở đâu không biết ý nghị của hắn, liền vừa cười vừa nói: "Yên tâm, dược hiệu có thể bảo đảm. Trước 1080, ngươi trưởng nào thì luyện hóa thành công, trước 1080, ngươi trưởng nào thì luyện hóa thành công." Đa Tạ Lạc đại sư. Nghe nói như thế, Khâu Nhân ngay lập tức nhẹ nhàng thở ra, trên mặt thì lộ ra càng hưng phấn nụ cười. Chỉ cần có thể bảo đảm dược hiệu, cái khác thì không có chuyện gì để nói. "Khâu đạo hữu, mau để cho mở, chúng ta cũng phải tìm Lạc đại sư giúp đỡ luyện đan. Khắc cứ đúng là đầy hở cậu, ngươi làm xong thì xéo đi nhanh lên." Nghe được Tiêu Phàm, trung quanh một đám tu luyện giả, ngay lập tức ý thức được, Tiêu Phàm năng lực luyện đan, khẳng định so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Thừa dịp bây giờ còn chưa có người có thể chú ý tới, bọn hắn còn không mau để cho Tiêu Phàm giúp bọn hắn luyện chế nhiều một chút đan dược. Về sau nếu là có cái gì cường giả, chú ý tới Tiêu Phàm, ở đâu còn đến phiên bọn hắn a. Khâu Nhân trong nháy mắt liền bị một đám kích động không thôi tu luyện giả, gắng gượng chen đến một bên. Cái này khiến Khâu Nhân hơi có chút bất đắc dĩ. Bất quá, hắn cũng biết những người này vì sao như thế kích động. Kết quả là chỉ có thể xa xa hướng về phía Tiêu Phàm nói lời cảm tạ một tiếng, liền vui thích li mở cửa hàng. Tưởng tượng lấy 1 tháng sau, có thể thu hoạch bao nhiêu cường đại đan dược. Mà đúng lúc này, tên kia chơi bẩn nam tử trung niên, đầy mắt ghen tị nhìn Tiêu Phàm, trong miệng thầm nói: Một đám ngu bức. Này rõ ràng chính là cái âm mưu, các ngươi lại còn tin tưởng tiểu tử này, chờ hắn tham mập các ngươi thật không dễ dàng sưu tập vật liệu, lão tử nhìn xem các ngươi sao khóc. Ta khóc ngươi tê liệt. Theo bên cạnh trải qua khâu nhân, lần này cuối cùng nhịn không được, một cước đạp tới. Phốc. Nổ vang một tiếng, tên hèn mọn bị trực tiếp đạp bay ra ngoài. Mọi người buồn bực nhìn lại, Họ mục tên kia, có chút miễn tiện, ta giáo huấn hắn một chút, các ngươi tiếp tục. Muốn giết hắn? Tiêu Phạm nhưng thật ra là nhìn thấy Khâu Nhân động tác, lông mày nhíu lại. Nếu Lạc đại sư để cho ta giết hắn, vậy ta hiện tại thì ngay lập tức giết hắn. Khâu Nhân vội vàng nói, "Lạc đại sư, ta đến ta tới, ta cũng được, rốt ngài giết cái này miễn tiện ra hỏa." "Lạc đại sư, để ta tới." Ta hiện tại thì, một đám kẻ lóc, có thời gian ở đâu nói nhảm, còn không trực tiếp động thủ. Ta đã động thủ. Lưu một hơi, để cho ta tự mình đến. Đây chính là đạt được hệ thống ban thưởng cơ hội tốt, tất nhiên tất cả mọi người nghĩ mình giết người kia. Tiêu Phàm thị cố mà làm tiếp nhận rồi. Mấy cái đã đúng tên hèn mọn vây công động thủ tu luyện giả, trong nháy mắt tỉnh táo lại, lực đạo trên tay thì thấp xuống mấy phần. Đợi đến đối phương chỉ còn lại có một hơi lúc, Khâu Nhân vội vàng hô lớn, "Lạc đại sư, chỉ còn lại có một hơi." "Đến rồi." Tiêu Phàm vui vẻ theo phía sau quẩy vào ra, xuất ra luyện yêu ma đao, hướng về tên hèn mọn bổ tới. "Lão tử lòng tốt nhắc nhở các ngươi, các ngươi không biết nhận tâm tốt." "A." Cho dù lúc này, tên này tên hèn mọn, còn một bộ vì mọi người suy tính bộ dáng tiêu cao. Ánh mắt bên trong, tràn đầy đồ quán. Đáng tiếc, Lời nói của hắn cũng còn chưa nói hết, Tiêu Phàm trong tay luyện yêu ma đao, chém liền đoạn mất cổ của hắn. Vaynh xuỵ, một tiếng trầm thấp chầm đụng, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi tên hèn mọn, trong nháy mắt vẫn lạc tại chỗ, ngay cả linh hồn đều bị luyện yêu ma đao chém giết. Luyện yêu ma đao cường đại, trừ ra có thể làm cho Tiêu Phàm tại đối mặt thú loại địch nhất lúc, có lực chiến đấu mạnh mẽ bên ngoài, còn có thể đúng không cách nào phản kháng được nhân, nhất kích tất sát, nhường hắn tan thành mây khói. Ban thưởng tiên lực mạnh vỡ ít 500. Đáng tiếc, người kia, trừ ra cơ sở tiên lực mạnh vỡ, cũng không có khả năng cho Tiêu Phàm đem lại quá mức thu hoạch. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, lần nữa về đến trong cửa hàng, tiếp tục tiến hành giao dịch. Nửa giờ sau, đợi đến người cuối cùng giao dịch xong, Tiêu Phàm lấy cớ cần luyện đan, đem những người này toàn bộ đuổi ra khỏi cửa hàng. Có lẽ là bởi vì Khâu Nhân mở đầu xong, những người này cách làm cùng Khâu Nhân giống nhau như lúc, tất cả đều lựa chọn lấy ra chính mình trong trữ vật giới chỉ toàn bộ tài liệu luyện đan. Trân quý, không phải ba bội số vật liệu, toàn bộ quá mức đưa cho Tiêu Phàm. Cho nên, bọn hắn tu luyện đan dược thời gian cũng là theo 1 tháng sau, theo thứ tự về sau sắp xếp. Đương nhiên Trên thực tế, những người này lấy ra vật liệu, mặc dù rất nhiều, nhưng trên thực tế, đại bộ phận đều là tái diễn. Tiêu Phàm chỉ cần luyện chế ra trong đó một phần, nhường hệ thống ghi chép lại, cái khác cũng có thể nhường hệ thống treo máy luyện đan. Thời gian cũng không cần 1 tháng, định thiên, chừng 10 ngày thời gian có thể luyện chế hoàn tất. Khâu nhân lấy ra những tài liệu kia, Tiêu Phàm đồng dạng có thể tại 10 ngày sau thì trở thành đan dược đổi cho hắn. Đây là tại đem hắn lấy ra vật liệu, toàn bộ luyện chế thành đan dược tình huống dưới. Nếu chỉ là lưu lại dư thừa vật liệu, dựa theo mua bản một khóa cho hắn, Tiêu Phàm thậm chí chỉ cần tốn hao thời gian một ngày là được rồi nhìn xem cho dù thời gian 1 tháng, cũng đem câu nhân dần mình. Nếu nói cho hắn biết, một thiên liền có thể giải quyết, còn không biết những người này sẽ nghĩ như thế nào. Đến lúc đó, khẳng định lại muốn nhiều chuyện nhi. Bởi vì cái gọi là nhiều một chuyện nhi không bằng ít một chuyện nhi. Tiêu Phàm cũng liền cố ý đem thời gian lui ra phía sau. Làm ăn không tệ a. Đợi đến Tiêu Phàm đóng lại cửa hàng sau đại môn, một thanh âm ôn nhu vang lên. Hắc hắc, còn có thể đi. Ngọc tỷ, ngươi trở về lúc nào? Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm cũng không ngoài ý muốn, hắn hiểu rõ chỉ là giọng Mỹ Ngọc, trực tiếp quay đầu nhìn lại. Tại ngươi xuất gia luyện yêu ma đao, đem giá hỏa kia giết thời điểm chết. Nguyễn Ngọc ý vị thông thường nói, khi đó liền trở lại. Ngột tỷ, này thì ngươi sai rồi. Tiêu Phàm đương nhiên nghe ra Nguyễn Ngọc trong lời nói ý nghĩa, lại cố ý giả bộ như không hiểu, trực tiếp trái lại oán giận nói: "Ta không đúng. Ta không đúng chỗ nào?" Nguyễn Ngọc cảm giác đầu của mình tử, có chút tỉnh tỉnh. Ngươi cũng nhìn thấy đệ đệ của mình bị người khi dễ, lại cố ý núp trong bên cạnh nhìn xem náo nhiệt, không ra tay giúp đỡ. Đây không phải ngươi không đúng, chẳng lẽ vẫn là ta không đúng?" Tiêu Phàm đương nhiên đáp lại nói. Nguyễn Ngọc vô cùng ngạc nhiên. Sững sờ một lát, Đột nhiên mặt mũi muối tràn đầy đỏ lên, vọt tới Tiêu Phàm bên người, cầm buộc lên nắm tay nhỏ, xấu hổ giận dữ nói: "Tiểu tử thối, ngươi cố ý trêu đùa tỷ tỷ đâu?" Lão nương nói rất rõ ràng, ngươi động thủ lúc, ta mới đến, chờ ta phản ứng, ngươi cũng giải quyết người ta. Tỷ tỷ rõ ràng cho rằng để phòng lỡ như, cố ý núp trong bên cạnh, để phòng những người khác lại ra tay với ngươi, ngươi không biết tốt thì thôi, lại còn đến đoán trách tỷ tỷ ta. "Ngọc tỷ, ta sai rồi, buông tay, buông tay a." Sắp hô hấp không tới, nồng đậm mùi thơm, nhường đang tiếp thụ sữa rửa mặt Tiêu Phàm, có loại say mê thì có loại cảm giác hít thở không thông. Hàn Quốc ý dễ rửa lỗi, cuốn qua cuốn lại. Ban đầu, Nguyễn Ngọc còn chưa ý thức được cái gì, thế nhưng đột nhiên, nàng cảm giác không thích hợp, trong náy mắt đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, như là quen tấu quả táo lớn dường như kiệu diễm mát. Vô cùng đáng yêu động lòng người. Một tia kiệu diễm, nhưng Nguyễn Ngọc có chút hoảng hốt. Nàng không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng giả bộ như một bộ tức giận bộ dáng, che giấu nội tâm ngủng, chất vấn: "Tiểu tử thối, ngươi thành thật khai báo, luyện yêu ma đao ngươi là lúc nào luyện hóa thành công?" Chương 1081, bạn trai cũ, chương 1081, bạn trai cũ. Tiêu Phàm tỏ vẻ, mặt mình quá rầu Dùng sữa rửa mặt tẩy một chút, hay là thật không tệ. Thế nhưng còn không có tẩy xong, Nguyễn Ngọc đem hắn đẩy ra, thực sự nhường hắn cảm giác có chút đáng tiếc. Theo bản năng thì hô, "Chờ đi a." Còn không có dự đủ, có thể lời còn chưa nói hết, Tiêu Phàm trong lòng đột nhiên hiện ra một hơi khí lạnh, vội vàng sửa lời nói, "Không phải, ta nói là, ta đã sớm thành công." Đã sớm thành công? Đây chính là tiên giai hạ phẩm tiên khí, ngươi nhanh như vậy có thể luyện hóa thành công? Nguyễn Ngọc chợt nhìn Tiêu Phàm một chút, cũng không có lại đi soán suất cái đó nhường nàng mặt đỏ tới mang tai vấn đề, nghi ngờ nói, "Lẽ nào luyện hóa tiên khí rất chậm sao?" Ta luyện hóa bất kỳ pháp bảo nào, luôn luôn rất nhanh a." Tiêu Phàm giả bộ như không rõ ràng cho lắm dáng vẻ, chớp mắt hỏi: "Ngươi xác định ngươi luyện hóa bất kỳ pháp bảo nào, luôn luôn rất nhanh?" Nguyễn Ngọc nghe nói như thế, trong lòng nhấc lên sóng biển ngọc trời, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà hỏi: "Đương nhiên." Tiêu Phàm gật đầu, khẳng định nói: "Chính là cần tiêu hao một ít cái khác tài nguyên, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, ta có thể rất nhanh luyện hóa pháp bảo." "Cái gì tài nguyên?" Nguyễn Ngọc liền vội vàng hỏi: "Tiên tử a?" Tiêu Phàm cười cười, nói ra: "Ta năng lực nhanh như vậy luyện hóa luyện yêu ma đao, còn muốn cảm tạng ngọc tỷ?" Nếu như không phải ngài cung cấp 10 vạn tiên thạch, ta ở đâu năng lực nhanh như vậy luyện hóa nó? Tiên thạch vậy mà liền năng lực tăng tốc ngươi luyện hóa tiên khí tốc độ. Ngươi thật không có cùng ta nói đùa. Nguyễn Ngọc thực sự có chút không dám tin tưởng Tiêu Phàm câu trả lời này. Mặt mũi tràn đầy tuyệt khổ. Nàng còn tưởng rằng Tiêu Phàm có thể nói ra cái gì đặc thù tài nguyên, kia nàng cũng có thể thử một chút. Nhưng mà ai biết, lại là tiên thạch. Nếu tiên thạch thật sự có thể tăng tốc luyện hóa tiên khí tốc độ, sợ là đã sớm bị người phát hiện. Nàng cũng không có khả năng vì chút chuyện nhỏ này thì kinh ngạc thành như vậy. Ta chỗ này có một tiên khí phòng ngự pháp bảo, ngươi luyện hóa cho ta xem một chút. Nguyễn Ngọc nghĩ tới nghĩ lui, hay là cảm giác có chút khó tin, không thôi xuất ra một viên tiên khí hạ phẩm phòng ngự pháp bảo, đưa cho Tiêu Phàm. "Biệt rồi." Vừa nhìn thấy Nguyễn Ngọc kia không thôi bộ dáng, Tiêu Phàm liền biết, cái ngọc bội này hình thức phòng ngự pháp bảo, đúng Nguyễn Ngọc mà nói, khẳng định vô cùng trân quý. "Để ngươi cầm." Ngươi liền cầm lấy. Nguyễn Ngọc cứng rắn đem ngọc bội đưa cho Tiêu Phàm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vòng thẹn thùng đỏ ửng. Tiêu Phàm chớp mắt, ý thức được chính mình có lẽ là đã đoán sai. "Này mai ngọc bội, có thể cũng không phải mình trong tưởng tượng, Nguyễn Ngọc chính mình cũng sẽ dùng đến." "Mà là, Ngọc tỷ, này mai ngọc bội" không phải là ngươi bạn trai cũ đưa cho ngươi a?" Tiêu Phàm đột nhiên trước mắt, tiện hề hề mà hỏi. "Bạn trai cũ? Cái gì là bạn trai cũ?" Nguyễn Ngọc nghe được Tiêu Phàm lời nói, buồn bực mà hỏi. "Chính là trước một đạo lữ." Ầm. Tiêu Phàm vừa dứt lời, Nguyễn Ngọc khuôn mặt nhỏ càng là hơn đỏ bừng một mảnh, giơ lên trắng non tay nhỏ, ngay tại Tiêu Phàm trên đầu, gọi đến một chút, tức giận nói. "Đây là mẫu thân của ta để lại cho ta đồ vật." Nguyên lai là mẫu thượng đại nhân. Một sợi ý vị thâm trường Hàn Quang quét tới. Tiêu Phàm vội vàng sửa đổi ý, chê cười nói. "Mẹ. Ngọc tỷ mẫu thượng đại nhân, lưu cho Ngọc tỷ thứ gì đó a?" Vậy ta thì càng không thể nhận, tu vi của ta chưa đủ mạnh, lỡ như nhận chủ sau đó, gặp được nguy hiểm gì, rất có thể sẽ phá hư nó. Ta nói cho ngươi, ngươi thì cho ta nhận lấy." Nguyễn Ngọc biểu hiện càng thêm cứng rắn, trong lời nói còn có một tia ngượng ngùng. "Lẽ nào, đây là ngọc tỷ gia bạo vật ra chuyện, ngài mẫu thượng đại nhân cho ngọc tỷ ý của ngài, chính là nhường người xem đến người trong lòng lúc, xem như tín vật đích ngốc, đưa cho đối phương. Nếu như là như vậy, vậy ta thì không khách khí." Tiêu Phàm cười đùa tí từng nói, nhìn Nguyễn Ngọc càng phát ra thẹn thùng khuôn mặt. Tiêu Phàm ý tứ được, chính mình suy đoán rất có thể là chính xác. Cái này khiến Tiêu Phàm nhịn không được lại nếch miệng phá lên cười. Thế nhưng vừa cười ra tiếng, "Này nha." Tiêu Phàm liền phát hiện trên đầu của mình lần nữa truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt. Không còn nghi ngờ gì nữa lại là Nguyễn Ngọc Gõ. "Ngọc tỷ, đừng đánh, xe biến đốc." Trán váng liền không thể luyện đan. Tiêu Phàm tuổi thân ba ba nói, "Ta nhìn xem ngươi chính là cái kẻ ngu. Đồ vật cho ngươi, vội vàng luyện hóa cho ta, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có phải thật vậy hay không, có thể mượn tiên thạch, nhanh chóng luyện hóa pháp bảo." Nguyễn Ngọc vừa nói, một bên lần nữa theo trong giới chỉ, móc ra 10 vạn tiên thạch, đặt ở Tiêu Phàm trước mặt. Đa tạ Ngọc tỷ. Không có có đồ vật, Tiêu Phàm thường thường cũng vô cùng trân quý. Thị như này tiên thạch, vừa nhìn thấy nhiều như vậy tiên thạch, Tiêu Phàm không nói hai lời, đem nó thu sạch vào trong trữ vật giới chỉ, sau đó ở trong lòng yên lặng hỏi hệ thống. "Hệ thống, luyện hóa này mai ngọc bội cần bao nhiêu tiên thạch?" "1 vạn." Mặc dù đồng phẩm giải phóng ngự pháp bảo, muốn so công kích pháp bảo, càng thêm trân quý, giá cả cũng càng cao. Nhưng đây là đang trong hiện thực. Tại hệ thống nơi này, đồng phẩm giai chính là đồng phẩm giai, không có khác nhau đối đãi. Tiêu Phàm lần nữa xuất ra 1 vạn tiên thạch, đặt ở trước mặt mình, nhắm mắt lại, Lần này là vì để cho Nguyễn Ngọc Mợ mang kiến thức một chút, Tiêu Phàm đến cùng là thế nào luyện hóa pháp bảo. Hệ thống lại cũng không phải thường phối hợp, cho thấy tương đối hoa lệ một màn. Chỉ thấy trên người Tiêu Phàm, đột nhiên tách ra một đoàn chướng mắt hào quang màu tử kim. Một bộ phận bao vây lấy màu bộ, một bộ phận bao vây lấy thiên thạch. Tiêu Phàm cơ thể thì là chậm rãi lơ lửng đến giữa không trung, tỏa ra vô cùng uy nghiêm tư thế. Này, Nguyễn Ngọc trong nháy mắt trợn to trong mắt, trên mặt toát ra vô cùng thần sắc kinh ngạc. Rất là không thể đã hiểu, Tiêu Phàm sao trong nháy mắt này biểu hiện ra cường đại như vậy uy nghiêm. Phải biết, trong nháy mắt đó Nàng thậm chí cũng có muốn quỷ lệ thần phục suy nghĩ. Không thể nào." Nguyễn Ngọc ở trong lòng lắc đầu. Nàng mặc dù là huyền tiên cảnh tu luyện giả, có thể thiên phú của nàng cùng chủng tộc đều là tất cả tiên giới cường đại nhất, một dòng. Đơn thuần tu vi trên trên ép, cho dù là đối mặt đại La Kim tiên cảnh cường giả, nàng đều khó có khả năng sinh ra quỷ lệ thần phục suy nghĩ. Mà Tiêu Phàm không còn nghi ngờ gì nữa không thể nào là đại La Kim tiên cảnh cường giả. Kia cũng chỉ còn lại có một có thể. Tiêu Phàm chủng tộc so với nàng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Này là tới từ chủng tộc trên ép. Nguyễn Ngọc trong đôi mắt mỹ lệ, lần nữa lóe ra khiếp sợ ánh mắt. Nang yên lặng đem ý nghĩ này nút trong ở sâu trong nội tâm, đồng thời chủ động đem nó phóng lớn lên. Đương nhiên, không phải nói, chính nàng cũng sẽ quên. Nàng chỉ là để phòng lỡ như. Phong Ngư người khác dò xét trí nhớ của nàng lúc, phát hiện tình huống này. Ngay tại Nguyễn Ngọc làm xong đây hết thảy, cũng bất quá vừa qua khỏi đi nửa phút, Nguyễn Ngọc liền thấy Tiêu Phàm trên người hào quang màu tím, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm thì khôi phục đến nguyên bản kia người vật vô hại nhân tiên cảnh tu luyện giả bình thường. Nơi nào còn có một chút, nhưng nàng muốn quỷ lệ Trần Phục uy nghiêm. Ngọc tỷ, ta luyện hóa hoàn tất. Tiêu Phàm mở mắt ra, theo thể nội Triệu Hồi Giang ngẩng bộ, cười híp mắt nói: "Chương 1082, có chút mạo hiểm, chương 1082, có chút mạo hiểm." Tiêu Phàm vốn cho rằng Nguyễn Ngọc sẽ rất vui vẻ, thế nhưng hắn thật mở mắt ra sau, Tiêu Phàm mới phát hiện, Nguyễn Ngọc sắc mặt dị thường nghiêm túc. "Về sau, không muốn ở trước mặt người ngoài, luyện hóa pháp bảo, bất luận kẻ nào cũng không cần, ba con ta." Nguyễn Ngọc từng chữ nói ra nhắc nhở. "A, vì sao?" Tiêu Phàm không hiểu hỏi. "Để ngươi không uấn, ngươi chỉ cần nhớ kỹ là được, không cần hỏi vì sao." Nguyễn Ngọc lạnh như băng nói. Tiêu Phàm gật đầu, dụi dụi đầu, trong lòng yên lặng đúng hệ thống dò hỏi: "Hệ thống, có phải hay không là ngươi lại làm cái gì?" Nguyễn Ngọc hiểu lầm. "Có thể, nàng bị hù dọa đi." Hệ thống do dự một lát, im lặng đáp lại một câu về sau, đem vừa nãy Tiêu Phàm luyện hóa ngọc bội thời tình hình hiện ra tại Tiêu Phàm trong đầu. Ngậy. Thấy rõ ràng tình huống về sau, Tiêu Phàm tương đối im lặng, hắn cũng cảm thấy, Nguyễn Ngọc có thể là hiểu lầm cái gì. "Tràng qua, dạng này hiểu lầm, rất tốt." Tiêu Phàm hé môi cười một tiếng, lại hướng về phía Nguyễn Ngọc nói ra: "Ngọc tỷ, cảm ơn ngươi ngọc bội, ngọc bội kia, ta chí ít có thể dùng đến kim tiên canh." Tiêu Phạm xuất ra ngập bộ, hệ thống nhắc nhở, hiện ra tại hắn trong tầm mắt. Kim vẫn hành ngộ, sử dụng kim tiên cảnh tiên thú yêu đan, hải cốt, luyện chế ma thành tiên giai hạ phẩm pháp bảo, có thể theo ký chủ thực lực mà thể hiện ra khác nhau phòng ngự hiệu quả, nhận trí mạng lúc công kích sẽ trong nháy mắt tấn thần, chém nát địch tầm mắt của người. Di chú, phong phú của trời, chân quý như vậy vật liệu, lại luyện chế như thế rác thải pháp bảo, bé mặt. Nhìn thấy hệ thống đánh giá, tiêu Phạm mặt, đều là đen. Mặc dù hắn trong lòng cũng cho là như vậy. Kim tiên cảnh tiên thú yêu đan cùng hải cốt, đúng là rất chân quý vật liệu. Nếu như là hắn Tối thiểu có thể luyện chế ra tiên giai chúng phẩm phòng ngự tiên khí, cho dù là hắn đại la kim tiên cảnh lúc, đều có thể tiếp tục sử dụng. Đáng tiếc luyện chế món pháp bảo này người, năng lực không được, chỉ luyện chế ra một kiện hạ phẩm tiên khí. Lãng phí cái này tài liệu tốt. Đương nhiên, Tiêu Phàm mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng mặt ngoài khẳng định không thể bày ra. Không chỉ không thể bày ra, hắn còn phải hảo hảo cảm tạ Nguyễn Ngọc. Bất quá nói đi thì nói lại, một có thể làm cho hắn dùng đến kim tiên cảnh phòng ngự pháp bảo, kỳ thực đã rất tốt. Nghe được Tiêu Phàm, Nguyễn Ngọc trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Ngươi cảm thấy tốt là được rồi. Tiêu Phàm nhíu nhíu mày, cười xấu nói: "Bất quá, chân quý như vậy pháp bảo, ta nghĩ cứ như vậy dùng, thực sự khá là đáng tiếc. Ta muốn chân tầng lên." "Túy ngươi, dù sao ngươi đã luyện hóa thành công, Nguyễn Ngọc ở đâu sẽ không tới Tiêu Phàm đây là đang đùa giỡn chính mình." Cô ý tiểu mị chợt nhìn Tiêu Phàm một chút về sau, nhếch môi đỏ nói ra: "Vốn cho rằng ngươi luyện chế luyện yêu ma đao cần tốt thời gian mấy năm, vậy liền không cần sốt ruột. Ai biết, ngươi còn có năng lực như vậy, vậy ta còn phải đi thúc thúc dục ma chủ đại nhân, nhường hắn nhanh một chút, đem ngươi trùng phẩm tiên khí, luyện chế ra tới." "Ngọc tỷ, thật không cần thiết ta" Tiêu Phàm nghe nói như thế, lập tức có chút dở khóc dở cười. Ngay chỉ cần giúp ta tìm hiểu thượng cổ hữu hồn nhất tộc Thánh huyết thông tin là được rồi, ta vẫn cảm thấy, hữu hồn huyết đao của ta dùng thuận tay hơn một ít. Đã đang hỏi thăm, chuyện này xác thực không thể xấu rượn. Chủ yếu là, thượng cổ hữu hồn nhất tộc thực lực, hay là rất mạnh nhất định phải tìm một thích hợp thời gian? Nguyễn Ngọc giải thích nói. Vậy liên không nóng này, trước dùng đến luyện yêu ma đao chính là. Tiêu Phàm khoát khoát tay, sao cũng được nói. Luyện yêu ma đao rốt cuộc cũng là hạ phẩm tiên khí, đầy đủ Tiêu Phàm phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Đúng rồi, Ngọc tỷ, ta hồi chúng ta sát ma giới. Đã có thời gian 1 tháng đi." Tiêu Phàm đột nhiên hỏi. "Ừm có rồi." Nguyễn Ngọc gật đầu, liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, cười nói, "Thế nào, tưởng niệm Tứ Đại Tiên Quốc, có thể nói như vậy." Tiêu Phàm lớn mặt gật đầu, cười nói, "Ta tại Tứ Đại Tiên Quốc thân phận, dù sao cũng là đàn đế. Bị ngươi cư về, ta lo lắng bọn hắn sẽ phái người tới tìm ta, đến lúc đó dẫn tới phiền toái không cần thiết. Ngươi đang Tứ Đại Tiên Quốc, còn có bằng hữu." Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Nguyễn Ngọc nhíu mày hỏi, "Còn có mấy cái hồng nhan chi kỷ?" Tiêu Phàm lượm ngầm cười một tiếng. Nguyễn Ngọc nghe xong lời này, nụ cười lập tức trở nên ý vị thâm trường lên. Được, đến lúc đó ta sẽ chú ý nếu quả như thật có người đến tìm ngươi, ta sẽ thủ hạ lưu tình. Vậy thì cảm ơn Ngọc tỷ. Tiêu Phàm mặc dù không phải ý tứ này, có thể tất nhiên Nguyễn Ngọc hiểu như vậy kia Tiêu Phàm cũng chỉ có thể giở khóc giở cười cảm tạ một phen. Kỳ thực, Tiêu Phàm đã hiểu. Hắn nói như vậy, vẫn còn có chút mạo hiểm. Đừng nhìn Nguyễn Ngọc nói cho nàng tiên duyên chi vực chân tướng, cũng đừng nhìn xem Nguyễn Ngọc đem kim vẫn ảnh bội đưa cho hắn, hình như có ý gì. Có thể Nguyễn Ngọc dù sao cũng là sát ma giới cao tầng một trong. Hắn nói như vậy ý nghĩa, chính là nói cho Nguyễn Ngọc, hắn trong tứ đại tiên quốc, địa vị không tính thấp. Chí ý Trong mắt người ngoài, hắn chính là một tên tu tiên giả. Trưởng khoa Nguyễn Ngọc trả lời, hiển nhiên là nói cho Tiêu Phàm, hắn thăng cực. Nguyễn Ngọc hiện tại đã không quan tâm hắn đến cùng là cái gì thân phận, thì mặc kệ, hắn có phải thật vậy hay không tu ma giả. Cái này khiến Tiêu Phàm trong khoảng thời gian này, duy nhất lo lắng, cũng coi là triệt để biến mất. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Phàm phát hiện Nguyễn Ngọc lại biến mất không thấy gì nữa. Suy nghĩ một chút, hắn ở đây cửa hàng của mình cửa, phụ lên một đang luyện đan nhấp nhợ, sau đó từ cửa sau rời khỏi, hướng về Ma Nguyệt học viện phương hướng đi đến. Gia nhập Ma Nguyệt học viện, nguyên bản mục đích là vì nhặt lấy thổ tính Kết quả, lần trước thì cùng bạn cùng lớp đối kháng một phen, thu hoạch một chút tiên lực mấy bữa. Trong khoảng thời gian này, lại không có đi nhập tu tính. Tu vi lần nữa chỉ trệ không tiến. Lo Âu trong lòng không có sao. Tiêu Phàm cảm thấy, chính mình có cần phải lại đem thực lực để thằng một phen, đi vào Ma Nguyệt học viện. Tiêu Phàm quy củ cũ, chuyên môn tìm kiếm công cộng tu luyện chẳng chỗ. Thế nhưng, nhường Tiêu Phàm bất đắc dĩ là, tu vi tăng lên tới tiên giai về sau, bông bóng thuộc tính rơi xuống sắc suất, thật hình như hạ thấp một rất trình độ đáng thương. Lớn như vậy Ma Nguyệt học viện, tốt xấu thì có mấy chục vạn tu luyện giả. Kết quả cuối cùng Tiêu Phàm chuyển lượt tất cả chương học, mới bất quá thu hoạch mấy trăm tinh tuệ tiên vận người phụ, mấy chục tinh tuệ tiên vận công pháp, cùng với hơn 6 vạn tiên lực mới vừa. Mặc dù hơn 6 vạn tiên lực mới vừa đã đầy đủ hắn đổi 6 giờ tiên lực. Nhưng hắn tiên lực chỉ theo 37 điểm, tăng lên tới 43 điểm, tương đương với lần nữa tăng lên 1 phần 6 thực lực. Thế nhưng, so sánh với phạm tu giai đoạn, tùy tùy tiện tiện đi môn phái đi dạo một vòng, có thể nhường tu vi tăng lên một đại giai đoạn mà nói. Hiện tại tốc độ tăng lên, tựu chân thực sự quá chậm. Nếu không, đi sa mạc Vân Tiêu học viện đi dạo. Tiêu Phàm nhìn cách đó không xa, Rõ ràng càng thêm to lớn hùng vĩ Vân Tiêu học viện, trong lòng có chút ý động. Đang suy tháng 4 năm 01 giây sau, Tiêu Phàm trực tiếp cầm chính mình mang Nguyên học viện đệ tử lệnh bài thân phận, hướng về Vân Tiêu học viện đi tới. Chương 1083, tiến về Vân Tiêu học viện, chương 1083, tiến về Vân Tiêu học viện. Mang Nguyên học viện cùng Vân Tiêu học viện thật sự liên tiếp. Tới đến gần chỗ, liên bị lấp kín không có bất kỳ cái gì trận pháp phòng hộ tường vây ngăn cách nhìn. Thời cao bay một chút, có thể thấy rõ ràng Vân Tiêu học viện bên trong tất cả. Nhưng muốn đi vào Vân Tiêu học viện lại vẫn cứ cần phải rời đi trước Ma Nguyên học viện, vòng qua một cái đường bốn làn xe rộng đường cái, đi vào Vân Tiêu học viện cửa chính. Thông qua cửa canh cổng đạo sư đồng ý mới có thể tiến nhập. Tiêu Phàm cầm Ma Nguyên học viện đệ tử lệnh bài thân phận, Vân Tiêu học viện canh cổng đạo sư đạo sư cũng không có làm khó hắn, trực tiếp liền để hắn bước vào Vân Tiêu học viện. Chỉ là, Tiêu Phàm lại cảm giác người đạo sư này nụ cười khá là quá dị. Chán đầy ý vị thông trưởng cảm giác. Mãi đến khi tiến vào Vân Tiêu học viện, Tiêu Phàm mới hiểu được, nụ cười này rốt cuộc là ý gì. Bất quá, hắn ngược lại hối hận, sớm biết như vậy, hắn nên sớm hơn đến Vân Tiêu học viện a. Vị, hắn vừa tiến vào Vân Tiêu học viện cửa không lâu, hai cái xích quả nhìn nửa người trên, nhìn lên tới như là kiện mỹ tiên sinh giống nhau cường tráng to lớn học sinh, liền không có hảo ý ngăn cản đường đi của hắn. Ma Nguyên học viện, dáng người đồng dạng tráng kiện, nhưng cái đầu cao hơn một chút, khoảng chừng cao hơn 2 mét học sinh, vị dị tuổi hỏi. "Ừm." Tiêu Phàm lạnh nhạt gật đầu, ánh mắt bên trong, một vòng trêu tức qua màn, lóe lên một cái rồi biến mất, cố ý giả trang ra một bộ không đem trước mặt hai người, để ở trong mắt tư thế, lạnh như băng nói: "Tránh ra." Hoắc. Hai tên học sinh nghe được phách lối như vậy lời nói, nhìn không được phát ra một tiếng kinh hô cười khằng khặc quái dị lên. Ma Nguyên học viện học sinh, khi nào cũng dám phách lối như vậy. Nhìn tới lần này Ma Nguyên học viện đệ tử, cũng không như trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi a. Đợi lâu như vậy, cuối cùng đem người chờ thêm đến, còn phách lối như vậy, cũng không tính là lãng phí thời gian, đi thôi. Cao 2 mét học sinh, giỗi ra một tay, mò về Tiêu Phàm cái cổ, hiển nhiên là muốn đem hắn xách lên. Tách. Tiêu Phàm trong nháy mắt ra tay, đánh bay người học sinh này tránh kiện tay cản tay, tiếp tục lạnh như băng nói, "Làm gì? Đều là đại nam nhân, động thủ động tác, không nhiều phù hợp đi." Thú vị. Ngươi lồn học sinh, cười ha ha một tiếng. Nói ra, "Vương huynh, tiểu gia hỏa này, nhường cho ta luyện tập đi. Như thế thú vị người, còn là lần đầu tiên gặp được. Ta thì lần đầu tiên gặp được như thế thú vị người, một lúc cùng nhau đi." Người cao to học sinh lắc đầu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, "Cùng nhau? Không tốt lắm đâu. Thì hắn dạng này khổ người, làm sao chịu nổi hai chúng ta cùng tiến lên." Người lùn học sinh khó khăn nói, "Ta trước ngươi về sau, hoặc là ta trước ngươi về sau, chính ngươi tuyển." Người cao to học sinh, ánh mắt bên trong hưng phấn, hoặc là đói khát bao nhiêu năm hắn tử, đột nhiên nhìn thấy một xích quả đại mỹ nữ bình thường, phấn khởi không thôi. Tiêu Phàm tức sạ mặt lại. Nếu như không phải hiểu rõ, bọn hắn nói rất đúng đấy nhau. Nghe thấy những lời này, cũng rất dễ dàng để người hiểu lầm. Đủ rồi, có dám vội vàng phỏng, không có cái dám thì xéo đi nhanh lên, đừng cản lão tử đi dạo sân trường. Tiêu Phàm tiếp tục biểu hiện mười phần phách lối tư thế nói: "Theo chúng ta đi, đánh một trận. Đây là các ngươi mang người học viện học sinh, muốn đến chúng ta Vân Tiêu học viện học tập quy củ." Nghe được Tiêu Phàm vô cùng phách lối lời nói, người cao to học sinh cuối cùng nhịn không được, vẻ mặt dữ tợn gầm nhẹ nói: "Thì chỗ này, nói sớm đi, cùng các ngươi hai đánh đúng không?" Không sao hết. Ta liền sợ các ngươi không chịu đựng nổi ta một đấm."Tiêu Phạm Miệt thị nói. "Dãnh, hai tên Vân Tiêu học viện học sinh, nghe xong lời này, càng thêm nhịn không được, trên mặt hưng phấn, biến thành dung trời lửa giận, cắn răng cả giận nói: "Tiểu tử thối, dáng coi như không thấy huynh đệ chúng ta hai, rất tốt. Một lúc đến diễn võ trường, lão tử không cho ngươi quỷ gọi trà, cho dù liều mạng chống lại học viện quy định, cũng muốn giết chết ngươi." Nói nhảm nhiều quá, muốn đánh thì vội vàng dẫn đường, không biết ta lần đầu tiên tới các ngươi Vân Tiêu học viện sao?"Tiêu Phạm dường như là một kẻ lỗ mãng dường như nghe được giọng này uy hiếp, vẫn không có đem hai cái to con để vào mắt, tiếp tục phách lối nói: "Đi theo ta." Hai người tức giận tới mức cắn răng, một trước một sau, đem Tiêu Phàm bao quanh, hướng về xa xa diễn võ trường đi đến. Vân Tiêu học viện rất lớn, nghe những người khác giới thiệu, học sinh ký túc cũng khuyết. Có thể thời khắc này trong sân trường cũng rất ít nhìn thấy học sinh tung tích. Tiêu Phàm vốn đang vô cùng hoài nghi, thế nhưng khi hắn bị hai cái to con đưa đến gần đây một diễn võ trường về sau, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, đây là tại sao. Vừa tiến vào đến trước mặt tòa này diễn võ trường, một cú cồn bạo sóng nhiệt đập vào mặt đánh tới. Cái loại cảm giác này, thật giống như tiến vào dưới mặt đất học viện hiện trường. Một cú làm cho người hơi thở của nhiệt huyết sôi trào, đập vào mặt. Vô số văn tiêu học viện học sinh, hội tụ tại cái diễn võ trường này bên trong, hoặc là trên tiểu lôi đài một đối một giao đấu, hoặc là trên đại lôi đài quần thể thị sát. Trong tiếng gầm giống tức giận, tiếng nổ bên tai không dứt. Đồng thời, còn có từng đạo làm người sợ hãi nồng đậm mùi máu tươi, theo bốn phương tám hướng phi tán mà đến. Để người theo bản năng cảm thấy, nơi này không phải một trường học diễn võ trường, mà là hiện đầy núi thây biển máu tu la tràn dư như. Tiêu Phàm trong lòng rất kinh ngạc, nhưng trên mặt phản ứng lại có vẻ dị thường bình tĩnh, hình như vốn không có để ý tình huống trước mắt dường như nét mặt vẫn như cũng lạnh như băng. Nha, biểu hiện có thể a. Trước đó các ngươi ma nguyên học viện học sinh thấy cảnh này đều bị sợ cho váng. Roa khóc cũng có mấy cái. Người cao to học sinh trêu tất tiếng vang lên lên. Thì chỗ này cũng có thể đem người roa khóc. Mở cái gì dị dị cho đùa, lão tử mấy tuổi lớn lúc thì theo trong đống thi thể bò vào leo ra, đây coi là cái rắm." Tiêu Phạm vẻ mặt khinh thường nói. Ngày. Nghe được Tiêu Phạm nói như vậy, hai cái Vân Tiêu học viện học sinh trong nháy mắt đều bị hù dọa. Bọn hắn nghi ngờ nhìn Tiêu Phạm. Do dự một lát, vẫn là chưa tin Tiêu Phàm lời nói, khinh thường lắc lắc đầu nói: "Ngươi mới là hạ dịu nói chuyện tào lao. Nhìn thấy bên kia Lôi Đài không có, chúng ta quá khứ." Người cao to học sinh chỉ vào cách đó không xa, một trống không tiểu Lôi Đài nói: "Cái diễn võ trường này vẫn là vô cùng khổng lồ, nhưng cũng có thể là chiến trường tồn tại. Nhưng học sinh nơi này, thích hơn tại Đại Lôi Đài quần chiến trong thị sát, mới có thể để cho bọn hắn cảm nhận được chiến trường cùng bố. Giạng này Đại Lôi Đài thì dường như chiếm cứ tất cả diễn võ trường 4 phần 5 diện tích, còn lại 1 phần 5 đều là tiểu Lôi Đài, thì có chấn đủ hơn 100 cái." Giờ phút này phần lớn tiểu lôi đại, kỳ thực đều là trống không. Đi tới, Tiêu Phàm toàn vẹn không sợ, khoát khoát tay, lại dẫn đầu hướng về người cao to học sinh, ngón tay lôi đại, đi tới. Nhìn thấy Tiêu Phàm gan lớn như thế, hai cái to con, lần nữa nhịn không được liếc nhau một cái, có chút buồn bực. Vương Hinh, ngươi nói ra hỏa này, rốt cục là thực sự không sợ, hay là tại dạ vở giả, giả vịn? Có thể là thật không sợ, có chút sức lực đi, có lực lượng, sẽ đi mang nguyên học viện như thế giáp thái chỗ, khẳng định gia nhập chúng ta Vân Tiêu học viện a. Có đạo lý, vậy hắn khẳng định là đang cố ý hù dọa người, đi. Chúng ta không sợ hắn. Chương 1084 cũng xếp hàng, từng cái đến, chương 1084 cũng xếp hàng, từng cái đến. Vương Huy, đây là ai a? Ngay tại Tiêu Phàm dẫn đầu hướng về Lôi Đài đi đến lúc, bên cạnh có cái khác Vân Tiêu Học viện học sinh. Nhìn thấy cùng bọn hắn ăn mặc không giống nhau Tiêu Phàm, ánh mắt bên trong ngay lập tức phát ra trợn nhìn thấy con ngồi bình thường hưng phấn quá mang, nhịn không được hỏi. Bàng Hữu, Vương Huy cũng là người cao to học sinh nam, ánh mắt thật nhanh lóe lên, vội vàng giải thích nói, đây chính là hai anh em họ, ngồi xổm rất lâu, mới rốt cục ngồi xổm ma nguyên học viện học sinh. Làm sao có khả năng cứ như vậy tùy tùy tiện tiện nói cho những người khác? Phải biết, đối với Vân Tiêu học viện học sinh mà nói, Ma Nguyên học viện học sinh thật như là con mồi bình thường. Vì sao nói như vậy? Trong Vân Tiêu học viện, có cùng loại với Qua Môn Tích phân mà nói, chỉ cần có thể thành công đánh bại một tên Ma Nguyên học viện học sinh, có thể thu hoạch 10 cái tích phân. 10 cái tích phân a? Đối với Vân Tiêu học viện học sinh mà nói, kia cũng phải cần bọn hắn nỗ lực một năm, hoàn chỉnh mấy cái săn giết tu vi cường đại hơn bọn hắn một tiểu giai đoạn địch nhân, mới có thể thu được tích phân. Bây giờ, chỉ cần đánh bại một tên Ma Nguyên học viện học sinh, có thể là được. Với lại không có tu vi hạn chế, ai không muốn? Kỳ thực, nếu như là dưới tình huống bình thường, Vân Tiêu học viện cửa chính không chỉ có riêng Lã Vương Huy hai huynh đệ người, chỉ là trong khoảng thời gian này, Ma Nguyên học viện vừa mới khai giảng, không biết là mọi người còn không biết quy tắc, ngại quá đến Vân Tiêu học viện, hay là trước đó học trưởng các học tỷ, những mới tới học sinh đã hiểu, muốn đi vào Ma Nguyên học viện sẽ đã trải qua cái gì, cái này đem đám học sinh mới này dọa sợ, không người nào dám đến. Cái này khiến Vân Tiêu học viện các học sinh thì vô cùng bất đắc dĩ, và tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian chờ đợi. Còn không bằng tìm người đánh nhau, tăng lên thực lực của mình. Thế là, Tiêu Phàm tại cửa ra vào, cũng chỉ gặp được Vương Huy Hai huynh đệ. Nếu đội thành dữ vãng, tối thiểu thì có vài trăm người, nhìn trăm trăm thủ hộ ở chỗ này. Chờ đợi Tiêu Phàm bọn hắn những thứ này ma nguyện học viện con cừu nhỏ, chủ động tới cửa. Mặc dù không người nào nguyện ý thừa nhận. Thế nhưng tại Vân Tiêu học viện học sinh trong mắt, ma nguyện học viện học sinh, tựu chân như là con cừu nhỏ bình thường. Mặc cho bọn hắn bắt nạt, có thể nói, vô cùng đáng thương. Chính là bởi vì cái này tích phân chế độ. Nhưng Vương Huy Hai huynh đệ đương nhiên không thể để cho cái khác Vân Tiêu học viện học sinh hiểu rõ tiêu phạm thân phận chân chính. Bàng Hữu: "Nhìn không như a. Vương Huy, tiểu tử ngươi không thành Phật ta. Tiểu tử này không phải là Ma Nguyên Học viện học sinh a?" Nhìn thấy Vương Huy bộ dáng này, người bên cạnh lông mày nhíu lại, nhịn không được hé mắt, hỏi: "Không phải, dĩ nhiên không phải, thì hắn bộ dáng này làm sao có khả năng là Ma Nguyên Học viện học sinh?" Vương Huy ngay lập tức bác bỏ nói: "Ha ha." Vương Huy càng là phủ nhận, người chung quanh càng là hoài nghi. Trước đây chỉ là một người tò mò, lần này tốt, mấy người nghe nói như thế về sau, trên mặt cũng lóe ra âm khặc khặc ánh mắt, cười lại. Ngươi trẻ tuổi, tự ngươi nói, ngươi có phải hay không mang nguyện học viện học sinh?" Có người dứt khoát trực tiếp bước xuống Vân Huy, hướng Tiêu Phàm dò hỏi, "Lão tử có phải hay không mang nguyện học viện học sinh, quản các ngươi thí sự nhi?" Tiêu Phàm lúc này thì mơ hồ cảm giác được, chính mình cái này ma nguyện học viện thân phận học sinh, hình như đúng bọn này Vân Tiêu học viện học sinh, vô cùng có lực hấp dẫn. Mặc dù không biết có chuyện gì vậy, nhưng hắn nhưng không có muốn giả sợ đạo lý, tiếp tục biểu hiện tương đối phách lối. Hoắc. Nhìn thấy Tiêu Phàm lớn lối như thế, ở đây Vân Tiêu học viện học sinh cũng nhịn không được ma quyền sát trừng lên. Phách lối như vậy, có chút ý tứ. Vân Huy Tiểu tử này là bằng hữu của ngươi đúng không? Lão tử thì mặc kệ có phải hắn mang người học viện học sinh, nhường lão tử hôm nay cùng hắn đánh một trận, lão tử liền thả ngươi." Một nhân tiên cảnh hậu kỳ học sinh nói. Nghe được người này phản ứng, Tiêu Phàm lần nữa nhịn không được lật lên mặt nhãn. Rốt cục là ai phải lỗi? Không thể nào. Hai huynh đệ chúng ta hôm nay tìm hắn đến, chính là muốn cùng hắn đánh một trận." Vương Huy trực tiếp từ chối. "Kia không có chuyện, chờ các ngươi hai anh em đánh xong, lão tử lại cùng hắn đánh một trận, giống nhau." Thiên địa nhân tiên cảnh hậu kỳ học sinh, không biết xấu hổ nói. Tình hình chung dưới, tu vi cao hơn người muốn cùng tu vi thấp người đánh nhau, tổng hội tìm các loại lấy cớ, đến hiện ra chính mình không phải cố ý bắt nạt người. Thế nhưng những thứ này Vân Tiêu học viện học sinh ngược lại tốt. Bản thân liền là nhân tiên cảnh hậu kỳ tu luyện giả, mạnh hơn Tiêu Phàm hai cái giai đoạn. Kết quả, còn phải đợi đến Tiêu Phàm cùng Vương Huy hai huynh đệ đánh xong về sau, lại lần nữa cùng Tiêu Phàm đánh. Đây là không cho Tiêu Phàm nghỉ ngơi, trực tiếp sa luân chiến ý tứ. Nếu Tiêu Phàm là nhân tiên cảnh hậu kỳ tu luyện giả, đám người bọn họ đều là nhân tiên cảnh sơ giai. Cái kia còn nói còn nghe được, nhưng vấn đề là, tình huống thực tế là trái lại. Chân cờ mờn không biết xấu hổ. Thế nhưng Nhìn thấy đám người này, hình như căn bản không có chú ý tới chuyện này về sau, Tiêu Phạm thì trợn trừng mắt, ở trong lòng mắng một câu. Đương nhiên, chuyện này cũng là hắn hi vọng nhìn thấy. Bất quá, trước lúc này, hắn còn nói thêm, muốn tìm ta đánh nhau có thể, cũng xếp hàng, ngoài ra thu phí a. Một người chí ít 10 khối tiên thạch. Đánh nhau còn muốn thu phí? Con mẹ nó 10 khối tiên thạch cho ngươi mà nuôi. Thằng cơ hồ, ngươi có phải hay không không biết 10 khối tiên thạch là bao nhiêu? Cho ngươi 10 khối huyền linh tinh cũng không tệ rồi. Con mẹ nó Lão tử vốn đang không muốn khi dễ người, kết quả tiểu tử này rõ ràng không đem chúng ta để vào mắt. Ta. Đến chúng ta chỗ này kiếm tiền đến rồi. Được a, 10 khối tiên thạch đúng không? Lão tử cầm chính là. Chính là một lúc, nếu trên lôi đài, vị lão tử đánh chết, đường trách đao của lão tử kiếm không có mắt. Có người bất mãn, tự nhiên thì có người đồng ý. Bất quá, liền xem như đồng ý, cũng là bởi vì Tiêu Phàm nói ra yêu cầu, mà tức giận một đám người. Trong chớp mắt, Tiêu Phàm liền phát hiện, vui lòng xuất ra 10 khối tiên thạch, cùng mình đánh một trận người, thì có 10 cái. Chẳng qua cũng may, những người này mạnh nhất cũng là nhân tiên cảnh hậu kỳ. Đều chờ đợi. Tiêu Phàm ngẩng lên đầu, một bộ cao ngạo tư thế. Lão tử đúng là ma người học viện học sinh, hôm nay lần đầu tiên tới các ngươi Vân Tiêu học viện. Ta trước đây mục đích là nghĩ đến đi vài vòng, trước hết để cho ta đi dạo một vòng, chúng ta lại đánh. Nói xong, Tiêu Phàm liền trong diễn võ trường, đi vòng vo. Này diễn võ trường còn lạ rất lớn. Mỗi ngày dường như cũng có hàng loạt Vân Tiêu học viện học sinh ở chỗ này đánh nhau. Cho dù tiên giai bong bóng thuộc tính rơi xuống sát suất giảm xuống, có thể mỗi ngày nhiều người như vậy ở chỗ này đánh nhau, hay là sản sinh không ít bong bóng thuộc tính Giáng đi vào nơi này lúc, Tiêu Phàm liền bị nơi này bong bóng thuộc tính số lượng cho sợ ngây người. Lại có mấy trăm cái. Từng, cùng trước đó gặp phải mấy trăm vạn, hơn đức bong bóng thuộc tính so sánh, khẳng định là kém quá nhiều. Có thể đây đã là Tiêu Phàm tăng lên tới tiên giai về sau, nhìn thấy nhiều nhất số lượng bong bóng thuộc tính. Nhất là những thứ này bong bóng thuộc tính, rất đại khái suất, rơi xuống đều là tiên lực mạnh vỡ. Cái này nhường Tiêu Phàm nhịn không được kích động. Chương 1085, Vân Tiêu chiến quyết, chương 1085, Vân Tiêu chiến quyết. Tiểu tử này lại thật là ma nguyệt học viện. Tiêu Phàm câu chuyện Hấp dẫn càng nhiều Vân Tiêu Học viện học sinh chú ý, từng cái trợn tròn trong mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn đến. Vương Huy hai huynh đệ sắc mặt, trong đáy mắt trở nên một mảnh trắng bệnh. Trong đôi mắt càng là hơn để lộ ra một tia sát ý ngập trời. Bọn hắn cũng không biết nên nói Tiêu Phàm lớp bước, còn là thế nào. Ngươi một ma nguyện học viện học sinh, cũng dám tại chúng ta Vân Tiêu Học viện vách lối như vậy. Nói đùa sao? Thế nhưng, sự thực đã bày ở trước mắt, không phải do bọn hắn không tin. Vương Minh, hiện tại làm sao bây giờ? Người lồn học sinh tôn lập bất đắc dĩ thấp giọng hỏi là chính hắn bại lộ thân phận cùng chúng ta không liên quan, đến lúc đó cho dù hắn thật bị đánh chết thì cũng chúng ta không liên quan." Vương Huy bất đắc dĩ nói, "Ta không phải nói cái này, 10 tích phân a. Nhiều người như vậy chầm chậm bảo, chúng ta còn có thể lấy tới kia tích phân sao?" Tôn Lập đau đầu mà hỏi, "Làm sao làm không đến, cũng muốn có một tới trước tới sau đi. Chúng ta xác thực là cái thứ nhất tới, 10 tích phân nói thế nào, đều phải tính trên người chúng ta." Một lúc tranh tốt, chỉ cần tiểu tử này chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đem hắn thu được lôi đại. Vương Huy thấp giọng nhắc nhở. "Tốt." Tôn Lập gật đầu, ánh mắt nháy nháy chầm chậm vào Tiêu Phạm trong lòng tràn đầy trở mong cùng mất tiết. Vương Huy, tiểu tử ngươi không thành thật ta. Tiểu tử này thì đủ phách lối, một lúc cùng tiến lên đại lôi đài đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người đề nghị. Đúng đúng đúng, nên trên đại lôi đài, phách lối như vậy ra hỏa, hay là ma nguyệt học viện không lên đại lôi đài không phải người. Đúng a? Còn có đại lôi đài đâu? Ta sao không ngờ rằng, một hồi liền chầm chậm vào tiểu tử kia, chờ hắn chuẩn bị xong, đem hắn thu được đại lôi đài. Nghe được trung quanh học sinh, Vương Huy cùng Tôn Lập sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Nếu quả như thật lên đại lôi đài, kia mười tích phân, coi như thật cùng bọn hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Không được, không thể lên Đại Lôi Đài. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hắn một nhân tiên cảnh sơ giai tu luyện giả, các ngươi nhiều người như vậy muốn ra luân chiến thì cũng thôi đi, nào có đem người tu được Đại Lôi Đài đạo lý. Ai bảo hắn kiêu ngạo như vậy, chúng ta không đem hắn đưa lên Đại Lôi Đài, chẳng phải là đang tiếc. Vương Uy, đừng cho là chúng ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, không phải là vì kia mười tích phân sao? Hắc hắc. Lão tử cũng nói lời nói thật, ta cũng vậy hướng về phía Tiên Mộ Tích phân tới. Sớm chút thành thành thật thật nói cho chúng ta, có thể thì không có chuyện này, hiện tại mới nói, chân vị vì, vì muốn tốt cho chúng ta bất nạt. Trung quanh học sinh Từng cái nở nụ cười lạnh. Bọn hắn làm sao không hiểu rõ Vương Huy Hai huynh đệ ý nghĩ, cố ý kích thích nói: "Danh? Vương Huy Hai huynh đệ sắc mặt càng phát khó coi. Nếu như là tiến hành tiểu lôi đài, dựa theo quy củ, đúng là bọn hắn cái thứ nhất. Có thể nếu quả như thật lên đại lôi đài, khẳng định không tới phiên bọn hắn." Bọn hắn thực lực nhìn lên tới không sai, thế nhưng so sánh với ở đây trong một đám người mỗi mấy cá nhân mà nói, hay là kém như vậy chút ý tứ? Cái này khiến bọn hắn không khỏi đúng tiêu phàm toán hận. Bọn hắn cảm thấy, nếu không phải Tiêu Phàm tự mình tìm đường chết, không nên đưa hắn làm Ma Nguyên học viện thân phận học sinh, bạo lộ ra cũng không có khả năng hấp dẫn lấy nhiều người như vậy chú ý, cùng bọn hắn đoạt kia chỉ là 10 giờ tí phân. Nếu Tiêu Phàm hiểu rõ hai người bọn họ ý nghĩ, chắc chắn cảm thấy vô cùng khôi hài. Hai người các ngươi không cũng là muốn bằng vào chính mình thực lực cường đại, lấy 2 đánh 1, không biết xấu hổ theo trên người Tiêu Phàm thu hoạch tích phân sao? Cùng cái khác Vân Tiêu học viện học sinh, lại có bao nhiêu lớn khác nhau? Chỉ tiếc, hai cái đắm chìm trong ý nghĩ của mình bên trong vô sự khốn nạn, hoàn toàn không có ý thức được điểm này. Tiêu Phàm giờ phút này đương nhiên cũng không biết bọn hắn ý nghĩ, đã bị trước mặt trong diễn võ trường, rơi xuống khủng lồ số lượng bong bóng tụ tính, mà trong bụng nở hoa Tiêu Phàm Nhìn bảng thuộc tính bên trên, có thêm tới hơn 10 vạn tiên lực mạnh mẽ. Nét mặt đột nhiên đọc lại. Vì bên trong mười mấy vạn tiên lực mạnh mẽ, nếu toàn bộ đổi thành tiên lực, có thể nhường hắn tiên lực trị, đột phá đến 50. Cũng đúng thế thật hệ thống quy định, tu vi của hắn có thể đột phá đến nhân tiên cảnh trung kỳ chỉ số. Tu vi đột phá, đương nhiên là một chuyện tốt nhi. Thế nhưng Tiêu Phàm không có quên, hắn còn không có độ phi thăng lôi kiếp a. Hệ thống trước đó nói, giúp hắn đem phi thăng lôi kiếp che đậy đến nhân tiên cảnh trung kỳ. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần hắn đột phá đến nhân tiên cảnh, liền phải độ kiếp rồi. Ở chỗ này, nếu như là trong chiến trường, Tiêu Phàm khẳng định đã tứ vô kỵ lười biếng đem những thứ này tiếp lực, trực tiếp tăng thêm trong bảng tố tính. Nhưng nơi này là Ma vực thành, sát ma giới hoàn thành. Đồng thời còn là một có thực lực đây Thánh Diễm Ma chủ còn cường đại hơn viện trưởng Vân Tiêu học viện trong. Cho dù phi thăng lôi kiếp uy lực lại thế nào khủng bố, cũng không có khả năng cường đại đến trấn áp Kim Tiên cảnh cường giả trình độ a. Nếu thật là như thế, Tiêu Phàm cũng sẽ không cần độ kiếp rồi. Chờ chết tốt. Hệ thống, phi thăng lôi kiếp có thể tiếp tục đẩy về sau này sao? Tiêu Phàm ở trong lòng yên lặng mà hỏi. Hắn rất là ngại quá. Này đều đã lần thứ 2 Chỉ cần ký chủ không đem những thứ này tiên lực tăng thêm, phi thăng lôi kiếp đương nhiên sẽ không xuất hiện, chẳng qua đề nghị ký chủ mau chóng độ kiếp. Hệ thống nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói: "Tốt, vậy thì chờ ta rời khỏi Vân Tiêu học viện, tái xuất thành tìm nơi thích hợp độ kiếp." Tiêu Phạm nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu kiểm tra trừ ra tiên lực mảnh vỡ bên ngoài cái khác thu hoạch. Đầu tiên là một bộ công pháp, Vân Tiêu chiến quyết. Vân Tiêu chiến quyết, tiên giai luyện thể công pháp, thông qua chiến đấu, tăng lên thực lực của mình, ký chủ sử dụng, có thể lập tức gia tăng tiên lực trị. Tiếp theo là một loại tên là tiên thể mảnh vỡ thứ gì đó. Tiên thể mảnh vỡ, có thể tăng lên toàn năng bá thể đẳng cấp Hai loại đồ vật thu hoạch, nhưng Tiêu Phàm Nhịn không được hai mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra sung sướng nụ cười. Cái trước là luyện thể công pháp, mặc dù đến từ Vân Tiêu học viện, thế nhưng chỉ cần sử dụng, có thể lập tức tăng lên tiên lực trị. Này có thể so sánh xem giết cường độ rơi xuống tiên lực mạnh vỡ, tới càng thêm bạo lực một ít. Về phần sử dụng Vân Tiêu chiến quyết sau đó, có thể hay không dẫn tới phiền phức gì. Tại trực tiếp tăng lên tiên lực trị thu hũ dưới, Tiêu Phàm cảm thấy không cần suy tính. Mà tiên thể mạnh vỡ, đây chính là Tiêu Phàm rất chờ mong đồ vật. Trước đó hệ thống thì nhắc nhở qua, hắn toàn năng ba thể, còn có thể tiếp tục thăng cấp, chẳng qua cần trước tiên đem toàn năng ba thể tăng lên tới Lv100. Hiện tại toàn năng bá thể đang cấp là Lv63. Những thứ này tiên thể mạnh vỡ, đồng dạng có thể bị hệ thống hấp thụ, trực tiếp chuyển hóa thành toàn năng bá thể thăng cấp cần kinh nghiệm. Mặc dù có điểm lãng phí, nhưng bây giờ thì không có biện pháp khác, rốt cuộc, Tiêu Phàm bây giờ muốn nhặt vào tay trước đó loại đó nhường toàn năng bá thể thăng cấp thứ gì đó, dường như đã không thể nào. Lãng phí thì lãng phí đi. Chỉ cần có thể mau chóng đem toàn năng bá thể tăng lên tới Lv100, đúng Tiêu Phàm chiến lược tăng lên, cũng là tương đối kinh khủng. Với lại, những thứ này tiên thể mạnh vỡ, theo nơi này, rơi xuống sắt suất, cũng không tính thấp chươn 1086, tiên thể mạnh vỡ, chươn 1086, tiên thể mạnh vỡ. Tổng cộng thì mấy trăm thuộc tính lên. Mỗi một cái bong bóng thuộc tính chỉ có thể rơi xuống một viên tiên thể mạnh vỡ. Tiêu Phàm tổng cộng thu hoạch thập tam mai, tiêu hao này thập tam muội tiên thể mạnh vỡ, hắn toàn năng bá thể, theo trước đó lở vỏ 63, tăng lên đến bây giờ lở vỏ 85. Trọn vẹn tăng lên cấp 22, còn là rất không tệ. Nói không chừng, lại tại Vân Tiêu học viện đi dạo vài vòng, hắn toàn năng bá thể đẳng cấp có thể tăng lên tới trước mắt giai đoạn mát cấp lở vỏ 100. Như vậy Đến tiếp sau thăng cấp, có thể mang đến cho hắn to lớn sức chiến đấu tăng thêm. Cái gọi là trước mắt giai đoạn. Toàn năng bá thể hiện tại kỳ thực còn thuộc về phàm tu thể chất, chỉ có tăng lên tới mát cấp lở vừa cấp 100 mới có thể coi như là tiến vào tiên giai. Tiêu Phàm đều đã cường giả tiên cấp, tự nhiên cũng chỉ có thể tiên giai thể chất mới có thể đúng thực lực của hắn, đưa đến giúp đỡ tác dụng a. Như thế một trong diễn võ trường thu hoạch, vẫn là để Tiêu Phàm vừa lòng phi thường. Chờ hắn đi dạo một vòng tiếp theo, lần nữa về đến Vương Huy đám người trước mắt lúc, đám người này như cũ tại nội giận cái lộn nhìn, còn không có làm tốt lựa chọn. Vậy ta liền đi trước hở a a a." Tiêu Phàm cố ý nói. "Đứng lại." Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Nguyên Bản còn đang ở cãi lộn một đám người, trong nháy mắt cùng chung mối thù bình thường, trong miệng một lời quát lớn nói: "Cho ngươi hai lựa chọn, một trên đại lôi đài, một trên tiểu lôi đài." Trong đám người, một lạnh băng lâm thình nói: "Ha ha." Tiêu Phàm liếc qua nói chuyện người này, Nhân Tiên cảnh hậu kỳ, không biết xấu hổ. Tiêu Phàm trực tiếp mắng lên: "Ngươi bị chửi cái này Nhân Tiên cảnh hậu kỳ Vân Tiêu học viện học sinh, không có chút nào hổ thẹn, ngược lại càng thêm ngoán." "Tiểu súc sinh, còn dám mắng lão tử?" Lão tử một lúc nhất định phải để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nguyên lai các ngươi Vân Tiêu học viện học sinh đều là vô sĩ như vậy không biết xấu hổ. Ta coi như là thấy được. Tiêu Phàm chế giễu một tiếng, vừa nhìn về phía Vương Huy hai huynh đệ, hay là trước theo hai người các ngươi bắt đầu đi? Tiểu Lôi Đài. Tốt, Tiểu Lôi Đài. Vương Huy huynh đệ liên tục không ngừng gật đầu, trên mặt lộ ra vô cùng hưng phấn nụ cười. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, này cũng đến cuối cùng, lại còn năng lực đến phiên bọn hắn. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có thể cho ta nghi kỹ, rốt cục là cùng bọn hắn trên Tiểu Lôi Đài, hay là cùng chúng ta trên Đại Lôi Đài? Nghe được Tiêu Phàm lời nói, cái đó Nhân Tiên Cảnh hậu kỳ Vân Tiêu học viện học sinh, lần nữa mặt trầm, uy hiếp lên. "Ha Tùng, ngươi đang uy hiếp ai?" Vương Huy hai huynh đệ nụ cười trên mặt, trong nháy mắt cứng kết, cắn răng hừ lạnh nói. "Các ngươi cảm thấy ta đang uy hiếp ai, ta ngay tại uy hiếp ai?" Nhân Tiên Cảnh hậu kỳ Hà Tùng, cười lạnh ôm lấy hai tay, hừ nhẹ nói. "Rất tốt. Hà Tùng, hai huynh đệ chúng ta, nhớ kỹ." Vương Huy cắn răng, dẫn đầu hướng về phía đó lựa chọn kỹ Cảng tiểu lôi đài đi đến. Hắn tin tưởng Tiêu Phàm hẳn là sẽ có tự mình hiểu lấy. Hiểu rõ cùng bọn hắn tiến hành tiểu lôi đài giao đấu, tuyệt đối là hiện tại thích hợp nhất quy định. Tiêu Phàm mặc dù bị Hà Tùng uy hiếp, rất muốn phế đi hắn, nhưng nơi này dù sao cũng là Vân Tiêu học viện địa bàn. Hắn cho dù thật sự có thực lực, trực tiếp giết chết Hà Tùng, cũng không có khả năng đi theo hắn cùng tiến lên đại lối đài, cùng một đám nhân tiên cảnh trung kỳ, nhân tiên cảnh hậu kỳ người đối kháng. Vì thực lực của hắn bây giờ, Cựu Chân không có cách nào đối kháng những người này. Do đó, hay là hơi nhẫn một chút tốt. Vụt. Tiêu Phàm trực tiếp nhảy lên lôi đài. Bên này ngươi tiếng động, cũng sớm đã hấp dẫn không ít người chú ý. Rất nhiều trước đây đang chiến đấu Vân Tiêu học viện học sinh, thì kết thúc chiến đấu, tụ tập tại bên cạnh lôi đài bên cạnh Này nói cái này mang người học viện học sinh vô cùng dũng a. Rất lâu chưa từng gặp qua như thế dũng mang người học viện học sinh, lại dám một mình đến chúng ta Vân Tiêu học viện, còn dám khiêu khích chúng ta tất cả mọi người. Ha ha có loại người này xuất hiện, không phải công việc tốt sao? Chúng ta cũng được, phải mái một chút. Liên sợ tiểu tử này, ngay cả Vương Huy hai huynh đệ cũng đánh không lại, đến lúc đó trực tiếp hù chạy. Hù chạy? Chúng ta nơi này nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy hắn còn có thể dựng thẳng rời khỏi. Ha ha thế nhưng người đều đủ, chúng ta còn thế nào thoải mái? Ầm. Ngay tại một đám Vân Tiêu học viện còn đang nghị luận Tiêu Phàm rốt cục có thể hay không đối kháng Vương Huy Hai huynh đệ hồi nhỏ đợi. Bọn hắn đột nhiên nhảy lên lôi đài. Kết quả, Tiêu Phàm không nói hai lời, một quyền đánh qua. Không ai từng nghĩ tới. Cứ như vậy một quyền, Vương Huy Hai huynh đệ người liền trực tiếp theo trên lôi đài, bay ngược ra ngoài. Tê. Cái này, chung quanh ồ nào tiếng nghị luận, im bặt mà dừng. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn trên lôi đài, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Dãnh. Hơn nửa ngày, Vương Huy Hai huynh đệ từ dưới đất bò dậy, phẫn nộ trợn quát một tiếng, mới khiến cho chú ý của mọi người. Ha ha. Chết cười ta Vương Huy hai huynh đệ cho rằng chiếm đại tiện nghi, kết quả ngay cả người ta một chiêu cũng không chống đỡ được, liền bị đánh xuống lôi đài, quả thực là thiên đại chuyện cười. Vương Huy, là cái này hai huynh đệ các ngươi năng lực. Ha ha. Ta còn tưởng rằng các ngươi thật sự có đang lưu ra, kết quả cũng liền như vậy a. Hà Tùng lớn tiếng rêu cợt lên. Vương Huy căn bản không để ý tới Hà Tùng, ánh mắt căm tức nhìn hướng Tiêu Phạm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi trẻ tuổi, mẹ ngươi dở trò lừa bịp, hai huynh đệ chúng ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, ngươi thì động thủ. Tiểu lôi đài, nào có dạng này?" Vương Huy vừa dứt lời, Tiêu Phạm còn chưa mở lời, Ha Tung chào Phúng Âm Thanh, lại một lần nữa vang lên. Vương Huy, cô đi. Đương tại đây Nhi tiếp tục mất mặt xấu hổ. Ngươi nếu thành thành thật thật rời khỏi, thì cùng tôi đi. Có thể ngươi lại còn dám nhều như vậy nói bậy, ném chúng ta Vân Tiêu học viện học sinh mặt, cũng đừng trách ta không khách khí. Chính là a. Vương Huy, cơ hội cho các ngươi chính các ngươi nắm chắc không ở, còn trách người khác không có cho các ngươi thời gian chuẩn bị. Thính sao? Đến trên chiến trường, ngươi cảm thấy đám kia tu tiên giả, cũng sẽ kể cho ngươi đàng nữa. Xéo đi nhanh lên, mất mặt như vậy mất mặt, cũng không cảm thấy lại Xung quanh một đám văn tiêu học viện học sinh, trong nháy mắt ồ nào nhìn, phá lên cười. Vương Vi Huy Hai huynh đệ lại thế nào không biết xấu hổ. Bị như thế một đám người trào phúng, bọn hắn cũng cảm thấy tương đối khó là tình. Lúc này rũ cục lấy đầu, không còn dám nói nhảm một câu, Thương Hoàng nhìn quay người rời đi, tiếp xuống đến phiên người nào. Tiêu Phàm thấy thế, thì không nói nhảm, vẫn như cũ tương đối phách lối đứng ở phía dưới lôi đài, nhìn về phía chúng quanh một đám người. Vụt. Tiêu Phàm vừa dứt lời, Hà Tung thì thật nhanh nhảy lên lôi đài, liền muốn công kích Tiêu Phàm. Tiên thật đâu? Tiêu Phàm thấy thế, ngay lập tức hỏi Đi mẹ nó tiên thạch, lão tử đều đã đi lên, ngươi còn muốn tiên thạch. Ta. Ha Tung vẻ mặt nhếch răng cười, kia giống như thợ săn nhìn con mồi thời ánh mắt, tràn đầy tham lam hư vị. Đáng tiếc, hắn đối mặt cũng không phải người bình thường tiên cảnh sơ kỳ tu luyện giả. Thất nhiên hắn không biết xấu hổ. Tiêu Phàm tự nhiên là liền để hắn ở đây trước mặt mọi người, đem mặt mất hết, chương 1087, chân chính nệ cổ mị mị, chương 1087, chân chính nệ cổ mị mị. Một tiếng thanh thúy tiếng bật hai, vang vọng tại đây trong diễn võ trường. Trung quanh Vân Tiêu học viện học sinh, trong nháy mắt bối rối. Này mới là thật dũng a. Đánh người không đánh mặt. Đây là trực tiếp đánh mặt. Chân cờ mở nở ra châu. Đi tong. Tiểu tử này quá phế lối, này là chết chắc. Lại dám đánh Hà Tùng mặt. Đúng vậy a. Người nào không biết, Hà Tùng đặc biệt quan tâm mặt của mình, cái này hắn sợ là muốn coi nhẹ chúng ta tận trời quy củ của học viện. Thật là muốn chết. Làm gì không tốt, không nên đánh Hà Tùng mặt, trước đây chỉ là bình thường đánh nhau, hiện tại biến thành sinh tử tử hận. Mọi người ở đây sôi nổi cảm thấy, Tiêu Phạm nhất định chết tại Hà Tùng trong tay lúc, một thanh âm yếu ớt vang lên. Lẽ nào, các ngươi liền không có người cảm thấy, cái này mang nguyện học viện học sinh có thể đánh bại Hà Tùng sao? Cái này hơi có vẻ nhu nhược tiếng vang lên lên, trong ngáy mắt để ép ở tại tràn toàn bộ âm thanh. Hiện Trường Lâm vào một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. Nhưng tại một giây sau, ha ha, mọi người cười vang lên. Đây là ai a? Mở cái gì thiên đại trò đùa? Một nhân tiên cảnh sơ giai tu luyện giả, làm sao có khả năng? Tế Trương đạo sư? Trương? Trương đạo sư sao lại tới đây? Tế không hổ là Trương đạo sư, một lần nhìn thì tâm di chuyển một lần a. Ở đây Vân Tiêu học viện học sinh, mặc kệ nam nữ, xôi nổi quay đầu nhìn về phía tiếng vang lên lên chỗ. Ánh mắt bên trong để lộ ra một tia cùng nhiệt, rung động. Chỉ thấy phía sau đám người, một cái vóc người cao gầy, trên người mặc màu đen lộ vai thiếp thân kinh khủng, hạ thân thì là mặc bao nông màu đen quần đùi, đem hai cái đầy đủ đem người kẹp chết dài nhỏ cặp đùi đẹp, cả người để lộ ra một loại khó gần xinh đẹp cảm giác nữ nhân, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Tói khiến người tâm động hay là màu đen hơi cuộn tóc dài trong, dựng thẳng hai con đồng dạng màu đen lông xù lỗ tai mèo. Để người xem xét thì có loại muốn vào tay kiểm tra xúc động. Cặp kia câu hồn trong đôi mắt, lại mang theo một tia tí ti làm cho người say mê mông lung. Chợt nhìn, dường như là một con hóa hình con mèo dường như Khó gần, lừa biếng, đối người hờ hững, để người không được trêu chọc. Trong đám người, thậm chí nhớ tới từng tiếng chạy nước miếng chơi bẩn thắm thanh. Đúng lúc này, một tên ẩn tàng trong đám người điệu tiên cảnh học sinh, đầy mắt lựa nóng mở miệng nói: "Trương đạo sư, này Ma Nguyên học viện học sinh, mặc dù thoải mái đánh bại Vương Huy hai huynh đệ, có thể bọn hắn thực lực, so sánh với Hà Tung, hay là kém rất nhiều." Hà Tung lại là bị đánh mặt, tiểu này nhục nhã, hắn tuyệt đối nhịn không được, sợ rằng sẽ coi như không thấy học viện quy tắc. Một sáng hắn làm như thế, dùng tới những kia chí mạng sát chiêu, này Ma Nguyên học viện học sinh, khẳng định không tiên chỉ nổi. Ngay đến Không phải là muốn ngăn lại trận chiến đấu này đi. Tên này điệu tiên cảnh học sinh, chững chạc đàng hoàng phân tích. Khóe mắt quét nhìn, lại không ngừng hướng về Trương Nghị nhìn sang, tựa như là đang mong đợi chính mình đánh giá rốt cục có thể hay không thu hút đến Trương Nghị chú ý dường như. Khanh khách. Trương Nghị nhàn nhạt liếc qua người học sinh này. Kia lườm biếng khí chất, phối hợp câu hồn ánh mắt, như là trong nháy mắt ngưng tụ trừ ra một cái chí mạng năng lượng mũi tên, đâm vào người học sinh này ngực. Ồ. Tên này điệu tiên cảnh học sinh, trong nháy mắt che lấy lòng ngực của mình, phát ra rên lên một tiếng. Hắn dĩ nhiên không phải. Hắn chỉ là từng Đây là động tâm cảm giác, chỉ là bị Trương Nghị nhìn nhiều. Người học sinh này dường như là sa vào đến huyễn cảnh bên trong bình thường, trên mặt lộ ra hạnh phúc mà vẻ mặt bị uội. Sợ không phải đã đem hắn cùng Trương Nghị cháu trai tên đều đã nghĩ kỹ. Trương Nghị lắc đầu, vặn vẹo vòng eo, chậm chạp di chuyển hai cái rải nhỏ cặp đùi đẹp, giống như tán phát ra qua mang, hấp dẫn hàng loạt ánh mắt. Cục cục. Cùng loại với giày cao gót giống nhau bằng da hải tử cùng, giẫm đạp tại mặt đất, phát ra có tiết đấu, lệnh cung thiếu nam sinh, giọng nhiệt huyết sôi trào. Tâm mắt của mọi người chuyển động theo. Yên tâm, đây là học viện quy tắc, ta sẽ không dễ dàng sửa đổi. Giọng Trương Nghị, một cái mắt, lại khôi phục loại đó yếu ớt tựa như để người hận không thể đem nó ôm vào trong lượt thương tiếc một fan yếu đuối âm thanh. "Đạo sư, ngươi đây là Phạm Quý a. Có cao như vậy lạnh sinh đẹp khí chất, vì sao còn muốn biểu hiện như thế yếu đuối? Ngươi đúng là cửu mệnh linh miêu nhất tộc có thể, ngươi căn bản không phải chân chính miêu a. Ngươi nào không biết, ngươi đoạt hồn miêu yêu ma danh." Nghe được thanh âm này, ở đây không ít Vân Tiêu học viện nam học sinh, cơ thể đột nhiên sợ run cả người, mặt đỏ bừng ở trong lòng điên cuồng châm biếm lên. Ngay tại lúc đó, trên lôi đài, Tiêu Phàm lẳng lặng nhìn đối diện nổi giận Hà Tùng. Trương Nghị xuất hiện, Hình như không hề có thu hút đến chú ý của hắn dường như. Hắn sát thực cảm nhận được Hà Tung phẫn nộ, nhưng thì tính sao, muốn cùng hắn đánh nhau, muốn dựa theo quy củ của hắn tới. Tiên hạch. Tiêu Phàm khinh thường nói lần nữa. Thiên ngươi tê liệt, lão tử giết ngươi. Hà Tung nổi giận đùng đùng, cầm bốc lên năm đấm, toàn thân cơ thể, như là tội phẩm khinh khí cầu dường như trong nháy mắt dựng lên, nó no bạo thân trên quần áo. Ba ba ba. Đây chơi bạo liệt quần áo bên trong mảnh vỡ. Hà Tung khuôn mặt, thì theo hình người, chuyển biến thành hung tàn yêu thú, nhìn lên tới, có điểm giống là đại tinh tinh. Vô cùng. Xỉu. Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy ghét bỏ những mày. Đ biết môi nói ra. "Sớm như vậy thì đừng đi ra mất mặt xấu hổ đi." Khanh Khách. Chương Nghị nghe được Tiêu Phàm lời nói, lần nữa đông đưa nhìn lên tới tùy tiện có thể bị người bẻ gãy xíu xíu cánh tay, che tại nhỏ nhắn xinh xắn phấn trên môi, phát ra một tiếng nhẹ nhàng nụ cười. T. Trung quanh Vân Tiêu học viện học sinh lại bắt đầu run run. Vân Tiêu chiến quyết. Giết. Hà Tùng càng thêm nổi giận. Sắc ý ngập trời, theo hắn một tiếng gầm nhẹ, nhưng tụ thành hình bình thường, nhường thân thể hắn bộc phát ra một cỗ lực lượng hùng hậu, hướng về Tiêu Phàm chèn ép mà đến. Phốc phốc. Đáng tiếc, cỗ này đủ để đem người bình thường tiên cảnh tu luyện giả trực tiếp ép thành thịt nát khí tức, đụng vào tiêu phàm thân thể trong nháy mắt, ầm vang vỡ vụt. Hệ thống mặc dù nhiều khi tiện hề hề thì thường xuyên đả kích tiêu phàm, nhưng ngay tại lúc này, vẫn là vô cùng đáng tin cậy. Nay chủng loại giống như uy áp công kích, căn bản không thể nào tác dụng tại trên người tiêu phàm. Vân Tiêu chiến quyết sao? Tiêu phàm ánh mắt bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Vân Tiêu chiến quyết hắn thì nhặt được. Chỉ tiếc, tinh tụy tiên vận công pháp chưa đủ, cho nên còn chưa kịp tu luyện. Hắn rất muốn nhìn một chút, tiểu này chỉ cần cùng người chiến đấu, có thể tăng lên tiên lực trị công pháp, rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Ầm. Hà Tung vung ra một quyền, cơ không cũng kịch liệt chấn động lên. Từng tiếng trầm trọng mà trầm thấp chấn động, trong diễn võ trường quy tán, để trong này tất cả Vân Tiêu học viện học sinh cũng ngừng đánh nhau, trẩn mắt hốc mồm nhìn về phía Hà Tùng. Quen thuộc như thế một màn, bọn hắn đương nhiên có thể xác định, đây là có người thi triển Vân Tiêu Chiến Quyết. Này theo bọn hắn nghĩ vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, một sáng xuất hiện Vân Tiêu Chiến Quyết, thì mang ý nghĩa sự việc đại phát, chương 1088, Bá Vương ngạnh thượng cùng, chương 1088, Bá Vương ngạnh thượng cùng. Vụt. Tiêu Phàm cơ trong tay luyện yêu ma đao, chủ động lên kích hướng Hà Tùng nện như điên mà đến năm đấm bạo liệt náo khí, đồng dạng ngưỡng hư không chấn động. Phanh phinh phanh, hai đạo phương hướng khác nhau đánh tới lực lượng, mảnh liệt đụng vào nhau, âm vang nổ tung lên. Rang rắc. Tiểu trung quanh lôi đại hình thành trận pháp phòng hộ, lại hoàn toàn không chống đỡ được trùng kích như thế, đột nhiên vỡ vụn. Trung quanh học sinh sắc mặt đại biến, vội vàng lui ra phía sau. Nay tiểu lôi đại, thế nhưng bọn hắn đám người này tiến cảnh, mặc kệ là sơ kỳ, hay là trung kỳ, hay là hậu kỳ Vân Tiêu học viện học sinh, bình thường nơi chiến đấu. Mặc dù đã sớm biết, một sáng có người thi triển Vân Tiêu chiến quyết, thì mang ý nghĩa sự việc đại phát, thế nhưng không ai nghĩ đến Tiêu Phạm lại bằng vào Nhân Tiên cảnh sơ giai tu vi, thì cùng Nhân Tiên cảnh hậu kỳ Hà Tùng, phóng thích chiêu thứ nhất chiêu thức ảnh hưởng còn lại, liền đem lôi đại trận pháp đánh mắt ta. Siêu. Nhưng vào lúc này, Trương Nghị có hơi nâng lên cánh tay phải của mình, mắt dưới, hình như có một vệt bạch quang hiện lên. Theo lòng bàn tay của nàng bên trong, một đạo năng lượng màu đen, nổ bắn ra hướng tiểu lôi đại. Như là chống da dù che mưa dường như hình thành một đạo trong suốt, phát tán ra nhàn nhạt hắc vụ vòng phòng hộ, lần nữa đem tiểu lôi đại bao vây lại. Cùng một thời gian, tiểu lôi đại nổ tung trận pháp xung kích, thì tại tiếp xúc đến tầng này vòng phòng hộ trong mắt, bị hóa giải không cần lo lắng, tiếp tục xem, hảo hảo học tập. Trương Nghị không hổ là đạo sư. Bình tĩnh nhắc nhở mọi người một câu về sau, tầm mắt rơi vào Tiêu Phàm trong tay luyện yêu ma đao trên người, trong ánh mắt, trong lúc lơ đãng, chảy xuôi qua một tia mê ly. Ngay cả cơ thể, hình như thì như ngồi bản trông bình thường, hai cái dài nhỏ cặp đùi đẹp, bất an xoay giật mình. Luyện yêu ma đao thế nhưng thú tộc khắp tình. Trương Nghị bản thể, chính là cự mệnh linh miêu, thuộc về tiên giới tiên thú bên trong, tương đối lớn một chi chủng tộc. Nói cách khác, này luyện yêu ma đao, cũng là khắp tình của nàng. Dù là tu vi của nàng, mạnh hơn Tiêu Phàm quá nhiều. Giờ phút này Luyện Yêu Ma Đao cũng không phải nhắm vào nàng, có thể nội tâm của nàng trong vẫn như cũ sản sinh một tia rung động, có lẽ là Luyện Yêu Ma Đao tồn tại. Ánh mắt của chúng nghị một thẳng đặt ở trên người Tiêu Phàm. Nàng luôn có chủng không hiểu trả lời. Cái gì? Đúng lúc này, một tiếng khiếp sợ tiếng kinh hô vang vọng ở trong hư không. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Phàm. Bọn hắn căn bản không có thấy rõ ràng, Tiêu Phàm rốt cục làm cái gì? Có thể Tiêu Phàm trong tay Luyện Yêu Ma Đao, lại tùy tiện chém nát Hà Tùng trên người khí diễm, tại hắn cường tráng trên cánh tay, lưu lại một đạo sâu đǔ thấy xương vết máu. Đao ý phát tác chỉ có tu vi mạnh hơn chứ nhỉ, lườm biển ánh mắt, trong nháy mắt hiện lên một tia khinh khéo, trong miệng sợ hãi nói, đừng nói là chứ nhỉ, chính là Tiêu Phàm, đang thi triển ra một chiêu này lúc, trên mặt cũng lộ ra một tia sửng sợ. Hắn chỉ là tùy tiện chém ra một đao, không hề có thi triển bất kỳ chiêu thức. Rốt cuộc, muốn nhìn một chút, này Vân Tiêu chiến quyết, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nhưng mà ai biết, tại hắn vung trảm luyện yêu ma đau lúc, trong lòng của hắn không hiểu sản sinh một tia cảm lộ. Động tác trên tay thì chuyển động theo. Sau đó, hắn liền thấy, chính mình một đao xuống dưới, em chút đem nhân tiên cảnh hậu kỳ Hà Tùng một cánh tay, trực tiếp chặt đứt. Vừa nãy cảm giác kia, có chút quen thuộc a, là pháp tắc lực lượng sao? Tiêu Phàm nhíu mày lâm vào trầm tư, tối đầu nhìn về phía trong tay luyện yêu ma đao. Đây coi như là hắn lần đầu tiên cầm luyện yêu ma đao cùng người chiến đấu chân chính. Còn chưa ý thức được cái gì, lẽ nào, luyện yêu ma đao còn có giúp đỡ tu luyện giả, phóng thích pháp tắc năng lực? Tiêu Phàm hầu nghi nói. "Huyền." Tiêu Phàm lâm vào trầm tư, Hà Tùng cũng sẽ không cho hắn lúc này. Trước đây bị Tiêu Phàm công kích bị thương, liền để Hà Tùng sa vào đến vẫn nộ trạng thái trong. Hắn làm sao không nắm chặt cơ hội này? Lần nữa nâng lên một quyền, hướng về Tiêu Phàm chán, oanh kích mà đi. Hắn nhấc lên chính là bị thương cánh tay. Phốc. Theo hắn dung lực, một đạo máu tươi theo trong vết thương bắn tung tóe mà ra, phun ra đầy trời. Siêu. Thế nhưng, nắm đấm của hắn còn không có văng kích đến Tiêu Phàm, một đạo màu đen quan tuyến, đột nhiên theo ngoài lôi đại bắn ra, hung hăng đánh tới hắn cánh tay này. Lôi đại phủ cận vân Tiêu học viện học sinh, không hẹn mà cùng đem tầm mắt nhìn về phía chứng nghị. Trán đầy u hoán, đã nói xong không tùy ý ra tay đâu. Tiêu Phàm công kích hạ tụng, còn nhường hắn bị thương người cũng không có ra tay ngăn cản qua. Bây giờ thấy Hà Tùng muốn giết chết Tiêu Phàm thì ngay lập tức xuất thủ. Nữ nhân, quả nhiên đều là tiêu chuẩn kép. Trương Nghị hình như hiểu rõ những học sinh này ý nghĩ, thản nhiên nói: "Nơi này là học viện, chúng ta nhắc nhở qua rất nhiều lần, tại bạn học khác, có cảm giác ngộ tình huống dưới, mặc kệ tình huống thế nào, cũng không thể quấy nhiễu đối phương cảm ngộ." Cảm ngộ. Nghe được Trương Nghị lời nói, mọi người kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Phàm. Bọn hắn vào xem nhìn Tiêu Phàm cùng Hà Tùng chiến đấu, sắp thực không có chú ý tới thân thể của hắn biến hóa. Nhìn kỹ, mọi người vẫn không thể nào phát hiện Tiêu Phàm ở đâu tại cảm ngộ. Chẳng qua là tao mày, túi đầu chấm tư, lẽ nào đây cũng là cảm ngộ. Vậy có phải hay không gặp được không giải quyết được địch nhân, chỉ cần trong trường học, có thể dùng thủ đoạn như vậy, lừa gạt đối phương. Nếu là đối phương còn thừa cơ động thủ, còn có thể đem nó cáo trạng trường học, mượn nhờ trường học lực lượng, giải quyết đối thủ của mình. Có lẽ là đoán được ý nghĩ của mọi người. Trương Nghị hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói: "Làm sao phán đoán có phải lầm vào chấm tư, làm lão sư, tự nhiên có tương ứng thủ đoạn. Nếu như các ngươi cảm thấy mình vô cùng thông minh, không bằng có thể thử một chút." Mọi người ngượng ngùng cười một tiếng. Này ai dám nếm thử? Trương Nghị trong lời nói uy hiếp, ai cũng nghe được rõ ràng. Ngay tại lúc đó, Hà Tùng mặt mũi tràn đầy nỗi giận nhìn về phía Lôi Đài bên ngoài. Hắn hành động, bị giam cầm, hiện tại chỉ có thể làm một chút quay đầu động tác, muốn nói chuyện đều bị cấm luôn. Đang làm Hà Tùng quay đầu nhìn thấy Trương Nghị lúc, con mắt trong nháy mắt trừng thẳng. Sao cũng không ní tới. Vậy mà sẽ là Trương Nghị ra tay, ngăn cản chính mình. Làm sao? Trương Nghị nhếch miệng nhỏ, cười nhạt một tiếng. Hà Tùng điên cuồng lắc đầu. Hắn đây ở đây bất luận kẻ nào, đều muốn e ngại Trương Nghị. Vì sao? Từ đâu lòng lớn lối như thế? Còn vô cùng bá đạo tính cách, cũng có thể đoán được một ít. Hắn làm sơ mới vừa vào học lúc, nhìn thấy Chương Nghị, cho rằng Chương Nghị giống như hắn, đều là mới vừa vào học, liền muốn bá vương ngạnh ngựa cùng. Kết quả thì sao? Hà Tung trực tiếp bị Chương Nghị phế đi. Nếu không phải nể tình Hà Tung mới vừa vào học, Chương Nghị thì không vẹn vẹn là phế bỏ hắn đơn giản như vậy. Từ đó về sau, Hà Tung tính cách càng thêm năng ngược, không thể trở thành nam nhân, nếu đổi lại là ai, đều sẽ phát điên. Thế nhưng trước mặt Chương Nghị, hắn thì nhu thuận như là một con chân chính con mèo nhỏ dường như. Đây Chương Nghị cái này đến từ cựu mệnh linh miêu nhất tộc con mèo. Còn muốn văn ngoãn? Nhìn thấy chương nhị sau, Hà Tùng trong nội tâm lửa giận, như là trong nháy mắt bị một chậu nước đá dập tắt, hoàn toàn không còn dám có bất kỳ tâm tư. Thanh Thanh thật thật đứng ở một bên, chờ đợi sắp đặt, chương 1089, trong lòng không có điểm bích cây sao, chương 1089, trong lòng không có điểm bích cây sao. Thử lại một chút. Lâm vào trong trầm tư tiêu phàm, không hề có chú ý tới tình huống trước mắt. Nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ rõ ràng, này tiểu bí pháp tắc rốt cuộc sao xuất hiện hắn, quyết định lần nữa sử dụng luyện yêu ma đao, dùng sức công kích Hà Tùng. Nói không chừng, còn có thể lần nữa phóng xuất ra kiếm ý pháp tắc. Nghĩ đến thì làm, vẫn luôn là Tiêu Phàm nhân sinh tiêu chuẩn. Hắn đột nhiên vung vẩy trong tay luyện yêu ma đao, hướng về bị Trương Nghị giam cầm Hà Tùng công đánh tới. Trương Nghị vẻ mặt bất đắc dĩ, mảnh khảnh xanh nhạt tay nhỏ, vô lực nâng chắn. Trung quanh Vân Tiêu học viện các học sinh ánh mắt kinh ngạc, càng làm cho Trương Nghị có miệng khó trả lời. Rốt cuộc, người ở bên ngoài nhìn tới, Tiêu Phàm cũng không phải là tại cảm nộ cái gì. Không chỉ như thế, Tiêu Phàm còn đang ở Trương Nghị ra tay giam cầm Hà Tùng sau đó, thì ngay lập tức lần nữa động thủ công kích Hà Tùng. Trương Nghị rõ ràng chính là đang trợ giúp Tiêu Phàm a. Cũng liền tại Trương Nghị bất đắc dĩ ngưng chắn lúc, Tiêu Phàm trong tay luyện yêu ma đao, lần nữa ngoan lệ bổ về phía Hà Tung ngoài ra một cánh tay. Hà Tung quá sợ hãi, tầm mắt nhìn về phía Trương Nghị, miệng há ra hợp lại, như là tại hướng Trương Nghị cầu xin tha thứ dường như. "Xìu." Trương Nghị hay là xuất thủ, nhưng tốc độ xuất thủ rõ ràng chậm một phần, cũng không biết là kia ngưng chán động tác ảnh hưởng, hay là nàng cố ý hành động. Làm Tiêu Phàm luyện yêu ma đao chặt trên người Hà Tung lúc, một đạo hắc quang mới từ trong tay nàng nổ bắn ra mà ra. Soảng. Phốc phốc. Một cánh tay trong nháy mắt bay lên. Hà Tung thì trong cùng một lúc bị Trương Nghị giải phóng. Đau đến tê liệt, nhường hắn phát ra rung trời tiếng kêu thảm thiết. Quả nhiên a, Tiêu Phàm còn chưa ý thức được trương nhị giúp đỡ, chỉ thấy Hà Tùng cánh tay bị hắn chặt đứt sau đó, loại đó hơi thở của kiếm ý pháp tắc thì lại một lần nữa xuất hiện. Thật la luyện yêu ma đạo vấn đề sao? Tiêu Phàm trong lòng yên lặng nghĩ đến. Tiêu Phàm quyết định đem kiếm ý pháp tắc vấn đề tạm thời ném ly đến sau đầu, nhìn về phía Hà Tùng che lấy tay cụt đau khổ gào thảm bộ dáng, cười ha ha nói, "Nha, làm sao vậy đây là? Vừa rồi không phải còn biểu hiện tương đối kiên cường, lúc này mới đoạn mất cái tay thì gọi thành như vậy? Không phải muốn để ta sống không bằng chết sao?" Đến a. Nghe được Tiêu Phàm trả vúng, dưới lôi đại mọi người, sắc mặt cũng trở nên vô cùng cổ quái. Ngươi là cái gì có thể chặn đứt Hà Tung tay, lẽ nào trong lòng ngươi không có điểm mít cây sao? Nếu không phải Trương đạo sư giúp đỡ, ngươi dựa vào cái gì a? Những lời này, đương nhiên không người nào dám bây giờ nói ra tới. Trương Nghị thì đứng ở một bên. Nếu như bị nàng hiểu lầm đây chính là gặp xui xẻo. Không đánh, lão tử không đánh. Hà Tung giờ phút này cũng không dám tiếp tục cùng Tiêu Phàm đánh xuống. Hắn vô cùng hoài nghi, Trương Nghị xuất hiện ở đây, chính là cố ý muốn mượn Tiêu Phàm tay, đem hắn giết. Rốt cuộc Lam Sơ hắn sắc thực đúng chương nghị bất kính, vội vàng hấp tấp hạ tùng, hướng về ngoài lôi đài nhảy xuống, như là tên hề nhảy nhót bình thường. Nhưng ở Tràng Vân Tiêu học viện các học sinh lại không có một cái nào cảm thấy hắn làm như thế có vấn đề. Từng cái tất cả đều lộ ra ngươi làm ra tối quyết định chính xác nét mặt, rất là đồng ý Hà Tùng lựa chọn. Không đánh. Khaka. Này lôi đài không phải cũng muốn điểm cái tháng bạn đi. Hệ thống ban thưởng không có nhận được, 100 tiên thạch cũng không có nhận được, Tiêu Phàm làm sao có khả năng nhường Hà Tùng rời khỏi. Ta nhận thua. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Hà Tùng không chút giọ dự hô lớn. Chúc mừng ký chủ chiến thắng cương địch, ban thưởng tiên lực mạnh vỡ ít 700. Này cũng coi là. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được, đối phương chủ động nhận thua, hệ thống còn có thể cho ban thưởng tình huống. Dưới tình huống bình thường, không phải giết chết đối thủ, hoặc là nhường đối thủ thật đánh mất sức chiến đấu, mới có thể có đến hệ thống ban thưởng sao? Chờ một chút, ngươi tiên thạch còn không có cho ta. Tiêu Phàm hay là không muốn nhường Hà Tùng rời khỏi, có chút được một tức lại muốn tiến một tức nói. Ta, ta không có tiên thạch, huyền linh tinh có thể hay không? Hà Tùng nghe được Tiêu Phàm lời nói, vừa tức vừa giận. Thế nhưng bên cạnh Chương Nghị lại làm cho hắn không thể không lựa chọn tối đầu, tội nghiệp nói: "Ngươi kiêu ngạo như vậy, liên chỉ là 100 tiên thạch cũng không bỏ ra nổi đến." Tiêu Phàm đương nhiên không tin, "Ta, ta thật sự không có tiên thạch a, liên xem như huyền linh tinh, ta hình như cũng chỉ có mười mấy văn mai." Hà Tung một mạch đem chính mình trong trữ vật giới chỉ huyền linh tinh, toàn bộ đưa ra, bày ra trước mặt Tiêu Phàm. Nghe như vậy, Tiêu Phàm nhíu mày, "Được rồi, nhường hắn đi thôi." Chương Nghị thực sự nhìn không được, cũng không phải cảm thấy Tiêu Phàm quá đáng, mà là nàng rất rõ ràng, trung peinh học sinh, giờ phút này đối đãi ánh mắt của nàng Tràn đầy quỷ dị, không còn nghi ngờ gì nữa. Tại mọi người xem đến, Tiêu Phàm dám phách lối như vậy, chính là Trương Nhị tự cấp hắn chỗ dựa. Người là ai a? Dựa vào cái gì ngươi nói nhường hắn đi, ta liền phải nhường hắn đi? Tiêu Phàm một bên nhìn về phía tiếng vang lên lên chỗ, một bên hừ lạnh nói: "Hoắc." Làm ánh mắt của Tiêu Phàm nhìn thấy Trương Nhị lúc, không khỏi mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc không thôi. Nữ nhân này, rất xinh đẹp a. Lại lại là một thú nhị nương. Trương Nhị nhan sắc rất cao, dáng người thì rất tốt, không thể so với Ninh Vương, Yên Thủy Khanh đám người kém. Chẳng qua Tiêu Phàm vì đã bị chúng nữ cao nhan sắc tẩy lễ quá nhiều lần, trong nội tâm cũng sớm đã quen thuộc. Sở dĩ kinh ngạc, cũng không phải bởi vì nàng nhan sắc cùng dáng người, mà là vì thân phận của nàng. Đây là Tiêu Phàm biết nhau nghiêm túc rất rất sau đó, nhìn thấy cái thứ hai thú nhị đương. Đương nhiên, cũng không phải nói, Tiêu Phàm cho tới bây giờ, chỉ thấy qua hai người bọn họ bản thể là thú, hóa hình thành người tu luyện giả. Chỉ là cái khác thú loại người tu hành, đem chính mình hóa hình thành người về sau, đều sẽ ngấp rất kỹ. Sợ bị người phát hiện thân phận của mình dường như. Chung quanh Vân Tiêu học viện học sinh, nghe được Tiêu Phàm lời nói, từng cái thì bối rối. Trong nháy mắt khiến cho một hồi sóng to gió lớn. Cờn Mân à, tiểu tử này là thật phách lối a. Không đem chúng ta để vào mắt thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả trưởng đạo sư thì không để vào mắt. Trưởng đạo sư thế nhưng Huyền Tiên Cảnh đỉnh phong cương giả, là trường học chúng ta gần với viện trưởng mấy đại cường giả một trong, này ma nguyên học viện học sinh, phải xui xẹo. Đây rốt cuộc có chuyện gì vậy? Trưởng đạo sư lại không biết tiểu tử này, vậy tại sao vừa nãy muốn trợ giúp hắn, đem Hạ Tùng giam cầm lại? Nghe đến mấy cái này người nghị luận, Tiêu Phàm chấn ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc nhìn về phía Trương Nghị, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này nhan sắc siêu cao giá người thì có thể so với đỉnh cấp người mẫu nữ nhân, lại là cái huyền tiên cảnh đỉnh phong cường giả, hay là Vân Tiêu học viện đạo sư. Nàng mới vừa rồi còn ra tay, giúp ta giam cầm Hà Tùng. Vì sao a? Hắn tiên thạch, ta giúp hắn cho. Ngay tại Tiêu Phàm hoài nghi không hiểu lúc, chương nghị mở miệng lần nữa, tức giận trừng Tiêu Phàm một chút, cái kia có thể so với cũ địch chi tiễn mỹ mắt, nhưng Tiêu Phàm trong nháy mắt có một loại điện giật cảm giác. Nếu Tiêu Phàm không có trải nghiệm linh phượng đám người tẩy lễ, hắn giờ phút này sợ là cũng sẽ cùng chung trung phổ học sinh giống nhau, ngốc trẻ tại chỗ, lộ ra tham lam trừ cả dạng. Hắn đương nhiên không có. Hắn ngược lại càng thêm cảnh giác lui về phía sau một bước, nưng trọng chằm chằm vào Trương Nghị. Ngươi rốt cục muốn làm gì? Chương 1090, ta nhìn chúng ngươi, chương 1090, ta nhìn chúng ngươi. Sao? Không muốn. Trương Nghị đem tiên thạch đưa đến Tiêu Phàm trước mặt. Nhìn thấy Tiêu Phàm không chỉ không có không dàn nổi nhận lấy tiên thạch, ngược lại vẻ mặt cảnh giác nhìn chính mình, nhịn không được thì nở nụ cười. Kia giống bị ẩn mạch bao phủ thế giới, đột nhiên có một cái đại thủ, bắt Vân kiến nhặt, tung xuống một đạo quang mang, chiếu sáng toàn bộ thế giới nụ cười, lần nữa chấn kinh rồi ở đây toàn bộ tu luyện giả. Không ít người si mê nhìn về phía Trương Nghị đã không nhịn được hóa thân dưới váy quỷ, ủy chương nhị dưới thân. Bình thường chương nhị mặc dù không phải một không thích người cười, có thể trên người nàng khó gần khí chất, lúc cười lên đều sẽ làm người ta có loại kính mà sinh ra sợ hãi cảm giác. Nhưng còn bây giờ thì sao? Giọng này một vòng nụ cười, đem nàng khó gần khí chất hoàn toàn vứt bỏ, thực sự để người có loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Trong lúc nhất thời, tất cả trong diễn võ trường, giống như chỉ còn lại có một đám người, tiếng thở hào hẹn. Nếu như nói, những thứ này tiếng hít thở, vẹn vẹn đến từ ở đây nam tu, thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác còn có một số nữ nhân cũng vô cùng lựa nóng nhìn Trương Nghị. Chân nam nữ ăn sạch à? Muốn, vì sao không muốn? Đã có người vui lòng giúp ngươi bỏ tiền, vậy ngươi đi thôi. Tiêu Phàm thuận tay đem tiên thạch nhét vào không gian hệ thống bên trong, không tiếp tục đi xem Trương Nghị, mà là quét về ở đây cái khắc Vân Tiêu học viện học sinh. Còn có ai? Ngươi cho chúng ta là ngốc à? Nghe được Tiêu Phàm hỏi, tất cả mọi người ở đây dường như cũng sẵn sinh ý nghĩ như vậy. Bọn hắn đã nhận định, Trương Nghị đến chính là giúp đỡ Tiêu Phàm. Mặc dù không biết Trương Nghị mục đích, nhưng bây giờ đi lên trừ ra cho không tiêu phàm 100 thiên thạch, bọn hắn được không đến bất kỳ chỗ tốt nào. Mọi người trợn trắng mắt, chủ động tản ra. Hình như trên lôi đài, liền không có Tiêu Phàm người này dường như. "Danh, sao cũng đi rồi?" Tiêu Phàm bỗng chốc trợn tròn mắt. Hắn còn tưởng rằng, có thể mượn Vân Tiêu học viện những người này, làm một món lớn. Không nói đem tu vi trực tiếp tăng lên tới địa tiên cảnh, tối thiểu cũng có thể tăng lên tới nhân tiên cảnh hậu kỳ, hoặc là định phong đi, cũng không phải. Đem ở đây những người này từng cái toàn bộ giải quyết, nói không chừng liền có cơ hội. Nhưng mà ai biết? Lúc này mới giải quyết một hà tùng. Những người này thật giống như quên đi chính mình vừa nãy khiêu khích dường như. Cơn mờ. Nữ nhân này, rốt cục là tình huống thế nào? Tiêu Phàm ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trương Nghị. Hắn làm sao không biết, xuất hiện tình huống trước mắt, cũng cùng Trương Nghị có quan hệ rất lớn a. Chờ giây lát. Bây giờ không có đợi đến người trả lời sau, Tiêu Phàm chỉ có thể thở dài, theo trên lôi đài nhảy xuống tới, thì mặc kệ Trương Nghị, trực tiếp hướng về bên ngoài diễn võ trường đi đến. Cái diễn võ trường này tìm không thấy người, lẽ nào không thể đi cái khác diễn võ trường? Vân Tiêu học viện như thế lớn, diễn võ trường số lượng cũng là rất nhiều. Trương Nghị thì không nói thêm gì, chỉ là cười híp mắt đi theo Tiêu Phàm cùng nhau, hướng về bên ngoài diễn võ trường đi đến. Tiên tính diễn võ trường, đợi đến Tiêu Phàm cùng Trương Nghị thân ảnh, liên tiếp biến mất không thấy gì nữa sau. Soạt, như là kinh lôi trong diễn võ trường nổ tung lên dường như ầm vang xuất hiện. Ai cờ mởn ở có thể nói cho ta biết, rốt cuộc tình huống thế nào? Trương đạo sư cùng này ma nguyện học viện học sinh, rốt cuộc quan hệ thế nào? Vừa nãy học sinh kia phản ứng, không phải biểu hiện ra sao? Hai người bọn họ căn bản không biết ta. Đây là không biết, không biết Trương đạo sư có thể mở mắt nói lời biểu đạt, dùng cảm ngộ lấy cớ, giúp đỡ hắn đối phương Hà Tùng có phải hay không Hà Tung đắc tội qua Trương đạo sư, Trương đạo sư mượn cái này ma nguyện học viện học sinh chi thủ, giao huấn hắn. Hà Tung như thế một chết. Dám đi trêu chọc Trương đạo sư. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Tiên địa tiêu ngạo như vậy, nói không chừng chính là bảnh chướng, có chút vô pháp vô thiên. Hình như thì có như vậy cái đạo lý a. Do đó, lần này thật sự ra sao lòng tự mình tìm đường chết. Ngươi đi theo ta cái gì? Tiêu Phàm đi ra diện võ trưởng, phát hiện Trương Nghị một đường đi theo chính mình, thực sự không có cách nào, dừng bước, quay đầu hỏi. Ta là Vân Tiêu học viện lão sư, muốn đi chỗ nào liền đi nơi đó. Ngược lại là ngươi, một ma nguyện học viện học sinh, vậy mà tại chúng ta Vân Tiêu học viện nội bộ đổi tới đổi lui, ngươi không cảm thấy rất nguy hiểm sao?" Trương Nghị cười híp mắt hỏi. "Sao? Lam Sơ đã nói xong, ta gia nhập ma nguyện học viện, có thể tùy tiện đi vào Vân Tiêu học viện học tập, lẽ nào hiện tại lại không được?" Tiêu Phạm hừ lạnh nói. "Ngươi thật muốn đến Vân Tiêu học viện học tập?" Trương Nghị nghe nói như thế, hai mắt tỏa sáng. "Có vấn đề sao?" Tiêu Phạm hỏi ngược lại. "Không sao hết, cùng ta học đi. Ta là Vân Tiêu học viện xếp hạng 5 vị trí đầu chiến đấu đạo sư, chỉ có tinh anh nhất học sinh mới có thể cùng sau ta mà học tập." Trương Nghị trên mặt mang một bộ ngươi chiếm tiện nghi nét mặt, cười ha hả nói: "Cùng sau ngươi mà học tập." Tiêu Phàm hơi sững sờ, ngay lập tức lắc đầu nói: "Không muốn, ta tới nơi này học tập mục đích cũng là bởi vì tự do. Nếu tìm một lão sư, đây chẳng phải là vô cùng phiến phức? Ngươi không đi theo lão sư học tập, làm sao có thể học được đồ vật?" Trương Nghị hỏi ngược lại. "Ta tại Ma Nguyệt học viện đã có đạo sư, quên đi thôi." Trương Nghị mặc dù nói có đạo lý, thế nhưng nữ nhân này, Tiêu Phàm đến bây giờ còn là tràn đầy cảnh giác căn bản không biết nàng muốn làm gì, khẳng định không thể đồng ý yêu cầu của nàng. Vậy đơn giản Ta đi cấp ngươi đang ma nguyện học viện đạo sư nói một tiếng, ngươi có thể biến thành học sinh của ta. Ngoài ra, ngươi hay là ma nguyện học viện một thành viên, cũng không cần nhận tận trời quy củ của học viện hạn chế. Chương Nghị vỗ tay một cái, Tiêu Phàm theo bản năng cho rằng, nàng muốn ngao o một tiếng, meo kêu lên. "Cùng đạo sư của ta nói một tiếng, ta có thể biến thành học sinh của ngươi." Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hí ngực quá mang. Này sợ là rất không có khả năng đi. "Sao? Xem thường ta? Ta cho ngươi biết, ta tại chúng ta Vân Tiêu học viện, còn có các ngươi ma nguyện học viện, cũng có đạo sư thân phận." Ngươi cũng không lâu trước, mới vừa tiến vào Ma Nguyên Học viện năng lực lợi hại đến mức nào đạo sư, đi theo ta, khẳng định không sai." Chương Nghị híp mắt, người biến tư thế, càng thêm nồng đậm, mơ hồ phát ra một loại con mèo nũng nịu cảm giác. "Ngươi xác định?" Tiêu Phạm hơi cười một chút, ánh mắt bên trong, lóe ra càng ma quái hơn quầng màng, về phần Chương Nghị làm nũng, trực tiếp bị hắn coi như không thấy. "Đạo sư của ta, thế nhưng Nguyễn Ngọc?" "Cái gì?" Chương Nghị con mắt đẹp, trong nháy mắt chừng được chóng trị ở, tràn đầy kinh ngạc, ngươi một mới gia nhập Ma Nguyên Học viện học sinh, đạo sư làm sao có khả năng là Nguyễn Ngọc? "Không có biện pháp đi." Tiêu Phạm ôm hai vai Vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Ngươi tất nhiên đã hiểu rõ Ngọc đạo sư thân phận, vậy ta cũng sẽ không cần nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi đi đi." "Không được, Nguyễn Ngọc lại như thế nào? Ta Chương Nghị coi trọng ngươi, còn không, có không lấy được tay. Ngươi chờ, ta hiện tại liền đi tìm Nguyễn Ngọc." Chương Nghị trên mặt lộ ra một tia phẫn hận, cơ thể đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang, biến mất tại tiêu phàm trong tầm mắt. Tiêu phàm mơ hồ cảm giác được, Chương Nghị lúc rời đi, cơ thể hóa thành một con mèo đen. Chương 1091, hắn là gan như thế đại, chương 1091, hắn là gan như thế đại. Nữ nhân này, rốt cục nghĩa là gì? Nhìn Chương Nghị rời đi, Tiêu Phàm trên mặt, lộ ra vẻ mị không hiểu thần sắc, hắn rất là kỳ lạ. Chính mình dường như còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Nhị đi. Thế nhưng Trương Nhị lại chết sống muốn trở thành đạo sư của hắn. Nếu như nói, Trương Nhị hiểu rõ thân phận của hắn thì cũng thôi đi. Nhưng theo Trương Nhị phản ứng nhìn lại, Tiêu Phàm có thể khẳng định, nàng tuyệt đối không biết mình thân phận chân chính. Một không biết mình thân phận chân chính, lại muốn trở thành đạo sư của mình. Người này thân mình, còn vô cùng có địa vị cùng quyền lợi. Hắn hiện tại cũng không có đem thiên phú của mình biểu hiện ra ngoài. Thật muốn nói biểu hiện ra thiên phú. Trương Nhị căn cứ muốn dạy bảo một tốt đệ tử ý nghĩ, thì cũng thôi đi. Nhưng vấn đề là, Tiêu Phàm không có a. Cái này nhường Tiêu Phàm càng thêm hoài nghi, muốn nói nàng không có mục đích, Tiêu Phàm là khẳng định không tin. Nữ nhân này, rốt cục nghĩa là gì? Tiêu Phàm thấp phẩm bất an trong lòng, cũng không biết chính mình rốt cục ở đâu khiến cho nữ nhân này chú ý. Lắc đầu, nghĩ không hiểu Tiêu Phàm, cũng lười tiếp tục suy nghĩ. Quay người liền hướng về diễn võ trưởng thứ hai, đi tới. Họ Nguyên đem Tiêu Phàm nhường cho ta, ta muốn làm sư phụ của hắn. Bị Trương Nghị tìm thấy muội ngọc, vẻ mặt sững sờ nhìn cùng mình trong ấn tượng, hoàn toàn không giống Trương Nghị, buồn bực mà hỏi, làm sao ngươi biết Tiêu Phàm Ngươi quản ta làm sao biết Tiêu Phàm tổng lại, đem hắn nhường cho ta, ta muốn làm đạo sư của hắn." Trương Nghị vẻ mặt ngạo kiểu nói. "Hắc." Quan Hải nói. "Trương Nghị không hổ là cựu mệnh Miêu yêu nhất tộc." Đem con mèo khó gần, lười biếng, cùng với ngạo kiểu, biểu hiện phát huy vô cùng tình thế. Nếu để cho yêu miêu nhân sĩ thấy vậy, tuyệt đối sẽ trở thành trung thành nhất miêu nô. "Không thể nào." Nguyễn Ngọc mặt lạnh lấy, tại Trương Nghị mềm nu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bóp một cái, như là dỗ hải tử dường như nói ra. "Ngoan á, Tiêu Phàm là chúng ta ma người học viện học sinh, hắn tuyệt đối không thể nào đi Vân Tiêu học viện." "Không sao a." Dù sao ta cũng vậy mang Nguyên học viện đạo sư, nhường hắn biến thành học sinh của ta, ta không cần hắn biến thành Vân Tiêu học viện học sinh." Chương Nghị đối mặt Nguyễn Ngọc bóp mặt cử động, không có phản kháng, chỉ là trên mặt lộ ra một bộ đời chẳng có gì phải lưu luyến nét mặt, hình như đã thành thói quen Nguyễn Ngọc lần này tự động dường như, vẫn như cũ không thể nha. "Tiêu Phàm trừ ra là lớp của ta trên học sinh, hay là của ta đệ đệ?" Nguyễn Ngọc cười khanh khách, giải thích nói, "Cái gì? Hắn lại thành đệ đệ của ngươi?" Chất tiệt tiện nữ nhân, "Ngươi chừng nào thì xuống tay trước hắn rõ ràng là ta nhìn chúng người a." Chương Nghị nghe nói như thế, trong nháy mắt phát điên, trên đầu dài nhỏ tóc ăn, như là con mèo sủ lông bình thường, bay lên. Mặc dù không phải như là giống như bị chạm điện, hướng lên sủ lông, nhưng nhìn lên tới, vẫn là tương đối đáng yêu. Cái gì gọi là ta xuống tay trước còn có ngươi rốt cục coi trọng hắn cái gì?" Nguyễn Ngọc Nghi ngờ hỏi. Theo chương nghị phản ứng bên trên, Nguyễn Ngọc liền biết, nàng hiện tại hẳn còn chưa biết tiêu phạm thân phận. "Không biết." Chương Nghị vẻ mặt ngạo kiểu nói. "Ngậy. Ngươi không biết, vậy ngươi đương nhiên cái giám a." Nguyễn Ngọc im lặng nói. "Dù sao ta nghĩ hắn rất có ý nghĩa, chính là coi trọng hắn muốn nhường hắn biến thành học sinh của ta." Chương Nghị hừ lạnh. Vẻ mặt bất mãn nói: "Vậy không được." Nguyễn Ngọc lắc đầu, chân thành nói: "Tiêu Phàm tiên phú, hay là thật không tệ, ta không thể để cho ngươi hủy hắn. Ta làm sao lại như vậy sẽ hủy hắn? Ta cũng vậy huyền tiên cảnh đỉnh phong cương giả, chẳng lẽ còn không thể dạy đạo hắn người này tiên cảnh tu luyện giả?" Trương Nghị bất mãn dương nhanh múa đuốt, giống như nỗi giận con mèo nhỏ, đột nhiên muốn cào chính mình nô tải dường như. Người kia 3 phút nhịp độ, ta còn có thể không biết. "Được rồi." Nguyễn Ngọc lần nữa năm chương nghị mềm nhu gương mặt, ôn nhu chân thành nói: "Tiêu Phàm để cho ta dạy bảo, tuyệt đối không có vấn đề, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn trở về đi." "Không nha, không nha." Meo. Trương Nghị ôm lấy Nguyễn Ngọc cánh tay, vẻ mặt không vui làm nũng lên. Lại cuối cùng còn phát ra một tiếng meo tiếng thê ư? Nghe được cái này tiếng thê ư, Nguyễn Ngọc trên mặt cũng nhịn không được toát ra một vòng lượng thụ nét mặt. Trương Nghị nháy mắt mấy cái, lần nữa meo thanh kêu lên. Nguyễn Ngọc meo. Ngươi liền để cho ta mà. Meo. Người ta thích nhất ngươi á? Meo. Cùng lắm thì, người ta bảo Nguyễn Ngọc tỷ tốt mà. Meo. Nguyễn Ngọc vui vẻ tiếp nhận rồi Trương Nghị làm nũng, nhưng trong miệng lại không có bất kỳ cái gì muốn đồng ý ý nghĩa, trực tiếp nói sang chuyện khác hỏi. Lại nói, ngươi đến cùng là thế nào hiểu rõ Tiêu Phàm? Ta tại Vân Tiêu học viện nhìn thấy hắn nha. Trương Nghị vừa nói, một bên đem Tiêu Phạm tại Vân Tiêu học viện chuyện đã xảy ra toàn diện nói ra. Đương nhiên, chỉ là nàng biết đến. Nghe xong Trương Nghị lời nói, Nguyễn Ngọc cắn răng nghiến lợi, có hơi mở ra miệng nhỏ, giống như là muốn đem cái quái gì thế trực tiếp cắn rơi giường như vẻ mặt phẫn nộ nói: "Tên tiểu tử thối này, lá gan làm sao lại như thế lại, lại tiến đến Vân Tiêu học viện kiếm chuyện chơi. Ta nghĩ hắn rất lợi hại a. So với các ngươi mang nguyện học viện học sinh mới năm nay, lợi hại không biết bao nhiêu. Theo ta được biết, hắn nên là cái thứ nhất đến chúng ta Vân Tiêu học viện a." Trương Nghị rứt khoát ngồi phịch ở trên người Nguyễn Ngọc, thật sự đem mình làm con mèo, dùng to lớn đèn xe, đặt ở Nguyễn Ngọc trên cánh tay, người biếng hồi đáp. Đó là bởi vì, chúng ta có mới quy định, tân sinh gia nhập học viện 2 năm trước, cấm chỉ đi các người vân tiêu học viện. Nguyễn Ngọc tức giận nói. A. Trương Nghị nghe vậy sững sờ, kia tiêu phạm làm sao vượt qua? Hắn là đệ tử của ta, ta đương nhiên có thể cho hắn đi cửa sau. Trong khoảng thời gian này, hắn thì ngày thứ nhất đi học lúc khác. Người đó là cái gì ánh mắt? Nguyễn Ngọc nói xong, đột nhiên phát hiện Trương Nghị ánh mắt có điểm gì là lạ, tầm mắt dĩ nhiên thẳng đến hướng phía sau mình nhìn xem. Cái này khiến Nguyễn Ngọc thẹn quá hóa giận, làm sao không hiểu rõ Chương Nhị ý nghĩ, một cái đặt tại mõ meo to lớn đèn xe bên trên. Meo. Chương Nhị khẽ nhún dậy, phát ra khác thường meo tiếng kêu. Một cuống họng hông xong, nàng mới ám ảnh đến, ý thức được không thích hợp, vội vàng giải thích nói: "Ngọc tỷ, ta sai rồi, ta thật hiểu rõ sai lầm rồi." Nguyễn Ngọc trong nội tâm, thì vì Chương Nhị cái tiểu động tác này, sản sinh một ít khác thường tâm trạng, trong đầu cũng không khỏi hiện ra tiêu phàm bộ dáng, tưởng tượng lấy hắn ở sau lưng mình. "Tôi vàng lại giải thích: "Để ngươi nhìn lung tung, ta nói là Ta cho phép hắn không cần tới lên lớp, bởi vì hắn hay là một luyện đan sư. Hắn lại còn vẫn là một luyện đan sư. Lẽ nào hắn trình độ luyện đan rất lợi hại phải không? Trương Nghị kinh ngạc hỏi. Rất lợi hại phải không? Nguyễn Ngọc vẻ mặt đắc ý cười cười, tự hào nói. Xin đem không chữ bỏ đi, ta có thể xác định, Tiêu Phàm trình độ luyện đan, tuyệt đối là thật tiên duyên chi vực đệ nhất nhân. Hắn? A. Nghe được chỗ này, Trương Nghị đột nhiên lần nữa hét rầm lên, vẻ mặt toán giận nói ra. Nguyễn Ngọc, còn nói không phải tiên hạ thủ vi cượng, ngươi cũng cùng hắn có quan hệ như vậy ta lại mới biết được hắn tồn tại. Ta khương phục trước 1092, ta kém ngươi sao? Trước 1092, ta kém ngươi sao? Không phục. Tiên ngươi muốn làm gì? Nguyễn Ngọc nhíu mắt, liếc nhìn Chương Nghị, ánh mắt bên trong lóe ra một tia nguy hiểm. Chương Nghị cảm giác được, tóc lần nữa bay lên, lắc đầu liên tục, "Ơ tiểu trảo, tay nhỏ, nói ra, ta cái gì cũng không muốn làm." "Không đúng, ta muốn làm đạo sư của hắn." Chương Nghị lại kịp phản ứng. Chuyện này ta không có cách nào làm chủ, muốn hỏi Tiêu Phàm chủ ý. Nguyễn Ngọc suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu nói, "Chỉ cần ngươi đồng ý là được rồi, ta đã hỏi hắn." Chương Nghị vội vàng nói, ngươi hỏi qua hắn. Ngươi hỏi thế nào hắn? Hắn lại trả lời như thế nào? Nguyễn Ngọc không hiểu hỏi, "Ta?" Trương Nghị cũng không có giấu giếm, đưa nàng cùng Tiêu Phạm giao lưu quá trình, toàn bộ nói cho Nguyễn Ngọc nghe. "Ngươi nhà đầu này." Nguyễn Ngọc hơi có chút trợn khóc trợn cười, suy nghĩ một chút, lại nói, "Ngươi nói, Tiêu Phạm bây giờ còn đang cấp ngươi Vân Tiêu Học viện đúng không?" "Ần ân." Trương Nghị liên tục gật đầu, trong cổ họng phát ra một tiếng phải mái tiếng lẩm bẩm. "Chúng ta cùng đi gặp hắn, ở ngay trước mặt hắn hỏi, chỉ cần hắn đồng ý, vậy ta thì không có vấn đề." Nguyễn Ngọc nói. "Chân cục" Trương Nghị trong nháy mắt theo trên người Nguyễn Ngọc, bỏ lên, hì hì cười nói: "Cứ quyết định như vậy đi, bạn Miêu muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn dáng người có dáng người, muốn thực lực có thực lực, cho dù muốn địa vị bối cảnh, ta cũng đồng dặn có, hắn dựa vào cái gì không đồng ý? Ta kém ngươi sao?" Nguyễn Ngọc nghe đến mấy câu này, thản nhiên nói: "Ngại." Trương Nghị nhìn về phía Nguyễn Ngọc, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt tiêu nhuệ xuống. Tại Ma Nguyên Học viện cùng Vân Tiêu Học viện, nàng tại cái khác nữ tu trước mặt, mặc kệ là đạo sư hay là học sinh, nàng thật có đầy đủ sức lực cùng tự tin, nói ra những lời này. Thế nhưng trước mặt Nguyễn Ngọc, nàng tiểu hữu điểm tâm hư. Mặc dù nàng thì chưa bao giờ thấy qua Nguyễn Ngọc khuôn mặt thật, nhưng có thể cùng Nguyễn Ngọc quan hệ tốt như vậy, tự nhiên hiểu rõ Nguyễn Ngọc ảnh ma thân phận. Nàng rất rõ ràng, Nguyễn Ngọc hiện tại hiện ra ở bên ngoài khuôn mặt đã rất đẹp, nhưng nàng chân chính khuôn mặt, khẳng định đây này xinh đẹp hơn. Phải biết, ảnh ma nhất tộc người, trừ ra ẩn ngất năng lực bên ngoài, còn được công nhận nhan sắc cao nhất chủng tộc một trong a. "Ngọc tỷ, khắp như thế bắt nạt người mà." Trương Nghị tội ngẩng nói, "Ta này đã là lo lắng cho ngươi, cũng là vì Tiêu phàm phụ trách." Nguyễn Ngọc một cái tát đập tại Trương Nghị mép lên mông bộ, phát ra thanh thúy tiếng vang. Trương Nghị lại như là người không việc gì dường như Có thể, bình thường đã thành thói quen. Rốt cuộc, con mèo cũng thích bị người chụp cái dám mà. Thì cũng nhân loại vô cùng thích bắt con mèo thịt mặt, con mèo muốn phản kháng, lại phản kháng không được, chỉ có thể lộ ra một bộ đời chẳng có gì phải lưu luyến nét mặt giống nhau. Đi thôi. Hai nữ giắt tay, rời đi Nguyễn Ngọc phòng làm việc riêng, hướng về Sa Mạc Vân Tiêu học viện đi đến. Bọn hắn là học viện đạo sư, hay là sát ma giới đỉnh cấp cường giả một trong. Đương nhiên sẽ không đi tuân thủ, nhất định phải theo cửa mới có thể tiến nhập Vân Tiêu học viện quy định. Trực tiếp theo bước tưởng kia khoảng cách Vân Tiêu học viện gần đây từng đây, tiến vào Vân Tiêu học viện về sau, Hai nữ bắt đầu tìm kiếm tiêu phạm tung tích. Được rồi. Thực chứng. Nay lớp kiến tường sở dĩ không có bố trí bất kỳ trận pháp, kỳ thực chính là vì thuận tiện bọn hắn những đạo sư này. Theo chương nghị trong giọng nói, có thể hiểu rõ, nàng thân làm Vân Tiêu Học viện đạo sư, đồng thời cũng là Ma Nguyên Học viện đạo sư. Trên thực tế, xác thực như thế. Ma Nguyên Học viện dù sao cũng là tam hệ tổng hợp học viện. Bên trong rất nhiều chiến đấu lớp đạo sư, kỳ thực đều là Vân Tiêu Học viện đạo sư kiêm chức. Thì đúng là như thế. Ma Nguyên Học viện học sinh mới có tư cách không bị hạn chế tiến vào Ma Nguyên Học viện trong. Tìm được rồi, gia hỏa này hình như lại cùng người đấu nhau. Vân Tiêu học viện mặc dù rất lớn, có thể nghĩ muốn ngăn cản hai cái huyền thiên cảnh cường giả rõ xét, còn dường như rất nhỏ có thể. Rất nhanh, Nguyễn Ngọc liền phát hiện Tiêu Phàm tung tích, tại một tòa trong diễn võ trường, có chút bất đắc dĩ nói với Trương Nghị: "Nhanh nhanh nhanh, chúng ta nhanh lên một chút đi, tiểu tử này rất có ý tứ, ta muốn thấy nhìn xem, hắn lại muốn làm gì?" Trương Nghị chờ không nổi nói: "Ngươi tốt nhất đừng tìm sự việc." Nguyễn Ngọc nhìn thấy Trương Nghị hưng phấn như thế bộ dáng, ánh mắt bên trong ngay lập tức lóe ra cảnh giác quá mang, cảnh cáo nói: "Tiến tâm đi, ta thế nhưng muốn trở thành Tiêu Phàm đạo sư người, ta làm sao có khả năng kiếm chuyện chơi đâu?" Trương Nghị khoát khoát tay, vẻ mặt kiên định nói: "Ha ha." Nguyễn Ngọc cười lạnh một tiếng, bĩu môi nói ra: "Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi người này thế nhưng có tương lai, nếu thật là để cho ta khó chịu, đừng trách ta trở mặt không quản biết." "Ta biết rồi." Trương Nghị hay là vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía phụ cận diễn võ trường, hình như tại xác định Tiêu Phàm bây giờ tại kia một tòa dường như căn bản không có đem Nguyễn Ngọc cảnh cáo, để ở trong lòng. Nguyễn Ngọc thấy thế, nét mặt càng thêm bất mãn, cắn răng, hừ nhẹ một tiếng, rất có trùng u đoán hương vị, hay là mang theo Trương Nghị hướng về Tiêu Phàm giờ phút này chỗ diễn võ trường, bay lượn mà đi. Võ tiêu học viện diễn võ trường cũng có trận pháp bao vây, trong đó quan trọng nhất trận pháp chính là cách âm trận pháp. Tại diễn võ trường bên ngoài, mặc kệ bên trong tiếng động lớn đến bao nhiêu, bên ngoài cũng nghe không đến bất kỳ thanh âm nào. Dạng này trận pháp, đối với Quan Ba, cỡ tở vờ dạng này nơi trốn, đơn giản chính là trang trí thần kỳ a. Nguyễn Ngọc cùng Trương Nghị đi vào tiêu phạm chỗ bên ngoài diễn võ trường mặt, chỉ thấy một đám văn tiêu học viện học sinh, như là đạt được tin tức gì dường như đang từ bốn phương tám hướng dâng chào mà đến. Lại nghe không đến trong diễn võ trường truyền đến bất kỳ thanh âm nào. Ầm ầm. Hai người theo dòng người tiến vào diễn võ trường về sau, Trừng tiếng như là kinh lôi tiếng nổ, tốc thẳng vào mặt. Lớn như vậy trong diễn võ trường, chỉ ít hội tụ hơn 10 vạn văn tiêu học viện học sinh. Mọi người tụ tập tại một đại lôi đài phụ cận. Nhưng giờ phút này, đại lôi đài bên trên cũng chỉ có hai người tu luyện. Một người trong đó là Tiêu Phạm, một người khác thì là một nữ hài tử. Như thế nào là nha đầu này? Trương Nghị nhìn thấy trên lôi đài, Tiêu Phạm đối thủ, nhịn không được nhíu mày, có chút bất đắc dĩ mà hỏi: "Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Giảng đạo lý, Tiểu Vi hiện tại nên đang chuẩn bị lui tiếp, mà không lạ xuất hiện ở đây." Ngậy. Trương Nghị ngửa đầu, suy tư một lát, Nét mặt đột nhiên trở nên cổ quái, lúng túng nói: "Tựa như là ta nguyên nhân, ta nói cho nha đầu này, muốn vượt qua địa tiên lôi kiếp, đóng cửa làm xe là vô dụng, nhất định phải trải nghiệm càng tàn khốc hơn chiến đấu mới đúng." Lời nói là không sai, kia nàng nên bước vào chiến trường, mà không phải tiếp tục lưu lại học viện nội bộ, tìm bạn học của mình chiến đấu, nàng những bạn học này, có bao nhiêu là đối thủ của nàng? Mẫn Ngọc tức giận khẽ nói: "Thế nhưng, ngàn công nên, vạn công nên, nàng cho dù không có bước vào chiến trường, cũng không nên tìm Tiêu Phàm chiến đấu a." Tiêu Phàm thế nhưng nhân tiên cảnh sơ kỳ tu luyện giả, làm sao có thể đủ giúp đỡ nàng trải nghiệm càng tàn khốc hơn chiến đấu? Nguyễn Ngọc ánh mắt càng thêm lạnh băng, tràn đầy quỷ dị mà nghi ngờ ánh mắt, chằm chằm vào Chương Nghị, muốn nàng cho một giải thích hợp lý. Chương 1093, Đường Đụng Lô Thái Tà, Chương 1093, Đường Đụng Lô Thái Tà. Đừng nhìn ta, ta là thực sự không biết, rốt cuộc tình huống thế nào a. Chương Nghị một hồi tê cả da đầu, nghĩ đến cúp vi cùng Tiêu Phàm trên lệnh, Chương Nghị ngay lập tức vẻ mặt kiên định mở miệng nói, do đó, hiện tại nhất định phải để bọn hắn tách ra, đình chỉ chiến đấu. Ngươi cảm thấy, có thể sao? Nguyễn Ngọc nhìn lướt qua lối đại, hai người chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Năm ngoài dự liệu của nàng, Một nhân tiên cảnh sơ giai, một nhân tiên cảnh đỉnh phong. Hai người lại trên lôi đài, đánh lực lượng ngang nhau. Nguyễn Ngọc là huyền tiên cảnh đỉnh phong cường giả, tự nhiên có thể nhìn ra, thân làm nhân tiên cảnh đỉnh phong quốc vi, không hề có thủ hạ lưu tình. Vừa vận tướng phản, nàng mỗi một chiêu cũng tràn đầy sát cơ. Tiêu Phàm hơi không cẩn thận, rồi sẽ bị nàng chém giết tại chỗ, chết không toàn thây. Có thể Tiêu Phàm không hề có. Xuất hiện loại tình huống này, Nguyễn Ngọc phát hiện, Tiêu Phàm cầm trong tay luyện yêu ma đao, lại có thể phóng xuất ra kiếm ý pháp tắc. Điểm này là hoàn toàn ngoài Nguyễn Ngọc dự kiến. Tiểu tử này, khi nào lĩnh ngộ kiếm ý pháp tắc? Đây chính là mạnh nhất mấy đại chiến đấu pháp thì một trong a." Nguyễn Ngọc vẻ mặt khiếp sợ nói. "Ngươi lại cũng không biết?" Trương Nghị nghe vậy, cũng không phải thường kinh ngạc. Nguyễn Ngọc nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trương Nghị về sau, buồn bực mà hỏi. "Là cái gì để ngươi sai lầm cho rằng ta hẳn phải biết cái này? Ngươi không phải Tiêu Phàm đạo sư sao? Hay là hắn tỉ tỉ, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi cũng không biết, ngươi có phải hay không một chút cũng không quan tâm Tiêu Phàm nhà?" Trương Nghị thừa cơ đoán giận nói. "Ha ha." Nguyễn Ngọc cười lạnh, sâu kín nhắc nhở. "Tiêu Phàm hiện tại cũng không hiểu rõ chúng ta đến, ngươi bây giờ bất kể thế nào dám pha ta, hắn cũng nghe không được." Ta chỉ là tại ăn ngay nói thật, nhưng không có cố ý gièm pha ý của ngươi là. Trương Nghị rõ ràng có loại bị Nguyễn Ngọc nói trắng ra tâm tư xấu hổ giận dữ, vội vàng hốt hoảng giải thích. Ha ha. Nguyễn Ngọc hay là lạnh như băng đáp lại Trương Nghị một tiếng ý vị thâm trường cười lạnh. Trương Nghị bị tiếng cười kia kích thích mặt mũi tràn đầy đỏ lên, vội vàng chủ động nói sang chuyện khác hỏi. Vậy chúng ta bây giờ làm gì? Không thể ngắc cản, lẽ nào cứ như vậy trơ mắt nhìn? Lỡ như. Lỡ như cái gì? Hai người chúng ta huyền thiên cảnh cường giả ở chỗ này, chẳng lẽ còn phòng ngừa không được bất ngờ xảy ra. Nếu thật là như thế, ngươi có thể tìm một chỗ, đem chính mình chôn. Con sống có ý nghĩa gì?" Nguyễn Ngọc tiếp tục giễu cợt nói, đang giễu cợt người trong chuyện này. Trương Nghị không còn nghi ngờ gì nữa không phải đối thủ của Nguyễn Ngọc, liên tục bị trời nàng, đều nhanh muốn khóc. Hai con lông sủ màu đen lỗ tai mèo, có hơi nhún nhún, dường như là nhân loại nữ hài khóc nhẹ giống nhau, cái mũi nhỏ có hơi nhún nhún, rất là đáng yêu. Ánh mắt của Nguyễn Ngọc, hiển nhiên là bị này hai con mèo lỗ tai thu hút. Trong lúc nhất thời hai tay ngo ngoe muốn động, thực sự nhịn không được về sau, trực tiếp đi đến sau lưng Trương Nghị, bắt lấy nàng hai con lỗ tai. "Từng." Lỗ tai mèo đúng Trương Nghị mà nói, nhất định phải chết huyết bị bắt lại trong ngáy mắt, trong lỗ mũi, trong ngáy mắt phát ra một tiếng ý vị thâm trường tiêu rên, cơ thể trực tiếp sủi lơ tại Nguyễn Ngọc trong lực. Mặt mũi tràn đầy đỏ lên, trong miệng xấu hổ giận dữ không thôi, nghi kịch liệt phản kháng, lại phát ra từng tiếng yếu ớt tràn ngập tuổi thân cảm giác meo tiếng theo. Meo meo đừng, đừng đụng lỗ hai ta. Meo meo. Súc cảm không sai, ta thì đụng làm sao vậy? Nguyễn Ngọc cười xấu, nhìn như đang cùng Trương Nghị vui đùa ở mỹ nàng, tâm mắt kỳ thực luôn luôn phóng trên đại lôi đài. Thì cùng nàng chính mình nói giống nhau. Hai người bọn họ huyền tiên cảnh cường giả ở chỗ này, nếu là thật nhượng bất ngờ xảy ra, vậy các nàng thật có thể tìm một chỗ đem chính mình chôn sống. Nguyễn Ngọc phát hiện, Tiêu Phàm tại cùng Cúc Vi trong chiến đấu, luôn luôn dùng chiêu thức giống nhau, chính là không ngừng dùng luyện yêu ma đao, hướng về Cúc Vi chém giết quá khứ. Mặc dù chiêu thức đơn giản, nhưng mà uy lực lại vô cùng tương đại. Mỗi một đao bên trong, cũng ẩn chứa kiếm ý pháp tắc, với lại một đao đây một đao ẩn chứa pháp tắc chi lực mạnh. Cho dù là nàng, nếu không cần ngang hàng pháp tắc chi lực đánh trả, lại dùng huyền tiên cảnh cường giả phòng ngự chống cự. Nàng cảm giác chính mình cũng không nhất định chống cự ở. Chẳng thể trách Tiểu tử này có thể cùng Nhân Tiên cảnh Định Phong Cúc Vy đánh tương sướng. Thực lực như vậy cùng thủ đoạn, vẫn thật là có thể a." Nguyệt Ngọc ở trong lòng cảm thán. "Ngọc tỷ, ngươi có nghe hay không, tiểu tử này lại cùng Cúc Vy giằng cá. Nếu Cúc Vy thắng, nhất định phải biến thành hắn tiếp thân thị nữ, mà hắn nếu bị thua, liền phải biến thành Cúc Vy tiếp thân thị vệ. Cha cha, tiếp thân a. Bất kể là ai thắng, Tiêu Phàm tiểu tử này không phải đều muốn chiếm tiện nghi lớn sao?" Chư Nghị giống như Nguyệt Ngọc, nhìn như hai người đang chơi đùa nhìn, nhưng trên thực tế chú ý cũng phóng trên lôi đài dưới. Nàng chú ý Tiêu Phàm đồng thời còn đem chung quanh Vân Tiêu học viện học sinh đối thoại, đi tạp trong lòng. Mặc dù vẫn có hiểu, Tiêu Phàm cùng Cúc Vi rốt cục vì làm sao giáng cá. Có thể tiền đặt cược như thế lại, vẫn là để nàng hơi có chút dần mình. Tiêu Phàm chiếm tiền nghi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, là tiểu Vi chiếm Tiêu Phàm tiền nghi, mặc kệ người nào thắng. Nguyễn Ngọc tức giận nói. Ngại, chứ nghị mọn người, Trần Trờ má hỏi. Ngươi là nói, Tiêu Phàm năng lực luyện đan. Đương nhiên, ngươi cho rằng ai cũng có thể cùng Tiêu Phàm có quan hệ như vậy. Ta cho ngươi biết, và chẳng tỷ đấu này kết thúc, ngươi cho ta hảo hảo gõ một cái Cúc Vi, nàng hình như có chút bành trướng. Muốn mọc hư lạnh, trong lời nói lại tràn ngập một loại oán khí, Trương Nghị rõ ràng cảm giác được, kinh ngạc nhìn thoáng qua Nguyễn Ngọc về sau, nàng nhịn không được ở trong lòng châm biếm nói, cái quần què gì vậy tình huống, tại sao ta cảm giác Nguyễn Ngọc đây là đang giendo, không phải đâu, không phải là thật sao, nàng một huyền tiên cảnh cường giả, lại coi trọng người ta nhân tiên cảnh tiểu bằng hữu. Đúng lúc này, Nguyễn Ngọc sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, đem những người khác toàn bộ đuổi đi. Cái gì? Trương Nghị đang trong lòng suy tư vấn đề, đột nhiên nghe được Nguyễn Ngọc lời nói, hơi sửng sở, ngẩng đầu, không hiểu hỏi, ta nói để ngươi đem cái diễn võ trường này bên trong ngươi, toàn bộ trống không, tình huống có điểm gì là lạ. Nguyễn Ngọc từng chữ nói ra nói. A. Trương Nghị không có hỏi rốt cục không đúng chỗ nào, nhìn thấy Nguyễn Ngọc sắc mặt trầm chậm, nàng ngay lập tức ý thức được tình huống có thể sát thực không đúng, liền ngay lập tức phóng xuất ra một đạo đặc tu năng lượng, hướng về trong diễn võ trường tồn tại một loại trận pháp khói động mà đi. Bập. Trong chốc lát, tất cả diễn võ trường mặt đất dâng lên từng đạo ám đạm quang mang, đem những kia hóng chuyện Vân Tiêu học viện học sinh bao vây lại. Một giây sau. Xiêu xiêu xiêu. Tất cả bị quang mang bao quanh Vân Tiêu học viện học sinh, trong nháy mắt biến mất trong diễn võ trường. Đợi đến tất cả mọi người phản ứng, bọn hắn mới kinh ngạc phát hiện, chính mình lại bị cưỡng ép đuổi ra khỏi diễn võ trường. Làm cái quái gì thế a? Sao đem chúng ta đuổi ra ngoài? Đây là gặp được cái gì chó má sư tình? Các ngươi thấy là cái nào đạo sư động thủ sao? Nhìn xem cái náo nhiệt, lẽ nào cũng không được a? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì vấn đề nghiêm trọng? Chương 1094, thất thải ma ngư, chương 1094, thất thải ma ngư. Thì tại diễn võ trường Vân Tiêu học viện học sinh, toàn bộ bị trống không trong máy mắt, một tiếng nga ngửa gầm thét, đột nhiên theo cúc vị trong miệng vang lên. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát, cúp vi quần áo trên người, toàn bộ vỡ ra. Mặc kệ là áo hay là quần. Tiêu Phàm thấy thế, hơi sửng sở, thốt ra: "Kim Cương Ba đây." Nhưng mà một giây sau, Tiêu Phàm nhìn thấy cúp vi hình thể biến lớn, hai cái tràn ngập lực lượng đôi chân dài, bắt đầu thoái hóa, chuyển biến thành Bôi Gián Ba. "Dĩnh, đây là Sả Mỹ nữ biến thân a." Đang lo lắng cúp vi sau khi biến thân, thực lực sẽ cưỡng ép tăng lên tới địa độ tiến cảnh, Tiêu Phàm căn bản không chống đỡ được Mỹ Ngọc. Trong nháy mắt không kềm được tức giận nói: "Người ta đó là ngư, thất thải ma ngư." Tiêu Phàm nghe được giọng Nguyễn Ngọc, lúc này mới chú ý tới Nguyễn Ngọc cùng Trương Nhị đến, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện tất cả trong diễn võ trường học sinh lại biến mất vô tung vô ảnh. "Người, sao hết rồi?" Tiêu Phàm sững sờ nói. "Người ta cũng biến thân tiện nghi tên tiểu tử tối nhà ngươi." Nguyễn Ngọc hờn dỗi nói. Tiêu Phàm lần nữa quay đầu nhìn về phía Cúc Vy. "Cười hắc hắc. Mặc dù thời khắc này Cúc Vy hình thể bị lớn, nhưng chỉnh thể lại bại biến ra mỹ nhân ngư bộ dáng, tỉ lệ vô cùng cân đối, chỉ là tương đối lớn mà thôi, khoảng tương đương với hai người bình thường hình thể." "Mỹ nhân ngư mà?" "Hiểu được điều hiểu. Trang phục đã bạo liệt." Tự nhiên không có bất kỳ cái gì che chắn. Xuống đây đi, ngươi bây giờ nên không đối phó đường nàng. Nguyễn Ngọc liếc qua Tiêu Phàm về sau, nhắc nhở, "Mẹ." Tiêu Phàm huy vũ một chút trong tay luyện yêu ma đao, chỉ vào Cúc Vi nói ra, "Nàng hẳn là cũng coi như là yêu thú đi. Đừng suy nghĩ, giữa các ngươi chênh lệch thực sự quá lớn, với lại, nàng biến thân sau đó, cần độ kiếp, chúng ta muốn đưa nàng đi nơi thích hợp độ kiếp, lực lượng kia, ngươi càng thêm không đối kháng được." Nguyễn Ngọc giải thích nói, "Độ kiếp, biến thân muốn độ kiếp. Những thứ này yêu thú hóa hình tu luyện giả, thảm như vậy sao? Tại phàm tu thời lúc, thì không nghe nói, còn có yêu cầu như vậy a?" Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc hỏi. "Là bản thân nàng muốn độ kiếp, lôi kiếp địa tiên cảnh, đoạn thời gian gần nhất luôn luôn đang chuẩn bị nhìn, chen ép khí tức của mình, hiện tại chen ép không ở." Nguyễn Ngọc lần nữa giải thích một phen về sau, cảm nhận được trong hư không càng phát ra đồng đọng ba động, vội vàng còn nói thêm, "Không nói, ta trước mang nàng rời đi nơi này, ma vực thành còn không phải thế sao một độ kiếp nơi tốt? Ngọc tỷ, mang ta một, ta cũng muốn độ kiếp." Tiêu Phàm nghe vậy, vội vàng hô lớn. Nguyễn Ngọc sử sờ, kinh ngạc nhìn một chút Tiêu Phàm, nhưng bởi vì thời gian thực sự có chút không kịp. Không tốt kỹ càng hỏi, thì cho Trương Nghị đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trương Nghị ngay lập tức đã hiểu, lách mình xuất hiện tại Tiêu Phàm bên người, bắt lại Tiêu Phàm bà vai, hướng về ma vực thành bên ngoài thuần di mà đi. Tiêu Phàm lần nữa cảm nhận được bị huyền tiên cảnh cường giả mang theo thuần di cảm giác. Tốc độ kia, xiêu xiêu. Quả thực liên tục nhiều lần thuần di. Trương Nghị rốt cục cũng dừng lại. Tiêu Phàm cũng mới chú ý tới, hắn bị Trương Nghị dẫn tới một cảnh hoang tàn khắp nơi bên trong dãy núi. Trung quanh ngọn núi, khắp nơi đều là bị sấm chớp mưa bão sau dấu vết, rất là thảm thiết. Trong hư không, thì rời rạc nhìn hàng loạt lôi điện khí tức. Hình như tùy ý huy động cánh tay một cái, thì có thể cảm giác được lôi điện đụng vào làn da, sinh ra kim đâm bình thường đau đớn cảm giác dường như. Đây là bình thường ma vực thành tu luyện giả chuyên môn độ kiếp mấy nơi một trong. Trương Nghị nhìn thấy Tiêu Phàm tỏ mò dáng vẻ, liền giải thích nói: "A a." Tiêu Phàm gật đầu. "Nhìn ra, ngươi muốn độ kiếp, là tình huống thế nào? Ngươi mới nhân tiên cảnh sơ giai a, vì sao còn muốn độ kiếp? Lẽ nào ngươi đắc tội lão tiên, mỗi đột phá một tiểu giai đoạn đều phải độ kiếp hay sao?" Trương Nghị chớp ngập nước mắt to, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Hai con màu đen lỗ hai mèo, còn có hơi nhún nhún, rất là hấp con ngươi. Nếu không phải Tiêu Phàm hiểu rõ, trước mặt cái này nhìn lên tới như là con mèo nhỏ giống nhau lười biếng nữ nhân, là huyền tiên cảnh đại lão. Hắn đều có chút không khống chế không nổi hai tay của mình, muốn bắt lấy chuyện này đối với lốt hai mèo, trà đạt một phen. Rốt cuộc, nhân loại, đúng đáng yêu lông sủ thứ gì đó, cũng không có có bất kỳ chống cự gì nữa mà. Ngươi làm gì? Trương Nghị trong nháy mắt cảnh giác lên. Nàng quá quen thuộc Tiêu Phàm thời khắc này loại ánh mắt này. Mỗi lần bị Nguyễn Ngọc Túm lốt hai thưởng thức lúc, nàng đều sẽ lộ ra ánh mắt như vậy. Trương Nghị một bên lui ra phía sau nhìn, một bên giỗi ra hai tay. Phụ lên chính mình hai con lông sủ lỗ thai nhỏ, nét mặt như là sủ lông con mèo dường như trong ngũ cổ họng phát ra uy hiếp tâm thành. "Trương đạo sư, đừng kích động, ta thì tùy tiện nhìn nhìn." Tiêu Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Thế nhưng trong lòng thực sự có chút ngứa, rứt khoát đem Nhiệm Thất Thất kêu gọi ra, nhường nàng hóa thành bản thể, ôm vào trong lòng, đoán một cái thèm. Đương nhiên, tại Nhiệm Thất Thất xuất hiện trong đáy mắt Tiêu Phàm trong tay, thì xuất hiện một quả sát hồn đan, nhét vào trong miệng của nàng. "Băng Ngập Điêu." Trương Nghị nhìn thấy Tiêu Phàm trong lực Nhiệm Thất Thất, trong ngáy mắt kêu lên một tiếng, không chút khách khí theo Tiêu Phàm trong lực, cướp đi Nhiệm Thất Thất. Nhiễm Tất Thất muốn phát cuồng, nhe răng trợn mắt muốn uy hiếp Chương Nghị. Thế nhưng Chương Nghị trong tay, đột nhiên xuất hiện một quả màu xanh tiến quả, cười nói: "Con chuột nhỏ, có muốn hay không muốn nha?" Muốn liền đệ tỉ tỉ hảo hảo ôm. Nhiễm Tất Thất trong nháy mắt khuất phục, nhưng ở khuất phục đồng thời, lại đặt tầm mắt nhìn về phía Tiêu Phạm, ánh mắt bên trong tràn đầy tủi thân, đáng thương, đầy nãy thần sắc. Bộ dáng kia, hoàn toàn chính là một bộ chủ nhân, người ta không sạch sẽ chúng ta lại cũng không trở về được quá khứ nét mặt. Bị Chương Nghị cắp đi Nhiễm Tất Thất, Tiêu Phạm vốn là rất bất mãn. Thế nhưng nhìn thấy Chương Nghị lấy ra quả, trước mặt hệ thống bày biện ra tới nhắc nhở. Nhưng hắn trong nháy mắt bình tĩnh lại. Từ lôi thú tiến hóa, có tỷ lệ nhất định, kế hoạch tẩu thú loại yêu thú thượng cổ tiên thú từ lôi thú huyết mạch trưởng thành là tiên thú. Từ lôi thú tiến hóa. Tiêu Phàm đang lo một thẳng không biết làm sao giúp Nhiệm Thất Thất tăng lên huyết mạch. Nhìn thấy chương nhị trong tay quả, hắn ngay lập tức ý tức được, đây là nhiệm Thất Thất cơ hội. Nhất là nhiệm Thất Thất phản ứng, thì đồng dạng nói cho Tiêu Phàm, thứ này đối nàng khẳng định có giúp đỡ. Thế là, Tiêu Phàm thì thông qua hắn cùng Nhiệm Thất Thất ở giữa đặc thú liên hệ, nói với Nhiệm Thất Thất. Thất Thất, chúng ta lần này trước khắc chế từng cái, ống ngươi cái này, cũng là một con yêu thú cường đại hóa hình đại lão. Ngươi nếu để cho nàng hài lòng, chính ngươi cũng liền có thể có cơ hội đột phá biến thành tiên thú." Đạt được Tiêu Phàm khẳng định, Nhiệm Thất Thất trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần là Tiêu Phàm đồng ý, kia nàng cho dù bị những người khác ôm, cũng đã làm chỉ toàn. Đương nhiên, nhất định phải là nữ nhân. Do đó, nàng hiện tại vẫn sạch sẽ. Ngươi cùng con bé này, nói cái gì đó?" Chư Nghị nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Phàm, nàng thế nhưng huyền tiên cảnh cường giả, làm sao có khả năng không cảm giác được Tiêu Phàm cùng Nhiệm Thất Thất liên hệ? Chỉ là bởi vì hệ thống tồn tại, nàng không cách nào nghe lén đến hai người rốt cục trao đổi cái quái gì thế thôi trước 1095, ta nói, không thể, trước 1095, ta nói, không thể. Đúng là ta nói cho nàng tiền bối thân phận của ngài, nhưng nàng hiểu rõ, ngài vui lòng ôm nàng là vinh hạnh của nàng. Tiêu Phạm vừa cười vừa nói, cái kia còn tự nhiên. Trương Nghị ngẩng lên đầu, náo kiểu không thôi. Tiêu Phạm nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, ngươi muốn độ kiếp, rốt cục có chuyện gì vậy? Trương Nghị lần nữa buồn bực mà hỏi. Vì thăng lôi kia? Vì thăng lôi kiếp? Ngươi vì thăng lôi kiếp đều chưa từng có, ngươi sao có nhân tiên cảnh sơ giai tu vi? Không đúng, ngươi sao đều đã nhân tiên cảnh trung kỳ? Khi nào đột phá? Trương Nghị trầm trầm vào Tiêu Phàm kinh ngạc mà hỏi. Còn muốn đạt đạt Trương đạo sư, thì trước đó cùng Hà Tùng đối kháng lúc, có chút cảm ngộ, kết quả ngươi sau khi rời đi, ta đã đột phá. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không nói cho Trương Nghị, hắn muốn đi cái thứ 2 diễn võ trường về sau, nhặt vào tay đầy đủ tiên lực mình vỡ, để cho mình tiên lực trị đột phá đến 50, đạt tới 52 điểm, dĩ nhiên chính là nhân tiên cảnh trung kỳ. Ngươi lúc đó không phải tại cảm ngộ kiếm ý pháp tắc sao? Trương Nghị trong nháy mắt thì bối rối. Thì có cảm ngộ kiếm ý pháp tắc, nhưng cùng lúc tu vi bên trên thì có tăng lên. Lại nói, chúng ta tiên giai tu luyện giả Tăng thực lực lên, dựa vào không phải liền là đúng pháp tất cảm ngộ sao?" Tiêu Phàm hỏi ngược lại. "Nói thì nói như thế không sai, thế nhưng..." Chư Nghị nghe được Tiêu Phàm lời nói, trong lúc nhất thời lại có chút ít im lặng ngưng nghẹn. Nàng muốn phản bác Tiêu Phàm lời nói này. Tiên giai tu luyện giả, tăng cao tu vi không hề chỉ là lĩnh ngộ pháp tắc. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, phần lớn tu luyện giả hình như đều là vì pháp tắc cảm ngộ mà dẫn đến tu vi đột phá. Nói cách khác, Tiêu Phàm nói như vậy, hình như thì không có có bất kỳ tật xấu gì. "Được thôi, Vậy ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút, một lát nữa đợi đến Cốc Vi độ kiếp lúc, ngươi đang bên cạnh xem thật kỹ một chút, học tập một chút, ta cũng không muốn học sinh của ta lại chết trong phi thăng lôi kiếp. Trương Nghị dứt khoát không suy nghĩ vấn đề này nữa, bất đắc dĩ nói: "Chờ một chút, cái gì gọi là học sinh của ngươi? Ta còn không có đồng ý đi." Tiêu Phàm mở mịt nhìn về phía Trương Nghị. "Ai nha, không cần để ý những chi tiết này mà ngươi mặc dù không có đồng ý, thế nhưng Mãn Ngọc đã đồng ý." Trương Nghị lấn người mà lên, cơ thể trước quất, Bạch Ngọc không tí vết bình thường tình sắc khuôn mặt, dường như kề sát tại Tiêu Phàm trên mặt. Tiêu một hít một thở ở giữa, mang theo nhàn nhạt mùi thơm, để người không hiểu có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. "Làm gì? Muốn xác dụ a?" Tiêu Phàm vẻ mặt chính khí vươn tay, đặt tại Trương Nghị trước người, đưa nàng đỡ ra. "Ừm." "Hắc." Tiêu Phàm nhế mày cười một tiếng, miệng nói ra. "Không ngờ rằng, tiền vốn đã vậy còn quá lại, có thể a?" "Tiểu hỗn đản, ngươi..." Trương Nghị mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, ôm chặt Nhiễm thất thất, cản trước mặt mình. Long sủ Nhiễm thất thất, cơ hồ bị nàng ôm thay đổi hình. "Là chính ngươi chủ động, trách ta rồi." Tiêu Phàm vẻ mặt bình tĩnh, cố ý trước mặt Trương Nghị Hoạt động chính mình vừa mới vươn đi ra tay phải, còn giống như tại dư vị dường như, Trương Nghị sắc mặt càng thêm đỏ tươi, tựa như nhẹ nhàng đụng một cái, có thể đưa ra huyết đến bình thường. Hoàn toàn chính là một thẹn thùng tiểu cô nương. Nơi nào có một chút huyền tiên cảnh đại lão phong phạm. Các ngươi đang làm gì? Đúng lúc này, Nguyễn Ngọc thì cuối cùng mang theo Cư Vi, xuất hiện tại Tiêu Phàm cùng Trương Nghị trước mặt. Nhìn thấy bộ dáng của hai người, một trên mặt mang chưa hết phổng phèm nét mặt, một máu me đầy mặt hồng, rõ ràng thẹn thùng dáng vẻ. Nguyễn Ngọc ánh mắt trong nháy mắt sắc bén lên. Hai người các ngươi, công ta rốt cục đã làm gì? Không được tiểu phạm thoát ra. Ngươi, ngươi nói bậy, chẳng lẽ lại ngươi nghĩ nhỏ? Không phải, ta nói là trở mặt không quen biết ta. Ngươi rõ ràng đã đáp ứng, biến thành học sinh của ta. Nhìn thấy Nguyễn Ngọc xuất hiện, Trương Nghị thừa cơ uy hiếp, còn cô ý tại Nguyễn Ngọc nhìn không thấy chỗ, hết xe của mình đèn. Ta nói, không thể. Nguyễn Ngọc không còn nghi ngờ gì nữa, hiểu rõ Trương Nghị tính cách, đã hiểu nàng giờ phút này căn bản chính là tại cố tình gây sự, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn Trương Nghị. Xem xét ngươi lạ là làm thế nào đạo sư Cúc Vi đã đến hoàn toàn ẩn tàng không quản được lúc, ngươi cái này làm đạo sư lại hoàn toàn không biết, thì này còn muốn biến thành Tiêu Phàm đạo sư, ngươi tại sao không nói, muốn trực tiếp hủy hắn. Cúc Vi trong chuyện này, chứng nghị sát thực chột dạ, nghe được Nguyễn Ngọc giáo hấn, nàng lập tức mặt mũi tràn đầy ủy khuất rũ cụp lấy cái đầu nhỏ, không dám lại nói cái gì. Ngọc tỷ, nàng hiện tại muốn độ kiếp rồi. Tiêu Phàm nhìn phía xa, đã mặc vào một kiện đặc chế bản đại hào đai đao áo, hình như đang chuẩn bị cái gì Cúc Vi, chủ động giúp đỡ nói sang chuyện khác. "Ần ân." Tiêu Phàm vẫn có chút chột dạ. "Ừm." ngươi mới vừa nói, ngươi cũng muốn độ kiếp, rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Nguyễn Ngọc gật đầu, không hiểu hỏi. "Chính là muốn độ kiếp a?" Tiêu Phàm gãi gãi đầu, Ngô Ngơ cười nói, "Phi thăng lôi kiếp của ta, còn không có độ, cho nên thì chuẩn bị độ kiếp. Phi thăng lôi kiếp đều không có độ, ngươi là sao tăng lên tới nhân tiến cảnh?" Nguyễn Ngọc hỏi ra một cùng trương nghị giống nhau như lúc vấn đề. "Ai quy định trước hết độ kiếp mới có thể tăng lên tới nhân tiến cảnh?" Tiêu Phàm hỏi ngược lại. "Cái này?" Nguyễn Ngọc nghe nói như thế, trong nháy mắt sẽ không tới trả lời như thế nào, mím môi một cái, gật đầu nói, "Đúng, ngươi nói vô cùng đúng." Không ai quy định đều đã là nhân tiên cảnh tu vi, còn cần đi độ kiếp. Được thôi. Nhìn, hảo hảo học tập, một lúc ngươi thì chuẩn bị độ kiếp. Nguyễn Ngọc, ta muốn cùng ngươi báo cáo một tình huống." Trương Nghị đột nhiên nhảy đến Nguyễn Ngọc bên người, như là học sinh tiểu học đánh báo cáo bình thường, mảnh khảnh cánh tay phải giơ lên cao cao. Nhìn Trương Nghị làm quái bộ dáng, Nguyễn Ngọc nhấc đầu nói ra. "Nói, Tiêu Phàm đã là nhân tiên cảnh trung kỳ tu luyện giả, vẫn là bởi vì hỗ trợ của ta, mới khiến cho hắn đem tu vi tăng lên tới nhân tiên cảnh trung kỳ." Trương Nghị vẻ mặt hưng phấn nói. "Nhân tiên cảnh trung kỳ, ngươi giúp đỡ?" Nguyễn Ngọc đầu tiên là kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiêu Phạm, lại mặt mũi tràn đầy miệt thị nhìn về phía Trương Nghị, cười ha ha, không nói thêm gì nữa, quay đầu đi, trực tiếp khoanh tay, nhìn về phía Sa Sa Cu Vi. Ngươi, ngươi đây là ý gì nha, vốn chính là hỗ trợ của ta mà. Nếu như không phải bởi vì ta, ngăn trở những người khác có thể đối với hắn quấy rầy, hắn cũng không có khả năng trên kiếm ý phát tác, có cảm giác nhục, càng không khả năng nhường tu vi của mình, nhanh như vậy đạt được tăng lên. Trương Nghị hụi khất miệng nhỏ, hai con lông sủ đen lốt hai, lần nữa đứng thẳng bắt đầu chuyển động. Vũ sáng vụ sáng như là hai thanh chạy bằng điện tiểu phiến tử dường như. Tiêu Phàm khẽ mắt quát nhịn, nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong nội tâm lần nữa ngao ngoèo muốn động. Hai cánh tay càng là hơn bất an hoạt động. Còn có chuyện này, làm lúc là ai muốn quấy rầy Tiêu Phàm cảm lộ. Nguyễn Ngọc nghe nói như thế, thần sắc trong nháy mắt trở nên đờ mế, chậm rãi xoay người, từng chữ nói ra hỏi đến, trong lời nói tràn đầy nồng đậm sát khí. Nguyễn Ngọc tỷ, chuyện đã qua, cũng không cần quan tâm đi. Dù sao ta cũng đã ngăn trở bọn hắn. Cảm nhận được Nguyễn Ngọc lựa giận, Trương Nghị có chút sợ sẽ nói. Chương 1096, lôi tiếp đến, đến rồi, chương 1096, lôi tiếp đến, đến rồi. Ngọc tỷ, được rồi, người không biết vô tội, làm thời Vân Tiêu học viện những học sinh kia, cũng không có phát hiện ta trên lôi đài đang cảm ngộ, không trách bọn hắn. Tiêu Phàm nhìn thấy mặt mũi tràn đầy lạnh băng Nguyễn Ngọc, trong lòng rất là cảm động, liền mở miệng nói, "Ừm, lần này coi như xong." Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Nguyễn Ngọc sắc mặt tâm trầm chậm, trong nháy mắt hòa tan, lộ ra một vòng nụ cười, nhắc nhở, "Lần sau tận lực không muốn tại trước mặt mọi người, đi cảm ngộ cái gì. Nơi này là sát ma giới, có quá nhiều người không nhìn nổi người khác tốt hơn hắn, sẽ làm phá hoại, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên bỏ qua cái gì quan trọng đến độ." Nguyễn Ngọc lưng nói, Trợ Giả nói: Chúng ta tu luyện giả bên trong có quá nhiều người, vì bỏ lỡ một lần quan trọng càng lộ, mà hối hận suốt đời sự việc cũng không hiếm thấy a. Ngáp tỷ, ngươi yên tâm đi, ta hiểu rồi những chuyện này." Tiêu Phàm hiểu rõ Nguyễn Ngọc là vì tốt cho mình, kiên định gật đầu nói: "Lẽ nào các ngươi không có phát hiện các ngươi quan hệ trong đó, thật kỳ quái sao?" Chư Nghị ở một bên, không phục đô đô thi thầm. Nàng tương đối bất mãn. Dựa vào cái gì Tiêu Phàm một câu, có thể nhường Nguyễn Ngọc sửa đổi ý nghĩ? Chính mình cùng Nguyễn Ngọc biết nhau nhiều năm như vậy, nhưng xưa nay chỉ có bị nàng giáo huấn phần. Hắn Nam nhân quả nhiên là ảnh hưởng tỉ muội tình cảm quan trọng chướng ngại a. Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc đều nghe được Trương Nghị nói thầm âm thành, hai người lại chỉ là nhàn nhạt nhìn nhau cười một tiếng, căn bản không có đi để ý tới. Đồng loạt đem tầm mắt nhìn về phía xa xa khu vi, nàng không còn nghi ngờ gì nữa đã chuẩn bị ký cảng. Họ nói, nàng cho dù muốn làm chuẩn bị, cũng đã không có cơ hội. Trên bầu trời, đã ngưng tụ hàng loạt lôi điện, cuồn cuộn lôi vân, tùy ý hống, gầm thét. Trong hư không, rợn rạc lôi điện, càng là hơn sớm tại bầu trời lôi vân xuất hiện trong mắt, bảo độc lên. Càng làm cho người có loại vô số thanh dao gam sắc bén, ở trên người không chút tiếng kỵ cắt đến cắt đi. Người trước cảm thụ một chút, một lúc thực sự không kiên trì nổi, nói với ta, ta giúp ngươi ngăn cản một chút." Nguyễn Ngọc Ôn Nhu nhắc nhở. "Không cần, Ngọc tỷ, ta tin tưởng ta năng lực kiên trì." Tiêu Phàm vẻ mặt kiên định nói. "Đây là địa tiên cảnh lôi kiếp, ngươi một lúc muốn độ là phi thăng lôi kiếp, cả hai hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Lôi kiếp vi lực chênh lệch hơn vạn lần, đều cũng có có thể ngươi kiên trì cái gì a kiên trì?" Nguyễn Ngọc tức giận nói. "Không đến mức chênh lệch như thế lại a." Tiêu Phàm kinh ngạc nói. "Sao không về phần?" Chương Nghị hình như lại quên đi trước đó phiền não, lại sập ra đây, giải thích nói: "Phàm tu trải nghiệm lôi kiếp, có thể cùng cường giả tiên giai trải nghiệm lôi kiếp giống nhau sao? Phải biết, vượt qua phi thăng lôi kiếp về sau, chúng ta tu luyện giả cơ thể, sẽ trải nghiệm một phen siêu phàm thoát tục quá trình, quá trình này, liền để thực lực của chúng ta có thể có được hơn trăm lần tăng lên. Cái này ngược lại là" Tiêu Phàm gật đầu, đồng ý Chương Nghị thuyết pháp này. "Chính ngươi thì thừa nhận đi." Chương Nghị cười cười, tiếp tục nói: "Sau đó theo nhân tiên cảnh sơ giai, tăng lên tới nhân tiên cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể nói, tăng lên tới điệu tiên cảnh sơ giai, phần lớn người đều sẽ lựa chọn tại thực lực của mình, không sai biệt lắm đạt tới hạ một cái cấp độ lúc mới biết độ kiếp. Cho nên, ở trong đó chính là bốn tiểu giai đoạn chiến lệnh, chúng ta thực lực của người tu luyện chẳng lẽ còn không thể lần nữa tăng lên gấp trăm lần. Này không thì có vạn lần chiến lệnh. Lôi kiếp mục đích chính là đúng tu luyện giả tiến hành khảo nghiệm. Thông qua khảo nghiệm, liền lên một bậc thang, không thông qua được, liền bị đạo thải, đạo lý đơn giản như vậy, ngươi nên mình mà đi." Trương Nghị nhìn về phía Tiêu Phàm. "Ta hiểu rồi." Tiêu Phàm gật đầu, nét mặt hơi kinh ngạc. "Có thể theo như lý thuyết, theo nhân tiên cảnh sơ giai, tăng lên tới điệu tiền cảnh sở giai, ở trong đó chiến lệch không phải chỉ gấp trăm lần đi. Đúng, đương nhiên không chỉ gấp trăm lần, nhưng ta đây chỉ là dựa theo thấp nhất tiêu chuẩn mà nói. Ngoài ra, ngươi không phải cũng đã nhận tiền cảnh trung kỳ sao? Không sai biệt lắm hay là có vạn lần đi. Trương Nghị nhất miệng lại nói: "Ngươi không phải đã hiểu cái đạo lý sao này? Vậy ta còn có cái gì dễ nói, không kiên trì nổi không bé mặt, ta thừa nhận thực lực của ngươi muốn so bình thường tu luyện giả cường đại hơn nhiều. Thế nhưng đối mặt vạn lần chiến lệch lôi kiếp, ngươi thật sự có lòng tin đối kháng?" Nhìn kỹ hắn nói, Tiêu Phàm cũng không có tự tin bảo đảm cái gì. Rốt cuộc, phi thăng lôi kiếp hắn cũng chưa từng gặp qua, địa tiên lôi kiếp lại như thế nào, hắn đồng dạng cũng không biết. Tại không biết tình huống cụ thể trước đó, Tiêu Phàm từ trước đến giờ cũng sẽ không nói cái gì khó lạc. Lôi kiếp đến rồi. Nguyễn Ngọc đúng Tiêu Phàm loại thái độ này, thì vừa lòng phi thường, vui vẻ gật đầu một cái, trên mặt treo đầy nụ cười. Ầm ầm. Ngay tại Nguyễn Ngọc vừa dứt lời trong náy mắt, một đạo Tiêu Phàm chưa từng thấy qua khủng bố lôi kiếp. Theo tầng mây bên trong dâng trào mãnh ra, trực tiếp đánh phía phía dưới của vị. Này lôi kiếp, hình như xác thực khá là khủng bố a. Tiêu Phàm có loại cảm giác da đầu tê dại. Lúc này mới đạo thứ nhất đâu ngươi sẽ không thể không kiên trì nổi đi." Chương Nghị ngơ nhìn Tiêu Phàm, "Không phải không kiên trì nổi, chỉ là không có nhìn qua lớn như vậy lôi kiếp." Tiêu Phàm lắc đầu, nét mặt vô cùng kỳ lạ, nói lầm bầm, "Lớn như vậy lôi kiếp, là cảm giác gì, không có uy lực gì đâu." "Không có uy lực?" Đây chính là tương đương với nhân thiên cảnh đỉnh phong một kích toàn lực công kích, ngươi lại cảm giác không có uy lực gì. Nguyễn Học cùng Chương Nghị cũng khiếp sợ nhìn Tiêu Phàm, sắp thực không có cảm giác được lực gì, nàng hẳn là có thể độ tùy tiện giải quyết đi. Tiêu Phàm vừa dứt lời, lôi điện đã phách trạm tại trên người Cúc Vi, chỉ thấy Cúc Vi toàn thân trên dưới tạo ra một đạo hào quang màu xanh lam, liền đem đạo này lôi điện ngăn cản tại bên ngoài cơ thể, không có thương hại đến nàng bản thể. Quả nhiên, Tiêu Phàm cười. Tổng cộng 9 đạo, nếu đạo thứ nhất cũng không thể tùy tiện chống cự tiếp theo, vậy liền đã chú định nàng vượt qua không được lần này lôi kiếp. Bất quá, Cúc Vi thực lực vẫn phải có, muốn thông qua lần này lôi kiếp, chỉ cần không ngoài ý muốn nổi lên, hẳn là không có vấn đề. Nguyễn Ngọc nói, thì cùng Nguyễn Ngọc nói giống nhau. Cúc Vi thực lực hay là phi thường cường đại. Phía trước lục đạo lôi kiếp, toàn bộ bằng vào loại đó trạm hào quang màu xanh lam thì chống đỡ cả lại. Đến đạo thứ 7 lôi Nàng ngới rốt cục lấy ra pháp bảo của mình, một cái cùng loại với ạ của Maạn Tam Xoa kích giống nhau vũ khí. Lại tùy tiện vượt qua hai đạo lôi kiếp về sau, đến cuối cùng một đạo lôi kiếp, Tiêu Phàm rõ ràng cảm giác được Nguyễn Ngọc cùng trương nhị nét mặt cũng nghiêm túc. Cục vi càng là hơn căng thẳng không thôi, Tiêu Phàm đều có thể nhìn thấy, nàng cầm pháp bảo hai tay, hơi có chút run rẩy. Cuối cùng này một đạo lôi kiếp, rất khủng bố sao? Tiêu Phàm nhớ lại trước đó trải nghiệm lôi kiếp, mặc dù cuối cùng một đạo lôi kiếp phi lực, sát thực sẽ cường đại không ít. Nhưng Cục Vi dễ dàng như vậy thì vượt qua phía trước lục đạo lôi kiếp, đối với nàng mà nói, hẳn là sẽ không có đi. Cuối cùng đạo này lui kiếp, tại không có rơi xuống trước đó, không có ai biết là luyện tâm lui kiếp hay là luyện thể lui kiếp. Ở trong đó khác biệt lớn vô cùng. Nguyễn Ngọc cảnh giác giải thích nói, chương 1097, luyện tâm lui kiếp, chương 1097, luyện tâm lui kiếp. Luyện tâm lui kiếp. Đây là cái gì lui kiếp, sao Trương nghe nói qua? Tiêu Phàm trong lòng mơ hồ có chỗ suy đoán, nhưng tiểu này chưa nghe nói qua sự việc, hay là cùng độ kiếp có quan hệ, hắn cảm thấy hay là không muốn chính mình suy nghĩ lung tung tốt. Nhưng bên cạnh hai cái người có kinh nghiệm giới thiệu, không tốt sao? Ngươi không biết luyện tâm lui kiếp? Không phải đâu. Vẫn khí tốt như vậy, phàm tu giai đoạn, nhiều lần như vậy lôi kiếp, ngươi cũng không có trải qua luyện tâm lôi kiếp. Nghe được Tiêu Phàm hỏi, Trương Nghị cùng Nguyễn Ngọc cũng kiếp sợ nói: "Sao? Lẽ nào phàm tu giai đoạn nhất định phải trải nghiệm một lần luyện tâm lôi kiếp mới có thể sao?" Tiêu Phàm đột nhiên có chút bất an, nhìn xem hai người ngưng trọng nét mặt, là hẳn biết, này cái gọi là luyện tâm lôi kiếp vô cùng không tầm thường. Mà lúc trước hắn trải qua những kia lôi kiếp, xác thực không có luyện tâm mà nói, nhưng vấn đề là, hắn là phàm tu giai đoạn, quan trọng nhất một lần phi thang lôi kiếp, thế nhưng còn không có vượt qua. Nói cách khác, nếu phàm tu giai đoạn Tất nhiên sẽ trải nghiệm một lần luyện tâm lôi kiếp rồi nói, vậy hắn cuối cùng phi thăng lôi kiếp chẳng phải là khẳng định có luyện tâm lôi kiếp. Trương Nghị cùng Nguyễn Ngọc cũng ý thức được điểm này, hai người có chút đồng tình nhìn Tiêu Phạm. Cũng không biết nên nói ngươi vận khí tốt hay là vận khí không tốt. Độ khó nhất qua luyện tâm lôi kiếp, lại muốn trong phi thăng lôi kiếp độ. Trương Nghị yếu đất nói, "Không cần lo lắng, luyện tâm lôi kiếp mặc dù khủng bố, nhưng kỳ thật cũng là khảo nghiệm bản tâm một quá trình. Chỉ cần ngươi tu luyện chi tâm đầy đủ kiến nghị, cũng không phải rất khó." Nguyễn Ngọc can ủi. Thế nhưng trên trán, ai cũng năng lực nhìn ra nàng lo lắng. Tu luyện chi tâm đầy đủ kiến nghị Tiêu Phàm có chút ngượng, hắn tu luyện, quả thực như uống nước giống nhau đơn giản, hoàn toàn chính là bằng vào hệ thống giúp đỡ. Hắn có một cái giấm tu luyện chi tâm a. Hệ thống, này luyện tâm lôi kiếp, chúng ta có hay không có phiền phức? Tiêu Phàm khẩn trương hỏi. Không biết, hệ thống lạnh như băng hồi đáp. Cờn mờ, hệ thống, ngươi cũng muốn vứt bỏ ta sao? Vật trọng yếu như vậy, ngươi cũng không nói cho ta. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói. Buồn hệ thống đều đã giúp ngươi đem lôi kiếp che đậy đến bây giờ, ngươi nếu là còn không thể thông qua, vậy ngươi có thể đi ăn cái giấm. Hệ thống trả lời, càng thêm lệch lẽo. Tiêu Phàm mặc dù cũng biết, hệ thống nói rất đúng sự thực. Thế nhưng hung ác như thế ba ba nói chuyện với mình hệ thống, vẫn là để Tiêu Phàm có chút bất an dĩ. Ngươi liền không thể hảo hảo nói chuyện với ta sao? Hung ác như thế ba ba làm gì? Tiêu Phàm ra vẻ uy khắp nói. Hệ thống dứt khoát không thèm để ý Tiêu Phàm. Chờ giây lát, không có chờ đến hệ thống trả lời Tiêu Phàm, dứt khoát thì lật lên bản nhãn, không còn đi để ý tới hệ thống. Đúng lúc lúc này, một đạo màu xám lôi điện, theo tầng mây bên trong phách trạm số dưới, đột nhiên đánh vào trên người Cúc Vi. Không có sinh ra bất kỳ nổ tung. Cúc Vi đột nhiên khẽ giật mình, ngơ ngác đứng tại chỗ trên mặt nét mặt, lại như là xuyên kịch trở mặt bình thường, thật nhanh biến hóa lên. Là luyện tâm lôi kiếp. Nguyễn Ngọc sắc mặt khó coi nói, lần này phiền toái. Cúc Vi luôn luôn không tự tin, cũng không biết này luyện tâm lôi kiếp, nàng rốt cục có thể hay không thông qua. Trương Nghị thì thở dài, không thể làm gì nói. Đối mặt luyện tâm lôi kiếp, Nguyễn Ngọc cùng Trương Nghị hai cái huyền tiên cảnh đỉnh phong cường giả, trong lúc nhất thời cũng có chút bất lực, chỉ có thể trơ mắt đứng ở bên cạnh nhìn, lo lắng cùng đợi kết quả. Vốn đang vì hệ thống nhắc nhở, mà sao cũng được tiêu phàm, nhìn thấy hai người mặt mũi tràn đầy lo lắng bộ dáng, trong nội tâm cũng không khỏi khẩn trương lên bắt đầu lo được lo mất, căng thẳng chính mình một lúc lui kiếp, có thể hay không thì xuất hiện luyện tâm lui kiếp. Bất quá, dựa theo Nguyễn Ngọc cùng Trương Nghị lời giải thích, hắn khẳng định cần kinh nghiệm luyện tâm lui kiếp, cái này rất khó chịu. Phốc. Khoảng đi qua thời gian nửa nén hương, Cúc Vy đột nhiên hét lớn một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người trong nháy mắt trở nên hể hoải suy sụp, cơ thể thì theo gấp hai người bình thường lớn nhỏ hình thể, nhanh chóng thu nhỏ, khôi phục bình thường. Đặc chế đai đao áo, vốn là chỉ có thể ngăn trở bộ vị mấu chốt, hiện tại nàng lại khôi phục bình thường. Sinh đẹp đuôi cá, cũng thay đổi thành hai cái dài nhỏ đôi chân dài. Trên người nàng đai đeo áo liền như là áo ngủ rộng thùng thình dường như túi tại trên người nàng, cái gì cũng không có che kín. Tiêu Phàm lần nữa chiếm tiện nghi, còn nhìn xem. Tiêu Phàm chầm chậm vào cốc vi, bên hai đột nhiên vang lên một tiếng xấu hổ giận dữ giận dữ mắng mỏ. Tiêu Phàm sử sốt, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Ngọc, giở khóc giở cười nói ra: "Ngọc tỷ, đừng hiểu lầm a. Ta thật sự không có nhìn xem ngươi cho rằng những địa phương kia, ta chỉ là tò mò, nàng trải nghiệm luyện tâm lôi tiếp, rốt cục có chuyện gì vậy? Đây là thành công không?" Ha ha. Nguyễn Ngọc cười lạnh một tiếng thì không thèm để ý Tiêu Phàm vừa nãy một thẳng hướng người ta cúp vi đuổi nhìn xem tầm mắt, nói ra: "Thành công là khẳng định thành công. Nếu là luyện tâm lôi kiếp không có vượt qua, chỉ có hai cái có thể, một tại chỗ vẫn lạc, một sao vào đến luyện tâm lôi kiếp trong náo cảnh, vĩnh viễn không cách nào chỉnh ra." "Được rồi, thành công vậy là tốt rồi, cho nên." Tiêu Phàm lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía bên trên bầu trời, tất nhiên lôi kiếp đã thành công vượt qua, kia dù sao cũng nên có phần thưởng đi." Bạch. Ngay tại Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trong mắt, nguyên bản tràn ngập tại tất cả thiên cấp quần cuộn lôi kiếp, theo nguyên bản màu đen nháy biến thành thất thải hào quang bình thường thần thánh quá mang. Vụt. Trận. Một đạo thất thải quang trụ, theo trong tầng mây, xung kích mà ra, lại một lần nữa đem Cúc Vi bà phủ. Ồ. Luyện Tâm Lôi Kiếp không còn nghi ngờ gì nữa đúng Cúc Vi tạo thành ảnh hưởng rất lớn, đạo này thất thải quang trụ xuất hiện, liền để nàng phát ra đau khổ mà xung sướng âm thanh. Đó là trong cơ thể nàng nghiêm trọng thương thế, dưới sự giúp đỡ của thiên đạo tường lệ, phục hồi từ từ đến, sinh ra cảm giác. Nhưng nàng căn bản không bị khống chế phát ra những thứ này để người miên man bất định âm thanh. Nhưng nhìn nàng dần dần hồng nhợt sắc. Ở đây ba người, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không để mắt đến nàng phát ra tới những âm thanh này, trên mặt đồng dạng lộ ra thần sắc cao hứng. Ngọc tỷ, mặc dù ở giữa sát thực xuất hiện một ít bất ngờ, nhưng Cúc Vi không phải là thành công đột phá tới đất tiến cảnh, ta này bồi dưỡng đệ tử năng lực, vẫn là có thể đi. Trương Nhị thấy thế, ngay lập tức khoe khoang lên. Ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh Tiêu Phàm, hiển nhiên là vẫn như cũ muốn cho Tiêu Phàm biến thành học sinh của nàng. Ta không thể nào cho ngươi đi cược. Nghe được Trương Nhị lời nói, Muốn Ngọc trong nháy mắt đã hiểu nàng ý tứ, nụ cười trên mặt trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh, lạnh như băng nói: "Ta không có đi cược." Tiêu Phàm tiên phú, nên muốn so cấp vị càng thêm cường đại, cấp vị đều có thể thành công vượt qua lôi kiếp, Tiêu Phàm khẳng định cũng được. A. Trương Nghị tuổi thân không thối nói. Vậy cũng đúng người ta công lao của mình, cùng ngươi có quan hệ gì sao? Nguyễn Ngọc hỏi. Ta không dạy hắn, chỉ có tu vi trên tăng lên, có làm được cái gì, thực lực tăng lên không ngừng, đến lúc đó vẫn như cũ không thể độ kiếp. Đương nhiên, chúng ta tu luyện giả tăng cao tu vi mục đích, cũng không phải là vì độ kiếp, có thể thực lực để thăng, tóm lại là có cần phải à? Trương Nghị không phục hỏi. Chương 1098, vì sao không thể? Chương 1098, vì sao không thể? Nghe được Trương Nghị nói như vậy, Nguyễn Ngọc trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười ma quái, phủi tay về sau, ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi: "Như vậy xin hỏi, ngươi thật sự có thể tại Tiêu Phàm muốn thỉnh giáo ngươi vấn đề lúc, trước tiên xuất hiện ở trước mặt hắn sao?" "Vì sao không thể?" Trương Nghị tốt ra, nhưng mà rất rõ ràng, nàng tại nói xong câu đó sau đó, nét mặt đột nhiên trở nên trở dạ. "Có thể, Thỉnh Phàm sẽ có chút tham ngủ, nhưng chỉ cần hắn có thể đem ta đánh thức, ta khẳng định sẽ nói cho hắn biết." Trương Nghị lại giải thích. "Vâng." "Ngẫu nhiên có chút tham ngủ." Chúng ta muốn hay không đem Cúc Vi gọi qua hỏi một chút, người biến thành nàng đạo sư nhiều năm như vậy, nàng cùng ngươi tiến hành hữu hiệu giao lưu cơ sẽ có bao nhiêu lần? Có phải hay không mỗi một lần nàng có chuyện gì tìm ngươi, ngươi cũng đang ngủ, còn đem ngươi đánh thức? Không nói trước Cúc Vi dám không dám làm như thế, cho dù thật dám làm như thế, người lớn như vậy rồi dừng khí, sẽ không trực tiếp đem nàng giật đi. Chớ chối, chuyện này là ta tận mắt thấy làm thời nếu không phải ta ở bên cạnh, nàng nơi nào còn có cơ hội chờ tới bây giờ đến nội kiếp, sợ không phải đã sớm vặn đi. Tại Nguyễn Ngọc giáo huấn chương nhị lục Cúc Vi thị cuối cùng tiếp nhận hết tiên đạo quy tắc ban thượng, tiến lặng đổi một bộ quần áo. Như là Tiêu Phạm ban đầu nhìn thấy nàng như thế, trừ ra mặt cùng hai tay, cùng địa phương khác cũng bao khởi nghiêm nghiêm thật thật, đi tới ba người bên người. Nàng nghe được Nguyễn Ngọc lời nói, thần sắc khá phức tạp nhìn Trương Nghị, như là tại ngầm thừa nhận dường như. Tiêu Phạm vốn là không muốn trở thành Trương Nghị học sinh. Bây giờ thấy Nguyễn Ngọc nói việc này, đều chiếm được Cúc Vi ngầm thừa nhận, trong lòng thật là có chút tê cả da đầu. Này cơ mờ mờ làm cái giám a, gấp cái gì cũng không giúp được, còn có thể đây có rời giường khí ngươi chết. Này ai nguyện ý biến thành học sinh của ngươi? Dợi dương khí vật này, Tiêu Phàm chỉ có thể nói là vô giải, mặc kệ là cường đại cỡ nào cường giả. Một sáng lay dính dợi dương khí. Đây tuyệt đối là đây nhập ma, còn kinh khủng hơn tồn đại. Có thể hết lần này tới lần khác, không có cách nào nói bọn hắn, bởi vì này một số người giờ phút này căn bản không phải chính bọn họ. Lúc hỏi bọn hắn, bọn hắn căn bản không biết mình vừa nãy nổi giận, liền như là bị người đoạt xá giống nhau. Trương đạo sư, ta đi theo Ngọc tỷ bên cạnh học tập, ta nghĩ đã đủ rồi, thì không cần lao ngại đại giá. Ngài nếu là thật muốn trở thành người đó dẫn đến, không bằng liền dạy thất thất đi. Tiêu Phàm cảm thấy mình nhất định phải mở miệng Nhìn về phía bị Trương Nghị ôm nhiễm thất thất, nói: "Hắn dĩ nhiên không phải vì đem nguy hiểm đổ lỗi cho nhiễm thất thất, mà là vì thất thất thân mình cũng là đặc thù yêu thú, mà Trương Nghị đồng dạng cũng là yêu thú nhất tộc. Chỉ là thấy cái mặt, Trương Nghị có thể xuất ra tử lôi thú tiên quả kiểu này chân quý đồ vật, đảm nhiệm lễ gặp mặt. Trên người khẳng định còn có rất nhiều đúng nhiễm thất thất có giúp đỡ bà bối. Tiêu Phàm cũng không cần Trương Nghị thật đi dạy bảo nhiễm thất thất cái gì, hắn chỉ cần Trương Nghị thỉnh thoảng có thể xuất ra một hai cái bảo bối như vậy, hơi giúp đỡ một chút nhiễm thất thất là được rồi. Về phần nhiễm thất thất thân mình tu vi cùng thực lực nấp nhở, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ chính mình đi xong." Điểm này, hắn vẫn là vô cùng tự tin. Tiểu gia hòa này, Trương Nghị nhìn thoáng qua trong lực nhiễu thất thất, vẻ mặt thất bò. "Trương đạo sư, ngươi đừng nhìn thất thất hiện tại bộ dáng này, thiên phú của nàng kỳ thực vô cùng tương đại." Tiêu Phàm vừa nói, một bên nhắc nhở nhiễu thất thất hiện hóa thành hình người. "A." Nhiễu thất thất biến hóa thành hình người trong mắt, Trương Nghị cũng cảm giác trong lực trọng lượng rõ ràng tăng lên một ít. Mặc dù đối nàng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, thế nhưng tối đầu xem xét, một đáng yêu thiếu nữ ghé vào trong ngực của mình, chớp mắt nhìn một đôi ngập nước mắt to, nhìn hình dạng của mình vẫn là để Trương Nghị trong nháy mắt bản năng người mẹ quang huy bộc phát, vui vẻ gật đầu nói, "Nệ Tình tiểu nha đầu này, khả hãi như thế phân thượng, ta sẽ đồng ý biến thành sư phụ của nàng. Thật thật, còn không cảm ơn Trương đạo sư." Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nhắc nhở, "Cảm ơn Trương đạo sư." Nhiễm Thất Thất nhu thuần nói, "Hô sư phụ." Tiêu Phàm lại nhắc nhở, "Sư phụ." Nhiễm Thất Thất đồng dạng không có chống lại Tiêu Phàm mệnh lệnh, lần nữa niết miệng nhỏ, nhẹ nhàng hô một tiếng, "Hạnh dự." "Thần Oan, ngươi bản thể là băng ngập điêu, ăn tử lôi thú hoa quả tươi về sau, có nhất định tỉ lệ, kích hoạt tử lôi tiên thú huyết mạch." không được, như vậy không đáng tin cậy, ta muốn chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Trưng Nghị Thu môn mới đệ tử, thì mặc kệ nàng rốt cuộc là 3 phút nhiệt độ, vẫn là vì tại Nguyễn Ngọc cùng Tiêu Phàm trước mặt biểu hiện một phen, để cho hai người đã hiểu, nàng cái này làm sư phụ, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng ý ra, nàng hiện tại biểu hiện ra loại thái độ đó, còn là rất không tệ. Nguyễn Ngọc thì nhẹ nhàng thở ra, thậm chí còn cố ý hướng về phía Tiêu Phàm nhế mày xấu xa cười một tiếng. Tiêu Phàm nhìn không hiểu nàng rốt cuộc là ý gì, cũng lười suy nghĩ nhiều, vì hệ thống thanh âm nhắc nhở, đã ở bên tai của hắn vang lên. Lôi kiếp sắp đến, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng." Hô, Tiêu Phàm hít sâu một hơi, đúng như Nguyễn Ngọc ba người nói. "Ngọc tỷ, lôi kiếp của ta lập tức cũng muốn đến rồi. Ta trước đi qua chuẩn bị độ kiếp, một lúc chờ trực tiếp." "Tốt." Nguyễn Ngọc nghe được Tiêu Phàm lời nói, thần sắc hơi có chút phức tạp, rõ ràng muốn nhắc nhở cái gì, nhưng mà cuối cùng, nhưng vẫn là một câu không có nói ra, chỉ có thể cười khổ gật đầu, ra hiệu Tiêu Phàm đi chuẩn bị đi. Tiêu Phàm trực tiếp đi tới cốc vi vừa nãy độ kiếp chỗ, xuất ra một đống vật liệu, bắt đầu bố trí trận pháp. Mặc dù hệ thống từng có nhắc nhở, Nhưng Tiêu Phàm không biết mình lôi kiếp, cùng Cúc Vi lôi kiếp, rốt cục lớn đến bao nhiêu khác biệt. Nghĩ đến trước đó độ kiếp, uy lực cùng so với bình thường người cường đại hơn nhiều. Tất nhiên có thể bố trận ngăn cản một phen, Tiêu Phàm cũng sẽ không ngu độ suất đứng tại chỗ, cứng rắn trở lấy lôi kiếp hạ xuống. Hắn sao cũng muốn độ kiếp. Đợi đến Tiêu Phàm sau khi rời đi, Cúc Vi cuối cùng mở miệng, không hiểu hỏi. Nghe được Cúc Vi mở miệng, Nguyệt Ngọc cùng Trương Nghị châm miệng một lời mà hỏi. Người không sao chứ? Đã tạ hai vị đạo sư nhớ mong, học sinh không sao. Ta hiện tại đã là điệu tiên cảnh tu luyện giả. Cúc Vi nhìn trái phải nói về hắn nói. Tiểu Vi, ngươi đã hiểu ý của chúng ta, chúng ta nói không phải là của ngươi tu vi, mà là vừa mới. Thân thể của ngươi, bị Tiêu Phàm nhìn thấy. Nguyễn Ngọc Nưng trầm nói, "Đó là bất ngờ, không có. Không có chuyện gì." Nghe được cái này, Cúc Vi phản ứng không phải ngượng ngùng, mà là thương tâm, lời nói cũng trở nên ấp áu úng lên, không còn nghi ngờ gì nữa có chút tâm sự. "Chúng ta cũng biết các ngươi thất thải ma ngư nhất tộc quy củ, nếu có nhu cầu gì, ngươi mặc dù nói với chúng ta. Tiêu Phàm là đệ đệ của ta, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết, ngoài ra ngươi thì không nên cảm thấy, hắn chỉ là một người tiền cảnh tu luyện giả, cũng không bằng ngươi." Nguyễn Ngọc giờ phút này lần nữa hóa thân chi tâm đại tỷ tỷ, an ủi, "Ta, ta hiểu rồi, ta cùng hắn đánh qua một khung, hiểu rõ thực lực của hắn, nếu tu vi của hắn giống như ta, ta khẳng định không phải là đối thủ của hắn." Cúc Vy giục cục lấy đầu, hay là cố ý không để ý đến Nguyễn Ngọc trong lời nói trọng điểm, hồi đáp, "Chương 1099, ta hiện tại chỉ nghĩ tu luyện, chương 1099, ta hiện tại chỉ nghĩ tu luyện." Nhìn thấy Cúc Vy bộ dáng này, Nguyễn Ngọc cùng Trương Nghị không khỏi liếc nhau, cũng nhìn thấy đối phương ánh mắt bên trong thở dài. Nguyễn Ngọc yên lặng thở dài một tiếng, lần nữa nói với Cúc Vy, "Được rồi, Chính ngươi trước suy nghĩ một chút đi, nếu có gì cần, cần phải trước tiên cho ta biết, Tiêu Phàm người nãy không sai, là đáng giá tổ hệ phần cả đời đối tượng. Ngọc đạo sư, ta, ta rời khỏi thất thải ma ngư nhất tộc đã rất lâu rồi, ta, ta hiện tại chỉ nghĩ tu luyện. Cúc Vy nghe vậy, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên một mảnh đỏ tươi, ta vúm giải thích nói, "Ừm, ngươi nếu là thật chỉ nghĩ tu luyện, đó là tốt nhất, ta nói nhiều như vậy, chính là hi vọng ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Cho dù ngươi thật muốn dựa theo các ngươi trong tộc quy củ đi làm cái gì, chúng ta thì ủng hộ." Tiêu Phàm không kém, Nguyễn Ngọc lại một lần nữa cương điệu nói, Ừm, ta hiểu rồi." Cúc Vi lật đầu, vóc người cao gầy, vì thanh tùng, tất cả con lại đây bình thường đều muốn thấp không ít. Hai con như là tự mang nhãn tuyến mắt to, nhịn không được nhìn về phía xa xa đang chuẩn bị độ kiếp Tiêu Phàm, kia trạng con ngươi màu xanh lam bên trong, tràn ngập tò mò. "Tiểu tử kia là tại bố trận đi." Nhìn thấy Cúc Vi phản ứng, Nguyệt Ngọc cùng Trương Nghị cố ý đem trọng tâm câu chuyện dẫn đạo đến trên người Tiêu Phàm, bắt đầu giao lưu. Nguyệt Ngọc hồi đáp, "Đúng vậy a. Tiểu tử kia bảy trận năng lực, hình như thì thật không tệ. Cái đó triệu thế cử người bên ta." "Hiểu rõ a." không phải liền là cái đó vì có chút sự việc, trở nên mất cận nhân tình giác tại sao?" Trương Nghị gật đầu nói, "Cửa hàng của hắn mua những tài liệu kia, đều là đỉnh cấp bố trận vật liệu, Tiêu Phàm lần trước thì chuyên môn qua bên kia làm không biết." Mối Ngọc cười nói, "Hoắc." Trương Nghị nghe xong lời này, trong ngáy mắt thì chấn kinh rồi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra, "Không phải đâu, có thể dùng tới triệu thế cửu trong cửa hàng tài liệu trận pháp sư, tại chúng ta ma vực thành tối thiểu cũng có thể đứng hàng đầu đi. Không mẹn mẹn là ma vực thành, liền xem như tất cả sát ma giới, đoán chừng đều có thể đứng hàng đầu." Hắn bố trí trận pháp gì? Nói cái này Ta liền có chút ghen ghét hắn, hắn muốn những tài liệu kia môn nhân, lại là vì luyện đan. Hắn thật sự chỗ lợi hại, ở chỗ lợi đan, vì giúp đỡ Ma chủ đại nhân luyện chế cái đó đang được, hắn cần một an toàn môi trường. Chư Nghị theo Nguyễn Ngọc, kia liền là chính mình người. Tiêu Phàm một sự tình, hoàn toàn có thể nói cho Chư Nghị. Về phần Cúc Vy mà, tiểu cô nương này, cũng đồng dạng có thể biết Tiêu Phàm một sự tình. Rốt cuộc, hai người hiện tại giao lưu, kỳ thực chính là vì có thể làm cho Cúc Vy đúng Tiêu Phàm càng thêm hiểu rõ. Cúc Vy xinh đẹp hai con ngươi, mặc dù nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm, nhưng lại như là yêu tinh bình thường tính sáo lốt hai. Kỳ thực cũng đang chăm chú nghe Nguyễn Ngọc cùng Trương Nghị giao lưu. Hiểu rõ càng ngày càng nhiều tin tức về Tiêu Phàm sau. Cục vi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, rõ ràng chạy ra vẻ khiếp sợ. Trong nội tâm, nàng là hơn tràn đầy không bình tĩnh. Chính nàng đều không có ý tứ được, nàng thời khắc này tâm trạng hoàn toàn hiện ra ở trên gương mặt xinh đẹp. Như Nguyễn Ngọc cùng Trương Nghị toàn bộ nhìn ở trong mắt. Hai người dường như trao đổi. Ban đầu, còn nói đều là chuyện rất bình thường. Thì đúng là Tiêu Phàm thật tồn tại ưu điểm. Nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu. Trương Nghị có chút bất mãn với Nguyễn Ngọc nói, nàng chỉ có thể ở bên cạnh phối hợp. Một ít tương đối khuyết đại ngôn luận theo trong miệng của nàng xuất hiện. Đem Nguyễn Ngọc nghe được sửng sốt hồi lâu. Thế nhưng Cúc Vi đâu cũng không biết là nội tâm biến hóa, hay là nàng căn bản không có ý thức được, chứ nghĩ vậy mà sẽ gần người. Vẫn như cũ tin tưởng không thôi. Trong đôi mắt đẹp không ngừng lóe ra dạng rỡ thần quang. Đợi đến đạo thứ nhất lôi kiếp hạ xuống, tùy tiện bị Tiêu Phàm bố trí trận pháp ngăn cản sau khi xuống tới, nàng đã triệt để thành Tiêu Phàm tiểu mê mộng. Vì sao? Trước đó chỉ là nghe Nguyễn Ngọc hai cái đạo sư nói, nàng chỉ là theo bản năng cảm thấy hai người sẽ không lựa gần nàng, cho nên trong lòng đã đúng Tiêu Phàm sản sinh một ít tốt ấn tượng. Mà đợi đến đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống, kia khủng bố đến nhuường nàng đều cảm giác được hít thở không thông lôi kiếp, lại bị Tiêu Phàm bố trí trận pháp, tùy tiện ngăn trở. Nay không phải liền là đem Nguyễn Ngọc hai nữa nói, tiến hành thạch chủy sao? Cốc Vi cũng là tận mắt thấy Tiêu Phàm lợi hại. Cái này, trong lòng kia một chút cơ hội có thể không cần tính hoài nghi, chợt để tan thành mấy khói. Này lôi kiếp lực lượng không đúng a. Mà ở lôi kiếp hạ xuống xong, Nguyễn Ngọc cùng Trương Nghị thì đột nhiên ngừng giao lưu, trên mặt toát ra thần sắc kinh hãi, nói: "Sát thử không thích hợp, hình như đây tiểu vi vừa nãy trải nghiệm lôi kiếp địa tiên cảnh ý lực, đều cường đại hơn." Trương Nghị liên tục gật đầu, lại buồn bực nói ra: "Này không nên a?" Tiêu Phàm không phải nói, đây là hắn phi thăng lôi kiếp a. Làm sao lại như vậy biến đây lôi kiếp địa tiên cảnh, còn kinh khủng hơn. Không rõ, có phải hay không là nhận tiểu vi lôi kiếp ảnh hưởng, nhường thiên đạo đánh giá ra hiện sai lầm. Nguyễn Ngọc Thiên Mã hành không đi đến. Làm sao có khả năng? Nghe được Nguyễn Ngọc lời nói, Trương Nghị trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, có chút không biết làm sao. Luôn luôn không đứng đắn rõ ràng là nàng, sao Nguyễn Ngọc hiện tại cũng bị chính mình ảnh hưởng, sản sinh tiểu này không thể nào ý nghĩ. Vậy ngươi nói, rốt cuộc có chuyện gì vậy mà? Nguyễn Ngọc phát điên nói: là không phải là bởi vì Lạc đạo hữu thực lực vốn là vô cùng tương đại. Hắn hiện tại cũng đã là nhân tiên cảnh trung kỳ, lại mới độ phi thăng lôi kiếp, cho nên dẫn đến lôi kiếp uy lực bị lớn. Hóa thân biến thành tiêu phàm tiểu mễ muội các vị, nghe được hai vị tiền bối thảo luận, nhịn không được xen vào nói nói. Này, Trương Nghị cùng Nguyễn Ngọc liếc nhau. Nếu đặt ở bình thường, nghe được giải thích như vậy, chúng nó còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Câu nói kia nói thế nào? Bay trừ rơi tất cả không thể nào về sau, còn lại chính là trợ tướng. So ra mà nói, khả năng này chí ít vẫn là tồn tại. Vậy hắn ngẹn đến bây giờ ý nghĩa là cái gì? Ngược lại nhường lôi kiếp uy lực biển lớn, còn không bằng trước kia thì độ kiếp rồi." Nguyễn Ngọc Lo lẳng nói, "Ngọc đạo sư, ngài là cái này trong cuộc mơ hồ. Lạc Đan Đế trận pháp năng lực, sát thực vô cùng tương đại, ngươi xem một chút, đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống, trận pháp không nhúc nhích tí nào, hắn khẳng định có thể độ kiếp thành công, cho dù này lôi kiếp uy lực 10 phần khủng lồ." Cúc Vi ân ủi, "Rõ ràng ban đầu hay là nàng nhóng nói cho Cúc Vi về tiêu phàm tất cả. Đem tiêu phàm nói giống thiên thần tại thế bình thường, không gì làm không được." Cúc Vi rõ ràng đã tin tưởng. Nhưng bây giờ Cho đến tiên sự việc sau khi xuất hiện, nàng nhóng ngược lại còn muốn cúc vi tới rối rỉnh. Cái này khiến Nguyễn Ngọc cùng Trương Nghị trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể yên lặng gật đầu, đội vã cuống cùng nhìn về phía xa xa, đang độ kiếp Tiêu Phàm. Lôi kiếp từng đạo rơi xuống, Nguyễn Ngọc cùng Trương Nghị càng phát lo lắng. Cúc vi ánh mắt bên trong hào quang lại càng phát lóa mắt. Mọi người đều biết, bất luận người nào lôi kiếp, trước sáu đạo đều là nhiễu thủy, vô cùng đơn giản. Chỉ có tại không nhận trước sáu đạo ảnh hưởng tình huống dưới, tu luyện giả mới có thể vượt qua hoàn chỉnh lôi kiếp. Tiêu Phàm mượn nhờ trận pháp lực lượng, sắp thực thoải mái vượt qua trước sáu đạo lôi kiếp. Nhưng chân chính đi vào đạo thứ 7 lôi kiếp lúc. Chương 1100, này pháp tắc không đúng a, chương 1100, này pháp tắc không đúng a. Lôi kiếp còn chưa xuất hiện, chỉ là trong hư không nứt tụ, phát ra khí tức, liền để Nguyễn Ngọc cùng Trương Nghị cảm giác được tê cả da đầu. Nàng nhóng thịnh lình phát hiện, này lôi kiếp lực lượng dường như đã tương đương với điệu tiên cảnh trung kỳ cường giả một kích toàn lực. Tiêu phạm một nhân tiên cảnh trung kỳ tu luyện giả, lại cần đối mặt kinh khủng như vậy lôi kiếp. "Danh, này lôi kiếp thật là cho người ta đổ sao?" Hai nữ càng phát lo lắng. Hết lần này tới lần khác bên cạnh còn có một cái không hiểu bị tẩy não. Chắc chắn Tiêu Phàm không có việc gì nghi cốc vi ở bên cạnh. Đồng thời, thì vì cốc vi chính mình trồng tập một ít tập tụ, nhường hai nữ lúc này căn bản không dám nói thêm cái gì, sợ lần nữa phá hủy cốc vi trong lòng, đúng Tiêu Phàm rất quan. Hai người giờ phút này liền như là kiến bò trên chảo nóng dường như không ngừng đổi tới đổi lui, hình như hận không thể trực tiếp xông lên đi, giúp đỡ Tiêu Phàm độ kiếp dường như. Nhưng các nàng làm đúng vậy hiểu rõ, này là chuyện không thể nào. Nàng nhóm không có giúp đỡ, Lôi Kiếp thì đã đạt đến địa tiên trung kỳ cường giả một kích toan lực. Nếu nàng nhóm gia nhập trong đó, Vậy chẳng phải là muốn trực tiếp bạo tăng đến có thể mạnh hơn kim tiên cảnh người một kích toàn lực. Nếu thật là như thế, Tiêu Phàm còn chơi cái giang a? Rút thoát trở chết tốt. Tiêu Phàm không còn nghi ngờ gì nữa cũng ý thức được, này đến lui tiếp cũng không phải dễ đối phó như vậy. Cuối cùng lại đem luyện yêu ma đao đưa ra. Rít. Một tiếng giống giận rung trời, theo Tiêu Phàm trong miệng bộ phát ra. Nguyễn Ngọc cùng Trương Nghị nghe được thanh âm này, đột nhiên sững sờ, toàn thân như là giống như bị châm điện, khẽ run lên. Đây là Tiêu Phàm thực lực. Sao cảm giác, so với chúng ta trong tưởng tượng, cường đại quá nhiều. Nhân tiên cảnh trung kỳ tu luyện giả, thật sự có thực lực như vậy sao? x, ta tại nhân tiên cảnh trung kỳ lúc tuyệt đối không có thực lực như vậy. Không hổ là Tiêu Phàm a. Kỳ thực, ta ta cảm giác thì thật không tệ, nên có tư cách biến thành nạng nữ nhân đi. Trương Nhị, ngươi đang nghĩ cái gì mà ăn? Nhìn thấy Nguyễn Ngọc cùng Trương Nhị hai người, đột nhiên buông lòng xuống, không coi ai ra gì dùm beng. Cúc Vy trên mặt cũng nhịn không được lộ ra một vòng nụ cười. Nàng hiểu rõ, Tiêu Phàm kháng chủ đạo này lôi kiếp, nên nhẹ nhàng thoải mái. Vụt. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy Tiêu Phàm hai tay cầm đao, đột nhiên hướng về trong hư không, vung chém ra đi. Một đạo kinh tâm động pháp đao mang, trong nháy mắt xuất hiện ở trong hư không cướng lên trời trên lôi kiếp, nên kích mà đi. Thần chư trong đó kiếm ý phát tác, nhường nàng tìm đậm nhanh. Nhưng cũng chính vào lúc này, Cúc Vi đột nhiên phấn lưỡng, mờ mịt quay đầu nhìn về phía Nguyễn Ngọc cùng chương nghị, yếu ớt mà hỏi: "Hai vị đạo sư, luyện yêu ma đao tựa như là một con dao a?" "Không sai, kia đúng là một con dao." Nguyễn Ngọc gật đầu, nghi ngờ hỏi: "Làm sao vậy? Ngươi không phải cùng Tiêu Phàm đối chiến qua sao? Hẳn là có thể đủ cảm nhận được luyện yêu ma đao đối ngươi khắc chế." "Ta biết." Cúc Vi mấp máy môi đỏ, nét mặt có vẻ càng thêm mờ mịt. "Hắn cầm đao, là cái gì có thể cảm độ kiếm ý phát tác?" "A." Cái gì? Nghe được Cúc Vi hoài nghi, Nguyễn Ngọc cùng Trương Nghị trong lúc nhất thời cũng có chút bối rối. Nàng nhóm trước đó căn bản không có ý thức được vấn đề này, chỉ cảm thấy Tiêu Phàm lĩnh ngộ kiếm ý pháp tắc, hình như vô cùng lợi hại. Nhất là Trương Nghị, làm thời càng là hơn có loại kinh động như gặp tiên nhân cảm giác. Chủ nếu là bởi vì Tiêu Phàm tái tử tiên cảnh tu vi, vung đao trong lúc đó, lại năng lực bộc phát ra mạnh mẽ như vậy kiếm ý pháp tắc, thật sự là quá lợi hại. Hoàn toàn thì không để ý đến Tiêu Phàm dùng đến cùng là cái gì pháp bảo. Không đúng a. Ta nhớ được làm hừng đông rõ cảm nhận được chính là đao ý pháp tắc, sao lại biến thành kiếm ý pháp tắc? Chư Nghị nỗ lực nhớ lại một chút. Nàng vô cùng xác định, làm thời lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Phàm lúc, nàng đều đi ra chính là đạo ý pháp tắc. Thế nhưng lại cẩn thận hồi ức một chút sau. Chư Nghị trong lúc nhất thời lại mở mịt. Hình như phía sau đúng là biến thành kiếm ý pháp tắc. Ngọc tỷ, loại tình huống này, ngươi gặp được sao? Chư Nghị yếu ớt mà hỏi. Không có a. Muốn Ngọc mở mịt lắc đầu, trong miệng nói lẩm bẩm. Nói như vậy, tiểu tử này trên đạo ý thiên phú, là phi thường cường đại, cầm đao đều có thể lĩnh ngộ kiếm ý pháp tắc. Nhìn tới ta muốn nhắc nhở một chút ma chủ đại nhân, nhưng hắn nhắc nhở một chút người lợi khí, cho Tiêu Phàm luyện chế một thanh kiếm. Nguyễn Ngọc ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhìn, thế nhưng trong lòng hay là có loại cảm giác dở khóc dở cười. Đây rốt cuộc là cái tình huống thế nào? Tiêu Phàm pháp bảo của mình hình như cũng là một con dao. Hắn đến cùng là thế nào tại dùng đao tình huống dưới, lĩnh ngộ kiếm ý pháp tắc? Lẽ nào chính hắn cũng không có ý thức được tình huống này sao? Tiêu Phàm làm sao có khả năng không có ý thức được? Tại hắn phát hiện, chính mình lại là dùng đao, lĩnh ngộ ra kiếm ý pháp tắc về sau, cũng có chút bất đắc dĩ. Làm sơ hắn hay là phàm tu lúc, cũng là trước lĩnh ngộ đao ý. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn pháp bảo sử dụng, công pháp cũng cùng đao có quan hệ. Nếu không phải mượn nhờ hệ thống giúp đỡ, tùy tiện theo trong kiếm ý, cảm ngộ xuất đạo ý, hắn sao có thể sử dụng ngũ hồn huyết đao, bộc phát ra như thế lực chiến đấu mạnh mẽ? Kết quả cho tới bây giờ, hắn lại là cầm một con dao, trước đem kiếm ý pháp tắc lĩnh ngộ ra đến rồi. Hắn cũng hoài nghi, đây có phải hay không là vì làm sơ kiếm ý thạch, ẩn tàng chỗ tốt. Về phần chứng nghi, kỳ thực cũng không có gì lầm. Ban đầu, Tiêu Phàm chặt trên người Hà Tùng một đao kia, đúng là ẩn chứa đạo ý pháp tắc. Chỉ là, sau đó Tiêu Phàm cảm nội lúc, xuất hiện một chút sai lầm, trực tiếp lĩnh ngộ ra kiếm ý pháp tắc. Với lại Hắn tự thân có thể thật sự có cường đại kiếm đạo thiên phú, hoặc là thì cũng hắn đoán giống nhau, là kiếm ý kia thách tận tảng chỗ tốt. Ngược lại nhường hắn đem về sau lĩnh ngộ kiếm ý pháp tắc lĩnh ngộ độ, tăng lên đây đạo ý pháp tắc còn cường đại hơn 20 phần trăm ta hữu. Hệ thống giao diện bên trên, của hắn đạo ý pháp tắc chỉ lĩnh ngộ 10 phần trăm ấy, mà kiếm ý pháp tắc thì là 30 phần trăm ấy. Cái trước chỉ có thể miễn trước sử dụng, hắn uy lực càng mạnh. Cho dù cầm luyện yêu ma đao, có thể là đang thi triển kiếm ý pháp tắc lúc, uy lực hay là sẽ càng thêm cường đại. Đối mặt loại tình huống này, Tiêu Phàm dứt khoát vứt bỏ Đao Ý Pháp Tắc không cần, dùng luyện yêu ma đao thi triển ra kiếm ý pháp tắc. Sự thật chứng minh, Tiêu Phàm lựa chọn cũng không có vấn đề. Chém ra một đao đi. Không lâu kiếm ý pháp tắc khí tức, trong nháy mắt đem đạo thứ 7 lôi tiếp, oanh sắt thành rất rựi, khá là khủng bố. Nguyễn Ngọc thấy thế, ngay lập tức nói với Trương Nghị. "Trương Nghị, ta nhớ được ngươi giống như có một bộ không tệ đao ý công pháp đi, cống hiến ra đến, dạy cho Tiêu Phàm. Ngươi không phải không cho ta giáo Tiêu Phàm sao?" Trương Nghị trợn trừng mắt, chớp biến một tiếng về sau, nói ra: "Ngươi thì yên tâm đi, ta vừa rồi tại ý thức được tiểu tử này cầm đạo" Lĩnh mộ ra kiếm ý pháp tắc lúc, liền đã chuẩn bị xong. Trương Nghị nói xong, lấy ra một viên ngọc giản, tại Nguyễn Ngọc trước mặt khoe khoang nói: "Công pháp chính là ở đây mà, đến lúc đó ta, nha không cho phép đoạn." Nguyễn Ngọc một tay lấy ngọc giản đoạt lại, khí Trương Nghị meo meo trực hiếu, nào về phía Nguyễn Ngọc, muốn đem ngọc giản cất về. Chương 1101, trời sinh khắc tinh, chương 1101, trời sinh khắc tinh. Đáng tiếc, Nguyễn Ngọc đúng Trương Nghị mà nói, chính là trời sinh khắc tinh. Mặc Kệ Trương Nghị làm sao cầu khẩn? Đã đến Nguyễn Ngọc trong tay công pháp, tự nhiên không thể nào lại trở lại trong tay nàng. Cái này khiến Trương Nghị tương đối u bán. Một thằng mặt đen thui, giống vặn năm lao đoán phụ dường như chầm chậm vào Nguyễn Ngọc. Cái này khiến một bên Cúc Vi rất là không hiểu giá sao. Lẽ nào bộ công pháp kia, không phải chính ngươi lấy ra sao? Ngọc đạo sư cũng không có tu luyện qua, cho dù bây giờ bị nàng đoạt đi, Lạc đạo hữu cũng không có khả năng cầm tới công pháp, có thể trực tiếp học được đi. Đến lúc đó, ngươi chẳng phải có thể ở bên cạnh tiến hành chỉ đạo sao? Lại nói, ngươi thì hoàn toàn có thể lấy thêm ra một phần, trước giờ dạy cho Lạc đạo hữu a, cũng không phải đơn độc một phần. Ngươi không nên tự chốc lục nhã làm gì? Cúc Vi mặc dù đã gặp Trương Nghị số lần không nhiều, có thể giới hạn mấy lần, đều có thể thấy được nàng chủ động khiêu khích Nguyễn Ngọc, cuối cùng bị vô tình trấn áp hình tượng. Cái này khiến Cúc Vi có đôi khi đều đang nghĩ, các ngươi bất đốn là huyền tiên cảnh đỉnh phong cường giả sao? Là cảm giác gì ngươi cái này huyền tiên cảnh đỉnh phong, tại Ngọc đạo sư cái này huyền tiên cảnh đỉnh phong trước mặt, trên lệch như thế lại. Ngươi có phải hay không độ nước? Cố ý nhường Ngọc đạo sư bắt nạt ngươi, ngươi sợ không phải run cái kia đi. Đương nhiên. Những lời này, Cúc Vi cũng liền chỉ dám ở trong lòng yếu ớt suy nghĩ một chút, căn bản không dám thật nói ra. Nàng sợ Trương Nghị sẽ giết mình. Mà đổi thành một bên Tiêu Phàm thì nên đón chính mình thứ 8 đạo lôi kiếp. Cầm luyện yêu ma đạo, thi triển kiếm ý pháp tắc, thoải mái đánh nát đạo thứ 7 lôi kiếp hắn, đối mặt thứ 8 đạo lôi kiếp, tự nhiên thì không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đồng dạng một đao đánh nát, mà ở nên đón cuối cùng một đạo lôi kiếp lúc, Tiêu Phàm trong nội tâm đột nhiên lần nữa lo lắng bất an lên. Hắn hình như khẩn trương. Nguyễn Ngọc Nương cùng Chương Nghị đùa giỡn, nghiêm túc hỏi: "Rất có thể là luyện tâm lôi kiếp, chưa bao giờ trải qua hắn, sắp thực sẽ căng thẳng." Chương Nghị sắc mặt thì hơi ngưng trọng lên. Hình như không phải luyện tâm lôi kiếp. Cúc Vy đột nhiên mở miệng nói: ngươi năng lực phân biệt ra được luyện tâm lôi kiếp cùng luyện thể lôi kiếp." Nguyễn Ngọc kinh ngạc nói, "Đây chính là bọn hắn những thứ này tại xế giả, không đến cuối cùng trước mắt đều không thể phân biệt tình huống khác. Cúc Vy một điệu tiên cảnh tu luyện giả, vậy mà liền năng lực phân biệt ra được. Vừa mới trải qua lôi kiếp, loại đó không hiểu cảm giác vẫn tồn tại, đây là luyện thể lôi kiếp." Cúc Vy chính mình cũng không biết, loại cảm giác này rốt cục tình huống thế nào, chỉ có thể dùng đến chắc chắn giọng nói nói, "Nếu như là luyện thể lôi kiếp, vậy cũng tốt." Nguyễn Ngọc thì không có hỏi tới xuống dưới, nàng thi nhìn ra Vì sắc thực chỉ là bằng vào cảm giác nói, cũng không phải thật hiệu rõ cụ thể ứng làm sao phân phân biệt lôi kiếp chủ loại. Sau một lát, một đạo chỉ là đây phía trước tám đạo lôi kiếp, càng thêm thô trắng lôi kiếp, theo trong tầng mây, phách trạng tiếp theo. Ầm ầm. Đất dung núi chuyển, lôi kiếp vi lực đã tăng lên tới cực hạn. Thế nhưng, kiến thức đến tiêu phàm cường đại công kích về sau, cũng biết cuối cùng một đạo lôi kiếp hay là luyện thể lôi kiếp về sau, Nguyễn Ngọc cùng Trương Nghị trên mặt, chỉ còn lại có nụ cười. Không sai, đúng là luyện thể lôi kiếp. Nguyễn Ngọc nhẹ nhàng tựa ra, yên tâm nói, ngươi vẫn thật là đoán đúng. Ngươi đến cùng là thế nào đoán được? Trương Nghị thì là đúng cốc vì nghi ngờ hỏi. Cốc Vi nghe được Trương Nghị hỏi, cái đầu nhỏ ngay lập tức cúi xuống, nàng thực sự không biết giải thích như thế nào. Đừng làm khó dễ tiểu Vi, nàng có thể là thật không biết. Nguyễn Ngọc đã chuẩn bị kỹ càng, đợi đến Tiêu Phàm độ kiếp sau khi thành công, liền đem theo Trương Nghị chỗ nào dành được cơ pháp, giao cho Tiêu Phàm. Nàng làm sao có khả năng không biết Cốc Vi nhượng ý nghi kia, cho nên nàng cũng có thể đoán được, Trương Nghị khẳng định đã vụng trộm vừa chuẩn, chuẩn bị một phần, muốn một lúc giao cho Tiêu Phàm. Ừm. Thì cùng Nguyễn Ngọc, Trương Nghị yên lòng giống nhau. Tiêu Phàm đối mặt chính mình phi thăng lôi kiếp cuối cùng một đạo lôi kiếp, vẫn như cũng nhẹ nhõm đem nó đánh nát. Mặc dù không phải một đao, nhưng cũng chính là nhiều chặt một chút trong tay luyện yêu ma đao mà thôi. Tiểu tử này vận khí là thực sự tốt, tất cả phàm tu giai đoạn vậy mà đều không có gặp được luyện tâm lôi kiếp. Trương Nghị thấy thế, cũng đẩy mặt hâm mộ nói: "Chuyện này, còn thật không biết nên nói hắn vận khí tốt hay là vận khí không tốt. Luyện tâm lôi kiếp mặc dù kinh khủng nhất, mà dù sao cũng là đúng chúng ta tu luyện giả, vượng trắc đạo tâm chỉ có người đã trải qua mới có thể hiểu tầm quan trọng của nó." Nguyễn Ngọc nói: "Vậy cũng phải là thành công vượt qua người, không có vượt qua người, biết cái đếch gì a?" Trương Nghị tùy tiện nói: "Người đây không phải nói nhảm sao?" Nguyễn Ngọc lật lên Bạch Nhãn Tức giận hừ nhẹ một tiếng, trong lúc lơ đãng, lại làm cái chạy lấy đà động tác. Cái này nữ nhân xấu. Trương Nghị trợn to trong mắt, như là không nghĩ tới Nguyễn Ngọc lại sẽ làm như vậy dường như, cũng liền bận bịu chuẩn bị kỹ càng, muốn trước tiên đem công pháp giao cho Tiêu Phàm. Vụt. Đúng lúc này, trong hư không lôi vân, như là cúc vi độ kiếp sau khi thành công giống nhau, chuyển biến thành thất thải đám mây. Một đạo thất thải hào quang, theo đám mây bên trong dâng trào mà ra, hướng về Tiêu Phàm bao phủ tới. Phần thưởng này quá mang, sao cảm giác đây điệu tiên lôi kiếp của ta bản thượng quá mang, còn muốn chướng mắt rất nhiều. Có phải hay không thì mang ý nghĩa, Lạc Đạo Hữu bản thượng thì so với ta nhiều." Cúc Vy vẻ mặt kinh ngạc hỏi, "Có khả năng này, nhưng hắn chỉ là phi thăng lôi kiếp, uy lực thì đây ngươi điệu tiên lôi kiếp cường đại không ít, ban thưởng càng nhiều hơn một chút, không cũng là chuyện đương nhiên sao?" Nguyễn Ngọc Tân ủi, kỳ thực nội tâm của nàng trong thì tràn đầy hâm mộ cảm giác. Nồng đậm như vậy ban thưởng ánh sáng, nàng một huyền tiên cảnh định phong cường giả, cũng không có trải qua a. Tiên tiểu tử tối này, một lúc muốn hỏi hiểu rõ, hắn rốt cục đạt được ban thưởng gì? Nồng đậm như vậy ban thưởng ánh sáng a. Hình như đây viễn tiên lôi kiếp của ta đều muốn sáng chói không ít. Chư nghị đồng dạng 10 phần hâm mộ. Kỳ hỉ Không hổ là Lạc Đạo Hữu, rõ ràng độ là so với ta cấp thấp lôi kiếp, lại có thể thu lấy được nhiều như vậy ban thưởng. Ngọc đạo sư, Trương đạo sư, các ngươi nói rất đúng, Lạc Đạo Hữu đúng là cái. Cúc Vi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, câu nói sau cùng, ngượng ngùng thực sự cũng không nói ra được. Trương Nghị cùng Nguyễn Ngọc thấy thế, nhìn nhau cười một tiếng, ngược lại cũng không có đi trêu chọc Cúc Vi, tiếp tục hâm mộ nhìn Tiêu Phàm. Có thể mấy người hâm mộ đối tượng, giờ phút này đang sững sờ nhịn. Hệ thống, rốt cục có chuyện gì vậy? Này cái gọi là thiên đạo tường lệ, làm sao lại để cho ta có loại bị quá ánh mặt trời chiếu giống nhau, ấm áp, không có một chút tính thực chất chỗ to ta. Tiêu Phàm có chút khó hiểu. Trước đó lui tiếp, tốt xấu còn có chút đáp lại đâu. Nay phi thăng lui tiếp, sao một chút cảm giác đều không có? Thế nhưng, nhu yếu Tiêu Phàm càng thêm không ngờ rằng là, hắn hỏi, hệ thống không thèm để ý, hồi lâu cũng không có một chút phản ứng. Tiêu Phàm gãi gãi đầu, ngơ ngác đứng tại chỗ, không rõ ràng cho lắm. Hắn do dự một chút. Tất nhiên này cái gọi là tiên đạo tường lệ, đối với mình một chút giúp đỡ đều không có, hắn còn ngốc núc ních đứng ở chỗ này làm gì? Không bằng đi hỏi một chút Nguyễn Ngọc bọn hắn, rốt cục có chuyện gì vậy đi. Nhưng lại tại Tiêu Phàm chuẩn bị rời khỏi ban thượng ánh sáng lúc, Hệ thống lạnh băng thanh âm nhắc nhở, lại đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên. Chương 1102, vi phạm tổ tông quyết định, chương 1102, vi phạm tổ tông quyết định. Không nên động, buồn hệ thống đang hấp thụ thiên đạo tưởng lệ, một lúc sẽ đổi thành đôi ký chủ có giúp đỡ thứ gì đó. Nghe xong lời này, Tiêu Phàm trong nháy mắt không động đậy. Có hệ thống giúp đỡ, thiên đạo tưởng lệ thứ gì đó lại thế nào tốt, sao cũng không có hệ thống trực tiếp giúp đỡ đổi, có thể ngay lập tức sử dụng thứ gì đó tốt. Hệ thống, cảm ơn a. Tiêu Phàm cảm kích nói tạ. Hệ thống vẫn không có để ý tới Tiêu Phàm, có thể còn đang ở nghiêm túc hấp thu. Tiêu Phàm cảm giác nham trán liền đến chỗ quan sát đến, nhất là trên trời thất thải hà quang, càng là hơn lực hút hắn cực lớn chú ý. Nhìn một chút, hắn cảm giác chính mình hình như xuất hiện ảo giác. Trên trời đại biểu cho thiên đạo quy tắc thất thải hà quang, hình như bị hút khô, lần nữa đối mặt lão bà đòi hỏi, mà hoảng sợ muốn chạy trốn hắn tự dưng như rất muốn trốn, lại trốn không thoát. Tiêu Phàm ở trong lòng, nhịn không được hừ hắn lên. Chỉ là hắc hắc, Tiêu Phàm chính mình cũng giở khóc giở cười lên. Cái này làm sao có khả năng? Đây chính là thiên đạo quy tắc a. Hệ thống cho dù là năng lực hấp, hấp cũng là hắn vốn là nên đạt được bản thượng. Làm sao lại nhường tiên đạo quy tắc cảm giác được sợ hãi? Ngay tại Tiêu Phàm cảm giác được nhàm chán lúc, hệ thống thanh âm nhắc nhở, đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Đổi thành công, đạt được tiên lực ít 100. Không phải đâu, đây chính là phi thăng tính tổng cộng bản thượng, sao mới đổi 100 tiên lực mạnh vỡ. Này còn không bằng chờ một chút, bao nhiêu? Tiêu Phàm theo bản năng ngoảnh trách lên. Thế nhưng khi hắn mở ra hệ thống giao diện, trực tiếp nhìn thấy chữ viết nhắc nhở lúc, hắn mới kích động có chút mừng như điên. Thế này sao lại là cái gì 100 tiên lực mạnh vỡ? Này hoàn toàn chính là 100 tiên lực trị a. So với hắn hiện tại tiên lực trị không sai biệt lắm nhiều gấp hai, hoàn toàn có thể đem tu vi của hắn tăng lên tới điệu tiên cảnh sơ giai. "Hệ thống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sao nhiều như vậy?" Tiêu Phàm kinh hỉ mà hỏi. "Nhiều ngươi thì hỏi, thiếu ngươi thì hỏi, không muốn là xong." Hệ thống lạnh như băng đáp lại nói. "Khà khà, ta muốn, ta phải trả không được sao? Nhanh, ta muốn hấp thụ những thứ này tiên lực trị." Tiêu Phàm không giằn nổi nói. "Òng ong." Chợt, một đạo giống như róc rách dòng suối bình thường thuần hậu đặc thù năng lượng, tại Tiêu Phàm thể nội chảy xuôi. Cố năng lượng này cũng không cuồng bạo, như là ánh nắng bình thường. Chảy xuôi tại tiêu phàm thể nội bên trong, nhường hắn cảm giác được vô cùng ôn hòa, dễ chịu. Ngay tại lúc đó, hắn thì rõ ràng cảm nhận được thực lực của mình tại tăng cường nhanh chóng nhịn. Lần này tiêu phàm ngược lại là không có hỏi hệ thống. Đây chính là 100 tiên lực trị hóa thành đặc thù năng lượng. Vì hắn hơn 50 tiên lực trị cơ thể, bỗng chốc quán thâu đến trong thân thể hắn, hắn làm sao có khả năng tiếp nhận. Hệ thống làm như thế, rõ ràng chính là bảo vệ cho hắn a. Xà xa, xa, Nguyễn Ngọc đám người nhìn thấy trên trời thất thải hào quang sau khi biến mất, tiêu phàm đột nhiên ngồi sếp bằng xuống, cũng cảm giác có chút buồn bực. Người ta tiếp nhận thiên đạo tưởng lệ đồng thời chính là vững chắc tự thân, cũng sửa sang lại tu hồi lúc. Sao đến ngươi nơi này, ngược lại đợi đến thất thải hảo quang đều biến mất, mới bắt đầu. Cợt Mởn. Đột nhiên, Trương Nghị tuôn ra một tiếng nói tục, hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Phàm phương hướng, mặt mũi tràn đầy nặng nề. Nguyễn Ngọc, ngươi đánh ta một chút, xem xét có phải ta xuất hiện ảo giác. Tại sao ta cảm giác, Tiêu Phàm tu vi đang phi tốc tăng lên bên trong? Trương Nghị hỏi. Cách. Nguyễn Ngọc cũng đồng dạng phát hiện tình huống này, nhưng đối mặt Trương Nghị đặt câu hỏi, nàng không có chút gì do dự, giơ lên bàn tay, hung hăng hướng về Trương Nghị trắng non khuôn mặt nhỏ, rút đánh qua. Nhưng cuối cùng Nguyễn Ngọc suy nghĩ một lúc, hay là thay đổi công kích phương hướng, rơi vào chương nhị đồng dạng trắng non trên cánh tay. Nhất thời, thanh thúy tiếng bạc thai bên trong, chương nhị thảm thiết mèo tiếng tê ở, đột nhiên vang lên. Đồng thời, tại nàng trắng non trên cánh tay, một rõ ràng dấu bàn tay thì xuất hiện. Nguyễn Ngọc, ngươi rốt cục đang làm gì a? Chương nhị một bên xoa, một bên phát điện giờ chân. Không phải ngươi để cho ta đánh sao? Nguyễn Ngọc bình chân như vậy cước một chút tâm mái, trên mặt trấn kinh chi sắc biến mất, dùng đến đương nhiên giọng nói nói ra. Nhìn tới, chúng ta đều không có nhỉ lầm, Tiêu Phàm tu vi, đúng là điên cuồng tăng lên. Ngươi Chư Nghị nâng lên bánh bao nhỏ mặt, giống như cái đó đời sống tại trước Tiêu Phàm thế điện thoại ảnh chế con kia đáng yêu con mèo nhỏ dường như. Thù thân, đáng thương, bất lực. Cúc Vy thấy cảnh này, lại nhịn không được có chút nhớ nhung muốn cười trộm, nhưng nàng nhịn được. Nàng tỏ vẻ, chính mình là chuyên nghiệp, điểm này thật có thể nhịn được. Chư Nghị không cách nào gây phiền toái cho Nguyễn Ngọc, chỉ có thể đem tầm mắt đặt ở trên người Tiêu Phàm. Nhân tiên cảnh hậu kỳ, Chư Nghị tê lên một tiếng. "Câm miệng, chúng ta năng lực nhìn ra." Nguyễn Ngọc yêu tiểu một tiếng, năm đâm năm chằm nhìn, thỉnh thoảng nhìn một chút Tiêu Phàm, lại nhìn một chút bầu trời. "Ngươi làm gì chứ?" Trương Nghị không hiểu hỏi: "Ta hoài nghi, Tiêu Phạm Tu Vi sẽ trực tiếp đột phá tới đất tiên cảnh, từ đó dẫn phát lôi kiếp điệu tiên cảnh." Nguyễn Ngọc hồi đáp: "Làm sao có khả năng? Hắn mới vừa vặn vượt qua phi thăng lôi kiếp, cho dù tu vi hiện tại có thể tăng lên điên cuồng, cũng không có khả năng trực tiếp đột phá tới đất tiên cảnh đi." Trương Nghị mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói: "Nhân tiên cảnh đỉnh phong, còn đang ở tăng lên." Nguyễn Ngọc chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Từ ngữ, Trương Nghị nuốt nuốt nước miếng một cái, mặt mũi tràn đầy căng thẳng, thấp giọng, thậm chí còn có một tia bất an. Dạng này tăng lên cách thức Nàng thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Lẽ nào, Tiêu Phàm tu vi, thật lại bởi vì một lần phi thăng lôi kiếp mà hưởng, trực tiếp đột phá tới đất tiên cảnh. Cốc Vi giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy phức tạp. Nàng trước đó còn lấy cớ, Tiêu Phàm tu vi cùng nàng trên lệch có chút đại, cho nên muốn làm ra một vi phạm tổ tông quyết định. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Một lần lôi kiếp, hay là một lần phi thăng lôi kiếp? Tu vi của đối phương, thì đổi kịp chính mình. Nàng trước đó nói thế nào? Nàng tin tưởng Tiêu Phàm thực lực, nếu Tiêu Phàm cùng nàng có đồng dạng tu vi, nàng khẳng định không phải đối thủ của Tiêu Phàm. Hắc. Khoan hay nói, người ta thật sự là đến Này đến cùng là cái gì yêu nghiệt tiên phu a? Quá kinh cùng đi. Cúc Vĩ Nội Tâm Phật tầng nghĩ, nhưng cùng lúc lại có chút chờ mong. Dựa theo bọn hắn thất thải ma ngư nhất tộc quy định, nếu hiện hóa thành hình người về sau, bị cái khác tu luyện giả nhìn thấy thân thể của bọn hắn, bọn hắn nhất định phải biến thành đối phương bạn đời, hoặc là tự sát. Rất có một chút, Tiêu Phàm kiếp trước cổ đại nữ tử, cần Vân Thủ kia tí nữ đức hương vị. Nguyên bản, Cúc Vĩ còn muốn vi phạm tổ tông quyết định. Nhưng bây giờ, vì sao còn muốn vi phạm? Có thể trở thành Tiêu Phàm tiểu này cường đại yêu nghiệt người bạn đời, tất nhiên có thể có được một sáng chói mà tương lai huy hoàng a. Đến lúc đó làm như thế nào cùng hắn nói sao? Cúc Vi đã bắt đầu suy xét điểm này. Đột phá, thật đột phá. Hắn thật đạt đến địa tiến cảnh. Đúng lúc này, Trương Nghị tràn ngập kinh ngạc, hưng phấn tiếng hoan hô tại Cúc Vi vang lên bên tai, đem nàng theo dòng suy tư đánh thức. Rõ ràng không có bất kỳ biến hóa nào tiêu phàm, giờ khắc này, trong mắt Cúc Vi lại trở nên vô cùng xuất khí. Hoàn toàn thất cùng trong mắt của nàng, trong động tình lang bộ dáng, chương 1103, Phong Lôi Kiếm Ý Quyết, chương 1103, Phong Lôi Kiếm Ý Quyết. Lôi Kiếp sẽ không cũng muốn đến rồi đi. Cúc Vi lo lắng hỏi không có bất kỳ cái gì lôi tiếp tiến đến cảm giác, có chút kỳ lạ. Nguyễn Ngọc nhíu mày, nhìn về phía hư không, không giải thích được nói. Lẽ nào, Tiêu Phàm cùng trước đó giống nhau, lại muốn che đậy lôi tiếp, sau đó đạt được tu vi tăng lên tới điệu tiên cảnh trung kỳ, tại mượn nhờ lôi tiếp lực lượng, giơ lên đột phá đến huyền tiên cảnh. Chương Nghị náo đại động mở nói, cái này, không phải là không có có thể a. Nguyễn Ngọc mặt người, nhịn không được gật đầu một cái, rất là tán đồng nói. Ta cứ như vậy thuận miệng nói, ngươi còn tưởng là chân. Chương Nghị dở khóc dở cười. Nhưng bây giờ đến xem, xác thực có như thế một có thể, nói không chừng Tiêu Phàm thì có cái gì đặc thủ cách. Nguyễn Ngọc cười nói, hắn còn nhường không khiến người khác sống. Tại sao ta cảm giác, lần sau chờ ta tỉnh lại sau giấc ngủ, tu vi của hắn mạnh mẽ hơn ta cũng rất bình thường đâu. Trương Nghị trợn khóc trợn cười nói, loại tình huống này, hay là có khả năng phát sinh, ta chỉ có thể nói, chúng ta xác thực không nên dùng nhìn thấy người bình thường ánh mắt, đi xem đến Tiêu Phàm." Nguyễn Ngọc nói. "Vậy hắn sẽ không bị kế hoạch kia đè mắt tới a?" Trương Nghị khẩn trương hỏi. "Sẽ không." Nguyễn Ngọc hơi cười một chút, hiểu rõ Trương Nghị nói kế hoạch kia, chính là nàng trước đó lo lắng, Tiêu Phàm sẽ bị nuôi dưỡng vấn đề. Nhưng nàng đã cùng Thánh Diễm Ma Chủ nói, tiêu phàm bọn hắn ảnh ma nhất tộc muốn. Trong Tiên duyên chi vực, Thánh Diễm Ma Chủ thế nhưng nói một không hai người. Tất nhiên hắn đều đồng ý. Kia chắc chắn sẽ không lại gây phiền toái cho tiêu phàm, cho dù hắn sau đó phát hiện, tiêu phàm rất thích hợp bị bội dưỡng. Nhưng vì một tiêu phàm, mà đắc tội tất cả ảnh ma nhất tộc. Trừ phi Thánh Diễm Ma Chủ trắng váng, mới sẽ làm như vậy. Về phần về sau, Nguyễn Ngọc hiện tại thì không có cách nào đi cân nhắc sự tình từ nay về sau, chỉ có thể kỳ vọng nhìn, còn có những người khác vui lòng che chở tiêu phàm, hoặc là tiêu phàm thực lực của mình tăng lên tới ngưỡng những kia di truyền ý đồ xấu người không dám động thủ chỉnh độ, ai dám động đến tay thì giết. Vậy là tốt rồi." Nghe được Nguyễn Ngọc tự tin trả lời, Trương Nghị mặc dù không biết Nguyễn Ngọc rốt cục là Tiêu Phàm làm cái gì, nhưng cũng nhẹ nhàng tựa ra, ở trong đó sự việc, nàng thì không có hỏi tới sâu dưới. Sự việc quá nhiều, không tiện hỏi nhiều. Trương Nghị cùng Nguyễn Ngọc có thể trở thành bằng hữu. Không hỏi nhiều một ít không nên biết đồ vật, điểm này là mấu chốt nhất. Tu vi đột phá tới đất tiên cảnh sau, hệ thống còn đâu thì thêm nhanh hơn rất nhiều. Lại qua 1 phút, Tiêu Phàm nhìn thuộc tính giao diện bên trên, theo nguyên bản 52 điểm tăng lên đến bây giờ tháng 1 năm 52 điểm tiên lực trị, lộ ra vô cùng cao hứng nụ cười. Hắc hắc. Hệ thống, ngươi thật tốt. Tiêu Phàm lần nữa cảm tạ hệ thống một tiếng. Ngoài ra, xem vào lần này thăng cấp tăng lên không sai, buồn hệ thống vừa lòng phi thường, cho nên miễn trừ trước đó ký chủ toàn bộ tiền nợ. Hệ thống tâm tình cũng không tệ nhắc nhở. Toàn bộ tiền nợ, ngươi là nói, ta thiếu cao tới hơn 1300 tinh túy tiên vận công pháp. Tiêu Phàm nghe nói như thế, Tiêu Phàm càng thêm kích động. Lợi tức có thể giảm miễn, nhưng mà tiền vốn nhất định phải trả lại. Hệ thống hồi đáp: Hệ thống, ta quả thực yêu ngươi chết mất, không phải liền là 20 điểm tinh tụy tiên vận công pháp sao? Lam Phiên ngài tự mình cấu trừ. Tiêu Phàm vung tay lên, phỏng phỏng nói: "Ngươi xác định, hiện tại liền để buồn hệ thống cấu trừ. Những thứ này tinh tụy tiên vận công pháp, về sau sẽ không thu lấy bất kỳ lợi tức, có thể đợi nhất đẳng." Hệ thống thiện ý nhắc nhở. Tiêu Phàm vội vàng nhìn thoáng qua chính mình tinh tụy tiên vận công pháp số lượng, tăng thêm tại cái thứ 2 trong diễn võ trưởng, thu hoạch một ít. Hiện tại tổng cộng 53 cái. Ngậy. Số lượng vẫn là hơi ít. Tiêu Phàm ngựa ngùng cười một tiếng, tiếp tục nói cảm tạ: "Tất nhiên hệ thống ngài đại nhân rộng lượng." Như thế đồng tình ta, vậy trước tiên không giữ đi. Chờ ta tích lũy tinh túy tiên vận công pháp đột phá một chút lúc, lại khấu trừ đi. Tốt. Tiêu Phàm đạt được hai một tin tức tốt, tâm trạng tương đối sung sướng. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn vọt tới Nguyễn Ngọc cùng Trương Nghị ba người bên người, hiểu rõ nàng nhóm khẳng định phát hiện chính mình tu vi tăng lên sự việc, liền trực tiếp báo tin vui nói: "Ngọc tỷ, ta tu vi tăng lên tới địa tiến cảnh." Ha ha, chúc mừng a. Nguyễn Ngọc ba người sôi nổi đưa lên chúc mừng. "Tiêu Phàm, đây là đưa cho ngươi." Nguyễn Ngọc đột nhiên xuất ra một viên ngọc giản, đưa cho Tiêu Phàm. "Đây là cái gì?" Tiêu Phàm mở người, Không hiểu hỏi, Trương Nghị bĩu môi, ngay lập tức giải thích nói: "Đây là ta trước đó lĩnh ngộ một bộ Tiên giai đao ý công pháp, Phong Lôi kiếm ý quyết, chúng ta vừa nãy nhìn xem ngươi giống như luôn luôn tại dùng đao, lại thi triển ra đao ý, liền nghĩ cho ngươi như thế một bộ công pháp." "Đồ tốt ta." Tiêu Phàm vui mừng quá đỗi. Hắn hiện tại cần chính là kiểu này tiên giai công pháp, hay là chuyên môn tiên giai đao ý công pháp. Phối hợp với chính mình lĩnh ngộ kiếm ý pháp tắc, uy lực tuyệt đối tương đối mạnh, cho dù là cầm đao sử dụng ra đây, nên cũng không có có vấn đề gì. Chỉ là vừa nghĩ tới chính mình dùng đao Lại liên tiếp lĩnh ngộ đều là cùng đạo ý có quan hệ thứ gì đó, Tiêu Phàm cũng cảm giác một hồi nhức cả trứng. Phóng xuất ra linh lực, Tiêu Phàm hướng về công pháp Ngọc Giản Giọ Xét mà đi. Phong Lôi Kiếm Ý Quyết, ẩn chứa phong lôi tâm ý kiếm ý pháp tắc, tiên giai công pháp, uy lực mạnh mẽ, tiêu hao tương đối cao, mời ký chủ cẩn thận sử dụng. Hệ thống nhắc nhở, thì tại Tiêu Phàm dò xét công pháp đồng thời, truyền lại đến trong đầu của hắn. Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến nhíu mày. Hắn hiểu rõ, hệ thống như thế hệ thống chính mình ý tứ chính là, mình bây giờ xác thực có thể sử dụng Phong Lôi Kiếm Ý Quyết. Nhưng nếu không ước lượng một chút, tùy tiện sử dụng, hậu quả rất nghiêm trọng nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, hắn hiện tại hoàn toàn có thể đem phong lôi kiếm ý quyết trở thành át chủ bài triều thức, một chiêu mạnh nhất. "Đồ tốt ta." Tiêu Phàm lần nữa cảm khái nói, "Tiêu Phàm, ngươi trước tu luyện giả, nếu như gặp phải cái gì chỗ nào không hiểu, có thể tới hỏi ta, ta tuyệt đối biết gì nói nấy, hết thảy kể ngươi nghe." Trương Nghị vẻ mặt kiên định nói. "Đa tạ Trương đạo sư, chỉ là." Tiêu Phàm cảm tạ một tiếng về sau, lại mặt mũi tràn đầy lằng khó, ấp úng, hình như có lời gì, ngại quá nói ra dường như. Trương Nghị như là đã hiểu Tiêu Phàm muốn nói gì dường như. Tiêu Sơn chợt nhìn Tiêu Phàm một chút, ra vẻ đoán giận nói, Thế nào, để ngươi biến thành học sinh của ta, chính là như vậy một kiện làm cho người làm khó sự việc sao? Được rồi, ta hiện tại cũng không cưỡng bác ngươi không nên biến thành học sinh của ta, phong lôi kiếm ý quyết học tập, chúng ta ngoài ra lại nói. Đa tạ. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm coi như là triệt để nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lần nữa một mực cung kính chắp tay cảm tạ một tiếng. Chương Nghị không còn đảm học sinh cùng lão sư vấn đề, vẻ mặt tò mò hỏi: "Tu vi của ngươi, rốt cục có chuyện gì vậy? Vì sao nhân tiên cảnh trung kỳ, vượt qua phi thăng lôi kiếp, hấp thu lôi kiếp ban thưởng về sau, lại có thể đem tu vi trực tiếp đột phá tới đất tiên cảnh?" Lời nói này, nếu để cho cái khác tu luyện giả nghe được, nhất định sẽ cảm thấy Trương Nghị rõ ràng chính là đang nói đùa. Làm sao có khả năng có như thế giờ hơi sự việc tồn tại? Chương 1104, thời gian nửa năm, chương 1104, thời gian nửa năm. Ta cũng không biết a. Tiêu Phàm lạnh nhạt không thể chi tiết báo cho biết, gãi gãi đầu, giả trang ra một bộ thật thà bộ dáng, nói ra: Có thể là thực lực của ta vốn là đã tăng lên tới Nhân Tiên cảnh đỉnh phong, sau khi độ kiếp, vừa vặn có thể làm cho ta mượn nhờ Thiên Đạo quy tắc ban thượng, nhường tu vi của ta đột phá tới Đất Tiên cảnh. Vậy sao ngươi không có dẫn tới Lôi kiếp điệu Tiên cảnh? Trương Nghị ngay lập tức hỏi: "Nói không chừng Thiên Đạo quy tắc là cảm thấy ta vừa vượt qua lôi kiếp, tại dẫn tới lôi kiếp, có thể không nhiều phù hợp, liền muốn cho thời gian của ta, lại để cho ta chuẩn bị một chút." Tiêu Phàm nghiêm trang nói: "Thiên Đạo quy tắc, khi nào dễ nói chuyện như vậy?" Tiêu Phàm lời nói, Như Nguyễn Ngọc cùng Trương Nghị đều có chút trợn khóc trợn cười, bọn hắn đương nhiên không tin đây là sự thực. "Ngươi thật không có cố ý che đậy Thiên Đạo cảm giác?" Nguyễn Ngọc nghi ngờ hỏi. "Ta nếu là có năng lực như vậy liền tốt." Tiêu Phàm nuốt nuai, không thể làm gì cười khổ nói: "Vậy ngươi người trẻ tuổi, thì đủ may mắn, lại có thể tại phàm tu giai đoạn" Một lần luyện tâm lôi kiếp đều không có trải qua. Nguyễn Ngọc thấy thế, trực tiếp đem trọng tâm câu chuyện rời ra chỗ khác, lần nữa dẫn đạo đến lôi kiếp phía trên. Có thể, lão thiên cảm thấy tâm ta tính vô cùng kiên định, là chân chính nhất tâm hướng đạo hảo thiếu niên, cho nên đã cảm thấy không cần thiết lãng phí, để cho ta đã trải qua cái gì luyện tâm lôi kiếp. Tiêu Phàm hỏng vừa cười vừa nói: "Tiểu tử ngươi." Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Nguyễn Ngọc ba người cũng nhịn không được bật cười. "Ta, chứ nghĩ còn muốn hỏi cái gì, dám nói ra một chữ?" Nguyễn Ngọc thì ngay lập tức mở miệng nói: "Hôm nay trước hết như vậy, ngươi về trước đi hảo hảo tu luyện phong lôi kiếm ý quyết." Tất nhiên tu vi của ngươi tăng lên tới địa tiên cảnh, khả năng này lúc nào cũng có thể dẫn tới lôi kiếp địa tiên cảnh, nhanh đi chuẩn bị." Trương Nghị vốn đang rất bất mãn. "Dựa vào cái gì ngươi có thể hỏi các loại vấn đề, ta lại không được?" Nhưng nghe đến Muẫn Ngọc nói như vậy về sau, cũng ý thức được chuyện này đối với Tiêu Phàm mà nói, xác thực vô cùng quan trọng. Thế là thì gật đầu nói: "Không sai, ngươi về trước đi đem phong lôi kiếp ý quyết quên thuộc, có không hiểu vấn đề, cứ tới tìm ta, trong khoảng thời gian này, ta tận lực bảo đảm không đi ngủ gặm giấc." "Đa tạ Trương đạo sư." Tiêu Phàm vội vàng nói ta. Mặc dù hắn khẳng định không cần Trương Nghị chỉ điểm, Dù là bộ công pháp kia, có thể chính là Trương Nghị sáng tạo ra. Sau đó, Tiêu Phàm cùng Cúc Vi lại phân biệt tại Nguyễn Ngọc cùng Trương Nghị dẫn đầu dưới, về tới Ma Vũ Thành. Tiêu Phàm trực tiếp tiến vào bế quan thất bên trong, tỏ vẻ trực tiếp muốn tu luyện phong lỗi kiếm ý quyết. Nguyễn Ngọc tam nữ thì là lưu tại hắn tiệm luyện đan bên trong, một bên giúp hắn xem chút, chờ đợi khách nhân tới cửa, một bên lần nữa bắt đầu giao lưu. "Tiểu Vi, hiện tại có cái gì cảm thụ?" Nguyễn Ngọc mơ hồ phát hiện Cúc Vi đối đãi Tiêu Phàm thái độ, cùng trước đó rõ ràng có chỗ khác nhau, liền gọi lấy dò hỏi. "Thật là lợi hại." Cúc Vi bạch một chút, Khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên một mảnh đỏ tươi, rũ cụp lấy khuôn mặt nhỏ, ngượng ngùng nói: "Chỉ là thật là lợi hại, lẽ nào không có hắn cảm thụ của hắn sao?" Trương Nghị nhíu mày hỏi: "Nữ nhân ngu xuẩn." Nguyễn Ngọc im lặng nhìn Trương Nghị: "Ngươi giựa vào cái gì mắng chửi người a?" Trương Nghị cả giận nói: "Một chưa bao giờ trải qua yêu đương vô nạo nữ nhân, quả nhiên không có điểm nhãn lực kinh." Nguyễn Ngọc rêu cờ nói: "Ngươi, lẽ nào ngươi thì trải qua?" Trương Nghị không phục phản bác: "Đúng, ta là không có trải qua, nhưng ta chỉ ít nhìn ra, chúng ta tiểu vị đã đúng tiêu phẩm sản sinh hứng thú." Có thể nàng cũng không vi phạm bọn hắn lão tổ tông quyết định." Nguyễn Ngọc vẻ mặt đắc ý nói xong, không để ý chút nào bên cạnh Cúc Vi, cái đầu nhỏ càng là hơn buông xuống số dưới, hẳn không thể hoàn toàn giấu vào xe của mình được trong. Sẽ không vi phạm bọn hắn lão tổ tông quyết định. Đây chẳng phải là nói, nàng muốn lấy thân báo đáp cho Tiêu Phàm. Trương Nghị kích động nhìn về phía Cúc Vi, kinh hỉ mà hỏi: "Tiểu Vi, có phải như vậy hay không? Ngươi thật làm ra quyết định kỹ càng." "Ta." Cúc Vi đã ngượng ngùng rửng như hôn mê đến. Bị hai cái đạo sư như thế liên tiếp hỏi tới, nàng thực sự có chút không biết làm sao. "Được rồi, đừng hỏi nữa." Không thấy được Tiểu Vy đã thẹn thùng thành như vậy sao?" Nguyễn Ngọc lần nữa ngắt lời Trương Nghị hỏi. Trước đó là bởi vì Tiêu Phàm sắc thực không có thời gian, Trương Nghị chính mình đều không có ý tứ hỏi thăm nữa. Nhưng lần này, Cúc Vy tạm thời có thể không có chuyện gì. Trương Nghị lại lần nữa bị Nguyễn Ngọc quát bảo ngừng lại hỏi, cái này nhường Trương Nghị tương đối bất mãn. Họ nguyên người rốt cục nghĩa là gì? Hết lần này đến lần khác không cho ta hỏi vấn đề, ngươi rốt cục muốn làm gì? Trương Nghị tức giận bốc khói trên đầu. Ngươi hỏi những vấn đề kia đều là nói nhảm, lãng phí thời gian đồ vật, vì sao còn muốn cho ngươi hỏi tiếp?" Nguyễn Ngọc nhàn nhạt hỏi ngược lại. Cái gì gọi là lãng phí thời gian đồ vật? Lẽ nào vấn đề của ngươi thực sự không phải lãng phí thời gian? Trương Nghị cắn răng miễn lợi. Ta không nghĩ ngươi cùng ngươi nhau nhau, không có ý nghĩa. Nguyễn Ngọc vẫn như cũ bình tĩnh liếc nhìn Trương Nghị một cái về sau, lại đặt tầm mắt nhìn về phía Cúc Vi, nét mặt hơi phong phú một ít, lộ ra một vòng nụ cười. "Tiểu Vi à, nếu ngươi thật muốn trở thành tiêu phàm nữ nhân, vậy ta cũng phải cấp ngươi đề cái đề nghị." "Cái gì?" Cúc Vi theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía Nguyễn Ngọc. Kết quả, liếc mắt liền thấy Nguyễn Ngọc kia nghiền ngẫm nụ cười, lần nữa bạch một chút, tối đầu. Nhìn lên tới càng thêm ngượng ngùng. Đừng như vậy thệ thủ, kỳ thực cũng không phải đại sự gì, chính là ngươi cần hơi chú ý một chút, ngươi sau này thái độ, không muốn lạnh như vậy băng băng cũng không cần bạo lực như vậy. Còn có, ngươi đã điệu tiên cảnh." Nguyễn Ngọc trước mặt lời nói, còn có chủng trêu chọc ý nghĩa. Thế nhưng nói đến câu nói sau cùng, nét mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Ngay cả vẻ mặt bất mãn trước nhỉ, tại nghe được câu này về sau, trong nội tâm thì bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, thần thái càng ngưng trọng nhìn về phía Cúc Vi. "Ta chuẩn bị xin 2 tháng sau, gia nhập một chi tiểu đội địa tiên, bước vào chiến trường." Cúc Vi nghe được Nguyễn Ngọc nói như vậy, thì đã hiểu nàng rốt cuộc là ý gì. Ngay lập tức đem chính mình nguyên bản ý nghĩ nói ra, "2 tháng sau, có thể." Nguyễn Ngọc còn đang ở chần chờ, Trương Nghị lại trực tiếp điểm đầu đồng ý tiếp theo, "Ngươi có thể cải giảm." Nguyễn Ngọc không một chút nào thụp nữ Trương Nghị một chút, mở miệng nói, "Gần 2 tháng, có thể có chút ngắn, nửa năm đi. Ta tôi giúp ngươi xin, trong vòng nửa năm sau đó, ngươi lại đi chiến trường." Dựa vào cái gì a? Trương Nghị không giống nhau cúp vi mở miệng, thì vẻ mặt bất mãn nói, "Nguyễn Ngọc, ngươi nghĩa là gì? Chúng ta sát ma giới tu luyện giả, tăng lên tới điệu tiên cảnh về sau, bình thường đều là 2 tháng đến 3 tháng." thì lập tức gia nhập tiểu đội địa tiên, tiến vào chiến trường. Ngươi có phải hay không quên đi, thời gian bên trong càng lâu, bước vào chiến trường cần hoàn thành nhiệm vụ cũng liền càng khó. Trương Nghị nắm chặt lấy ngón tay, càng thêm tức giận nói: "Nửa năm a." Đợi đến nửa năm sau, Tiểu Vi lại bước vào chiến trường, chí ít cần giết chết một tên địa tiên cảnh trung kỳ tu tiên giả. Chương 1105, Ma ngư hảo giác, chương 1105, Ma ngư hảo giác. "Ta giúp nàng đi xin, nàng chỉ cần hoàn thành thưởng quy nhiệm vụ là được." Nguyễn Ngọc Thản nhiên nói. "Ta muốn biết, vì sao? Ngươi vì sao phải làm như vậy?" Trương Nghị nghe nói như thế, lửa giận trên mặt Tôi tiêu tán một ít, nhưng hay là có chút bất mãn hỏi. Đương nhiên là vì Tiêu Phàm, Tiêu Phàm trước đó là theo tứ đại tiền quốc bên ấy, bị ta bắt tới. Vì một ít nguyên nhân, hắn hiện tại khẳng định không thể ra nhập chiến trường, ta chuẩn bị vài nửa năm sau, nhường hắn cùng Tiểu Vy cùng nhau bước vào chiến trường. Nguyễn Ngọc lại một lần nữa không có dấu gièm nói. A, đây chẳng phải là nói Tiêu Phàm là tu tiên giả? Trương Nghị nghe nói như thế, đầu tiên là kinh hô một tiếng, sau đó ngay lập tức che miệng lại, chột dạ nhìn về phía xung quanh. Hình như sợ bị người nghe được dường như. Yên tâm, không ai. Nhìn thấy Trương Nghị phản ứng, Nguyễn Ngọc vui mừng nở nụ cười. Theo Chương Nghị phản ứng nhìn lại, nàng liền biết, Chương Nghị kỳ thực tỉnh không để ý Tiêu Phàm rốt cục là tu tiên giả, vẫn là bọn hắn tu ma giả. Nàng rõ ràng là đem Tiêu Phàm trở thành người một nhà. Do đó, sợ những người khác hiểu rõ Tiêu Phàm thân phận thật sự giống như, Tiêu Phàm có thể tu luyện sát ma chi khí, cho nên nên tính là chúng ta tu ma giả. Nguyễn Ngọc lại giải thích một câu. Thế nhưng, năng lực. Chương Nghị nghe nói như thế, vô thức liền muốn phản bác, nhưng lại trong nháy mắt, phản hồi đi qua, vội vàng nói: "Đúng đúng đúng, Tiêu Phàm tất nhiên có thể tu luyện sát ma chi khí, vậy khẳng định là chúng ta tu ma giả." người đem hắn theo tứ đại tiên quốc bên ấy bắt tới, trong khoảng thời gian này, sợ là sẽ phải dẫn tới tứ đại tiên quốc truy sát ta. Sắp thực không thể để cho hắn trong khoảng thời gian này bước vào chiến trường. Cúc Vy nghe được hai vị lời của đạo sư, cũng có trùng nhịn không được mắt trợn trắng cảm giác. Cho dù là nàng, kỳ thực đều hiểu, năng lực tu luyện sát ma chi khí, không có nghĩa là chính là tu ma giả. Mặc dù tu ma giả, dường như đều có thể tu luyện sát ma chi khí. Hai người nói như vậy, rõ ràng là tại biệt thai mà đi chung chung. Bất quá, nàng hiểu rõ tình huống này, cũng là bởi vì sau lưng nàng chủ tổ Tại bình thường tu ma giả trong mắt, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy, chỉ nếu là có thể tu luyện sát ma chi khí tu luyện giả, khẳng định chính là tu ma giả. Mà ở bọn hắn sát ma giới, cùng tứ đại tiên quốc khác biệt lớn nhất ngay tại ở, tứ đại tiên quốc là mang tính lựa chọn bước vào chiến trường. Vì mỗi người tu luyện, mỗi người quản lý chức vụ của mình, có chiến đấu, có luyện đan thì có bảy trận, trừ phi tình huống đặc thù. Những kia luyện đan, bảy trận, khẳng định không cần bước vào chiến trường. Nhưng sát ma giới đâu? Đó là toàn dân giai binh ý nghĩa. Mỗi một người tu luyện, tại tăng lên đến nhất định giai đoạn về sau, nhất định phải tiến vào bên trong chiến trường mặc dù không phải độc lập tác chiến, mà là cùng những người khác tạo thành tiểu đội, hoàn thành quy định nhiệm vụ, có thể lần nữa rời khỏi chiến trường. Cũng đúng thế thật vì, sát ma giới tu luyện giả cũng vui lòng đem đời sau của mình, đưa đi học viện học tập, nhất là cường đại học viện. Chính là vì để bọn hắn từ vừa mới bắt đầu, liền tìm một đám thích hợp đồng đội. Cũng đúng thế thật Nguyễn Ngọc tại Tiêu Phàm ngày thứ nhất bước vào Ma Nguyệt học viện lúc, ngay trước lớp tổng hợp số 6, toàn lớp học sinh trước mặt, nhắc tới làm sao có thể đủ yên tâm, đem sau lưng của mình, giao cho đồng đội chuyện kia. Tiêu Phàm hiện tại tất nhiên coi như là bọn hắn sát ma giới tu luyện giả, vậy dĩ nhiên cũng cần tuân thủ quy định này. Tu vi của hắn tăng lên tới địa tiên cảnh, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa, hắn cần tiến vào chiến trường, săn giết tu tiên giả. Nhưng mà, theo Nguyễn Ngọc bị thai mà đi trộn chung giới thiệu nhìn lại, Tiêu Phàm tự thân hình như chính là một tên tu tiên giả. Thất nhiên hắn hiện tại liền tiến vào chiến trường, săn giết tu tiên giả, hình như xác thực không nhiều phù hợp. Cúc Vi liền cho rằng, Nguyễn Ngọc làm như thế, chính là muốn cho Tiêu Phàm một chuẩn bị tâm lý thời gian. Hoặc nói, thừa dịp trong khoảng thời gian này, suy nghĩ tiếp cách, năng lực không thể tránh được, nhường Tiêu Phàm hòa tu tiên giả ở giữa chiến đấu. Thậm chí, còn có một cái có thể Đó chính là hy vọng nàng năng lực mang theo Tiêu Phàm tiến vào chiến trường sau. Dung năng săn giết tu tiên giả danh nghịch, tính là Tiêu Phàm săn giết địch nhân để cho Tiêu Phàm hoàn thành nhiệm vụ. Trong sát ma giới, nếu không thể hoàn thành bước vào chiến trường giết địch nhiệm vụ, đây chính là vô cùng nguy hiểm, kẻ nhẹ bị trực tiếp xử tử. Cái nặng, liên lụy toàn tộc, không người nào dám đi vi phạm. Nghĩ như vậy, Cúc Vi ngay lập tức hít sâu một hơi, vẻ mặt trịnh trọng việc nói với Nguyễn Ngọc. "Ngọc đạo sư, ngài yên tâm, ta cũng nghe ngài sắp đặt, ngài muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó." Thần Oan. Nguyễn Ngọc ngay lập tức nét mặt tươi cười như hoa, Đưa tay tại cúc vi trên đầu, nhẹ nhàng xoa nắn hai thành về sau, nói ra: "Ngươi để cho ta yên tâm, vậy ta cũng làm cho ngươi yên tâm, ngươi cái này em râu, ta nhận." "Kia, vậy ta cần muốn làm gì?" Cúc Vi mặc dù vô cùng ngượng ngùng, nhưng sự việc đã nói đến phân thượng này, nàng hay là quyết định bỏ xuống trong lòng ngượng ngùng, chủ động dò hỏi: "Các ngươi thất thải ma ngư nhất tộc ma ngư hảo giác, cũng muốn cái gì, mới có thể kích hoạt, ta hiện tại giúp các ngươi chuẩn bị đi." Nguyễn Ngọc nói nghiêm túc. "A." Cúc Vi sững sốt một chút, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, không ngờ rằng Nguyễn Ngọc vậy mà sẽ đột nhiên nhắc tới chuyện này. Cái gọi là ma ngư hảo giác Vì thực chính là thất thải ma ngư nhất tộc, cùng chủng tộc khác tu luyện giả, song tu sau đó, tại chủng tộc khác tu luyện giả thể nội, xuất hiện một loại đặc thù dấu vết. Tiểu này dấu vết có thể giúp người tu luyện này, ngưng tụ thất thải ma ngư tộc nhân, đảm nhiệm hộ vệ của mình. Loại tình huống này, ngưng tụ thất thải ma ngư, cũng không phải thật sự là thất thải ma ngư. Chỉ là một loại cùng thất thải ma ngư cùng loại, nhưng lại hoàn toàn nhận ma ngư hào giác dấu vết người sở hữu khống chế tự sỉ. Nói cách khác, nếu như không phải vì có ma ngư hào giác dấu vết tu luyện giả, khẳng định không phải thất thải ma ngư nhất tộc. Thất thải ma ngư nhất tộc hoàn toàn có thể dựa theo loại biện pháp này, không ngừng tăng lên chính mình tổng tổng thực lực và số lượng. Đoán chừng không được bao lâu, Thất thải Ma Ngư có thể biến thành Tam Tiên Đại Thế giới bên trong chủ tộc mạnh nhất. Có 102, nhưng cũng là bởi vì dạng này đã tính. Bình thường có thể đạt được Ma Ngư Hào giác ngoại tộc tu luyện giả, đều khó có khả năng chân chính biến thành Thất thải Ma Ngư một thành viên. Bọn hắn chẳng qua là mượn nhờ Thất thải Ma Ngư nhất tộc lực lượng, tăng lên thực lực của mình mà thôi. Đương nhiên, thì vì Thất thải Ma Ngư nhất tộc bản thân thực lực không tính kém. Với lại thông qua Ma Ngư Hào giác ngưng tụ Thất thải Ma Ngư, sẽ có một ít hạn chế. Nếu không Tam tiên đại thế rồi tất cả thất thải ma ngư, chỉ sợ đều đã bị chủng tộc khác tu luyện giả bắt lấy không còn. Về phần hạn chế, ngay tại ở ngưng tụ số lượng, cùng với tu luyện giả thân mình tự lực. Bình thường dấu vết căn mạnh, có thể ngưng tụ thất thải ma ngư số lượng cũng càng nhiều. Mà dấu vết cường đại thì cùng sớm chuẩn bị vật liệu, có nhất định quan hệ. Nguyễn Ngọc cảm thấy, Tiêu Phàm tất nhiên thành đệ tử của nàng, nàng còn chuẩn bị nhường Tiêu Phàm biến thành bọn hắn ảnh ma nhất của người. Vậy khẳng định muốn làm đến đúng Tiêu Phàm trợ giúp lớn nhất. Ma ngư hào giác vật này, mặc dù không thể đúng Tiêu Phàm tự thân, đưa đến cái gì giúp đỡ. Nhưng nếu như có thể nhường tiêu phạm có một ít tuyệt đối nghe lệnh ý từ sĩ, khẳng định cũng có thể đối với hắn giúp đỡ không nhỏ. Chương 1106, ta đến dạy bảo nàng, chương 1106, ta đến dạy bảo nàng. Cúc Vi đỏ mặt, đem nhu cầu một ít vật liệu, nói cho Nguyễn Ngọc. Nguyễn Ngọc nghe được sau đó, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ. Trương Nghị thì ở bên cạnh mặt núi tràn đầy hưng phấn nói: "Ta cũng phải giúp bận bịu tìm kiếm những tài liệu này. Ngươi nếu là có năng lực, không ai ngăn đón ngươi a." Nguyễn Ngọc nhàn nhạt liếc qua Cúc Vi về sau, ha ha cười nói: "Nguyễn đạo sư, Trương đạo sư, các ngài tại sao lại ở chỗ này?" Đúng lúc này, ngoài cửa đi tới hai người tu luyện, nhìn thấy Nguyễn Ngọc cùng Trương Nghị lại thì tại Tiêu Phàm trong cửa hàng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thế nào, thì không cho chúng ta nghe nói bên này lão bản, năng lực luyện đan mạnh, tới xem một chút." Nguyễn Ngọc cười lấy đáp lại nói, "Người tới cũng là bọn hắn mang nguyên học viện đạo sư, tu vi mặc dù không có huyền thiên cảnh, nhưng cũng có điệu tiên cảnh đỉnh phong, coi như là không tệ chiến lực." Nguyễn đạo sư nói rất đúng, nhìn tới cửa hàng này lão bản, là thật có chút năng lực a. Người tới nhìn thấy Nguyễn Ngọc cùng Trương Nghị, vậy mà đều bị Tiêu Phàm hấp dẫn đến, càng phát cảm thấy, nơi này luyện đan sư trình độ, chắc chắn sẽ không kém trong lòng tràn đầy chờ đợi. Cái kia không biết lão bản đâu. Người tới nhìn thoáng qua, không hề có phát hiện tiêu phẩm tồn tại, nghi ngờ hỏi: "Hắn đi luyện đan?" Nguyễn Ngọc cười nói một tiếng về sau, lại giải thích nói: "Kỳ thực, không cùng các ngươi nói giỡn. Ta là tiệm này lão bản tỷ tỷ, các ngươi nếu thật tin tưởng đệ đệ ta trình độ luyện đan, có thể đem vật liệu lưu lại, chờ hắn luyện đan kết thúc." Ta nói với hắn một tiếng. "Cái gì? Cửa hàng này lão bản, lại là Nguyễn đạo sư ngài đệ đệ." Người tới trong nháy mắt bị khiếp sợ đến. Nguyễn Ngọc thế nhưng Vân Tiêu học viện cùng Ma nguyện học viện huyền tiên cảnh đỉnh phong đạo sư bên trong, người mạnh nhất một trong Liên tính toán trên toàn bộ đạo sư, bao gồm những kia kim tiên cảnh cũng có thể xếp hạng trước người. Rốt cuộc, cho dù Vân Tiêu học viện cùng Ma Nguyệt học viện lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng có quá nhiều kim tiên cảnh đạo sư a. Ai không thấy, tất cả tứ đại tiên quốc bên ngoài, đều chỉ có bốn tiên chủ là kim tiên cảnh cường giả. Nếu chỉ là Vân Tiêu học viện cùng Ma Nguyệt học viện thì có thật nhiều cái kim tiên cảnh cường giả. Vậy coi như trên sát ma giới nhiều như vậy chủng tộc mạnh mẽ, tỉ như nói Bạch Ma nhất tộc, Thất Hải Ma ngư nhất tộc, còn có Trương Nghị Châu Cửu Mệnh Linh Miêu nhất tộc. Lẽ nào những thứ này chủng tộc mạnh mẽ, liền không có kim tiên cảnh cường giả sao? Không còn nghi ngờ gì nữa là không có khả năng sự việc. Bọn hắn nếu là thật vui lòng xuất mã. Tứ đại tiên quốc ở đâu còn có thể tiên duyên chi vực loại địa phương này, sinh tồn được. Sớm cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Nếu là Nguyễn đạo sư đệ đệ, vậy chúng ta khẳng định là tin tưởng đối phương năng lực luyện đan đây là ta muốn luyện chế đan dược vật liệu. Người tới ngay lập tức lấy ra một đống vật liệu, đặt ở Nguyễn Ngọc trước mặt. Bọn hắn trước đây chỉ là muốn tới xem một chút tình huống, không hề có thật muốn nhường Tiêu Phàm giúp đỡ luyện chế đan dược. Thế nhưng hiểu rõ Tiêu Phàm là Nguyễn Ngọc đệ đệ sau, kia còn có cái gì tốt suy tính. Trực tiếp đem chuẩn bị xong vật liệu, toàn bộ đưa ra. 3 phần tài liệu, một khoả đan dược, không sai đi. Nguyễn Ngọc thấy thế, đều là tiên sơ giai một ít đan dược vật liệu, liền thuận miệng nói, "Không sai, không sai." Hai người liên tục gật đầu. Lưu lại vật liệu, bọn hắn cũng không có tiếp tục ở chỗ này lưu lại tiếp theo. Chủ yếu là, bọn hắn nhìn thấy Nguyễn Ngọc cùng Trương Nghị rõ ràng là đang tán gẫu, bọn hắn lưu lại, dạng này lại lão, còn có thể trò chuyện cái gì sao? Cho nên từng cái vẫn rất có nhãn lực cảnh cáo tự rời đi. Cứ như vậy, thời gian một ngày. Nguyễn Ngọc trừ ra ban đầu vì người đến là mang Nguyệt học viện cùng Văn Tiêu học viện đạo sư, mà để lộ ra thân phận của mình. Sau đó không hề có lộ ra thân phận của mình. Nhưng dù cho như thế, mộ danh mà đến, muốn tìm tiêu phàm luyện đan người thì có vài chủ cái, chỉ là vật liệu thì sưu tập một đống lớn. So sánh với những kia nổi tiếng ma vực thành thật lâu tiệm luyện đan làm ăn, đều tốt hơn quá nhiều. Thấy được chưa? Chỉ là những tài liệu này thì đầy đủ tiêu phàm kiếm được hai người các ngươi sử dụng thật lâu tài nguyên. Cánh cửa không tiếp tục kinh doanh lúc, Nguyễn Ngọc còn nhịn không được hướng về phía Cúc Vy trêu gẹo một tiếng. Lạc đạo hữu năng lực luyện đan, xem bộ dáng là thật lợi hại, ta cũng muốn cho hắn giúp đỡ luyện chế đan dược. Cúc Vy nháy mắt mấy cái, ngượng ngùng nói: Ngươi nếu là dựa theo quy củ cung cấp vật liệu, ta hiện tại có thể làm chủ, giúp Tiêu Phàm nhận. Nhưng nếu ngươi là có cái gì đặc thù yêu cầu, vậy thì chờ Tiêu Phàm sau khi đi ra, chính ngươi tìm hắn đi." Nguyễn Ngọc vô cùng giảng quy củ nói. Nàng không có tự tiện chủ trương, toàn quyền để Tiêu Phàm làm chủ. Thậm chí, liên xếp như lúc ban ngày, những kẻ muốn tìm Tiêu Phàm luyện đan tu luyện giả, Nguyễn Ngọc cũng chỉ là đem một ít tiên sơ giai đan dược luyện chế nhiệm vụ thu tiếp theo. Về phần tiên trung giai nàng không hề có nhận lấy, chỉ là từ chối, nàng không phải lão bản, không có đạt được lão bản đồng ý, nàng tạm thời không biết những thứ này luyện đan nhiệm vụ có thu hay không. Nguyễn Ngọc hiểu rõ tiêu phàm thân phận, tự nhiên đã hiểu tiêu phàm rốt cục là cấp bậc gì luyện đan sư. Từng ký ức cũng chỉ là hiểu rõ tiêu phàm là luyện đan sư tiên trung giai, cũng không biết hắn đã đạt đến tiên cao giai. Do đó, nàng đương nhiên hiểu rõ, tiêu phàm có thể luyện chế tiên trung giai đan dược. Nhưng mà vì để phòng lỡ như, đồng thời cũng không muốn cho tiêu phàm lưu lại cái gì ấn tượng xấu, liền không có tự tác chủ trương. Cho dù là hiện tại cúc vi mở miệng, Nguyễn Ngọc đều không có giúp tiêu phàm làm cái gì chủ. Rất rõ ràng, Nguyễn Ngọc đúng định vị của mình, vô cùng chuẩn xác. Nàng có thể là tiêu phàm thị thị nhưng chỉ là một yêu thương đệ đệ tỉ tỉ, mà không phải một cường thế cái gì đều phải giúp trợ đệ đệ làm quyết định tỉ tỉ. Vị nàng rất rõ ràng, Tiêu Phàm cũng không phải nàng chân chính đệ đệ. Nếu là chân chính đệ đệ, tại hiểu rõ đối phương năng lực tình huống dưới, tính cách của nàng khẳng định là cường thế. Nhưng trước mặt Tiêu Phàm, nàng phần này cường thế là vĩnh viễn đều khó có khả năng triền lộ ra. "Ân ân, ta hiểu rồi." Cúc Vi không còn nghi ngờ gì nữa thì đã hiểu Nguyễn Ngọc ý nghĩa, có hơi điểm một cái cái đầu nhỏ về sau, thì vẻ mặt hưng phấn nói: "Nguyễn đạo sư, ta hiểu rồi ý của ngài, ngươi thì yên tâm đi, nếu có gì cần lời nói, ta sẽ tự mình liên hệ Lạc đạo hữu." Vậy hôm nay trước hết như vậy, các ngươi riêng phần mình về nhà, ngày mai muốn tới thì tới, không muốn tới liền tìm chỗ tu luyện đi. Thực lực của ngươi còn cần tiếp tục tăng lên." Nguyễn Ngọc dặn dò, "Ta đến dạy bảo nàng." Chương Nghị nói nghiêm túc. Chương Nghị đã hiểu Nguyễn Ngọc nói như vậy nguyên nhân từ sự, ngay lập tức vỗ bộ ngực, vẻ mặt kiên định nói, "Vậy liền làm việc cho ngươi." Lần này Nguyễn Ngọc ngược lại là không tiếp tục đi chào phụng Chương Nghị, nhưng trên thực tế, Nguyễn Ngọc hay là thật lo lắng vì Chương Nghị tính cách, thật sự có thể giúp đỡ quốc vi tu luyện sao? Suy nghĩ một chút, nàng hay là nhắc nhở. Trong khoảng thời gian này, Ta không phải tại học viện, chính là ở chỗ này, nếu ngươi có cái gì không hiểu rõ chỗ, cũng được, tới tìm ta. Ngoài ra, cũng nhiều đến, cùng Tiêu Phàm ngồi giữa một chút tình cảm, đến lúc đó lên chiến trường, vẫn rất có cần thiết. Chương 1107, 2 tháng đầy đủ, chương 1107, 2 tháng đầy đủ. Nguyên bản còn tưởng rằng Nguyễn Ngọc nói như vậy, lại là đang giễu cợt chính mình, không thể nào cho Cúc Vy đem lại bao nhiêu dạy học trình độ. Chương Nghị còn nâng lên bánh bao nhỏ mặt, muốn phản bác cái gì. Nhưng mà nghe xong Nguyễn Ngọc về sau, Chương Nghị há hốc mồm, đã đến bên miệng phản bác, hay là cố nén xuống dưới, không có nói tiếp cái gì. Cúc Vy Đi thôi. Theo buổi tối hôm nay bắt đầu, ta liền dạy ngươi làm sao biến thành một cường đại chiến sĩ." Trương Nghị vẻ mặt kiên định nói. Vì bọn hắn thực lực, đừng nói là một thiên không ngủ được, liền xem như từ nay về sau, một thằng không ngủ được, cũng không có có vấn đề gì. Nghe được Trương Nghị lời nói, Cúc Vy tự nhiên vô cùng hưng phấn. Nàng thật sự có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Trương Nghị người đạo sư này, trước đó luôn luôn không có cơ hội. Nói thật, Cúc Vy ở trong lòng vô cùng cảm kích Tiêu Phàm. Nếu như không phải vì Tiêu Phàm, nàng còn không biết khi nào mới có thể có dạng này cơ hội đâu. Trương Nghị cùng Cúc Vy rời khỏi sau đó không lâu, Tiêu Phàm trực tiếp từ trong ám thất đi ra. Ngọc tỷ, bọn hắn cũng rời đi. Tiêu Phàm tíu mễ mễ mà hỏi: "Đi rồi à?" Nguyễn Ngọc gật đầu, nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm: "Tiểu tử ngươi sẽ không luôn luôn ở bên cạnh, lén lút nhìn a." "Mẹ." Tiêu Phàm nghe nói như thế, ngượng ngùng cười một tiếng, hay là gật đầu nói: "Sắp thực như thế. Chuyện gì? Cần có nàng nhỏn. Ngươi sớm chút cho ta truyền âm, ta cái cỡ thật hay để các nàng rời khỏi a." Nguyễn Ngọc nghe nói như thế, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Thì không là chuyện trọng yếu gì tình, một cái là Phong Lôi kiếm ý quyết ta tu luyện không sai biệt lắm. Một cái khác thì là cái đó của vị Tiêu Phàm nét mặt có vẻ rất lạ phức tạp. Hắn tất nhiên ở bên cạnh nhìn, tự nhiên là nghe được Nguyễn Ngọc cùng Trương Nghị đúng Cốc Vi dạy bảo. Nói thật, hắn thật không có phương diện kia ý nghĩ, Phong Lôi kiếm y quyết ngươi cùng tu luyện thành công. Nhanh như vậy, đây chính là đạo ý chiêu thức a. Nguyễn Ngọc khiếp sợ nói, "Ngọc tỷ, ngươi biết với ta mà nói, đây không phải là việc khó gì nhi?" Tiêu Phàm vẻ mặt nụ cười tự tin, "Được thôi, ngươi nói cũng đúng." Nguyễn Ngọc lông mày nhíu lại, cười xấu hỏi, "Do đó, ngươi không muốn ra tới là bởi vì Cốc Vi? Tiểu cô nương kia cũng không tính kém đi?" Theo ta được biết, nàng bị Vân Tiêu học viện cùng Ma Nguyệt học viện rất nhiều người hiểu chuyện, định giá ma vực thành thập đại mỹ nữ một trong. Danh sách này, Ngọc Tỷ khẳng định thì ở phía trên a."Tiêu Phàm cười lấy hỏi."Đương nhiên."Nguyễn Ngọc Kiêu ngạo gật đầu một cái, nói ra, "Không vẹn vẹn là ta, chứ nhị cũng đồng dạng ở phía trên. Cho nên có như vậy một leo lên bảng danh sách mỹ nữ, nghĩ muốn lấy thân báo đáp, ngươi còn không muốn sao?"Tiêu Phàm lắc đầu, nói ra, "Ta hồng nhan tri kỷ của mình rất nhiều, đương nhiên cũng không để ý cúc vi dạng này lại mỹ nữ biến thành bạn lữ của ta. Nhưng vấn đề là, nghe ý của các ngươi, Cục vi sở dị muốn lấy thân báo đáp, hoàn toàn là bởi vì bọn họ trọng tập quy định. Đương nhiên, Nguyễn Ngọc không nói nhảm cái gì, đem thất thải ma ngư nhất tộc một ít quy định, nói cho Tiêu Phạm. Nghe được Nguyễn Ngọc giải thích, Tiêu Phạm mặt mũi tràn đầy bần rầu, nhưng ta hiện tại đúng Cục Vi đã hữu, không có một chút tình cảm a. Đàn ông các ngươi, bất đắc là thấy sắc khởi ý hạ người, tình cảm gì không tình cảm, trước song tu lại nói. Nguyễn Ngọc không để ý nói, cái này, cái đó ma ngư hảo giác, đúng trợ giúp của ngươi, ta nghĩ hay là thật lớn. Với lại ngươi đúng Cục Vi mặc dù không có tình cảm, nhưng mà tiểu nha đầu này Hiện ở trong nội tâm, chỉ sợ đã toàn bộ là ngươi. Ngươi hẳn là sẽ không cố ý đi làm hại khả ái như vậy một tiểu nha đầu nội tâm a. Thật muốn tổn thương nàng, nàng rất có thể lựa chọn tự sát." Nguyễn Ngọc vẻ mặt nghiêm túc nói, "Tỷ, chuyện này không có thể nói đùa." Tiêu Phàm chân thành nói, "Ai đùa giỡn với ngươi tình cảm ta mới vừa nói như vậy hồi lâu về thất thải ma ngư nhất tộc quy định, ngươi là đều không có nghe sao?" Nguyễn Ngọc tức giận nói, "Nghe, đương nhiên nghe. Vậy ta lại suy nghĩ một chút đi." Yên Tâm khẳng định sẽ cho ngươi suy tính thời gian, không thể nào thật trực tiếp bức bách ngươi làm ra lựa chọn. Nguyễn Ngọc nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai về sau, cười lấy nhắc nhở: "Nếu không, ta nhuyễn cúc vi mỗi ngày đến tìm ngươi làm gì? Không phải liền là muốn cấp ngươi bồi dưỡng một chút tình cảm sao?" "Ngọc tỷ, thật không cần thiết như vậy đi." Tiêu Phàm ngượng ngập vừa cười vừa nói: "Làm sao lại không cần phải? Rất có cần thiết, các ngươi trước bồi dưỡng một chút tình cảm, nếu thực sự bồi dưỡng không ra, ta còn muốn biện pháp khác. Ngoài ra, ngươi hẳn là cũng hiểu rõ, muốn lên chiến trường sự tình a." Nguyễn Ngọc lại hỏi cái này vấn đề mang tính then chốt. "Hiểu rõ, không cần thiết nửa năm, 2 tháng là đủ rồi." Tiêu Phàm vừa cười vừa nói: Ngươi sẽ không vì muốn giết những người tu tiên kia, cho nên, Nguyễn Ngọc Nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, dò dự hỏi, "Ta cũng không phải cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, tất nhiên đã hiểu rõ tiên duyên chi vực chân tướng, ta cần gì phải xoắn xuýt những kia, cũng không phải nói, trước đó không có giết qua tu tiên giả." Tiêu Phàm bá khí cười một tiếng, nói ra, "Chết trong tay ta tu luyện giả, còn ít sao? Kia nếu như đối phương là bằng hữu của ngươi đâu?" Nguyễn Ngọc đột nhiên hỏi. Tiêu Phàm lạnh nhạt nhìn về phía Nguyễn Ngọc, sắc mặt bình tĩnh, hồi đáp, "Ngọc tỷ, ngươi cảm thấy ta sẽ làm ra lựa chọn gì? Ta không biết." Nguyễn Ngọc không hề do dự hồi đáp, "Ta sẽ giết chết cho ta truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ người kia, vì để cho ta làm hại bằng hữu của ta người, chắc chắn sẽ không là bằng hữu ta." Tiêu Phàm mặt không thay đổi hồi đáp, "Ta hiểu được." Nguyễn Ngọc lộ ra một vòng nét mặt tươi cười, nói ra, "Ngươi yên tâm, chính thức truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ trước đó, ta biết hỏi tham ý kiến của ngươi, rốt cuộc ta cũng không biết người nào là bằng hữu của ngươi." Tiêu Phàm cũng đồng dạng nở nụ cười, nói ra, "Kỳ thực, lựa chọn như vậy, thật rất để người làm khó, tại sao phải tuyên bố nhiệm vụ đâu? Không thể chính chúng ta làm lựa chọn sao? Chỉ cần là đạt tới tu vi yêu cầu người Không được sao? Cũng không phải không thể, nhưng ngươi không thể biểu hiện quá mức dẫn nhân chú mục, ta lo lắng cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ người sẽ cố ý gây sự tình. Nguyễn Ngọc nấp nhở, vậy liền, giết chết hắn. Tiêu Phàm ánh mắt bên trong lóe ra một vòng hàn quang. Đừng hơi một tí thì giết người, ta đến lúc đó giúp ngươi đi tìm hiểu tìm hiểu tình huống. Nguyễn Ngọc hơi trấn an một chút Tiêu Phàm, không nói thêm gì nữa, trực tiếp rời đi. Tiếp xuống một khoảng thời gian, Tiêu Phàm không phải tại trong tiệm, cùng cúp vi bồi dưỡng tình cảm, chính là tiến về Vân Tiêu học viện, nhặt lấy Tô Tính. Trong lúc vô tình thì cuối cùng đem văn tiêu học viện có thể nhặt vào tay thuộc tính, toàn bộ nhặt lấy trống không. Thức lực của hắn thì lại một lần nữa đạt được tiến bộ rất lớn. Vất quá, khoảng cách đột phá đến địa tiên cảnh trung kỳ hay là kém như vậy một chút ý nghĩa. Nếu không, Tiêu Phàm chỉ sợ lại muốn độ kiếp. Đến lúc đó, nói không chừng, thật sự như là Nguyễn Ngọc bọn hắn suy nghĩ giống nhau, đem tu vi trực tiếp tăng lên tới huyền tiên cảnh. Chương 1108, ta khẳng định sẽ trở về, chương 1108, ta khẳng định sẽ trở về. Ngày này trước kia, Tiêu Phàm mở ra bảng thuộc tính, xem xét trong khoảng thời gian này thu hoạch Ký chủ, Tiêu Phàm. Tiên lực trị 365. Tu vi địa tiên cảnh sơ giai. Trong khoảng thời gian này thu hoạch vẫn là tương đối không tệ. Theo độ kiếp sau 152, tăng trưởng đến 365, tương đương với tăng lên gấp đôi, còn không chỉ. Nhưng mà vừa nghĩ tới, đây chính là hắn đem toàn bộ Vân Tiêu học viện cùng Ma Nguyên học viện có thể chuyển lẫn chỗ, cũng nhặt được mấy lần, mới tìm được nhiều như vậy bong bóng thổ tính. Tiêu Phàm cũng cảm giác một hồi đau lòng. Hắn ngay lập tức ý thức được, sau này muốn tăng thực lực lên, chỉ sợ vẫn là được tiến vào chiến trường. Nhắc tới chiến trường, Tiêu Phàm cũng cảm giác kỳ lạ. Thời gian đều đi qua lâu như vậy, Tứ Đại Tiên Quốc lại còn không có một chút phản ứng sao? Lẽ nào bọn hắn đây là e ngại cho nên không dám phái người đến đây? Nếu như là như vậy, Tiêu Phàm trong lòng thái độ đối Tứ Đại Tiên Quốc tự nhiên là càng thêm khinh thường. Bất quá, Tiêu Phàm cảm thấy hẳn không phải là như thế. Đang nghĩ ngợi, Nguyễn Ngọc đột nhiên tìm được rồi Tiêu Phàm. Tứ Đại Tiên Quốc người đến. Nguyễn Ngọc vẻ mặt ngưng trọng nói: "Tới đều là ai?" Tiêu Phàm nghe xong, trùng hợp như vậy, liền vội vàng hỏi: "Ngụy Hung Sầu, Lý Tử Nguyên, còn có hai cái huyền tiên cảnh định phong cường giả, hẳn là chia ra đại biểu Tứ Đại Tiên Quốc một trong." Nguyễn Ngọc hồi đáp, ngược lại là rất coi trọng của ta." Tiêu Phàm cười cười, nói ra, "Hiện tại tình huống thế nào? Bọn hắn đây là trực tiếp giết tới cửa, hay là ngươi từ nói với ta chuyện của bọn hắn về sau, ta thì trước giờ bố cục, để cho chúng ta ảnh ma nhất tộc tộc nhân nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn hắn thì bốn người, hay là huyền tiên cảnh làm sao có khả năng dám quang minh chính đại xuất hiện tại chúng ta ma vực thành?" Nguyễn Ngọc khinh thường cười cười, còn nói thêm, "Bọn hắn hiện tại chính dấu ở một trong tử lâu, ta đi tìm bọn họ." Tiêu Phàm không có suy nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy, ra hiệu Nguyễn Ngọc dẫn đường. Nguyễn Ngọc vui lòng giúp đỡ Tiêu Phàm thì mang ý nghĩa, nàng tịnh không để ý thân phận của những người này. Lúc này liền mang theo Tiêu Phàm, đi Ngụy Hồng Sầu đám người ẩn tàng trong tử lâu, tìm được rồi Ngụy Hồng Sầu đám người. Nhìn thấy Tiêu Phàm chủ động xuất hiện, Ngụy Hồng Sầu bốn người đều bị giật mình. Sau đó chính là sa vào đến một mảnh mừng như điên trong. Tiêu Phàm vội vàng cấp bọn hắn mấy mắt. Bọn hắn thì phờ lững, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cảnh giác đi theo Tiêu Phàm, tiến vào một cái ghế lô trong. Trước đây, Lý Tư Nguyên ba nam nhân, đối với bước vào bao sương, bọn hắn còn có một chút cảnh giác. Nhưng nhìn đến Ngụy Hồng Sầu như là ngốc đại tỷ bình thường, tùy tiện tiến vào bao sương. Bọn hắn do dự một chút, hay là đi theo. Tiêu Phàm gặp qua bốn vị tiền bối, các ngươi có thể yên tâm, nơi này là an toàn. Đợi đến bốn người bước vào bao sương về sau, Tiêu Phàm liền cười lấy nhắc nhở, "Lạc Đan." Ngụy Hung Sầu chờ không nổi muốn cho Tiêu Phàm hành lễ, lại bị hắn trực tiếp cắt lời, "Nhắc nhở, gọi ta Tiêu Phàm là được rồi." "Vâng vâng vâng." Ngụy Hung Sầu vội vàng gật đầu, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, "Tiêu Phàm, ngài tại sát ma giới, không ai bắt nạt ngài a?" "Không có." Tiêu Phàm khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, "Ta chứ nói, nếu có hoài nghi, các ngươi lại hỏi." Bốn người nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, cũng cảm giác có chút hoài nghi, bọn hắn mơ hồ cảm giác được, ở đâu có điểm gì là lạ, lạ. Bất quá, bọn hắn hay là cố nén bất an trong lòng, chờ lấy Tiêu Phàm nói chuyện. Đầu tiên, cảm tạ chư vị không sợ nguy hiểm, thật ra theo tứ đại tiền quốc quốc gia, muôn cứu vớt ta tại trong nước lựa. Tiếp theo, nhắc nhở một chút chư vị, các ngươi đi vào ma vực thành nhất cử nhất động, cũng tại đối phương giám thị trông. Cái gì? Tiêu Phàm những lời này một chỗ, bốn người trong nháy mắt căng thẳng đứng lên, toàn thân trên dưới tỏa ra khí tức kinh khủng, cảnh giác nhìn về phía xung quanh, tìm kiếm lấy vị trí của địch nhân. Trớn Khẩn Trương Nếu bọn hắn thật muốn đối với các ngươi đạo thủ, cũng sớm đã hành động. Tiêu Phàm vội vàng an ủi ba người, giờ khóc giờ cười nhắc nhở. "Tiêu Phàm, đã như vậy, ngài vội vàng theo chúng ta đi đi." Ngụy Hồng Sầu nói thẳng. "Ta nói, các ngươi đang bị giam thị, ta tự nhiên cũng bị giam thị lấy, cho nên ta không thể nào bây giờ cùng các ngươi rời khỏi, nếu không đến lúc đó ta và các ngươi đều phải chết ở chỗ này." Tiêu Phàm lắc đầu cự tuyệt nói. "Chúng ta không sợ chết, chỉ cần có thể mang ngài trở về, vậy chúng ta Tứ Đại Tiên Quốc thì được cứu rồi." Ngụy Hồng Sầu vẻ mặt kiên định nói. Một Tiêu Phàm chưa từng gặp qua huyền tiên cảnh định phong cường giả, đột nhiên mở miệng nói: Tiêu Phàm, ngươi nghĩa là gì? Ngươi có phải hay không đã bị bọn hắn đón mua? Ngươi là ai? Tiêu Phàm nghe nói như thế, không khỏi nở nụ cười, lạnh nhạt quét về phía đối phương, hỏi: "Nguyệt Long Ly, hồi Long Tiên quốc trưởng lão?" Nam tử này vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Nha, hồi Long Tiên quốc a." Không hiểu rõ, thì chưa từng đi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, không thèm để ý đối phương, theo trong giới chỉ, lấy ra sớm chuẩn bị tốt hai cái chữ vật giới chỉ. Bên trong nhìn trong khoảng thời gian này, hắn chuyên môn luyện chế một ít đã được, cũng coi là hắn đúng tứ đại tiên quốc một đệ ngũ. Trước đây Hắn là chuẩn bị giống nhau như lúc bốn chữ vật giới chỉ. Nhưng bây giờ thấy này hồi Long Tiên quốc trưởng lão thái độ, Tiêu Phàm trực tiếp trừ đi một nửa, cũng chia ra đưa cho Lý Tư Nguyên cùng Ngụy Hồng Sầu. "Lý trưởng lão, Ngụy trưởng lão, đây là ta trong khoảng thời gian này luyện chế một ít đan dược, các ngươi lấy về đi. Dù sao tại những người khác trong mắt, ta cũng chỉ là một luyện đan công cụ người thôi." Tiêu Phàm lạnh lùng đáp lại nói. "Lạc đan đế, chúng ta không có ý tứ này a." Ngụy Hồng Sầu nghe xong lời này, hiểu rõ Tiêu Phàm tức giận, vội vàng giải thích nói. "Lạc tiểu tử, ngươi sao có thể nghĩ như vậy chứ?" Chúng ta nếu là thật sự đem ngươi trở thành luyện đan công cụ ngươi, cần gì phải bất chấp nguy hiểm đến tú ngươi." Lý Tư Nguyên Thị cười khổ nói. "Chưa nói các ngươi." Tiêu Phàm trợn nhìn Ngụy Hồng Sầu cùng Lý Tư Nguyên một chút, tiếp tục nói, "Đan dược ta thì giao cho các ngươi, về phần phân chia như thế nào, chính các ngươi lấy về nhìn xử lý. Ta tiếp xuống một khoảng thời gian sẽ lưu tại sát ma giới, nếu có cơ hội, ta sẽ nghĩ biện pháp trở về." Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Nguyệt Long Ly sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn làm sao không biết Tiêu Phàm lời nói, tức là cho mình nghe được. Cái này khiến Nguyệt Long Ly trong lòng sản sinh một tia sát ý. Thế nhưng, hắn không dám ở nơi này động thủ. Nếu thật là vị rế Tiêu Phàm, ở chỗ này động thủ, hắn thì không có cách nào còn sống rời đi sát ma giới. Ngụy Hồng Sầu thì mơ hồ cảm giác được không thích hợp, chần chờ mà hỏi: "Tiêu Phàm, ngươi có phải hay không nghe nói cái gì? Ngươi cũng đừng quản ta nghe được cái gì, vẫn là bởi vì nguyên nhân gì khác. Thân phận của ta bây giờ, bọn hắn cũng không có hoài nghi, ta hoàn toàn có thể lưu tại bên này, đảm nhiệm dần tế, giám sát ma giới tu luyện giả tài nguyên, luyện chế đang dương dược, về sau giao cho các người, như thế tính toán ra, cũng coi là cùng việc tốt." Tiêu Phàm khẽ cười cười, ngăn lại Ngụy Hầm Sầu còn muốn nói một ít lời, tiếp tục nói: "Ta là khẳng định sẽ trở về." Chương 1109, chuẩn bị trên chiến trường, chương 1109, chuẩn bị trên chiến trường. "Không muốn đang khuyên hiện tại chầm chậm vào các ngươi không chỉ có riêng là huyền tiên cảnh cường giả, còn có hai cái kim tiên cảnh cường giả." Tiêu Phàm nhắc nhở lần nữa nói: "Cái gì? Còn có kim tiên cảnh cường giả?" Ngụy Hầm Sầu bốn người sắc mặt càng là hơn đại biến, nhất là Nguyệt Long Ly, càng là hơn tràn đầy đồ kỵ. Hắn không nghĩ ra, dựa vào cái gì Tiêu Phàm đến đầu nhị đều có thể lẫn vào lái như vậy? Những thứ này Kim Tiên cảnh cường giả nhìn bọn hắn chằm chằm, lại không có động thủ, hiển nhiên là nể tình Tiêu Phàm trên mặt mũi. Nguyệt Long Ly càng muốn giết hơn Tiêu Phàm, mà trong bóng tối, chằm chằm vào bên này Nguyễn Ngọc, khá là không biết phải nói gì. Nơi nào có cái gì Kim Tiên cảnh cường giả? Nếu thật là nhường Kim Tiên cảnh cường giả, phát hiện Ngụy Hồng Sầu bọn hắn, trừ phi là bọn hắn ảnh ma nhất tộc Kim Tiên cảnh cường giả. Nếu không những người khác, chỉ sợ sớm đã động thủ, giết Ngụy Hồng Sầu bọn hắn. "Đi nhanh lên đi." Tiêu Phàm đút giọng nói. "Tiêu Phàm, giúp ta chiếu cố tốt Thủy Khanh làm nhỏm, coi như ta thiếu các ngươi nian gia một ơn tình. Ngoài ra, Ta tự cấp ngươi trong chữ vật giới chỉ, có chuyên môn cho các ngươi nhàn tiểu công chúa đang dưỡng, hẳn là có thể đủ giúp nàng tăng lên một ít thiên phú." Tiêu Phàm trực tiếp đúng Ngụy Hồng Sầu truyền âm nói. "Đây đương nhiên là mượn nhờ hệ thống năng lực, nếu không, Tiêu Phàm vẫn đúng là lo lắng hắn truyền âm sẽ bị những người khác nghe lén đến." Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Ngụy Hồng Sầu vô cùng cảm kích, cũng liền không nói thêm gì nữa, dẫn đầu hướng về bên ngoài giáp đi đến. "Lạc tiểu tử, bảo trọng, ta tại cổ hồn tiên quốc chờ ngươi quay về." Lý Tư Nguyên còn muốn nói điều gì, nhìn thấy Ngụy Hồng Sầu cứ như vậy rời khỏi, dứt khoát cũng liền trực tiếp lưu lại những lời này quay người rời đi. Nguyệt Long Ly cùng một tên khác huyền tiên cảnh đỉnh phong cường giả thấy thế, mặc dù bất mãn vô cùng, nhưng vẫn là ngay lập tức cùng theo một lúc rời đi. Nguyệt Long Ly lúc rời đi, còn chừng tiêu Phàm một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nồng đậm sát ý. Tiêu Phàm sau khi thấy, không đồng ý cười cười, thầm nghĩ trong lòng, có là gan ngươi thì động thủ, ta ngược lại muốn xem xem, đến lúc đó là ai chết. Nếu là ngươi không dám động thủ, vậy liền thành thành thật thật chờ đó cho ta, chờ ta về đến Tứ Đại Tiên Quốc, ta nếu còn có thể còn nhớ ngươi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tứ Đại Tiên Quốc nhân viên cứu viện tới gấp rút, đi thì tương đối gấp rút. Bọn hắn dường như là theo chân lữ hành đoàn đến du lịch du khách giống nhau, căn bản không kịp chính mình đi thưởng thức cái gì phong cảnh, liền bị hướng dẫn du lịch mang theo rời đi. Chà chà, Ngụy Hùng xấu đám người sau khi rời đi, Nguyễn Ngọc vui lửa, đi vào Tiêu Phàm bên người, cười nói: "Thế nào, người nào đó đang còn muốn chúng ta nơi này đảm nhiệm danh thế? Không nói như vậy, bọn hắn năng lực an tâm rời khỏi sao? Ta tại Tứ Đại Tiên Quốc những bằng hữu kia, còn muốn hay không la lộn?" Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói: "Ngươi lúc đó không nói rõ ràng, sớm biết ta nên đem các nàng thì mang tới." Nguyễn Ngọc nói: "Chết ta sao? Nghe nói như thế" Tiêu Phàm ngay lập tức nhìn về phía Nguyễn Ngọc, mặt mũi tràn đầy ưu oán. "Ngươi dùng Lý Tư Nguyên thân phận của ta, ta cũng liền đi theo ngươi lên chuyển tông trận, mới ý thức được vấn đề không thích hợp. Nói vậy bạn, ta nhìn xem tiểu tử ngươi hẳn là đã sớm ý thức được không thích hợp. Làm thời lấy cơ muốn chuẩn bị một chút, chỉ sợ là tại bàn giao hậu sự đi." Nguyễn Ngọc giống nhau chính là nhìn thấu Tiêu Phàm, ha ha cười nói. "Cái gì gọi là bàn giao hậu sự, ta lại không có chết, sao có thể gọi bàn giao hậu sự?" "Ngọc tỷ, ngươi lời nói này để người có chút tâm." Tiêu Phàm loán giận nói. "Vâng vâng vâng, không phải bàn giao hậu sự, tóm lại ngươi lúc đó đúng là ý thức được cái gì đi?" Ta muốn biết, ta rốt cục là nơi nào bại lộ? Còn có, tại Ma Nguyên học viện lúc, ngươi có phải hay không liếc mắt liền nhìn ra là ta?" Nguyễn Ngọc Liên tiếp hỏi. "Ừm." Một loại đặc thù cảm giác, tăng thêm linh hồn ba động, ta làm thời có thể cảm giác được, ngươi không phải Lý Tư Nguyên. Bọn hắn có trước giờ báo cho biết ta, ngươi đến luyện đan thành, ta năng lực không biết là ngươi sao?" Tiêu Phàm không có dấu giếm cái gì, cười lấy giải thích một câu, còn nói thêm, "Về phần Ma Nguyên học viện, cũng là bởi vì linh hồn ba động. Linh hồn ba động loại vật này, ngươi đến cùng là thế nào cảm giác được?" Nguyễn Ngọc nghe nói như thế, trên mặt nét mặt càng thêm kinh ngạc. Tu vi càng mạnh người, thân thể bản thân phòng hộ cũng liền càng mạnh. Cùng cấp bậc người, muốn cách không cảm nhận được đối phương linh hồn ba động, đều là một kiện độ khó chuyện rất lớn. Tiêu Phàm tài tử tiên cảnh, nàng đều đã là huyền tiên cảnh đỉnh phong, trên lệch như thế đại, lại thì có thể cảm nhận được. Ta thế nhưng luyện đan sư, hay là tiên duyên chi vực bên trong, mạnh nhất luyện đan sư, có cường đại linh hồn, không phải chuyện rất bình thường sao? Với lại, Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười cười, nhữu mày nói ra: "Ngọc tỷ, ta nhớ được đã nhắc nhở qua ngươi rất nhiều lần, nhà này sự tình đi, ta quên. Làm gì đi?" Muốn Ngọc đầu dương lên, ngạo kiểu nói: "Ha ha." Nhìn Nguyễn Ngọc như thế náo kiểu bộ dáng đáng yêu, Tiêu Phàm nhịn không được phá lên cười. Cách Nguyễn Ngọc khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên một mảnh đỏ bừng, tại Tiêu Phàm trên đầu, nhẹ nhàng đập một cái tác, xấu hổ nói ra: "Không cho phép, đừng, ta không cười." Tiêu Phàm ngay lập tức nhắm lại cười nở hoa miệng, chỉ là cơ thể không ngừng run run, nhìn lên tới có chút quái dị. Người cái tên này. Nguyễn Ngọc bất đắc dĩ: "Gần đây ta đang giúp ngươi chuẩn bị nhiệm vụ. Cô thể nhiệm vụ gì? Hoặc là một điệu tiên cảnh trung kỳ tu luyện giả, 10 cái điệu tiên cảnh sơ giai, hoặc là 100 cái điệu tiên cảnh sơ giai tu luyện giả. Hoàn thành những nhiệm vụ này về sau, có thể quay về. Nhiệm vụ này có phải hay không đơn giản điểm? Nghe được Nguyễn Ngọc nói cho nhiệm vụ của mình, Tiêu Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Đơn giản. Đây chính là chiến trường, tùy tùy tiện tiện đụng phải địch nhân, đều là mấy chục và người, rất ít có thể nhìn thấy thiếu cố địch nhân. Nguyễn Ngọc tức giận nói, hình như sợ Tiêu Phàm sẽ không cố kỵ gì, Nguyễn Ngọc lại vội vàng nhắc nhở. Liên xem như ta tiến vào chiến trường, cũng muốn cẩn thận. Bởi vì ta cũng không thể bảo đảm, sẽ có hay không có mấy chục cái huyền tiên cảnh định phong cường giả, giấu ở trong đội ngũ, bị nhiều người như vậy vây công, ta có thể nhất định phải chết. Ngay cả ta dạng này huyền tiên cảnh cường giả, đều là như thế, lại càng không cần phải nói, các ngươi điệu tiên cảnh tu luyện giả, phải biết, trong chiến trường đại bộ phận tu luyện giả, đều là nhân tiên cảnh cùng điệu tiên cảnh. Cái này ta ngược lại thật ra hiểu rõ, trước đó may mắn đi qua một lần chiến trường. Tiêu Phàm nghĩ đến mình bị Lý Tư Nguyên đám người mang theo, cũng thiếu chút vẫn lạc trong chiến trường hình tượng, hắn liền nói, ta từ trước đến giờ đều không có xem nhẹ qua chiến trường, chẳng qua là cảm thấy, bước vào một lần chiến trường, nên liền cần thật lâu thời gian, có thể người ở phía trên, lại chỉ cấp ta ban bố nhiệm vụ như vậy, mới cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhiệm vụ này chính là bình thường nhất, nhiệm vụ, không vẹn vẹn là ngươi, những người khác tiến vào chiến trường, cũng cần hết thành nhiệm vụ như vậy, mới có thể trở về. Ngươi phải biết, cho dù là chúng ta tu ma giả, cũng chưa chắc nhất định sẽ vui lòng một thằng lưu trong chiến trường." Nguyễn Ngọc nét mặt ngưng trọng nói. "Chương 1110, đồng đội tập kết, chương 1110, đồng đội tập kết. Nhắc tới chiến trường, ta đột nhiên nhớ tới một việc, trước đó ta đi chiến trường một lần kia, bị một cái tên là Hầu Bằng đại yêu đánh lên qua, Ngọc tỷ ngươi hẳn phải biết ra hỏa này là ai đi." Tiêu Phàm trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia hàn quang. "Hầu Bằng, ngươi lại bị gia hỏa này đánh lên qua?" Không nên a. Tiên chó trước này không phải là cho tới nay mặc kệ trên chiến trường sự việc sao? Thì từ trước đến giờ cũng sẽ không bước vào chiến trường a. Nguyễn Ngọc không hiểu hỏi, nhưng sự thật chứng minh, đúng là người kia. Tiêu Phàm chắc chắn nói. Được thôi, ta đến lúc đó giúp ngươi dò xét một chút, một đại yêu mà thôi, tại những người tu tiên kia trong mắt, có thể rất khó đối phó, nhưng mà tại ta chỗ này, đây thượng cổ hữu hồn nhất tộc, thế nhưng đơn giản nhiều. Nguyễn Ngọc hướng về phía Tiêu Phàm nhíu mày, lại nhắc nhở, mấy ngày nay, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đến báo tin ngươi, bước vào chiến trường. Đến lúc đó ta thì không ra mặt. Được rồi." Tiêu Phàm gật đầu, nói ra, "Ngọc tỷ, hầu bằng sự việc thì vất vả ngươi để ý. Khi nào khách khí như vậy, người một nhà không nói hai nhà lời nói, không cần thiết." Nguyễn Ngọc Đại khí khoát khoắt tay, mặt mũi tràn đầy kiên định nói, "Ta chỉ hy vọng ngươi năng lực còn sống trở về. Cái này còn phải nói sao? Ta cũng còn không có sống đủ, làm sao có khả năng chết ngay bây giờ tại bên trong chiến trường?" Tiêu Phàm mở ra chuyện vui nói, rõ ràng chỉ là bởi vì Ngụy Hồng Sầu bọn hắn đến, nhiều trò chuyện hai câu, kết quả không biết thế nào lại lần nữa nhường Tiêu Phàm có một loại bản giao hậu sự cảm giác, có thể Nguyễn Ngọc thì cảm giác được điểm này. Hai ngày sau đó, nàng đầu tiên là cùng Trương Nghị cùng nhau, đem Cúc Vy đưa đến hắn tiệm luyện đan bên trong, một câu cũng không có nói, liền rời đi. Tiêu Phàm có chút buồn bực, đúng Cúc Vy hỏi: "Tiểu Vy, tình huống thế nào? Ngọc tỷ bọn hắn hôm nay có chuyện gì sao?" "Người không biết." Cúc Vy mặc dù trong khoảng thời gian này luôn luôn tại cùng Tiêu Phàm bồi dưỡng tình cảm, thế nhưng vừa nghĩ tới sau này mình sẽ trở thành Tiêu Phàm nữ nhân, Cúc Vy cũng cảm giác một hồi ngượng ngùng đỏ mặt. "Chuyện gì a?" Tiêu Phàm cũng đã quen Cúc Vi nói chuyện với mình, luôn luôn đỏ lên khuôn mặt nhỏ bộ dáng, trực tiếp hỏi: "Chúng ta hôm nay muốn ra chiến trường?" Cúc Vi cúi đầu nói: "Nhanh như vậy sao?" Tiêu Phàm sững sờ, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. "Ngươi nói, chúng ta sẽ cùng ai tạo thành một đội ngũ?" Tiêu Phàm đã hiểu rõ, trên chiến trường về sau, bình thường sẽ tạo thành một năm người tiểu đội. Hắn bên này là khẳng định tìm không thấy đồng đội. Bạn học của hắn hiện tại cũng đều là nhân tiên cảnh thức nhắm gà, không thể nào cùng hắn dạng này điệu tiên cảnh lại lão tạo thành đội ngũ. Do đó, chỉ có thể nhường Cúc Vi đi tìm. Đều là ta trước đó đồng học. Bọn hắn lập tức liền tới đây. Cúc Vi ngay lập tức nói, sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Ta một nguyện nhân, gia nhập đội ngũ của các ngươi, bọn hắn, đồng đội trong chiến trường, thế nhưng tương đối quan trọng tổn đại, Tiêu Phàm có chút bất tâm, có thể hay không bởi vì là sự gia nhập của mình, nhưng đội ngũ ban đầu thì xuất hiện ngăn cách. Nếu như là như vậy, hắn tình nguyện tự mình một người bước vào chiến trường. Sẽ không, bọn hắn. Cúc Vi bắt đầu muốn giải thích, thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình đồng học những tính cách kia, đột nhiên lại không biết giải thích như thế nào. Nàng sợ chính mình nói ra chân tướng sau đó, Tiêu Phàm sẽ đối với nàng bất mãn. Rốt cuộc có chuyện gì vậy, ngươi cứ việc nói thẳng a. Tiểu Vi, khi nào ngươi cũng thành loại đó lễ mề người." Tiêu Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ nói, tính cách của bọn hắn cũng có vấn đề, cho nên nguyên vốn cũng không có đội ngũ, hay là Trương đạo sư nhắc nhở ta về sau, ta mới nhớ tới bọn hắn, tạm thời bộ phận đội ngũ, cho nên dạng này đội ngũ, ta cũng không biết có đáng tin cậy hay không." Cúc Vi sợ Tiêu Phàm tức giận, vội vàng giải thích nói, "Đây coi là công việc của ta." Nghe được Cúc Vi lời nói, Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, hắn cũng không biết Cúc Vi vì sao ngại quá nói ra. Hắn thấy, loại tính cách này có vấn đề đội ngũ, mới là tốt đồng đội. Vì sao? Dù sao mọi người cũng không nguyện ý biến thành những người khác đồng đội, vậy không bằng trước giả vở giả vịn duy trì một tiểu đội. Và tiến vào chiến trường về sau, thì các làm các nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Công việc tốt. Cúc Vi khó hiểu, Tiêu Phàm đem ý nghĩ của mình nói cho Cúc Vi. Cúc Vi nét mặt trong nháy mắt trở nên cổ quái, ấp á ấp úng nói ra: "Nếu như là như vậy, vậy cũng tốt. Nhưng vấn đề là, bọn hắn tuyệt đối không phải là người như thế." A. Tiêu Phàm nhíu mày, nói: "Không phải như vậy, tính cách, vậy thì phiền toái. Vậy thì chờ bọn họ chạy tới lại nói." Hiện tại đội ngũ rõ ràng đã tập thành, còn muốn đi tìm hắn đội viên của hắn, không còn nghi ngờ gì nữa thì rất không có khả năng. Chỉ có thể miễn cưỡng tỉnh táo lại, đợi chờ mình tương lai đồng bạn chỉ diện. Không bao lâu, cái thứ nhất đội viên thì ôm một ít tiểu đồ ăn vặt, xuất hiện trong tiệm luyện đan. Cúc Vy đồng học, xin chào nha. Giang giác. Ôm đồ ăn vặt nữ hải, vừa ăn, vừa cùng Cúc Vy chào hỏi, đánh xong chào hỏi về sau, nàng vừa nhìn về phía Tiêu Phạm, tò mò hỏi: "Ngươi chính là chúng ta trong tiểu đội, cái đó duy nhất chưa từng xuất hiện đội viên sao? Ngươi tốt, ta gọi Tiêu Phạm." Vừa gặp mặt, Tiêu Phàm cũng không biết tính tình của đối phương, nơi nào có vấn đề, nhìn lên tới chính là một như quen thuộc tiểu nữ, nhan sắc còn có thể là đồng bạn, cũng coi là cái không tệ bình hoa. "Ta gọi Việt Ngực Vân, ngươi muốn ăn điểm sao?" Tên là Việt Ngực Vân nữ hải, lộ ra một vòng nụ cười, đem trong tay tiểu đồ ăn vặt, đột nhiên đưa cho Tiêu Phàm. "Không muốn ăn." Cúc Vy vội vàng nhắc nhở. "Ai nha, Cúc đồng học, không nên lo lắng nữa. Lạc đồng học thế, nhưng điệu tiên cảnh cường giả, những thứ này tiểu đồ ăn vặt, chỉ có thể đối người tiền cảnh tu luyện giả sinh ra uy hiếp, ta Việt Ngực Vân làm sao lại như vậy làm hại đồng bạn của mình?" Việt Ngực Vân kiểu sờn nói. Sinh ra uy hiếp, Tiêu Phàm sững sờ, nhìn chăm chú nhìn về phía Việt Ngực Vân trong tay Tiểu Đồ An Vật, lúc này mới kinh hãi phát hiện, những thứ này Tiểu Đồ An Vật bên trong, cũng ẩn chứa các loại độc tố. T. Tiêu Phàm trong nháy mắt có loại cảm giác da đầu tê dại. Đây là cái gì đồng bạn a? Lại còn ẩn chứa độc tố thứ gì đó, đảm nhiệm Tiểu Đồ An Vật. Cơ môner. Đó là một tu luyện độc công đồng bạn a. Có thể hay không trên người tùy tùy tiện tiện lấy ra một kiện đồ vật, cũng ẩn chứa kịch liệt độc tố. Để người chết như thế nào cũng không biết. Dạng người, biến thành đồng bạn, thật không sao hết sao? Tiêu Phàm ngay lập tức bỏ đi chứng minh vừa nãy ý nghĩ Thế này sao lại là hoa di bệnh? Đây rõ ràng chính là kinh khủng độc sư. Vậy cũng không được, đây là đồng bạn của chúng ta. Người ăn những vật kia, tuyệt đối không thể cho Tiêu Phàm ăn." Cúc Vi vẻ mặt thành thật nói. "Được rồi." Việt Ngực vẫn mất hết cả hứng, khoát khoát tay, coi như là đồng ý Cúc Vi ý kiến, sau đó lại nói với Tiêu Phàm. "Lạc Đông Học, vậy ngươi thì không có có lực ăn, ta những thứ này tiểu đồ ăn vặt, thế nhưng mẫu thân của ta tự mình làm cho ta, hương vị tương đối không tệ đâu." "Cảm ơn." Tiêu Phàm còn có thể nói cái gì, còn có thể cười khổ nói tiếng cảm ơn. Chương 1111, Ma hiểm tiểu đội tiêu chuẩn phối trí, chương 1111, Ma hiểm tiểu đội tiêu chuẩn phối trí. Việt Ngực Vân tiếp tục tự mình ăn lấy tiểu đồ ăn vặt, trong tiệm luyện đan nhìn một chút đi. Thế nhưng tiệm luyện đan cũng không có có bất kỳ vật gì. Rất nhanh, nàng thì nhăn trán, miệng nhỏ ăn lấy đồ vặt, cũng nhàn không xuống, hỏi, những người khác còn không có tới sao? Còn không có, không đúng a. Ta nhớ được, nhắc nhở con ngươi, để ngươi mang theo túi túi cùng nhau đến, ngươi sao chính mình tới? Cúc Vy đột nhiên phật lững. Việt Ngực Vân sững sờ, ăn cái gì động tác, trong nháy mắt đình chỉ, nụ cười thì cứng ở trên mặt, lúng túng nói, ra theo trong nhà tới, cho nên quên đi. Vậy thì chờ An Ninh bọn hắn tỉ đệ tới qua đến, cùng đi tìm Tú Tú đi. Cúc Vi che lấy đầu, tựa là nghĩ tới chuyện gì dường như vẻ mặt thống khổ nói. Tiêu Phàm ở bên cạnh, yên lặng nghe. Hắn đã biết mình đồng đội đều là những người nào. Trừ ra cái đó gọi An Ninh nữ hài đệ đệ, đều cái gì không biết, cũng không biết bọn hắn chưa ra đều là tính cách gì bên ngoài. Theo Cúc Vi cùng Việt Nhược Vân phản ứng nhìn lại, Tiêu Phàm đối với mình đồng đội, hay là có như vậy một chút chờ mong. Cũng không lâu lắm, An Ninh hai tỉ đệ liền xuất hiện trong tiệm Luyện Đan. Chỉ là nhìn thấy cái gọi là tỉ tỉ đệ đệ Tiêu Phạm có chút điểm kinh ngạc. Tỷ Tỷ An Ninh, là nhìn lên tới chỉ có một em M4 tả hữu tiểu loli, đệ đệ An Cường thì là một gần 2 mét to con. Tương đối khỏe mạnh, hay là cái đại con đầu, nhìn lên tới như là đầu trọc bản xanh cự nhân dường như. Trên mặt nét mặt cũng có chút ngu ngơ ngốc ngốc. Yên lặng đi theo tỷ tỷ sau lưng, như là bảo tiêu dường như một câu không nói. Ầm. An Ninh tiến vào cửa hàng về sau, xôi nổi xuất hiện trước mặt Tiêu Phạm, đột nhiên triệu hồi ra một cái cao hơn nàng gấp đôi đại chủ ý tử, ném vào Tiêu Phạm trước mặt trên quầy, nói ra: "Ngươi chính là chúng ta cuối cùng cái đó đồng đội." Bộ dáng hùng mạo cũng không tồi. Nhưng đây cũng không phải là người một thằng không lộ diện môn nhân, cho nên Tiêu Phàm nhìn An Ninh lấy ra đại chủ ý tử, cố nén cười, hỏi: "Ngươi không nên giải thích giải thích sao?" An Ninh ánh mắt trở nên đỏ bừng, bỗng nhiên lại giơ lên giơ đập tại trên quẩy đại chủ ý tử, phảng phất là chuẩn bị đánh tới hướng Tiêu Phàm. "An Ninh, đây là đồng đội." An Cường ngăn lại tỷ tỷ ngươi. Cúc Vy thấy thế, phẫn nộ nói: "Tỷ tỷ, Cúc Vy tỷ tỷ không cho ngươi đánh người đàn ông này." An Cường một cái lắc mình, tốc độ lại rất nhanh, trực tiếp xuất hiện trước mặt An Ninh, tiếng trầm nói: "Tránh ra, ta mới là tỷ tỷ của ngươi." Người đàn ông này chậm trễ thời gian của chúng ta, ta giáo huấn hắn một chút làm sao vậy?" An Ninh tính tình tương đối cáo kỉnh, trừng mắt, giơ cao chùy, hừ lạnh nói: "Tránh ra, bằng không đánh ngươi. Không thể đánh đồng đội." An Cường rõ ràng có chút sợ sệt An Ninh, ánh mắt bên trong lóe ra một tia sợ hãi, nhưng cơ thể lại như cũ kiên trì, đứng trước mặt An Ninh, không cho nàng công kích tiêu phạm. "An Ninh, Tú Tú còn không có đến, chúng ta muốn đi tìm Tú Tú. Một lúc đạo sư đến rồi, chúng ta đồng đội còn không có gót, liền phi thoái." Cúc Vy rất là nhức đầu nhắc nhở: "Tú Tú còn không có đến. Ta nói sao cảm giác ít cái gì?" Nữ nhân ngu xuẩn kia, chẳng lẽ lại quên đi thời gian. An Ninh tương đối khó chịu thu hồi truy, lại cho Tiêu Phàm một chiếc tha thứ ngươi nét mặt, quay người lại hướng về ngoài cửa đi đến. "Tiêu Phàm, thật có lỗi a." Là cái này An Ninh tính cách, tính tình có chút cáo kỉnh. Cúc Vi nhìn thấy An Ninh rời khỏi, nhỏ giọng đúng Tiêu Phàm nói xin lỗi. "Thật xin lỗi. Ta thay ta tỷ tỷ hướng ngài xin lỗi." An Cường nghe được Cúc Vi lời nói, thì đột nhiên mở miệng nói, "Không cần, đi trước tìm đồng đội." Tiêu Phàm khoát khoát tay, càng phát cảm giác chính mình đồng đội hình như vô cùng thú vị. Mấy người rời khỏi tiệm luyện đan, Tiêu Phàm trực tiếp đem cửa hàng quan bế. Vì đã trước giờ hiểu rõ, chính mình cần bước vào chiến trường, cho nên Tiêu Phàm một tháng trước liền đã phát ra báo tin tạm không tiếp lượt đan. Cửa hàng mặc dù mỗi ngày mở ra, tới cửa khách nhân thì nối liền không dứt. Đều là trước đó một nhóm kia khách nhân đạt được tiêu phẩm luyện chế đan dược về sau, khen không dứt miệng, nước máy bình thường giúp hắn tuyên truyền kết quả. Hiểu rõ Tiêu Phàm muốn đi vào chiến trường, phía sau những thứ này mộ danh mà đến người, cũng cảm giác vô cùng đáng tiếc. Đương nhiên, trong đó không phải là không có như là gợi dựng ngày ấy, xuất hiện cái đó âm hiểm trung niên nam nhân giống nhau tiểu nhân. Các loại phỉ báng, Tiêu Phàm đối với cái này tỉnh không để ý. Mở tiệm luyện đan, vốn là nhất thời tâm huyết dâng trào. Có người vui lòng nhường hắn luyện đan, hắn thì giúp một tay lo nhìn. Trong nháy mắt thu hoạch một chút luyện đan tài nguyên. Không ai tìm hắn luyện đan, hắn thì sao cũng được. Trước đây, nghề chính của hắn thực sự không phải cái này. Nói cách khác, mặc kệ là bước vào mang người học viện học tập hay là mở tiệm luyện đan, đúng theo phàm mà nói, đều là ba phút nhịp độ. Không thể làm tiếp, thật không có ảnh hưởng. Nếu là bởi vì hắn cần bước vào chiến trường, về sau không còn có khách nhân đến, tiêu phàm ướp gì thanh nhàn đâu. Trực tiếp đóng lại tiệm luyện đan đại môn, một đoàn người liền hướng về cuối cùng vị kia đồng đội. Nhà của Nguyên Tú Tú đi vào trong đi. Nhà của Nguyên Tú Tú liền ở tại trung thành, khoảng cách Tiêu Phàm cửa hàng cũng không có bao xa. Không bao lâu, Tiêu Phàm một đoàn người liền tới đến một tòa lớn cửa trang viên. Đây là chúng ta cuối cùng vị kia đồng đội ra. Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc. Dạng này trang viên ở chính giữa thành đều vô cùng hiếm thấy, cho dù nguyễn ngọc hình như đều không có lớn như vậy trang viên đi. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng biết, nguyễn ngọc không có lớn như vậy trang viên, đơn thuần là bởi vì bọn họ ảnh ma nhất tụ người, cũng không thích xuất đầu lộ diện. Nếu không, vì bọn hắn tại ma vực thành thế lực, đừng nói là như vậy một đại trang viên. Liên Sếp như nắm giữ một cái giống như ma chủ cung lớn trong viên, Tiêu Phàm cũng cảm thấy rất bình thường. Đương nhiên, thì có khả năng, Nguyên Ngọc sát thực có dạng này trang viên, chỉ là nàng vì thân phận khác có, là Tiêu Phàm hiện tại đều không có tư cách thân phận. Nguyên phủ. Trang viên lối vào, bảng hiệu bên trên viết thật to Nguyên phủ hai chữ. Cúc Vi nghe được Tiêu Phàm tò mò một chút bối rối, liền ngay lập tức truyền âm giải thích. Tú Tú tộc gia gia, cũng là huyền tiên cảnh định phong cường giả, nhưng thực lực cùng Trương đạo sư nàng nhóm so sánh, kém một ít. Gia tộc thế lực đâu. Nghe Cúc Vi giải thích, Tiêu Phàm thì truyền âm hỏi Vậy lại càng không có cách, cùng Trương đạo sư nàng nhóm so sánh với. Nguyên gia người mạnh nhất chính là Tú Tú vị kia tổ gia gia a. Trương Nghị giở khóc giở cười truyền âm nói, "Ta đương nhiên biết không thể cùng Trương đạo sư bọn hắn so sánh, ta nói là, phóng trong Ma vực thành." Tiêu Phàm truyền âm giải thích nói, "Đã ở Ma vực thành a." Dựa theo gia tộc thế lực, vậy khẳng định là có thể xếp vào ba vị trí đầu 10. Cúc Vi suy tư một lát, truyền âm hồi đáp, "Vậy cũng không thể. Một cái thế lực như vậy tiểu công chúa, làm sao có khả năng cùng chúng ta biến thành đồng đội?" Tiêu Phàm vô cùng bực mình. Chúng ta cũng là cùng tú tú biến thành đồng đội về sau, mới biết được thân phận của nàng. Nàng người này không, luôn luôn tương đối mơ hồ, thường xuyên lòng tốt làm chuyện xấu nhi, mặc dù không phải cố ý, nhưng cũng không có bao nhiêu bằng hữu. Cúc Vy nhấc đầu nói. Chương 1112, tính cách giống nhau hai mẹ con, chương 1112, tính cách giống nhau hai mẹ con. Lòng tốt làm chuyện xấu đây. Mơ hồ. Tiêu Phàm trong đầu, không hiểu nghĩ đến nào đó khái viện bên trong nhân viên y tế học đường. Nốc manh tính cách, to lớn đèn xe, cũng hầu như là lòng tốt làm chuyện xấu nhi. Và và, KMN Tiêu Phàm cẩn thận suy tư một chút chính mình đồng đội. Ăn hàng Việt Nguyễn Vân, Bạo lực Lọ Li An Ninh, Khờ ngốc công cụ người An Cường, Nốc nhanh bạo đản Nguyên Tú Tú. Lại thêm một khó gần Quý Vi, cùng với chính mình cái này. Ừm. Nam nhân vật chính. Commander. Đây rõ ràng chính là nhiệt huyết án nỉ mạo hiểm tiểu đội tiêu chuẩn phối trí a. Dường như, tiếp xuống một đoạn thời gian sẽ thú vị phi thường a. Tiêu Phàm trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Tú Tú. Đúng lúc này, một tiếng tràn đầy bạo lực tiếng giống giận dữ, đem Tiêu Phàm theo vô hạn hà tư trong gọi tỉnh lại. Hắn quay đầu nhìn lại, Bên ngoài như là bạo lực lọ ly, kỳ thực đã trưởng thành không biết bao nhiêu năm an ninh, một tay vịn nàng đại chủ ý tử, một tay chống nặng. Như là bày trận chờ đợi Tôn Hầu tử tới cửa hồng hải nhi bình thường. Đứng ở nguyên phủ lối vào chỗ, trực tiếp hô to lên. Thật không sao hết sao? Tiêu Phàm là người, nói khẽ với Cúc Vy hỏi. Yên tâm, nàng thường xuyên làm như vậy. Nàng cùng Nguyên Tú Tú vốn chính là hảo hữu, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Vì Nguyên Tú Tú tính cách, nếu như không phải có An Ninh bằng hữu như vậy tại, nàng đã sớm bị người khi dễ không biết bao nhiêu lượt. Cúc Vy giải thích nói. Cũng là, Tiêu Phàm trong đầu lần nữa hiện ra nào đó nhân viên y tế học đường. Đồng dạng mơ hồ nhân viên y tế học đường thì có một cái bạo lực bằng hữu. Có thể, cũng đúng thế thật tiêu chuẩn thấp nhất đi. Siêu. Ngay tại An Ninh vừa dứt lời sau đó không lâu, một đạo vụt không âm thanh, đột nhiên theo nguyên phụ trong bộ nội bắn ra mà ra. Một cao gầy nữ tử, một tay tóm lấy một hơi trẻ tuổi một chút, nhưng dường như cùng nàng giống cùng trong một cái mô hình mặt khắp da tới nữ hải, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nữ tử vẻ mặt tái nhợt, đem con gà con bình thường, còn mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra nữ hải, nhét vào An Ninh trong ngực. An Ninh cái đầu tương đối thấp trong giây mắt cảnh ngộ sữa rửa mặt, hai tay trên không trung cơ, giằng co. "Làm gì? Thả ta ra đây a." A. Nữ nhân lần nữa phát ra một tiếng ai oán kêu lên, vội vàng lại đem mở mịt nữ hải, theo trên người an linh đạo kéo xuống. Đả mắt một tuần, tầm mắt tại Tiêu Phàm và trên thân thể người quét tới quét lui về sau, cuối cùng lại vẻ mặt thỏa mãn đem nữ hải nhét vào Tiêu Phàm trong ngực. Tương đối đáng tiếc, Tiêu Phàm thân cao, không cách nào trải nghiệm sữa rửa mặt. Nhưng đột nhiên, trong ngực có thêm một thơm nước mềm mại nữ hải tử, vẫn là để Tiêu Phàm có chút sướng sở. Nữ nhân này, không phải là kia nguyên tú tú mẫu thân a? Từ đối phương đồng dạng có chút ngốc manh phản ứng nhìn lại, Tiêu Phàm cảm thấy rất có thể. Khụ khụ. Tiêu Phàm khẽ miệng co dần nhìn, mở miệng hỏi: "Ngươi tốt, làm gì? Ta là một người nam nhân, một thằng ôm ngài con gái, cũng không quá phù hợp đi. Có cái gì không thích hợp? Ta nhìn xem dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, lại là bọn hắn đồng đội, hẳn không phải là người xấu. Nữ nhân ta về sau thì giao cho ngươi bảo vệ." Lâm Thẩm Di tùy tiện khoát tay đáp trả, so với nguyên thú thú còn hùng vị hơn đèn xe, kịch liệt run rẩy, vô cùng sống động bình thường, nhưng lại sẽ không lớn đến khiến người ta cảm thấy không thính. Ta đến bảo hộ nàng. Nghe được Lâm Thấm Di lời nói, Tiêu Phàm càng thêm mờ mịt. Lần đầu tiên gặp mặt, tiểu này hình như tìm con rể cảm giác, đến cùng là thế nào chuyện? Đương nhiên, các ngươi lập tức liền muốn lên chiến trường, ta đương nhiên muốn tìm một nhân tuyển thích hợp bảo hộ nữ nhi của ta. Lâm Thấm Di đương nhiên hồi đáp, nàng hoàn toàn không có chú ý tới, tại nàng nói xong câu đó về sau, bạo lực lọ lĩ trong đôi mắt, lóe ra tới phẫn nộ cùng sát khí. Nàng nắm chặt nhìn chính mình đại chủ ý tử, sát khí đằng đằng nhìn về phía Tiêu Phàm, giống như bị người đoạt đi rồi cái gì yêu thích đồ chơi bình thường. Lâm Di, trước đó vẫn luôn là ta đến bảo hộ Tú Tú a. An Ninh cuối cùng nhịn không được Lớn tiếng quát lớn. Ai nha nha. Lâm Thẩm Di thon dài bàn tay trắng như ngọc, nhẹ nhàng đập tại An Linh cái đầu nhỏ bên trên, câu nhân trong môi đỏ, phát ra để người miên man bất định tiếng cười, nói: "Tiểu Linh Linh, ngươi cũng vậy nữ hải tử, Tú Tú cũng là nữ hải tử kia. Chúng ta toàn gia đều hi vọng Tú Tú có thể rất nhanh điểm giúp chúng ta sinh một người thừa kế đâu. Loại chuyện này, ngươi có thể cùng Tú Tú cùng nhau làm sao?" Tiêu Phàm đỏ mặt, cũng không phải thẹn thùng, mà là giận vợ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Lâm Thẩm Di đã vậy còn quá bưu hãn, tại đây trước mặt mọi người, lại công nhiên nói ra loại chuyện này lẽ nào nàng thì không có một chút? D... Người chung quanh đâu? Khi nào bố trí cách âm trận pháp? Cột mờ ở Gia Châu. Tiêu Phàm tỏ vẻ học được. Người ta ở đâu là không có lòng xấu hổ, rõ ràng chính là cũng sớm đã đem mọi thứ đều bố trí tốt, hoàn toàn không lo lắng bị ngoại nhân nghe được mà. An Ninh nghe Lâm Thẩm Di lời nói, thoáng có chút u hoãn. Mặc dù thần sắc vẫn như cũ tràn đầy phẫn nộ, thế nhưng đối mặt Lâm Thẩm Di yêu cầu như vậy, nàng một nữ hải tử, vận đúng là không có cách nào giúp đỡ đồng dạng là nữ hải tử nguyên tu tú, tú. Thế nhưng, cái này cũng không thể tiện nghi Tiêu Phàm a. An Ninh há hốc mồm muốn kể một ít tiêu phàm nói xấu. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nàng ý tứ được, chính mình đúng tiêu phàm đó là hoàn toàn không hiểu rõ. Nàng mặc dù vô cùng táo kỉnh, nhưng cũng không phải loại đó ăn nói lung tung, tùy tùy tiện tiện phỉ báng người tồn tại. Hừ, không chỗ phát tiết an ninh, bất mãn hừ lạnh một tiếng, một cước đập mạnh hướng mặt đất, tất cả mặt đất trong nháy mắt bị nàng giẫm ra như là mạện nền bình thường vết nứt. Tiểu Ninh Ninh, tức giận như vậy nha. Ngươi phá hoại ở đâu không tốt, tại sao muốn phá hoại gì gì ra cửa chính đâu? Tu bổ những thứ này mặt đất, vô cùng phí tiền. Lâm Thẩm Di hảo nào nói. Di Di, thật xin lỗi. Ta bồi ngại. Nghe nói như thế, An Linh lần nữa lúng túng, muốn theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra huyền linh tinh, bồi thường Lâm Thẩm gì? Nói cái gì đó? Người trong nhà, thường cái gì bồi? Ngươi là xem thường ngươi Lâm Di ta sao? Thời gian không còn sớm, các ngươi nhanh đi tụ họp địa điểm, chờ đợi đạo sư Triệu tập đi. Lâm Thẩm Di đột nhiên bắt đầu đổi người. Tiêu Phàm lúc này vẫn như cũ vì ôm công chúa tư thế ôm nguyên tố tú tú. Má Nguyên tố tú tú không biết khi nào, càng là hơn hai tay ôm vào Tiêu Phàm trên cổ. Lần này, độ cao vừa vặn. Tiêu Phàm cảm nhận được giống như An Linh sửa dựa mặt dãi ngộ. T Mặc dù chỉ là nửa cái mặt, nhưng loại cảm giác này tuyệt đối so với tất cả mắt càng thêm kích thích. Vì sao? Còn có thể hô hấp a. Nồng đậm mùi rơm, sông và mũi. Tiêu Phàm kém chút thì sắp không nhịn được nữa. Cái kia, ngươi có thể hay không xuống? Tiêu Phàm nhịn không được hỏi. Tại sao muốn tiếp theo nha? Mụ mụ để ngươi bảo hộ người ra. Nguy Tú Tú nháy nháy mở mịt mắt to, điểm này, nàng ngược lại là không có mơ hồ. Bây giờ còn đang ma vực thành, ngươi cũng không cần được bảo hộ a. Với lại, cho dù tiến vào chiến trường, ngươi muốn ta bảo vệ ngươi, ngươi cũng không thể tại ta trong người a. Như vậy ta cũng không có cách nào chiến đấu a." Tiêu Phàm trợn khóc trợn cười nói. "Chương 1113, thời gian hạn chế, chương 1113, thời gian hạn chế. Ngươi nói có đạo lý nha." Nguyễn Tú Tú rũi ra một đầu ngón tay, địa bại chính mình bạch ngọc không tí vết trên cằm, đồng ý nói. "Vậy ngươi còn không xuống sao?" Tiêu Phàm bất đắc dĩ. Ngoài miệng nói xong có đạo lý, thế nhưng cơ thể lại tương đối thành thật, vẫn như cũ ôm tại trên cổ của hắn. Cái này khiến Tiêu Phàm 10 phần hoài nghi, tiểu cô nương này có phải hay không tại dạ vở giả, giả vịn, chiếm hắn tiện nghi. Thế nhưng như vậy bị ôm, thật thoải mái đâu." Nguyễn Tú Tú nói. Tiêu Phàm tức sạ mặt lại. Nhìn về phía Lâm Thẩm Di, thế nhưng Lâm Thẩm Di nhưng thật giống như hoàn toàn không nhìn thấy bên này, dường như cười khanh khách cùng An Ninh nói chuyện. Mẹ con này hai, tuyệt đối là cố ý. Tú Tú, tiếp theo. Cúc Vy bây giờ nhìn không nổi nữa, mở miệng giúp đỡ Tiêu Phàm quên. A, Nguyễn Tú Tú có chút không vui, nhưng vẫn là nghe lời buông lòng ra Tiêu Phàm cái cổ. Nhưng bởi vì Tiêu Phàm giờ phút này còn kéo lấy thân thể của hắn, nàng như cũ tại Tiêu Phàm trong lực, lung lay hai cái trắng bóng đôi chân dài. Không phải ta không xuống đâu, là hắn không tha ta. Nha. Nguyễn Tú Tú muốn kiện cáo. Tiêu Phàm lại ở thời điểm này, đột nhiên buông lòng ra nàng. Mắt thấy nàng thật không có một chút phản ứng, trực tiếp đặt mông ngồi xổm dưới đất, Tiêu Phàm hay là bất đắc dĩ lôi nàng một cái, nhường nàng ổn định giảm xuống cơ thể, sau đó vì nàng đứng vững vàng. Tiêu Phàm tỏ vẻ vô cùng tâm mệt. Mặc dù như vậy một góc manh nữ hải thành vị mình đồng đội, đứng là một kiện rất mỹ diệu sự việc. Nhưng nếu như ngay cả đứng ổn cơ thể đều cần chính mình đến hỗ trợ, Tiêu Phàm vô cùng hoài nghi. Lên chiến trường sau đó, dạng này một nữ hải rốt cuộc có thể hay không trở thành chính mình hợp cách đồng đội? Đáng người bọn họ sẽ không bị đối phương liên lụy đi. Tú Tú chứa trị năng lực, cùng với Triệu Hoán đặc thủ khôi lỗi, đều là phi thường cường đại, khẳng định thích hợp biến thành chúng ta đồng đội. Cúc Vĩ như là đoán được Tiêu Phàm ý nghĩ trong lòng dường như đột nhiên truyền âm nói: "Ồ, chứa trị năng lực." Tiêu Phàm lại một lần nữa hoài nghi nhìn về phía Nguyên Tú Tú, người này thiết, có phải hay không chính là dựa theo một trường nào đó y chế tạo? Quả thực giống nhau như nga. Tại Tiêu Phàm hoài nghi bên trong, Lâm Thẩm Di ra tay, đem bọn hắn đưa tiễn. Đợi đến Tiêu Phàm phản ứng lúc, hắn mới phát hiện, mình đã về tới chính mình tiệm luyện đan trước. "Ứng." Tiêu Phàm là người, Tú Tú mâu thân, làm sao biết ta phải cửa hàng vị trí? Nàng có năng lực như vậy, vì sao không trực tiếp đem Tú Tú đưa tới? Ngươi cho rằng ngươi biến thành đội chúng ta bạn trước đó, chúng ta không có đúng tình huống của ngươi tiến hành tìm hiểu qua sao? Những thứ này cũng đều là Lâm Di an bài, nàng đương nhiên hiểu rõ cửa hàng của ngươi vị trí. An Ninh hừ lạnh một tiếng nói, "Ồ, như vậy phải không?" Tiêu Phàm gật đầu một cái, nhìn về phía đứng ở hắn cửa hàng bên cạnh, một người mặc ma nguyên học viện đạo sư nam nhân. Người này không phải người khác, chính là Tiêu Phàm lần đầu tiên nghe được ma nguyên học viện cái tên này lúc, gặp phải cái đó gọi là Mạc Giá Kỳ nam nhân. "Mạc đạo sư, sao ngươi lại tới đây?" Tiêu Phàm cười lấy lên tiếng chào hỏi. Ta là các ngươi lần này tiểu đội nhiệm vụ ngươi phát, không ngờ rằng ngươi nhanh như vậy thì đạt đến địa tiến cảnh, muốn đi vào chiến trường, ta lúc đầu quả nhiên không có nhìn lờ người. Bộ dáng hoàn toàn như trước đây chơi bẩn Mạc Giá Kỳ, giờ phút này ngược lại là chứng trạng đảng hoàng cương khái. Nhưng dù cho như thế, hắn chơi bẩn khí chất vẫn như cũ không cách nào bị che giấu. Tiêu Phàm chỉ là tiêu tiêu, không có nói tiếp. "Còn xin Mạc đạo sư tiễn chúng ta đi chiến trường." An Linh nóng nảy nói. "Đi theo ta, chúng ta trước ra khỏi thành." Mạc Giá Kỳ không nói nhảm, quay người hướng về ma vực thành bên ngoài phương hướng đi đến, rất nhanh cuối cùng liền thông qua thành nội truyền tống trận, đi tới bên ngoài thành. Tại đây trống trải ngoài thành, đã tụ tập hàng loạt như là tiêu phàm bọn hắn dạng này hỗn ngũ. Trong đó có người tiên cảnh tiểu đội, thì có địa tiên cảnh tiểu đội. Nhân số ở trên hơn trăm vạn. Nhiều người như vậy, tiêu phàm vô cùng kinh ngạc. Này còn gọi nhiều người? Thật gặp được tình huống khẩn cấp, tuy tuy tiện tiện có thể triệu tập trên 1 tỷ người tham chiến được không? An Minh gắt bỏ giải thích, mặt mũi tràn đầy treo lấy ngươi sao như thế không kiến thức nét mặt. Đây chỉ là học sinh bình thường thí luyện, nhân số cũng không phải rất nhiều, hàng năm cũng có 4 lần, 3 tháng một lần, lần này nhân số coi như thiếu. Cố vi hiểu rõ Tiêu Phàm chân chính tình huống, đã hiểu hắn xác thực không biết những chuyện này, liền ở bên cạnh thấp giọng giải thích nói: "Đây là nhiệm vụ của các ngươi." Đúng lúc này, Mạc Á Kỳ thì theo nhẫn trữ vật của mình bên trong, lấy ra 5 mai lệnh bài, đưa cho Tiêu Phàm năm người. Mấy người nhìn nhiệm vụ của mình về sau, thì trao đổi lẫn nhau lên, phát hiện nhiệm vụ nội dung cơ bản giống nhau, thì cùng Nguyễn Ngọc trước đó nói giống nhau, đều là để bọn hắn săn giết. Hoặc là một điệu tiên cảnh trung kỳ tu luyện giả, 10 cái điệu tiên cảnh sơ giai, hoặc là 100 cái điệu tiên cảnh sơ giai tu luyện giả. Đương nhiên, người tu luyện này Khẳng định phải là tứ đại tiên quốc tu tiên giả, nếu như là sát ma giới tu ma giả, vậy khẳng định là không được. Muốn nói khác nhau, khác biệt duy nhất chính là một ít chi tiết yêu cầu cụ thể. Thì như nói, tiêu phạm nhiệm vụ bên trong, thì nhắc tới nếu lựa chọn săn giết 100 cái tu tiên giả, nhất định phải giết chết 10 cái lĩnh ngộ pháp tắc địa tiên sơ giai cường giả. Nếu lựa chọn là giết chết 10 cái điệu tiên trung kỳ tu tiên giả, vậy liền không có phương diện này yêu cầu. Cấp vị yêu cầu thì là tại săn giết địch nhân đồng thời, nhất định phải đạt được một cái hạ phẩm tiên khí. An Ninh 2 tỷ đại yêu cầu, cường giả là đạt được 10 cái linh hồn hắn thì là đạt được ba bộ tốc độ hoặc là bộ pháp lực công pháp, nguyên tú tú yêu cầu thì kỳ lạ nhất, có thể lựa chọn đạt được ba bộ trị liệu công pháp, nhưng nếu thực sự đạt được không được thì không liên quan, chỉ cần hoàn thành giết địch nhiệm vụ là được rồi. Kỳ thực những kim này đúng mỗi người quá mức nhiệm vụ, hoặc nhiều hoặc ít, cũng coi như là đúng mọi người thực lực tăng lên, có giúp đỡ. Tuyệt đối được cho hảo ý. Lại hoặc là nói, những nhiệm vụ này, mới là bọn hắn bước vào chiến trường về sau, nhất định phải hoàn thành chân chính nhiệm vụ. Về phần giết địch, đó chẳng qua là nhân tiện hành vi. Mà nguyên tú tú nhiệm vụ, sở dĩ không có cụ thể yêu cầu. Tiêu Phàm đoán chừng là bởi vì trị liệu công pháp vô cùng nghiêm thấy, muốn tìm được vì tứ đại tiên quốc những người tu tiên kia đối địch sức lực, dường như rất ít có thể tìm thấy. Đương nhiên, thì có thể là vì nguyên tố tú, tú tính cách, là truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ những người kia, thì đã hiểu. Biết không thể quá mức miễn cưỡng nàng, rứt khoát cũng liền không tuyên bố cái gì nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ đều mờ đi. Mạc Á Kỳ tuyên bố hết nhiệm vụ về sau, thật lực rời khỏi trong chốc lát, nhường Tiêu Phàm chính bọn họ tiến hành trao đổi một phen về sau, mới lần nữa quay về. Đã hiểu. Mọi người liếc nhau một cái về sau, gật đầu đáp. Lúc này Còn không phải thế sao khoe khoang lúc, ai mà biết được Mạc Gá Kỳ có thể hay không lại tuyên bố cái gì đặc thù nhiệm vụ cho bọn hắn. Đã hiểu thế là được, ta thị không nói nhảm, các ngươi nhất định phải trong vòng nửa năm hoàn thành những nhiệm vụ này. Nếu không cách nào hoàn thành, sau khi trở về lại nhận tương đối nghiêm khắc trừng phạt. Mạc Gá Kỳ thần sắc nghiêm túc nói. A. Nghe được Mạc Gá Kỳ lời nói, mọi người đều kinh hãi. Chương 1114, đã đến chiến trường, chương 1114, đã đến chiến trường. Mạc đạo sư, này không đúng a. Những nhiệm vụ này không phải là không có thời gian hạn chế sao? Cúc Vi ngay lập tức hỏi. Chúng ta thì không phải lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ như vậy, sao lần này đột nhiên có thời gian hạn chế? Là nhắm vào chúng ta tiểu đội, hay là tất cả mọi người giống nhau? An Ninh thì mặt tâm trầm chậm, nắm nuốt đại chú ý tử tay nhỏ, dường như hơi chán bệnh. Tiêu Phạm ngược lại là không có mở miệng, nhưng sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Hắn đi qua chiến trường. Thời gian nửa năm muốn hoàn thành những nhiệm vụ này, độ khó lớn vô cùng. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vì chiến trường quá lớn. Thời gian nửa năm, nếu vận khí không tốt, thậm chí ngay cả địch nhân đều đụng công lên, làm sao có khả năng hoàn thành nhiệm vụ? Nửa năm sau, ma giới sẽ phái người đến tìm kiếm tiên phú cường đại tu luyện giả, rời khỏi tiên duyên chi vực, bước vào chân chính ma giới tu luyện, các ngươi nếu là không nghĩ tham gia lần này tuyển chọn, như vậy tùy các ngươi liền, một thẳng lưu tại chiến trường, ta cũng lười nói nhiều một câu." Mạc Gá Kỳ thản nhiên nói. "Cái này?" Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Ai cũng không nghĩ tới, bước vào chiến trường trước đó, vậy mà sẽ đạt được tin tức như vậy. Tiêu Phàm cùng Cúc Vy liếc nhau, cũng cảm giác có chút kỳ lạ. Nếu đây là sự thực, Nguyễn Ngọc cùng Trương Nghị vì sao không có nói trước nói cho bọn hắn, hết lần này tới lần khác phải chờ tới bọn hắn bước vào chiến trường trước đó, nhường Mạc Gá Kỳ đến báo tin bọn hắn? Chính các ngươi cũng là thân phận gì, ta cũng không muốn nói nhiều. Giang đạo lý, tin tức này, sắp thực không nên hiện tại báo tin các ngươi. Nhưng đột phá địa tiên cảnh, bước vào chiến trường quy củ, cũng không thể bị phá hư, vì phòng ngừa các ngươi bỏ lỡ lần chọn lựa này, các ngươi phía sau những kia lại lão hay là quyết định để cho ta báo tin các ngươi. Mạc Á Kỳ như là hiểu rõ tiêu phàm một đoàn người ý nghĩ dường như nhàn nhạt mở miệng giải thích. Nguyên lai like là như vậy. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, trong lúc nhất thời nhưng lại cảm thấy có thể tiếp nhận. Mạc đạo sư, cảm ơn ngươi nhắc nhở, nếu như chúng ta đến lúc đó Thật sự có thể thông qua khảo hạch, tiến vào ma giới, nhiệm vụ kia không cách nào hoàn thành, nhưng thật ra là không phải là đối chúng ta cũng không có ảnh hưởng a." An Ninh một bộ khuôn mặt phản ứng hỏi. Tham gia khảo hạch cơ sở yêu cầu là hoàn thành trước mắt giai đoạn chiến trường nhiệm vụ. Nếu như ngay cả chiến trường nhiệm vụ cũng làm không được, vậy là không có cách tham gia khảo hạch." Mạc Giá Kỳ nghiêm túc nói. Không đến mức đi. Nghe được Mạc Giá Kỳ lời nói, mọi người lần nữa kinh ngạc nói. "Này chính là ta nói trừng phạt nghiêm khắc, muốn hay không hoàn thành nhiệm vụ thì nhìn xem các ngươi lạc." Mạc Giá Kỳ lần nữa một bộ chuyện không ăn nhằm gì tới ta Nhi phản ứng đáp lại nói. Mạc đạo sư, ngươi là không phải là đối chúng ta gen veta?" An Ninh tìm đường chết mà hỏi. "Đương nhiên." Mạc Gá Kỳ lại không có phản bác, rứt khoát gật đầu, mặt không thay đổi nói ra, "Ta cũng không có cơ hội tham gia khảo hạch như vậy, trước giờ tiến vào ma giới tu luyện, các ngươi một đám tiểu gia hỏa, lại có đại nộ như vậy. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong, các ngươi không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí đều không thể trở về hình tượng." Nói đến đây, Mạc Gá Kỳ trên mặt đột nhiên toát ra âm hiểm cười lạnh. "Vậy?" Vừa nghe thấy lời ấy, An Ninh tương đối tức giận tuôn ra nói tục, kém chút xách đại chủ ý tử, trực tiếp đánh tới hướng Mạc Gá Kỳ. Nhưng cuối cùng, vẫn là vô cùng hiểu nàng An Cường, một cái đè xuống nàng đại chủ ý tử, không để cho nàng động thủ thành công. An Ninh hánh hánh nhiên nữ môi, có đệ đệ cho bực thềm, nàng hay là nhẹ nhàng tựa ra. Nếu không, thật nhường nàng đúng mặc gã kỳ đạo thủ, nàng nhưng không có năng lực, trước mặt nhiều người như vậy, đem hắn thế nào? Đến lúc đó, mất mặt hay là nàng? Nên nói, cái kia nhắc nhở các ngươi đều đã hiểu rõ. Các ngươi hiện tại là ở tại chỗ này, theo đại bộ đội cùng lúc xuất phát, hay là do ta trước tiến các ngươi bước vào chiến trường? Mặc gã kỳ hỏi. Chúng ta có thể tự mình bước vào chiến trường sao? Cúc Vy bình tĩnh mà hỏi. Không thể Mạc Gá Kỳ lắc đầu cự tuyệt nói: "Ngươi cũng không có khả năng nhìn chằm chằm vào chúng ta, chúng ta nếu là thật bước vào chiến trường, trở ra, ngươi cũng không có khả năng hiểu rõ a." An Ninh hiểu rõ Mạc Gá Kỳ ý nghĩa, hừ lạnh nói: "Vậy ta cũng phải nhìn nhìn các ngươi bước vào chiến trường." Mạc Gá Kỳ nhàn nhạt hồi đáp: "Được rồi được rồi. Vậy trước tiên tiến tiến chúng ta đi chiến trường, chờ bọn hắn, còn không biết muốn trở tới khi nào." An Ninh không nhịn được nói: "Nàng đều không có trưng cầu đội viên khác ý nghĩa, nhưng trừ gia tiêu phàm bên ngoài, những người khác hình như đều biết An Ninh sẽ làm ra lựa chọn như vậy, giữ im lặng đồng ý tiếp theo. Ngươi đồng ý không?" Mạc Á Kỳ ngược lại là chủ động mở miệng, hỏi thăm một chút Tiêu Phàm. Hắn có cái gì không đồng ý? Hắn khẳng định đồng ý. Nhiệm vụ của hắn, thế nhưng chúng ta những người này bên trong, khó khăn nhất một, càng cần phải nắm chắc tất cả thời gian. An Ninh trầm biếm nói, nhiệm vụ của ta khó khăn nhất. Tiêu Phàm vẻ mặt mở mịt. Hắn không hề cảm thấy, chính mình cần săn giết 10 cái lĩnh ngộ pháp tắt chi lực mặc cho vật, có nhiều khó khăn. Hắn ngược lại cảm thấy, cần tìm kiếm phù hợp công pháp An Ninh 2 tỷ đại nhiệm vụ, mới là hiếm thấy nhất. Cũng đúng. Nhưng lại tại Tiêu Phàm không hiểu lúc, Mạc Á Kỳ lại thì gật đầu một cái, đồng ý An Ninh lời giải thích, lại nói với Tiêu Phàm Đã ngươi không phản đối, vậy ta hiện tại thì tiễn các ngươi bước vào chiến trường." Tiêu Phàm giữ im lặng gật đầu, trong lòng mang hoài nghi, chuẩn bị chờ đợi bước vào chiến trường về sau, hỏi lại hỏi Cúc Vi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao nhiệm vụ của hắn thành khó khăn nhất? Nửa ngày sau, Tiêu Phàm một bọn người, cuối cùng bị Mạc Giá Kỳ đưa vào chiến trường. Đây là sử dụng không biết bao nhiêu lần truyền tống trận sau kết quả. Tiêu Phàm phát hiện, hắn lần này bước vào chiến trường, sử dụng truyền tống trận, cùng Nguyễn Ngọc mang theo hắn theo tứ đại tiên quốc khi đi tới, sử dụng truyền tống trận, hoàn toàn không giống. Với lại, Nguyễn Ngọc sử dụng truyền tống trận, rõ ràng cấp cao hơn một cấp có thể truyền tống khoảng cách càng thêm xa xôi, mà lần này sử dụng truyền tống trận thì phải cấp thấp rất nhiều, mỗi lần truyền tống khoảng cách rất ngắn. Nửa ngày, Tiêu Phàm đều quên bọn hắn rốt cục truyền tống mấy chục lần, hay là hơn trăm lần. Tóm lại, chờ bọn hắn cuối cùng đạp vào chiến trường thổ địa lúc, cả người đều là mệt, buồn nôn tới cực điểm. Cứ như vậy trạng thái, bước vào chiến trường, nếu là bị tứ đại tiên quốc người trước giờ phát hiện, đây không phải là chờ chết sao? Tiêu Phàm ở trong lòng điên cuồng châm biếm nhịn, đồng thời nỗ lực hồi phục thân thể chính mình, cũng cảnh giác hết thảy xung quanh. Dù làn nơi này mới là chiến trường khu vực biên giới, Khoảng cách thật sự sẽ xảy ra chiến đấu khu vực, còn có vô cùng xa khoảng cách xa. Có thể tất nhiên đã tiến vào chiến trường, thì mang ý nghĩa nguy hiểm tùy thời cũng tồn tại. Tứ đại tiên quốc bên trong, tồn tại sát ma giới gian tế. Lẽ nào sát ma giới bên trong liền không có tứ đại tiên quốc gian tế sao? Lỡ như những bọn gian tế này giấu ở phụ cận, còn biết tiêu phàm thân phận của bọn hắn, liền đợi đến bọn hắn trạng thái không tốt, đánh lén bọn hắn. Vậy bọn hắn Tử Vũ chân muốn chờ chết rồi. Rốt cuộc, Ma Kha Kỳ đem bọn hắn đưa vào chiến trường về sau, thì ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết đi địa phương nào. Tiêu Phàm vô cùng hoảng nghi. Hắn cũng là bởi vì cơ thể nhịn không nổi, tìm cái ẩn nấp chỗ. Vụ trộm đi luôn, chương 1115, chương chặc đảng hoàng vợ xèo lét, chương 1115, chương chặc đảng hoàng vợ xèo lét. Cúc Vi, vì sao nói, nhiệm vụ của ta là khó khăn nhất? Ta nghĩ nhiệm vụ của ta nên tính là đơn giản nhất, đi. Đều là điệu tiên cảnh tu vi, khẳng định đã lĩnh ngộ pháp tắc đi. Tiêu Phàm cuối cùng có thời gian, đem chính mình nghi ngờ trong lòng, tuân hỏi lên. Ngụy. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Cúc Vi một đoàn người tất cả đều chấn ngây mặt cả người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Phàm. Có vấn đề gì không? Tiêu Phàm hỏi lần nữa. Cúc Vy nhếch miệng, chỉnh lý một chút luân ngữ, mới mở miệng nói: "Ngươi cần hoàn thành nhiệm vụ này, thì mang ý nghĩa chính ngươi khẳng định là lĩnh ngộ pháp tắc." "Không sai." Tiêu Phàm gật đầu, cũng không phủ nhận. "Do đó, ngươi có phải hay không đã cảm thấy, mỗi một cái tiên giai tu luyện giả cũng nên giống như ngươi, đều có thể lĩnh ngộ pháp tắc?" Cúc Vy lại hỏi. "Chẳng lẽ không đúng sao?" Tiêu Phàm hỏi ngược lại. "Ta liền muốn biết, trước ngươi gặp phải những kia tiên giai tu luyện giả, cũng là cấp bậc gì đại lão?" An Ninh trong lúc nhất thời, thực sự nhịn không được, đảo tiểu mắt, chớp miếm lên. Tiêu Phàm lúc này, thì phản ứng lại vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, tiên duyên chi vực, hoặc nói, tất cả tiên giới, cùng hắn trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Mặc dù lúc trước hắn tiếp xúc đến cường giả tiên cấp đều là lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng vấn đề là, mặc kệ là hắn tiếp xúc nhân tiên cảnh tu luyện giả hay là huyền tiên cảnh tu luyện giả, không phải có thân phận, có địa vị, chính là có bối cảnh. Những người này, muốn lĩnh ngộ pháp tắc, kỳ thực rất đơn giản, chỉ có có gia tộc trưởng bối chỉ đạo, hoặc là xuất ra cái gì mạnh hơn tiên tài địa bảo, cũng có thể nhẹ nhàng thoải mái lĩnh ngộ pháp tắc. Lại không tốt, tìm người luyện chế pháp tắc đang thuộc tính hỏa dạng này đang dược, thì không phải là không thể lĩnh ngộ pháp tắc. Tại Tiên duyên chi vực, pháp tắc đan thuộc tính hỏa, thuộc về tương đối hiếm thấy đỉnh cấp đan dược. Thế nhưng đặt ở tất cả tiên giới, ma giới, loại cấp bậc này đang dương dược, chỉ sợ cũng vô cùng không đáng chú ý đi. Như vậy cũng tốt đây một tháng vào phá và người, bên cạnh tiếp xúc đối tượng cũng đều là loại tồn tại này. Liền cho rằng trên thế giới này không có thấp hơn tu nhập một tháng phá vạn tồn tại. Tiêu Phàm kiếp trước lúc, vẫn thật là gặp được loại người này, đem hắn buồn nôn không muốn không muốn. Mặc dù hắn cũng biết, đối phương cũng không phải bản ý. Nàng không có chuyên môn đi tìm hiểu qua phương diện này tình huống, liền vô ý thức đem chính mình nhìn thấy tình huống trở thành toàn bộ như là kia hết ngồi đáy giếng bình thường. Tiêu Phàm tuyệt đối không ngờ rằng, tiếp trước mình bị loại người này buồn nôn, kết quả hắn hiện tại lại cũng thành dạng này người. Thật có lỗi, ta tăng lên tới tiên giai về sau, xác thực chưa bao giờ gặp mấy cái bình thường tiên giai tu luyện giả. Tiêu Phàm vẻ mặt lúng túng nói, "Ngươi chân không phải cố ý tại trước mặt chúng ta giả ra bộ dáng này?" An Ninh rất hoài nghi mà hỏi. Tiêu Phàm hẳn không phải là bản ý. Cúc Vy đúng Tiêu Phàm vẫn tương đối hiểu rõ, vừa nghe thấy lời ấy, vội vàng mở miệng trấn an nói, "Nếu không, dựa theo An Ninh tính tình, trong tay nàng chùy, chỉ sợ đã không nhịn được giơ lên cao cao, đánh tới hướng Tiêu Phàm." Thật thực, ta còn có một chuyện, không hiểu rõ. Tiêu Phàm lại nhịn không được nói. Ngươi nói? Cúc Vi khẽ mắt qua nhìn, trầm trầm vào An Ninh. Nếu như ngay cả tu vi tăng lên tới điệu tiên cảnh tu luyện giả đều không thể lĩnh ngộ pháp tắc lời nói, kia cường giả tiên giai tu vi lại là sao tăng lên? Không phải nói, cường giả tiên giai tu vi đột phá, dựa vào chính là lĩnh ngộ pháp tắc sao? Tiêu Phàm hỏi. Ngươi lại là từ chỗ nào nghe được tin tức này? An Ninh đã ngo nguệ muốn động, nắm lướt đại chú ý từ tay nhỏ, tăng trắng một mảnh. Trước ngưng tạo ra pháp tắc chi luân, sau đó tụ tập đủ nhiều pháp tắc chi nguyên cuối cùng tạo nên pháp tắc pháp tắc thần tượng. Tiêu Phàm lời nói, đã nói không được nữa. Bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện, Cúc Vi đám người nét mặt trở nên một mảnh kinh ngạc. Liên Sếp như ngốc manh nguyên tú tú, giờ phút này thì nuối rộng ra miệng nhỏ, khiếp sợ nhìn hắn. Đây là thượng cổ tu thần pháp a. Tu luyện tới cuối cùng, nhất định sẽ thành thần. Lẽ nào? Ngài đi chính là đầu này con đường tu luyện. An Ninh chấn kinh rồi hồi lâu về sau, cuối cùng mở miệng nói. Cúc Vi cũng nhịn không được gật đầu nói. Không sai. Đây đúng là trong truyền thuyết thượng cổ tu thần pháp. Nhìn thấy mọi người khiếp sợ phản ứng, Tiêu Phàm càng là hơn có chút không biết làm sao. Hắn biết đến phương diện này thông tin hay là Thái niệm niệm nói cho hắn biết. Với lại, dựa theo Thái niệm niệm lời giải thích, con đường này đã coi như là giản hóa con đường tu luyện. Vì muốn trực tiếp ngưng tụ pháp tắc thần tượng, độ khó lớn hơn, cho nên mới bất đắc dĩ trước làm ra pháp tắc chi luân. Như vậy một cái đã đơn giản hóa qua con đường tu luyện, kết quả đến an linh một đoàn người trong miệng, lại lại biến thành thượng cổ tu thần chi pháp. Năng lực liên lụy đến thượng cổ kiệu này chứa thứ gì đó, dường như cũng mang ý nghĩa thất truyền. Vì sao thất truyền? Vì độ khó rất lớn, cho nên không cách nào tiếp tục tu luyện. Độ khó thật rất lớn sao?" Tiêu Phàm nhìn thoáng qua bảng thuộc tính của mình bên trong, đã xuất hiện 78 chủng pháp tắc chi lực. Nói thật, hắn thật không có cảm thấy lĩnh ngộ pháp tắc là cỡ nào khó khăn một việc. Mọi người hình như thì theo Tiêu Phàm ánh mắt bên trong, đã hiểu hắn ý nghĩ trong lòng, từng cái trợn trừng mắt, không muốn nói thêm. Ngay cả tính khí nóng nảy an ninh cũng vùng lên nhẹ nhỏ, rũ cục lấy đầu, nói lẩm bẩm: "Cợt mờ à, ta đây rốt cuộc là quen biết cái gì giờ hơi đồng đội, lại đem thượng cổ tu thần pháp trở thành bình thường phương pháp tu luyện, vậy ta bình thường tu luyện, rốt cuộc đang làm gì?" Đập tức không. Tiêu Phàm nghe nói như thế, khẽ miệng co giật nhìn, lần nữa truyền âm hỏi: "Tiểu Vi, vậy mọi người bình thường rốt cuộc tu luyện thế nào, thông qua phương thức gì tăng lên tu vi của mình?" "Giống như phàm tu giai đoạn A, lương tụ đầy đủ tiên khí, song phá thể nội tương ứng tiên chi cấm chế, có thể đạt tới đối ứng đẳng cấp." Cúc Vi mặc dù hay là giải thích, nhưng trong lời nói lại tràn đầy bất đắc dĩ cùng u ái. Tiêu Phàm rõ ràng chỉ là như là học sinh ngoan, hướng giáo sư thỉnh giáo vấn đề, thế nhưng Cúc Vi lại cảm thấy mình bị hung ác khè ra vẻ mặt. Tiêu Phàm kia chứng chạc đảng hoàng vợ xèo lẹt bộ dáng, thực sự như nàng trọng tức thẳng cắn răng không quen nhìn đồng thời, nhưng bây giờ không biết làm sao giáo huấn đối phương. Không có cái nào. Người ta chân không phải cố ý a. Mặc dù trong lúc vô tình đả kích các vị, nhưng vẫn là vô cùng cảm tạ mọi người giải thích nghi hoặc, những đan dược này, coi như là của ta chịu nhận lỗi đi. Tiêu Phàm nhìn có chút nhụt chí mọi người, càng phát lại quá. Đội vàng theo trong giới chỉ, lấy ra một ít luyện chế ra tới tiên trung giai đan dược, đưa cho mọi người. Ban đầu, mọi người còn lại quá, không nghĩ nhận lấy. Thế nhưng tại Tiêu Phàm cứng rắn khuyên bảo, hay là nhận. Đây là tiên trung giai đan dược trị thương. Mọi người đều biết Tiêu Phàm mở một tiệm luyện đan, Chỉ là không biết Tiêu Phàm trình độ luyện đan rốt cục làm sao. Đạt được Tiêu Phàm đưa tặng đan dược về sau, cũng rất hiếu kỳ mở ra cái bình, cha nhìn lại. Nay xem xét, cũng lần nữa bị chấn kinh rồi. Thiên trung giai đan dược trị thương a. Đây chính là tại tất cả sát ma giới, cũng rất hiếm thấy đỉnh cấp đan dược trị thương. Tiêu Phàm lại tùy tùy tiện tiện liền lấy cho bọn họ, chương 1116, này thiên phú quá đặc thù, chương 1116, này thiên phú quá đặc thù. Đây là ngươi luyện chế đan dược. An Ninh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Ừm. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng nói. Cầm người cũng biết, ta mở cái tiệm luyện đan, nếu không có điểm trình độ luyện đan, ta lấy cái gì mở tiệm? Ngươi là luyện đan sư tiên trung giai?" An Cường tiếng chấm hỏi. "Đúng thế." Tiêu Phàm gật đầu cười nói. "Vậy ngươi, vậy ngươi có thể giúp ta luyện chế có thể khai chí đan được sao?" An Cường vội vàng hỏi. "Khai chí đan dược." Nghe được An Cường yêu cầu như vậy, Tiêu Phàm trong nháy mắt trợn tròn mắt. "Yêu cầu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Phải biết, bình thường dùng đến khai chí đan dược đều là cho yêu thú sử dụng, nào có cho người ta dùng?" An Cường Ta cho ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi không phải người ngu, ngươi chỉ là tại dưới trạng thái bình thường, đầu óc phản ứng có chút chậm. Nhưng chân chính thời điểm chiến đấu, ngươi không phải như vậy." An Ninh nghe được An Cường lời nói, nói, lớn tiếng quát lớn lên. Nhìn lên tới non nốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn ngập một tia không cam lòng cùng bi thũng, trong đôi mắt cũng xuất hiện một chút nước mắt. An Cường trong nháy mắt rũ cụp lấy đầu, như là phạm sai lầm học sinh tiểu học bị chủ nhiệm lớp giáo huấn dường như bất an nắm nuốt góc áo, sợ hãi mà bất an. Tiêu Phạm hít sâu một hơi, vừa cười vừa nói: "An Ninh, thuận tiện để cho ta kiểm tra một chút An Cường sao?" gia là một tên luyện đan sư, thần hồn vô cùng cường đại. Tình huống của hắn, có lẽ là thần hồn xuất hiện vấn đề. Ngươi nói đúng, hắn tuyệt đối không phải người ngu. An Ninh há hững hờ, theo bản năng liền muốn phản bác. Nàng từ trước đến giờ cũng không đem đệ đệ của mình nhìn xem thành kẻ ngốc, tự nhiên thì không hi vọng người khác đem đệ đệ của nàng trở thành kẻ ngốc. Nàng cho rằng Tiêu Phàm kiểm tra cũng là đúng an cường giống nhau vũ đục. Thế nhưng đợi đến Tiêu Phàm nói xong, nàng mới hiểu được, Tiêu Phàm giờ phút này, đúng là giúp hắn đệ đệ suy nghĩ. An Ninh trầm mặc, nghĩ đến Tiêu Phàm thế nhưng một tu luyện thượng cổ tu thần pháp, hay là một tên luyện đan sư tiên chủ giai có thể thật sự có cách giúp nàng đệ đệ giải quyết vấn đề, an ninh trong lòng, sản sinh vẻ mộng mơ. Cảm ơn. Nàng cúi đầu, lưu giữ một tiếng. Tiêu Phạm nhẹ nhàng thở ra, cười lấy nói với An Cường. An Cường, ta giúp ngươi kiểm tra một chút, ngươi thả lỏng, không muốn có bất kỳ áp lực, tốt nhất có thể buông ra tâm thần, lại càng dễ để cho ta kiểm tra ngươi thần hồn vấn đề. Cảm ơn. An Cường thì chậm chậm nói dạ. Kỳ thực, An Cường đối với tình huống của mình cũng không phải đặc biệt quan tâm. Thế nhưng, từ hắn có ý thức đến nay, hắn luôn luôn nghe được người khác gọi hắn là kẻ ngu. Tỷ tỷ, phụ mẫu Mỗi lần nghe được xưng hô như vậy, cũng vẫn nội phi thường, tức giận. Hắn mình ngược lại là không tức giận, bởi vì hắn cảm giác, bị người hô hai tiếng kệ ngốc, hắn cũng sẽ không đau, sẽ không ngửa, tu vi càng sẽ không rơi xuống. Tùy bọn hắn gọi lên đi. Thế nhưng nhìn thấy tỷ tỷ và phụ mẫu phản ứng, hắn cũng cảm giác vô cùng khó chịu. Do đó, hắn muốn thay đổi tình huống của mình. Thế là, hắn lén lút dò xét một ít tình huống. Cuối cùng, có người nói cho hắn biết, hắn tình huống như vậy, chỉ cần nâng đặc thủ khai chi đan, có thể khôi phục bình thường. An Cường liền đem đề nghị này, đặt ở trong lòng. Thế nhưng hắn cũng không biết, đối phương cho hắn đưa ra đề nghị như vậy, nhưng thật ra là đang trêu hồ hắn. Hoàn toàn chính là coi hắn là thành kẻ ngốc đi lấy cười. Khai trí đan là cái gì a? Ai cũng đã hiểu, kia căn bản chính là cho yêu thú ăn. An Cường thế nhưng một huyết thống thuần chính nhân loại, không phải nguyễn ngọc dạng này đặc thủ chủng tộc, cũng không phải trương nhị như vậy yêu thú hóa hình nhân loại. Hắn chính là một người, một con người thực sự, tại sao muốn ăn khai trí đan loại vật này? Trừ phi là kẻ ngốc. Có thể khai trí đan là nhằm vào yêu thú, dùng cho mở ra trí tuệ. Làm sao có khả năng khiến nhân loại sử dụng? An Cường lén lút tìm vô số loại khai trí đan nuốt vào, một chút tác dụng đều không có. Không chỉ như thế, từ hắn ăn khai trí đan về sau, hình như đầu óc lần nữa bị nhận lấy ảnh hưởng. Tiêu Phàm kiểm tra An Cường thần hồn lúc, thì phát hiện tình huống này. Hắn phát hiện An Cường trong thần hồn tồn tại một ít rất đặc thù năng lượng. Những năng lượng này, cùng thần hồn của hắn, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi quấn quanh ở cùng nhau. Nói thật, chuyện này đối với An Cường, hay là có như vậy một chút ảnh hưởng. Tiêu Phàm là một tên luyện đan sư tiền cao giai, trừ phi là một ít đặc thù tiền cao giai đan dược, hắn không cách nào thông qua khí tức, phán đoán đan dược chủng loại thấp hơn tiên cao giai đan dược, hắn hoàn toàn có thể thông qua những khí tức này, suy đoán ra đây là đan dược gì. Thế là, Tiêu Phàm khiếp sợ phát hiện, những đan dược này, vậy mà đều là đủ loại dùng cho mở ra yếu tố trí tuệ đan dược. Nhiều như thế, cơ hội không giới hạn tại trên trăm loại. Nếu như tính luôn mỗi loại khí tức năng lượng nhiều ít, chuyển đổi thành cụ thể đan dược số lượng. Tiêu Phàm lo chứng, An Cường ăn hết khai trí đan, trí ít vượt qua 1000 hai. Tiêu Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Có chút đồng tình An Cường. Theo An Ninh phản ứng nhìn lại, là hắn biết, An Cường sợ dĩ ăn những đan dược này, chỉ sợ cũng là chính mình lén lút ăn. Mục đích Hắn là vì có thể làm cho chính mình trở nên nhìn lên tới bình thường một ít, để cho An Ninh cùng với cha mẹ của hắn sẽ không bởi vì hắn nhìn lên tới ngu ngơ ngốc ngốc mà trên mặt không ánh sáng. Chỉ là, Tiêu Phạm thì xác định, những thứ này khai trí đan năng lượng cũng không phải khiến An Cường phản ứng trầm lụt như thế kẻ cầm đầu. Ngược lại là một loại không nói được đặc thù thiên phú. Không sai, thật sự những An Cường phản ứng như thế, cũng là bởi vì thiên phú của hắn. Thì cùng An Ninh nhắc tới tình huống một chút. An Cường cũng không phải tất cả lúc đều là khờ ngốc. Hắn tại thời điểm chiến đấu, biểu hiện thì vô cùng bình thường. Đây người bình thường đều muốn bình thường quá nhiều. Hắn loại tiên phú này, chính là đem hắn bình thường đầu góc giữ lại, nhường hắn tại thời điểm chiến đấu, có thể gấp đôi triển lộ ra cường đại chí nhớ. Hệ thống, suy đoán của ta, hẳn là không sai đi. Mặc dù đã xác định, là cái này tình huống thực tế, thế nhưng vì để phòng lỡ như, Tiêu Phàm hay là quyết định hỏi một chút hệ thống. Ký chủ vô cùng thông minh, đoán hoàn toàn chính xác. Vậy là tốt rồi. Tiêu Phàm cười cười, kết thúc đúng an cường dò xét, đi thẳng vào vấn đề nói với An Linh. An Linh, an cường tình huống, tương đối đặc tụ, ngươi là muốn hắn có thực lực cường đại, bảo vệ mình, thì bảo hộ các ngươi những thứ này, gia nhân của Hàn Đâu vẫn là hy vọng hắn bình thường cả đời. Người đây là ý gì?" Tiêu Phàm nói, nhưng An Ninh khuôn mặt nhỏ hoàn toàn gấp ở cùng nhau. "Lão nương hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì nha. Ngươi mới vừa nói, An Cường tại thời điểm chiến đấu biểu hiện vô cùng bình thường, ta nghi không phải chỉ như thế. Hắn tại thời điểm chiến đấu, đầu óc nên cực kỳ tốt chứ đi." Tiêu Phàm hỏi. An Ninh theo bản năng gật đầu, dao động nội tâm, nhưng trên mặt nàng lộ ra nỗi giận thần sắc, đang chuẩn bị giận dữ mắng mỏ Tiêu Phàm không muốn như thế quanh co lòng vòng. Tiêu Phàm đã mở miệng lần nữa. "Đây thật ra là hắn một loại thiên phú, vẫn là vô cùng đặc thù chiến đấu thiên phú." tương đương với bình thường lúc, hắn đem chính mình năng lực suy tính, chủ động phongấn lên, tại thời điểm chiến đấu mới biết gấp đôi bạo phát ra, sau đó, chương 1117, ngươi đang lựa phẩm ta, chương 1117, ngươi đang lựa phẩm ta. An Ninh nghe được Tiêu Phàm giải thích, vẻ mặt sửng sở. Hơn nửa ngày, mới đột nhiên phản ứng, thần thái quỷ dị nhìn về phía Tiêu Phàm, nói lẩm bẩm, tại sao ta cảm giác, ngươi đang lựa phẩm ta. Nào có như thế trợ hơi đặc thủ thiên phú. Nhưng này chính là sự thực. Tiêu Phàm buông tay, cũng là một bộ không thể làm gì nét mặt nói ra. Nói thật chứ, ta phát hiện An Cường cái thiên phú này lúc Nội tâm là có chút hâm mộ, hắn bình thường nên hoàn toàn không quan tâm người khác thái độ đi. Chúng ta nếu thật sự có thể làm được điểm này, không biết sẽ tránh khỏi bao nhiêu phiền phức. Tỷ tỷ, ta bình thường. An Cường tiêu phàm giải thích lúc, nỗ lực cau mày, nghe Tiêu phàm giải thích. Hắn ép buộc chính mình đi tìm hiểu Tiêu phàm trong lời nói ý nghĩa, mặc dù rất nhiều, hắn xác thực không rõ. Nhưng cuối cùng, hắn hay là phản ứng, Tiêu phàm kỳ thực chính là nói cho hắn biết, hắn là một người bình thường. Cái này khiến An Cường vô cùng kích động. Tất nhiên hắn là người bình thường, vậy tỷ tỷ cùng phụ mẫu cũng không cần đang lo lắng, người khác đối với hắn chảo phúng. An Ninh nghe được An Cường lời nói, đột nhiên cảm giác cái mũi có chút chua xót. Muốn nói điều gì, nhưng cũng cảm giác trong cổ họng hình như kẹp lấy đồ vật, không còn gì để nói. Hai hàng nước mắt theo khóe mắt nàng chảy xuống. Nàng kiên định gật đầu, nói ra: "Không sai, nhà chúng ta Cường Cường chính là một người bình thường, nhưng kia mắng ngươi mới là kẻ ngốc, đại ngốc tử." Hắc hắc. An Cường bật miệng, lộ ra một nụ cười thật hả. "Tiêu Phàm, ngươi thật không có lắc lư An Ninh a? Có phải hay không An Cường tình huống vô cùng nghiêm trọng?" Cúc Vy lúc này, nhìn không được truyền âm dò hỏi: "Ta gạt người làm gì?" Tiêu Phàm tức giận trợn nhìn nhìn Cúc Vi một chút về sau, lại chủ động đứng an cường cùng An Ninh nói ra: "Đúng rồi, ta vừa nãy kiểm tra qua, an cường trong thần hồn, xem lẫn rất nhiều khai trí đan năng lượng, những năng lượng này, đúng thần hồn của hắn, thì có nhất định ảnh hưởng, cần thanh lý mất." "Như thế nào mới có thể thanh lý mất?" An Ninh nghe nói như thế, ngay lập tức kích động mà hỏi: "Ta đến là được rồi, chỉ là một lúc kiểm tra lúc, có thể biết có đau một chút." Tiêu Phàm nhìn về phía An Cường: "Ta không sợ đau." An Cường lắc đầu, vẻ mặt kiên định nói: "Tiêu Phàm không nói gì thêm, nhìn lướt qua An Ninh, An Ninh chỉ là căng thẳng gật đầu. Không có nhiều lời cái khác, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy chờ mong. Tiêu Phàm ngay lập tức hành động, thi cùng hắn nói giống nhau. Kiểm tra những thứ này cùng An Cường Thần Hồn, đan vào một chỗ khai trí đan năng lượng vô cùng phiền phức tạp. Trước hết thận trọng đưa chúng nó tách ra tới. Vì không ít khai trí đan, hẳn là An Cường thật lâu trước đó liền đã ăn hết. Cùng thân hồn của hắn, giao hòa thực sự quá mật thiết, dường như đã như là sinh trưởng ở trong thịt gai giống nhau, hoàn toàn dính hợp lại cùng nhau. Nếu cưỡng ép tách trừ, rất có thể xúc phạm tới An Cường Thần Hồn. Thần hồn bị ảnh hưởng, đây chính là thật lại biến thành kẻ độc. Đến lúc đó Cho dù An Cường có cường đại như thế chiến đấu thiên phú, chỉ sợ cũng không có cách nào dùng trên chiến đấu. Ta tới giúp các ngươi hộ pháp." Cúc Vy nhìn thấy Tiêu Phạm hành động rời khỏi, ngay lập tức nói, "Ta cũng tới." An Ninh hiểu rõ lúc này, để phòng địch nhân đánh lén, trọng điếu hơn, thì vội vàng nói, "Ngươi thì chầm chậm vào đệ đệ ngươi đi. Lúc này, ngươi còn có tâm tư hộ pháp sao?" Cúc Vy vẻ mặt im lặng nói, "Ta." An Ninh muốn nói chính mình có tâm tư, thế nhưng cho dù muốn nói câu nói này lúc, con mắt của nàng đều không ngừng nhìn về phía mình đệ đệ cùng Tiêu Phạm. Nàng thì đã hiểu, mình bây giờ xác thực không có tâm tư như vậy. Vivi, vất vả ngươi. An Ninh chỉ có thể hay này nói, bao lớn chút chuyện, nơi này chính là chiến trường phía ngoài nhất, không thể nào có nhiều như vậy địch nhân xuất hiện. Nếu là ở chiến trường trung tâm, các ngươi cho rằng nghĩ phải làm như vậy, ta cũng sẽ không đồng ý." Cúc Vi nhắc nhở. "Ân ân, ta hiểu rồi." An Ninh liên tục gật đầu. "A." Đúng lúc này, An Cường đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp đau khổ tham gia. Mặt của hắn thì vì đau đớn tím liệt, mà vặn vẹo cùng nhau, cơ thể càng là hơn khẽ run. Mồ hôi lạnh không cầm được theo hắn trên trán, như là thác nước, lăn xuống tới. "Cường Cường!" An Ninh siết quả đấm phát ra một tiếng kinh hô, trong hai con người để lộ ra lo âu nồng đậm chi sắc. Tú Tú, ngươi cũng cho ta chầm chậm vào an linh, để nàng không nên xúc động. Cúc Vy thấy thế, chỉ có thể nhắc nhở một chút Nguyên Tú Tú. Mặc dù nàng cảm thấy, dạng này nhắc nhở, có thể cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì, vì đối với Nguyên Tú Tú mà nói, quay đầu nàng liền có thể quên đi. Theo Cúc Vy, càng nên xem xét đầu óc người, không phải an cưỡng, mà là Nguyên Tú Tú cái này mơ hồ quỷ. "Ừ ừ, ta biết rồi, ta nhất định sẽ xem trọng Tiểu Phàm." Nguyên Tú Tú nắm nuốt nắm tay nhỏ, vẻ mặt kiên định làm ra một cái cố lên động tác. "Mẹ nó, Nghe được Nguyên Tú Tú lời nói, Cúc Vi trực tiếp lật lên bà nhãn. Nàng đều lười nhắc chợ biếng. Ta cở mỡ nở để ngươi chằm chằm vào An Linh, mẹ ngươi chằm chằm vào Tiêu Phàm làm gì? Lúc này mới thời gian của một câu nói, ngươi thì quên đi của ta dặn dò. Cúc Vi thực sự tâm bệnh. Bất quá, theo Nguyên Tú Tú phản ứng bên trên, nàng cũng ý thức được, giờ phút này trong lòng của nàng, Tiêu Phàm vị trí hay là vô cùng trọng yếu. Có thể, cũng là bởi vì mẫu thân của nàng trước đó nhắc nhở, nhường nàng luôn luôn ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ tên này. Đến mức Cúc Vi nhắc nhở, đều bị nàng tự động đem An Linh thay thế thành Tiêu Phàm. Như vậy cũng tốt, chí ít còn có thể còn nhớ một người. Cúc Vĩ ung dung nhìn Lục Qua Nguyên Tú Tú về sau, yên lặng đem nhường nhặn giúp đỡ nhìn An Ninh nghi nghĩ, ném ly đến sau đầu. May mà, mặc kệ là An Ninh hay là Nguyên Tú Tú, lại hoặc là Tiêu Phàm cùng An Cường, đang kéo dài thời gian vượt qua 3 ngày chữa trị bên trong, đều không có xảy ra bất kỳ bất ngờ. Không chỉ như thế, cũng không có địch nhân xuất hiện tìm bọn hắn gây chuyện. Tiêu Phàm an toàn dọn dẹp sạch sẽ An Cường thần hồn bên trong, xem lẫn toàn bộ khai trí đan năng lượng. Tỷ. Làm những năng lượng này bị kiểm tra hoàn tất về sau, An Cường đột nhiên mở to mắt, hô một tiếng An Ninh. Cũng trước đó rõ ràng không giống nhau xưng hô, nhưng An Cường như là biến thành người khác bình thường. Cường Cường? An Ninh nghe được tiếng hô hoán này, nước mắt lại một lần nữa không cầm được chảy xuôi tiếp theo. "Thỉ, năng lực đừng gọi ta Cường Cường sao? Ta đều bao lớn người?" An Cường khó xử nói. Nghe được An Cường câu trả lời này, An Ninh càng thêm kích động. Này dưới cái nhìn của nàng, An Cường đúng là khôi phục bình thường. "Mẹ." Thế nhưng Tiêu Phàm lại có một loại nhức đầu cảm giác. An Cường tiên phú cường đại ngay tại ở, bình thường lúc, hắn căn bản sẽ không vận dụng trí tuệ của mình, thì không quan tâm người khác thái độ. Nhưng lại bây giờ Hắn vậy mà bắt đầu quan tâm người khác thái độ, cũng liền mang ý nghĩa hắn cần phân ra một bộ phận đầu góc đến xử lý bình thường đời sống. Cứ như vậy, có thể hay không ảnh hưởng hắn trong lúc chiến đấu thiên phú, dẫn đến thực lực giảm sút a. Tiêu Phàm do dự một chút, không biết nên không nên nhắc nhở An Cường. Chương 1118, bản đồ thần bí, chương 1118, bản đồ thần bí. Tiêu Phàm, cảm ơn ngươi, thật vô cùng cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, đệ đệ ta cũng sẽ không. An Ninh tại kích động một phen về sau, thì phản ứng, đây là Tiêu Phàm công lao, chính mình nên hảo hảo cảm tạ hắn. Ngươi đừng vội cảm ơn ta có kiện sự tình, ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Tiêu Phàm hay là quyết định đem An Cường thời khắc này tình huống, nói cho An Linh hai tỷ đệ. Đây không phải sự việc. An Cường gãi gãi đầu, lần nữa lộ ra khờ ngốc đủ cười, chỉ là so trước đó nhìn tới, ngu đần rõ ràng muốn thiếu hơn nhiều. Sẽ không đúng lực chiến đấu của ta, lớn đến bao nhiêu ảnh hưởng, ta hiểu rồi ý của ngươi là. An Cường giải thích nói, ngươi nếu cảm thấy không ảnh hưởng, vậy liền không có vấn đề. Tiêu Phàm khoát khoát tay, sao cũng được nói. Hiện tại, có thể chính thức bước vào chiến trường, tìm kiếm địch nhân rồi. Tiêu Phàm lại nói, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Trong chiến trường Thứ không thiếu nhất chính là các loại chiến đấu. Mà chiến đấu thì mang ý nghĩa bong bóng thuộc tính rơi xuống. Trước đó không có tăng lên đến tiên giai lúc, hắn thì trong chiến trường nhặt vào tay không ít bong bóng thuộc tính. Mặc dù thăng giai về sau, bong bóng thuộc tính rơi xuống sát suất giảm xuống, nhưng chất lượng lại gấp bội tăng lên. Tùy tùy tiện, tiện một bong bóng thuộc tính, chính là trước đó mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn lần chiến lệnh. Thiếu điểm liền thiếu điểm đi. Ngươi không muốn nghỉ ngơi một chút sao? Nghe được Tiêu Phàm tỏ vẻ hiện tại là có thể chính thức bước vào chiến trường, san giết địch nhân, tất cả mọi người giật mình hỏi. Không sao, chúng ta chỉ có thời gian nửa năm. Trên đường nghị ngôi giống nhau, Tiêu Phàm không để ý nói: "Vậy ta mang cùng ngươi bay đi." An Cường nói: "Lẽ nào các ngươi đều không có phi hành chiến sủng sao?" Tiêu Phàm sững sốt một chút, hỏi: "Tu tiên giả không có chiến sủng, còn có thể đã hiểu, rốt cuộc tiên duyên chi vực bên trong cũng không có bao nhiêu yếu tố tồn tại, chỉ có hóa hình yếu tố nhất tộc. Thế nhưng sát ma giới những người tu ma này, thế nhưng có thể trực tiếp bước vào rất nhiều phàm tu giới, bắt giữ chiến sủng lẽ nào bọn hắn cũng không có phi hành chiến sủng sao? Đồ chơi kia còn không có chúng ta chính mình bay nhanh." An Linh trầm biếm nói: Tại chúng ta sát ma giới tu luyện giả trong, có quá nhiều đều là hóa hình yêu thú, hoặc là dứt khoát chính là đại yêu. Bọn hắn cấm chỉ chúng ta đem chiến sủng trở thành tọa kỵ. Cho nên cho dù là có chiến sủng tu luyện giả, cũng chỉ là đem nó hướng chiến đấu phương hướng ngồi dưỡng, cũng không nào tạo thành tọa kỵ. Cúc Vi thị mở miệng giải thích một câu. Được rồi. Vậy liền bay thẳng tốt. Tiêu Phàm trợ khóc trợ cười, ngược lại là không để ý đến điểm này. Các ngươi không muốn ngồi truyền tống trận sao? Chiến trường như thế lại, chúng ta phải bay tới khi nào? Cúc Vi đột nhiên yếu ớt mà hỏi. Chán, ngươi biết truyền tống trận vị trí sao? tất mắt của mọi người, ngay lập tức nhìn về phía Cúc Vi. "Tối lúc, Trương đạo sư cho ta một phần bản đồ, phía trên có một ít truyền tống trận vị trí." Cúc Vi xuất ra một viên ngọc giản, nháy nháy con mắt, cười hắc hắc nói, "Hoa." Nghe nói như thế, Tiêu Phàm trong nháy mắt phàn nàn lên, "Hâm mộ. Không phải nói Trương đạo sư không đáng tin cậy sao? Thời khắc mấu chốt này, hay là vô cùng đáng tin cậy Ngọc Tỷ không có suy nghĩ, đều không có chuẩn bị cho ta một phần bản đồ." Tiêu Phàm trước đây chỉ là thuận miệng châm biếm một chút, nhưng mà Cúc Vi cũng hiểu được một sự tình, còn tưởng rằng Tiêu Phàm thật bậy vậy, đúng Nguyễn Ngọc Sản sinh hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, Trùng đạo sư cho ta bản đồ lục, chuyên môn căn dặn ta, để cho ta cẩn thận một chút, không nên bị Ngọc đạo sư phát hiện, miếng bản đồ này nghe nói vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể bị ngoại nhân biết. Kia tất cả mọi người đem bản đồ ghi chép một chút, sau đó phá hủy rơi. An Linh ngay lập tức nói, "Ừm, ta cũng nghĩ như vậy." Cúc Vi liên tục gật đầu, nhìn lướt qua Tiêu Phàm. "Nhìn ta làm gì? Vậy liền ghi lại thôi." Tiêu Phàm vừa cười vừa nói. Hắn đương nhiên sẽ không vì chút chuyện nhỏ này thì đúng Nguyễn Ngọc sinh ra cái gì tâm tình bất mãn. Rốt cuộc, trước đó Nguyễn Ngọc sát thực đối với hắn luôn luôn vô cùng phòng bị, nếu là hắn thật bất mãn, Lại làm sao lại nhận Nguyễn Ngọc Lạc tỉ tỉ? Chút chuyện nhỏ này, hắn là hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng. Cũng liền Cúc Vi có thể lo lắng quá mức hắn, cho là hắn sẽ có ý nghĩ gì, mới biết như thế tận lực giải thích một chút. Những người khác không có đã hiểu ở trong đó tình huống, hi hi ha ha theo Cúc Vi trong tay, tiếp nhận ngọc giản, đi chép lại trong đó bản đồ thông tin. Tiêu Phạm phát hiện, miếng bản đồ này, kỳ thực cùng lúc trước hắn theo Thái Lưu Quang trong tay lấy được loại đó bản đồ không sai biệt lắm. Về chiến trường giới thiệu, cũng vô cùng ít đòi. Tiêu chú một ít đặc thù mang tính tiêu chí địa điểm, cùng với ẩn tàng truyền tống trận về sau, liền không có hắn tin tức của hắn thì này, còn tính là quan trọng bản đồ. Tiêu Phàm tỏ vẻ, hắn vui lòng tin tưởng. Vì cái gì đây? Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì chiến trường diện tích thực sự quá mức khổng lồ. Thật muốn hoàn toàn ghi chép bên trong toàn bộ tin tức cả kẽ. Liền xem như Ngọc Giản có thể tồn chứa thông tin vô cùng khổng lồ, cho dù tu luyện giả não dung lượng vô cùng khổng lồ, cho dù Khô Khụt. Tóm lại, nếu quả như thật như tu luyện giả chọn đọc như thế một phần bản đồ thông tin, sẽ chỉ đem cho dù là cường giả tiên cấp đầu óc cũng trực tiếp nó no bạo. Do đó, vì tu luyện giả suy nghĩ, dạng này thông tin Khẳng định không thể như vậy hoàn thiện. Đi chép lại cụ thể bản đồ thông tin về sau, tiêu phàm một đoàn người trao đổi một phen, liền quyết định một con đường. Con đường này, theo bọn hắn vị trí hiện tại là mở đầu, dường như hoàn toàn đem toàn bộ chiến trường xuyên qua. Tổng cộng cần thông qua 168 cái chuyển tổng trận. Trong lúc đó sẽ đạt tới 66 cái chiến trường khu vực. Chính là tiêu phàm trước đó đi theo Lý Tư Nguyên bọn hắn, bước vào chiến trường lúc, bị đánh dấu nhất hảo chiến trường dạng này khu vực. Theo lý thuyết, con đường này có thể cảnh nội chiến đấu cũng không thiếu. Nhưng mọi người trong nội tâm, kỳ thật vẫn là có chút lo lắng bất an không biết có thể hay không thông qua nhiều như vậy chiến trường khu vực, gặp được đầy đủ bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ đích nhân. Rốt cuộc, lớn như vậy bên trong chiến trường, chiến đấu chân chính khu vực, khoảng chừng mấy trăm vạn cái. Đương nhiên, này cái gọi là mấy trăm vạn cái khu vực chiến đấu, vẹn vẹn là đại biểu cho những địa phương này, phát sinh qua quy mô vượt qua 1000 người chiến đấu. Nhưng thật sự có thể cảnh ngộ đích nhân cũng liền một vạn cái tả hữu. Tiêu Phàm không phải là không muốn đem những thứ này khu vực chiến đấu toàn bộ đi dạo một lần. Một văn tiêu học viện, liền để hắn tiên lực trị, tăng lên hơn 100. Một vạn cái cường giả càng nhiều Trận đấu tàn khốc hơn chiến trường khu vực, rơi xuống bom bóng thuộc tính sẽ chỉ càng nhiều. Nhưng hắn nhặt vào tay đầy đủ hắn đem tu vi, tăng lên tới huyền tiên cảnh, kim tiên cảnh, thậm chí siêu việt kim tiên cảnh trình độ, khẳng định đều không có vấn đề. Nhưng có một vấn đề là, Tiêu Phàm cũng không biết những thứ này khu vực chiến đấu vị trí cụ thể. Trứng nghị vụng trộm giao cho cúp vi trên bản đồ, cũng chỉ là tiêu chú mấy trăm khu vực chiến đấu. Nếu là hắn tự mình một người, hắn khẳng định phải đem những này khu vực chiến đấu toàn bộ thăm dò hoàn tất, mới biết rời khỏi. Vừa vận bên cạnh còn đi theo cúp vi đám người. Nửa năm sau, còn có điều vị ma giới khảo hạch. So sánh với ở loại địa phương này, nhặt lấy bong bóng thuộc tính, Tiêu Phàm càng muốn đi mà giới đi dạo một vòng. Loại đó thật sự đẳng cấp cao thế giới, có thể nhặt vào tay bong bóng thuộc tính, khẳng định phải đây tiên duyên chi vực bên trong chiến trường bên trong, rơi xuống bong bóng thuộc tính càng thêm phong phú, chất lượng thì cao hơn một chút, chương 1119, đây không phải ngốc manh, đây là ngu, chương 1119, đây không phải ngốc manh, đây là ngu. Ngoài ra, vừa nghĩ tới chính mình trước đó, bị vây ở chiến trường lâu như vậy thời gian thì không có tìm được bao nhiêu chiến trường chân chính khu vực. Tiêu Phàm liền không nhịn được lắc đầu. Hắn xem chừng Nếu hắn thật muốn đem toàn bộ chiến trường bên trong toàn bộ khu vực chiến đấu chuyển lượn, thời gian khẳng định phải vì bao nhiêu năm rồi tính toán, mà hắn nếu là đem những thời giờ này tốn hao tại phương diện khác, tu vi khẳng định cũng sớm đã tăng lên. Không cần thiết, làm ra quyết định sau đó. Tiêu Phàm một đoàn người, thì hướng về cách bọn họ không đến 10 cây số truyền tống trận bay lượn mà đi. Trong chớp mắt, một đoàn người liền đến đến truyền tống trận sở tại địa phương. Trong chiến trường truyền tống trận cũng vô cùng ẩn nấp. Mặc dù có bản đồ chỉ thị, thật đến lúc đó sau đó, còn có Tiêu Phàm cái này đồng dạng trận pháp đại sư giúp đỡ, thì hao tốn hồi lâu mới xác định trận pháp vị trí thực sự. Về phần làm cho như thế ẩn mấp sao? Tiêu Phàm một bên khởi động trận pháp, một bên dở khóc dở cười nói: "Ngươi trận pháp thì lợi hại như thế, mọi người lại không có để ý Tiêu Phàm trầm biếng, mà là vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn. Ta trận pháp thì lợi hại như thế, không lại chuyện đương nhiên sao? Các ngươi về phần kinh ngạc như vậy." Tiêu Phàm vừa cười vừa nói: "Thân mẹ nói đương nhiên." An Ninh Thu hồi chính mình đại chủ ý tử, đột nhiên nhảy tới Tiêu Phàm trước mặt, không hề cố kỵ nhảy đến trên người hắn, hai cái tay nhỏ bắt đầu xé rách da mặt của hắn, trong miệng còn nói nói: "Nhanh, cho ta hiện ra nguyên hình." Ngươi đến cùng là cái gì lao quái vật đoản xá cổ này trẻ tuổi tối ra? Cút đi. Tiêu Phàm tức giận đem An Linh từ trên người chính mình lôi xuống, im lặng nói ra. Thiên phú cường đại, còn có sai lầm rồi. Thiên phú cường đại đương nhiên không sai, nhưng sai thì sai tại, ngươi này thiên phú cường đại có chút dọa người a. Này căn bản không phải người bình thường thiên phú tốt không? An Linh phàn bác. Cúc Vi cũng nhịn không được gật đầu, vẻ mặt hổng vừa cười vừa nói. Vượt xa bình thường trình độ năng lực luyện đan, còn có mạnh mẽ như vậy chiến đấu thiên phú, hiện tại ngay cả trình độ trận pháp thì cao như vậy, thật vô cùng hiếm thấy. Ta nhìn xem các ngươi chính là đỗ kỳ "Gen vết tiên phú của ta." Tiêu Phàm bĩu môi nói, "Ngươi có thể hay không dạy ta chữa trị?" Nguyên Tú Tú đột nhiên nói, "A." Nghe được Nguyên Tú Tú lời nói, tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Tiêu Phàm cường đại chỗ, ở chỗ Luyện Đan, bố trận, cùng với tại chiến đấu, nhưng không có người nói hắn chữa trị năng lực cũng rất cường đại, Nguyên Tú Tú làm sao lại như vậy đột nhiên hỏi như vậy? "Ta không biết trị liệu a." Tiêu Phàm mở mịt gãi gãi đầu, nhìn mọi người ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, vội vàng lại hỏi, "Ngươi làm sao lại như vậy cảm thấy ta sẽ trị liệu? Ngươi lại biết Luyện Đan lại sẽ bố trận, chiến đấu sẽ cường đại như vậy, không nên sẽ trị liệu sao?" Nguyên Tú Tú đương nhiên nói: "Ngươi thuyết pháp này, tương đối thái quá." Tiêu Phàm trợn trắng mắt, có chút im lặng lắc lắc đầu nói: "Ta xác thực không biết trị liệu, ngươi chuẩn bị chiến đấu." Tiêu Phàm còn chưa dứt lời dưới, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sát khí từ trùng quanh cuốn theo tất cả. Không kịp nghi nhiệm, vội vàng xuất ra luyện yêu ma đao, cảnh giác lên. Nhìn thấy Tiêu Phàm như thế, những người khác thì không có bất kỳ hoài nghi gì, sôi nổi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngay cả Nguyên Tú Tú thì chuyển rời đến sau lưng Tiêu Phàm, hai tay ngưng tụ ra màu xanh nhạt chữa trị qua mang, chuẩn bị tùy thời giúp đỡ mọi người chữa trị. Lúc này, mọi người còn đang ở Truy Tống, chỉ có thể nghe được bên tai như là tiếng gió bình thường gào thét mà qua thời không chi lực ba động. Bọn hắn căn bản không cảm giác được bất luận cái gì sát ý tồn tại. Có thể Tiêu Phàm tất nhiên nói, bọn hắn hay là lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm. Ngoan. Sau một lát, từng đạo giống lễ mừng năm mới náo pháo hết đợt này đến đợt khác tiếng nổ vang vọng tại mọi người bên tai. Bọn hắn sắc mặt lần nữa kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Phàm. Lại thật sự có nguy hiểm. Bọn hắn cũng rất muốn hiểu rõ, Tiêu Phàm đến cùng là thế nào phát hiện? Chẳng qua, lúc này, khẳng định không phải hỏi những thứ này lúc Vì khi bọn hắn nghe được tiếng nổ vang đồng thời, thì mang ý nghĩa bọn hắn sắp truyền tống kết thúc. Ầm. Ngay tại mấy người mọi người sau khi truyền tống kết thúc, một đạo kích thích quang cầu ở trước mặt bọn họ nổ tung lên. Bởi vì bọn họ giờ phút này trỗ truyền tống trận, bị người dùng trận pháp bảo vệ. Quả cầu ánh sáng kia thì trên trận pháp nổ tung. Nếu như không phải bởi vì này trận pháp, quang cầu này giờ phút này đã rơi vào trên người của bọn hắn. Không nói nhất định sẽ đem bọn hắn đoạn diệt, nhưng bọn hắn khẳng định thì sẽ không có kết quả tử tế. Danh. An Ninh trong nháy mắt nổi giận, triệu hồi ra đại chủ y tử, nhìn lướt qua tình huống xung quanh thì dẫn đầu chạy ra khỏi trận pháp, giết ra ngoài. An Cường theo sát phía sau, cơ thể lượn lên, lại biến mất tại trước mặt mọi người. Ma Tiêu Phàm thì phát hiện, An Cường trong tay cầm pháp bảo, lại là một cây dao găm. Vệ đút hoặc vệ đút. Này 2 tỉ đệ. Tiêu Phàm châm biếm một tiếng, liền nghe đến Cúc Vi nói ra. "Tiêu Phàm, ta cũng đi, Tú Tú thì giao cho ngươi, bảo vệ tốt nàng." "Tốt, giao cho ta." Tiêu Phàm đáp ứng, đây là từ vừa mới bắt đầu liên kết định tốt. Chỉ là, Tiêu Phàm vừa mới gật đầu đồng ý, thì cảm nhận được một cú quen thuộc thân thể mềm mại từ phía sau dàn lên, như là bạch tuộc bị đường. Từ phía sau lưng đem hắn chằm chú quấn quanh lấy. Tiêu Phàm tức xả mặt lại, trầm biếm nói: "Tú Tú, ta nhắc nhở qua ngươi, không thể như thế ông ta. Này lại ảnh hưởng chiến đấu của ta. Phía trước không thể ôm, phía sau không thể ôm, ta thì phải làm gì nha?" Nguyễn Tú Tú buồn dấu mà hỏi: "Ngươi lẽ nào không thể đứng sau lưng ta sao?" Tiêu Phàm hỏi ngược lại: "A, hình như xác thực có thể nha. Ta trước đó hình như cứ như vậy đứng sau lưng an ninh cho mọi người chữa trị đây này." Nguyễn Tú Tú khoe tay, nâng lên to lớn đèn xe, chững chạc đàng hoàng hồi đáp. Tiêu Phàm khẽ mắt quát nhìn, nhìn lướt qua, trong cổ họng nuốt nuốt nước miếng một cái. Hắn vô cùng hoài nghi, Nguyên Tú Tú là cố ý. Ngươi thì cùng sau ta mặt, tại ta thời điểm chiến đấu, tuyệt đối không thể tới gần ta cơ thể, nếu không ta sẽ theo bản năng đem ngươi trở thành địch nhân, đem ngươi giết." Tiêu Phàm ra vẻ nghiêm túc cảnh cáo nói. Hắn là thực sự sợ Nguyên Tú Tú thì cái nữ nhân ngu xuẩn. "Đúng. Tại Tiêu Phàm hiện tại xem ra, Nguyên Tú Tú căn bản cũng không phải là ngốc nghếch, nàng đây là ngu. Được rồi, người ta nhớ kỹ á." Nguyên Tú Tú còn chưa ý thức được, nàng đã để Tiêu Phàm tức giận, vẫn như cũng dùng hai tay kéo lấy đèn xe, kiên định nói. "Mà ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm thì cuối cùng đem thế cục trước mắt thấy rõ ràng. Một con trăm người tu tiên giả tạo thành đội ngũ, bị một đám số lượng to lớn hơn tu ma giả đội ngũ vây quanh. Bọn này tu tiên giả thực lực, nhìn lên tới vô cùng cường đại. Đem số lượng gấp bội bọn hắn tu ma giả, đánh liên tục bại lui. Trên mặt đất đã nằm ngửa không biết bao nhiêu thi thể của tu ma giả, thi thể của tu tiên giả thì là chỉ có chút ít. Nhất làm cho Tiêu Phàm im lặng là, bao vây tại truyền tống trận chúng quanh trận pháp, kỳ thực cũng không phải là vì bảo hộ có thể theo cùng địa phương khác truyền đưa tới tu luyện giả, mà là, chương 1120, săn giết thời khắc, chương 1120 San liệt tới khác. Trận pháp này rõ ràng chính là những người tu tiên địa, cố ý đem truyền tống trận phóng lên. Phòng ngừa những người tu ma kia chạy trốn. Nói cách khác, lần chiến đấu này rất có thể là đám tu tiên giả xây dựng ra tới cả bẫy. Bọn hắn tỉnh không để ý có người thông qua truyền tống trận, xuất hiện tại chiến trường. Họ nói, bọn hắn nữa gì, có người thông qua cái truyền tống trận này xuất hiện ở đây. Bởi vì bọn họ có đầy đủ tự tin, có thể đem những người tu ma này giải quyết. Còn có một chút, Dương Tiêu phàm tương đối im lặng là lạ. Nếu như không phải năng lượng ba động, nhưng hắn có thể xác định, số lượng nhiều hơn nữa một phường là tu ma giả. Hắn cũng hoài nghi, số lượng thiếu mới là tu ma giả. Vì sao? Vì những người tu tiên này thủ đoạn công kích càng thêm tàn bạo, máu tanh. Mỗi một cái chết thảm tu ma giả đều sẽ bị mở lược một bụng, cướp đi trái tim, rất là thê thảm. Đồng thời, theo khí chất trên nhìn xem, những người tu luyện này thì tuyệt đối là nhiều lần bước vào chiến trường người có thâm niên. Ngược lại là những người tu ma kia, từng cái người thơ chưa thoát. Đại bộ phận đều là nhân tiên cảnh trên người rõ ràng mang theo học sinh khí chất thì cùng tiêu phạm ở trong học viện, gặp phải những học sinh kia giống nhau, chỉ có một bộ phận rất nhỏ là địa tiên cảnh. Có thể cho dù là những thứ này địa tiên cảnh nhìn lên tới thì hoàn toàn không phải cái gì lão thủ, thực lực căn bản không có cách nào hoàn toàn bạo phát ra. Mà tu tiên giả bên này, không nói khí chất, chỉ là thực lực thì hoàn toàn không giống. Số lượng tuy ít, nhưng bọn hắn toàn bộ đều là địa tiên cảnh. Thủ đoạn công kích thì tương đối ngoạn lệ, chỉ cần ra tay thì tất nhiên là trọng thương hoặc trực tiếp đem địch nhân giết chết, không có một chút lưu thủ ý nghĩa. So với An Ninh vì những thứ này điệu tiên cảnh tu luyện giả mà nói, bọn này tu tiên giả thực lực thì phải cường đại hơn rất nhiều. Đây hết thảy, tuyệt đối không phải Tiêu Phàm vì tiếp xuống ra tay, mà cố ý nâng lên tu ma giả, mà gièm pha tu tiên giả. Là cái này sự thực. Vậy liền giết đi. Tiêu Phàm nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mở mắt lần nữa lúc, hai con người trồng đã không có tình cảm. Vụt. Xông ra chớp pháp, Tiêu Phàm một đao chém ra, băng ma chạm vô tình đánh phía một tên tu tiên giả. Bành xuỳ. Trong một chớp mắt, người tu tiên này cơ thể trực tiếp bị chém đứt thành hai đoạn. Nhìn từ điểm này, Tiêu Phàm vẫn đúng là càng giống là tu tiên giả, không giống như là tu ma giả. Mấy trăm tu tiên giả, rõ ràng một thằng đều chú ý tới toàn cục. Tên này đồng bạn vẫn lạc, ngay lập tức để bọn hắn chú ý tới Tiêu Phàm xuất hiện, không có chút gì do dự. Mười cái khoảng cách Tiêu Phàm gần đây tu tiên giả, ngay lập tức không để ý đến đối thủ của mình, trực tiếp hướng về Tiêu Phàm giết tới đây. Từng cái mặt mũi tràn đầy hung tàn, mang theo nhe răng cười, nào có một chút tu tiên giả khí chất. Kia rõ ràng chính là đồ đệ, đối đại sắp đồ đệ ánh mắt của con mồi a. "Dãnh?" Tiêu Phàm rất không thích ánh mắt như vậy. Mặc kệ cái ánh mắt này đến từ ở đâu, tu tiên giả Có lẽ vẫn là tu ma giả. Có câu nói nói hay lắm, cấp cao trợ săn, thường thường vị con ngồi hình thức hiện thân. Đã các ngươi cảm thấy lão tử là con ngồi, vậy lão tử liền đem các ngươi những thứ này trợ săn toàn bộ làm thịt. Sắc ý ngập trời, theo trên người Tiêu Phàm nói ra. Trong náy mắt đó, vây công đến 10 cái tu tiên giả trong lòng, đột nhiên sản sinh một tia bất an. Thế nhưng bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm tuấn tú bộ dáng, nhưng bọn hắn bố trí cả bẫy, thu hút đến học sinh, dường như không có có bất kỳ khác biệt gì. Bọn hắn liền đem bất an trong lòng, hoàn toàn ném ly đến sau đầu, vẫn như cũ cởi gần, hướng về Tiêu Phàm vây công mà đến. Băng ma trảm, linh ma huyết trảo. Tiêu Phàm không chỉ phóng xuất ra băng ma trảm, còn có thể tranh thủ phóng xuất ra một đạo linh ma huyết trảo. Thế nhưng trước mắt hắn có thể dùng tương đối thượng quy tiên giai chiêu thức. Dù sao cũng là một đám người vây công đến. Tiêu Phàm cho dù tương đối cường đại, cũng không có khả năng thật sự có thể vì nghiền ép tư thế giết chết những người này. Nhất là hắn hiện tại còn không có cơ hội tăng lên hắn những kia chiến sủng thực lực. Nếu không, đừng nói là này 10 cái tu tiên giả, cho dù ở đây toàn bộ tu tiên giả cũng cùng đi vây công hắn, hắn cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Phốc. A. Tiêu Phàm là thực sự xuống tay đoạt. Thì cũng những người tu tiên này giống nhau, mỗi một lần công kích, không phải một tên tu tiên giả trực tiếp bị chặt thành hai nửa, tại chỗ vẫn lạc, chính là bị bắt đầy người vết máu, đau khổ kêu thảm. Trong mấy mắt. Vây công tiêu phàm 10 tên tu luyện giả, cũng chỉ còn lại có 5 người. Chết rồi một nữa. Chúc mừng ký chủ, chiến thắng cương địch, ban thưởng tiên lực mạnh vỡ ít 4000. Địa tiên cảnh tu tiên giả, đạt được ban thưởng càng nhiều. Bình quân tiếp theo, một người thì phần thưởng 800 tiên lực mạnh vỡ. Đáng người này rất hết. Tiêu phàm tiên lực trị, gần như có thể lần nữa tăng lên một điểm. Mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng đã để tiêu phàm vừa lòng phi thường. Mà còn lại năm cái tu tiên giả, giờ phút này lại sợ hãi. Trên mặt không còn có ngay từ đầu bộ kia đối đãi con ngồi tản nhiên nhẫn cùng nhe răng cười, từng cái hoảng sợ lùi lại. Nhất là một người trong đó, chú ý tới Tiêu Phàm mục tiêu kế tiếp, để mắt tới hắn sau đó. Hắn căn bản không quan người bên cạnh, rốt cục là đồng bạn hay là địch nhân, trực tiếp vụ tới, chắn trước người của mình. Mà chung hợp là, bị hắn bắt tới người tu luyện này, nhưng thật ra là một tên tu tiên giả. Vẻ mặt sững sờ hắn, cũng chưa kịp phản ứng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Tiêu Phàm ẩn chứa kiếm ý pháp tắc năm mang, cũng đã đem hắn cắt thành hai nửa, thê thảm vẫn là tại chỗ. Chúc mừng ký chủ chém giết cương địch, ban thưởng tiên lực trị ý 800. Rất hài. Tiêu Phàm hung tợn gắt một cái, cũng không phải nhắm vào ban thưởng, mà là cái đó kéo tới đồng bạn làm triều tu tiên giả. Loại rác rưởi này, Tiêu Phàm xấu hổ tại cùng hắn làm bạn. Lần nữa vung ra một đao, đem người kia chém giết tại chỗ. Bất quá, cũng chính là bởi vì Tiêu Phàm truy sát người kia, còn lại 40 tên bạn vây công hắn tu tiên giả, thì thừa cơ chạy trốn. Bọn hắn đã tuyệt tiếp tục cùng Tiêu Phàm chiến đấu ý nghĩ, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, vì thực lực của mình, căn bản không thể nào cùng Tiêu Phàm đối kháng, hay là không muốn môn chết. Ha <cười> ha. Nhìn thấy địch nhân chạy trốn, Tiêu Phàm cũng không ngoài ý muốn, cười lạnh một tiếng, thì không có để ý, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới, chém giết tới. Có Tiêu Phàm gia nhập, trong chiến trường cái bối thế, trong nháy mắt đã xảy ra sửa đổi. Hắn giờ phút này, cũng không phải như là lần đầu tiên gia nhập chiến trường như thế, bó tay bó chân căn bản không dám đối với địch nhân phát động công kích, vì khi đó hắn, thật thực sự quá yếu ớt. Tu vi không có tăng lên đến tiên giai thì cũng thôi đi. Thủ đoạn công kích, căn bản không đủ để đối với địch nhân tạo thành quá mức thương tổn nghiêm trọng. Ngược lại sẽ bị địch nhân nắm lấy cơ hội, chém giết tại chỗ. Tiêu Phàm, ngươi thật lợi hại. Một thằng đi theo sau Tiêu Phàm Nguyên Tu tú, tú, căn bản không có cơ hội xuất thủ, kinh khủng Tiêu Phàm chỉ cần huy động trong tay pháp bảo, chỉ có địch nhân vẫn là cơ hội, nào có hắn bị thường cơ hội. Giống nhau giống nhau. Tiêu Phàm hơi cười một chút, nhìn trước mắt địch nhân còn lại, đại bộ phận cũng không có tiếp tục đối kháng tiếp suy nghĩ, hét lớn một tiếng, cùng tiến lên, thừa thắng xông lên. Chương 1121, duy nhất một lần thuần di pháp bảo, chương 1121, duy nhất một lần thuần di pháp bảo. Con mẹ nó, thằng cơ hóa, lão tử nhớ kỹ ngươi ngươi cho lão tử chờ lấy, lão tử nhất định sẽ quay về giết ngươi. Một tên điệu tiên cảnh tu tiên giả, thực sự nhịn không được giận hống một câu, đau lòng xuất ra một kiện pháp bảo, ném xuống đất. Một hồi sương mù tràn ngập, bao vây mấy tên tu tiên giả. Tiêu Phàm thì trong náy mắt cảm nhận được khí tức của bọn hắn, biến mất không thấy gì nữa. Duy nhất một lần tuấn di pháp bảo sao? Ngược lại là vô cùng hiếm thấy, bất quá. Lão tử thì đồng dạng nhớ kỹ các ngươi. Tiêu Phàm đã để hệ thống ghi chép lại mấy cái này hơi thở của tu tiên giả cùng linh hồn ba đạo. Không nói nhất định có thể tìm thấy bọn hắn, nhưng về sau lần nữa gặp mặt, hệ thống khẳng định sẽ trước tiên nói cho hắn biết, Tiêu Phàm đến lúc đó có thể ra tay, trực tiếp đem bọn hắn chém giết tại chỗ. Tiêu Phàm cũng không có thích thả ra thần thức, đi tìm những người này rốt cuộc tuấn gì đi nơi nào. Không quan trọng. Còn lại những người tu tiên kia, Tiêu Phàm cũng không có lại ra tay. Bọn hắn đã không có chiến ý. Nếu đều như vậy bọn này số lượng là bọn hắn càng nhiều lần tu ma giả, vẫn là không có cách giải quyết. Kia Tiêu Phàm chỉ có thể nói, đám người này chính là một đám đỡ không nổi tưởng vùng náo. Rất tệ. Về phần hắn làm gì? Đương nhiên là nhặt lấy bong bóng thổ tính. Xung quanh mấy chục cây số phạm vi bên trong, cũng tồn tại bong bóng thổ tính. Mặc dù số lượng không nhiều, cộng lại cũng liền hơn 100 cái. Nhưng hơn 100 cái bong bóng thổ tính Bên trong cho dù chỉ có cơ sở tiên lực mạnh vỡ, vậy cũng đúng một chút tiên lực trị a. Sự thật chứng minh, tăng lên tới tiên cấp sau đó, trong tiên duyên chi vực, thông qua nhặt lấy thuộc tính, tăng lên thực lực, đã hoàn toàn so ra kém đánh bại lẫn nhân, đạt được thuộc tính cao. Nay hơn 100 cái bong bóng thuộc tính bên trong, lại thật chỉ rơi xuống hơn 1 vạn tiên lực mạnh vỡ. Cũng là một chút tiên lực trị. Mà Tiêu Phàm giết chết những người tu tiên kia, mang đến cho hắn tiên lực mạnh vỡ, lại khoảng chừng hơn 10 vạn. Chuyển đổi thành tiên lực giá trị, vậy cũng đúng 10 giờ rồi. Nói cách khác, Tiêu Phàm giết chết được nhân, đã vượt qua 100 người. Chỉ là cũng cung vị bọn hắn nói giống nhau. Những địch nhân này bên trong, thậm chí ngay cả một lĩnh ngộ mộ pháp tắc người đều không có. Tiêu Phàm, ngươi làm gì chứ? Địch nhân ở bên kia. Một thằng đi theo sau Tiêu Phàm Nguyên Tú Tú, không hiểu hỏi. Nàng nhìn thấy Tiêu Phàm nhìn thấy địch nhân lại không công kích, ngược lại quay người rời khỏi, khắp nơi quay trở ra. Cái này khiến Nguyên Tú Tú vô cùng không lý ra. Những người này đều là hảo sinh, đến mục đích chính là vì lịch luyện, ta nếu đem tất cả địch nhân đều giết, bọn hắn còn lịch luyện cái giám a. Tiêu Phàm cũng sớm đã nghĩ kỹ giải thích lý do, cười nhạt một tiếng nói, "Ngươi thật tốt." Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Nguyên Tú Tú ngay lập tức tiến lên, ôm lấy Tiêu Phàm cánh tay, mặt mũi tràn đầy ngốc nghếch nói: "Giống nhau giống nhau." Tiêu Phàm mang theo Nguyên Tú Tú lần nữa về đến chiến trường. Địch nhân đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đám kia học sinh bộ dáng tu ma giả, chính tụ cùng một châu nghị luận ầm ĩ, từng cái biểu hiện tương đối phế lối, hình như có thể đánh bại địch nhân, bọn hắn lớn đến bao nhiêu công lao dường như. Cúp vi đám người xung tới. Thực lực bọn hắn không bằng Tiêu Phàm, chịu một chút vết thương nhẹ, nhưng tại trước Tiêu Phàm cung cấp đan dược dưới sự trợ giúp, những thương thế này căn bản không đủ gây sợ. "Tiêu Phàm, thực lực của ngươi thì quá cường đại đi." Không bố như vậy tu tiên giả, vậy mà đều bị ngươi một đấm một. An Ninh ánh mắt bên trong, lóe ra sủng bại quan mang, trong tay khoa tay nhìn, hưng phấn không thôi. Nhìn An Ninh bộ dáng này, Tiêu Phàm thì nhịn cười không được, cái con bé này, vẫn là vô cùng đáng yêu. Thực lực của ngươi so trong tưởng tượng của ta còn cường đại hơn, ta năng lực cùng ngài học tập sao? An Cường tiếng chấm hỏi. Như cùng hắn tỉ tỉ một chút, trong hai con người, lóe ra hảo quang sáng tỏ, đó là một loại trả lời. Không cần thiết, chúng ta lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, có cái gì chỗ nào không hiểu, có thể hỏi ta, đi theo ta học tập, ta là thực sự không có bạn lãnh lớn như vậy. Tiêu Phàm khiêm tốn nói. Nếu nhất định phải nói dạy bảo An Cường, Tiêu Phàm hay là có cái năng lực kia, chỉ là hắn cảm thấy không cần phải. Tất cả mọi người là một tiểu đội nếu hắn thật thành đối phương sư phụ, đến lúc đó, mọi người khẳng định sẽ theo bản năng vì hắn cầm đầu. Đây là Tiêu Phàm không muốn nhìn thấy, bởi vì hắn bây giờ không có tâm tư lãnh đạo mọi người, pha nhạt ra khỏi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, hắn đã cảm thấy đầy đủ. Lãnh đạo mọi người, nhiều mệt ta. Tiêu Phàm ý nghĩ, mọi người xác thực không biết, nhưng cũng mơ hồ cảm giác, Tiêu Phàm là thực sự không muốn biến thành An Cường sư phụ. Đối với cái này, An Cường vô cùng thất vọng. An Ninh cũng chỉ có thể nhỏ giọng an ủi hắn. Ai bảo đây là đệ đệ của nàng đâu? Nàng không an ủi, còn có thể là ai tới rô rành a. Đúng rồi, Tiêu Phàm, ngươi là không biết bọn người kia có nhiều rác thải. Rô rành xong đệ đệ của mình về sau, An Ninh lại nhịn không được nhìn về phía bên cạnh đám kia tu luyện giả, mặt mũi tràn đầy khinh thường rễu cợt nói, "Ồ, bọn hắn rác thải, ta ban đầu liền biết chẳng qua rốt cục rác thải thành cái dạng gì, hay là thật tò mò." Tiêu Phàm cười lấy hỏi. Bọn hắn quả thực cảm thấy, vừa mới ngươi trước khi rời đi, cho bọn hắn đánh xuống tốt đẹp cục diện này, chỉ cần bọn hắn có thể liên hợp lại, khẳng định có thể đem những người tu tiên kia toàn diện đúng không?" An Ninh nói. Tiêu Phàm lật đầu, lần nữa nhìn lướt qua dưới mặt đất những thi thể này, phát hiện xác thực so với hắn lúc rời đi, muốn nhiều không ít. Trong đó cũng đều là tu ma giả. Cái này khiến Tiêu Phàm trong nháy mắt đã hiểu, chính mình sau khi rời khỏi, chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nói gì, mà là nhìn về phía xung quanh, An Ninh liền tiếp tục nói: "Người đi rồi sau đó, chỉ ít lại chết mấy trăm tu ma giả. Hết lần này tới lần khác cho dù như vậy, bọn hắn vẫn không có thể đè đám kia tu tiên giả lưu lại, để bọn hắn chạy hơn 100 cái. Còn chạy hơn 100 cái." Nghe nói như thế, Tiêu Phàm thì khá là không biết phải nói gì. Nếu như nói, chỉ là người chết Cái kia còn có thể hiểu được. đám kia tu tiên giả thực lực vốn là vô cùng cường đại. Loại đó trạng thái dưới, liền như là khống thú chi đấu bình thường. Có thể nói chung, khống thú chi đấu cũng là nguy hiểm nhất, bởi vì cái này lúc, bị nốt người thường, thường đều có thể bộc phát ra lực chiến đấu mạnh hơn. Do đó, Tiêu Phàm có thể tiếp nhận lại chết mấy trăm tu ma giả. Nhưng hắn là thực sự không tiếp thụ được, tại chết rồi nhiều như vậy tu ma giả tình huống dưới, còn để người chạy hơn 100 cái tu tiên giả. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là, trừ ra Tiêu Phàm cùng Cúc Vy bọn hắn giết chết những người tu tiên kia, Bọn này tu ma giả tại thời khắc số còn, giải quyết tu tiên giả, tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 người. Rất thải. Quả nhiên là rất thải. An Ninh, đừng nói nữa, làm thời chúng ta không phải cũng không có cản bọn họ lại sao? Cúc Vi sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Vì Tiêu Phàm lúc rời đi, nàng nhõm thị tại chiến đấu. Nhưng bọn hắn đồng dạng không thể đem những người tu tiên kia cản lại. Bây giờ nói cái khác tu ma giả rất thải, lẽ nào bọn hắn tỷ không giác thải sao? Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta thì ba người, còn có thể cản bọn họ lại hơn trăm người hay sao? An Ninh quật miệng, vẻ mặt khó chịu phần bác. Chuyện này sát thực cùng các người không liên quan. Tiêu Phàm thì gật đầu đồng ý an ninh lời giải thích. Rốt cuộc, chương 1122, như thế buồn cười, chương 1122, như thế buồn cười. Cho dù Cúc Vi ba người sát thực không thể đem kia hơn 100 cái chạy trốn tu tiên giả cả lại, có thể ba người bọn họ giải quyết tu tiên giả, ít nhất là kia hơn ngàn tu ma giả từ đầu tới cuối, tổng cộng giải quyết tu tiên giả không sai biệt lắm số lượng. Nếu như nói, những người tu ma này chỉ là một đám người tiên cảnh tu tiên giả. Xuất hiện loại tình huống này thì cũng thôi đi, không chỉ không thể trách tội bọn hắn, ngược lại càng nên cổ vũ bọn hắn. Nhân tiên cảnh giải quyết nhiều như vậy địa tiên cảnh cường giả, đã rất lợi hại. Rốt cuộc, nhân tiên cảnh cùng địa tiên cảnh chiến lệnh, có thể so sánh con kiến cùng voi chi ở giữa chiến lệnh, còn phải lớn hơn nhiều. Chuyện này ý nghĩa là bọn hắn một đám con kiến hôi, giết chết mấy cái voi a. Nhưng tình huống thực tế, cũng không phải như thế. Trong bọn họ, còn có không ít địa tiên cảnh cường giả tồn tại. Cái này có vẻ bọn hắn càng thêm rất hại. Cho dù chết, cũng là đáng đời. Tiêu Phàm hiện tại đã không muốn nói nhiều. Thì bọn này tu ma giả thực lực cùng trình độ, cũng chắc không được có thể làm cho thời gian rất lâu mới có thể có đến tiếp sau bổ sung cơ hội tu tiên giả, trong tiên duyên chi vực, chiếm cứ gần một nửa lãnh địa. Mà liên tại Tiêu Phàm bọn hắn thảo luận lúc, xa xa đám kia tu ma giả cũng đồng dạng đang thấp giọng thảo luận. Chỉ là, bọn hắn nhìn về phía ánh mắt của Tiêu Phàm, cũng không có bất kỳ cái gì đối đại ân nhân lòng cảm kích, ngược lại tràn đầy oán hận. Mấy cái điệu tiên cảnh tu ma giả cuối cùng nhịn không được, cùng nhau hướng về Tiêu Phàm đám người đi tới. Các ngươi là thành thế nào? Vì sao thời khắc sống còn còn không xuất thủ, còn để cho chúng ta không công tổn thất mấy trăm đồng bạn? Trang ngập phẫn nộ chất vấn, truyền lại đến Tiêu Phàm một đoàn người bên hai, cơ hồ khiến bọn hắn cũng sợ ngây người. Đây là ý gì? Ta nhỏ yếu, ta có thể vô lý thủ nháo. Tiêu Phàm mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn đám người này. Mẹ ngươi muốn chết đúng hay không? Ai cho ngươi là gan, để ngươi đến chất vấn chúng ta? Đường quên, là chúng ta đến, cứu vớt các ngươi, nếu không, các ngươi chết chắc. An Ninh lần nữa triệu hồi ra chính mình đại chủ ý tử, trườm lầm lên lên. Phong thái giấm vào mặt mẹ ngươi, làm sao ngươi biết, chúng ta cuối cùng thì không giải quyết được bọn hắn. Nói không chừng chúng ta có thể giải quyết bọn hắn đâu. Đều là vì đến của các ngươi phá hủy kế hoạch của chúng ta. Tên này điệu thiên cảnh tu ma giả, nói khoác không biết ngượng nói. A, Tiêu Phàm bị chọc giận quá mà cười lên. Kế hoạch của các ngươi? Kia nói nghe một chút, để cho ta xem xét, các ngươi rốt cuộc có kế hoạch gì? La Nhung đồng bạn của mình từng cái hy sinh, sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khẩn cầu đối phương tha thứ. Cậu ngươi tê liệt. Tưởng Y giận tím mặt, như là bát phụ dường như một tay trống lạnh, một tay chỉ vào Tiêu Phàm cái mũi, mắng to lên. Tách. Chỉ là một giây sau, hắn tiếng mắng chửi bị một tiếng thanh thúy tiếng bạc thai ngắt lời. Tiêu Phàm một cái lắc mình, Vọt tới ra hỏa này trước mặt, một cái tát hung hăng rút đánh qua. A, Tưởng Uy phát ra thê lương mà thống khổ tiếng kêu thảm thiết, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bị tát một phát má phải gõ má, máu thịt be bét. Tưởng Uy trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn hiển nhiên là không nghĩ tới, Tiêu Phạm vậy mà sẽ động thủ công kích hắn. Bọn hắn rõ ràng đều là tu ma giả. Hắn có bất mãn, Phan Nan hai câu làm sao vậy? Lại nói, vốn chính là Tiêu Phạm lỗi của bọn hắn, nếu Tiêu Phạm thời khắc sống còn có thể tiếp tục ra tay, đem những người tu tiên kia toàn bộ giết chết, hắn lại làm sao có khả năng đến Phan Nan. Tưởng Uy hoàn toàn không có ý thức được. Sai lầm của mình, cho dù bị quạt bản tay hay là vẻ mặt độc đoán nhìn Tiêu Phàm, chỉ là không dám ở mồm mấp múi. Cách lại một cái tát, hung hăng quật trên mặt của hắn. Lần này là má trái. Đồng dạng máu thịt be bé bét. Ta không nói gì, ngươi rựa vào cái gì còn muốn đánh ta? Tưởng Uy lần nữa phát ra ngao o hét thảm một tiếng, oán hận chất vấn. "Đái ngươi, còn cần lý do?" Tiêu Phàm ở trên cao nhìn xuống nhìn Tưởng Uy, đột nhiên ngưng lên một cước, hung hăng đá vào lồng ngực của hắn, đưa hắn đã dẫm vào trong lòng đất. Rang rắc. Bị dẫm lên chỗ, càng là hơn phát ra một tiếng nước xương giòn vàng, thì rõ ràng lõm lún xuống dưới. Tưởng Y trong miệng tiếng kêu thảm thiết, có vẻ càng thêm thống khổ. Ngươi, ngươi làm càn. Nơi này là chiến trường, ngươi làm sao dám công kích chúng ta, ngươi sẽ không sợ lọt vào tu tiên giả công kích, không ai giúp ngươi." Cùng Tưởng Y cùng đi đến mấy cái địa tiên cảnh tu ma dạ bên trong, lại có một người sợ hãi nhìn Tiêu Phàm hô lớn, "Thì các ngươi bọn này rất hại, chúng ta hiếm có hỗ trợ của các ngươi." Tiêu Phàm còn chưa mở lời, An Ninh thì tức giận hừ một tiếng, sau đó huy động trong tay đại chủ ý tử, nói với Tiêu Phàm, "Tiêu Phàm, ngươi tránh ra, cũng cho ta thoải mái một chút. Cái này không biết tốt xấu thứ gì đó, lão nương hôm nay nhất định phải giết hắn." Cầm ngươi quản muốn giết ngươi. Chất vấn Tiêu Phàm điệu tiên cảnh tu ma giả, nghe được An Ninh lời nói, càng là hơn hoảng sợ liên tục lui ra phía sau. Giết ngươi. Lão nương tại đây sát ma giới, giết chết tu tiên giả, không có 10 vạn thì có 8 vạn, kém hắn này một. An Ninh non nớt lỡ ló li gương mặt bên trên, lộ ra một vòng trào phúng nghe răng cười, lại nói, nơi này mặc dù là chiến trường, chúng ta cần đối kháng địch nhân là tu tiên giả, nhưng các ngươi cũng đừng chân thật cho rằng, nơi này là các ngươi học viện, bị người khi dễ, còn có thể tìm đạo sư giúp các ngươi, thực tế một chút đi. An Ninh nói xong, đi đến Tiêu Phàm tránh ra vị trí, giơ lên trong tay truy liền hướng về Tưởng Uy một cái đùi, lập tới. Văng xuỵ, máu tươi văng khắp nơi. Một cái chân bị gắng gượng nện thành thịt bối. Tưởng Uy phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt về sau, trong nháy mắt ngất đi. A, mấy cái đi theo Tưởng Uy cùng đi đến địa tiên cảnh tu ma giả, sợ tới mức thì phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, điên cuồng quay người chạy trốn. Nhìn thấy bọn hắn chạy trốn, xa xa những người tu ma kia, càng là hơn giải tán lập tức, quay khiếu, hướng về xa xa chạy trốn. Tiêu Phàm, muốn xuất thủ sao? Cúc Vy thấy thế, hỏi. Phộc phốc. Tiêu Phàm quơ trong tay luyện yêu ma đao. Chuẩn bị chạy trốn mấy cái địa tiên cảnh tu ma giả hình sát mà đi. Trong khoảnh khắc, những người này bị chặt thành hai đoạn, trong nháy mắt không có sinh tức. Linh hồn của bọn hắn cũng bị luyện yêu ma đao trực tiếp thôn phệ. Chúc mừng ký chủ chém giết được nhân, ban thưởng tiên lực mảnh vỡ ít 6400. Đến viện những thứ này địa tiên cảnh tu ma giả, hệ thống ban thưởng lần nữa biến thành người đồng đều 400 tiên lực mảnh vỡ. Liên hệ thống cũng ghét bỏ bọn hắn, đây những người tu tiên kia rất thải. Mà Cúc Vi xem xét tiêu phẩm không nói lời nào, trực tiếp ra tay, thì huy động trong tay pháp bảo, muốn công kích xa xa những tên chạy trốn tu ma giả. Là cái này tu ma giả tính cách Ta có thể cứu các ngươi, nhưng nếu như các ngươi đệ cho ta khó chịu, ta sẽ không chút do dự cơ lấy pháp bảo, lại đem các ngươi giết chết. Nếu đổi lại là tu tiên giả, cho dù trong lòng bọn họ thật muốn giết người, cũng sẽ cố nhịn xuống. Chỉ ít, sẽ không ở bên ngoài giết người, sau lưng có thể hay không động thủ, vậy phải xem tình huống cụ thể. Cái này cũng là vì cái gì? Tu tiên giả bị những người tu ma gọi chung là nguy cơ tử. Chương 1123, chìa khóa kho báu ma tinh thành, chương 1123, chìa khóa kho báu ma tinh thành. Quên đi thôi. Một đám người tiên cảnh thức nhóm gà, giết thì không có có bất kỳ thành tựu gì cảm giác. Giết bọn hắn làm gì? Tiêu Phàm nhìn thấy Cúc Vy cử động, ngăn lại nàng. Kỳ thực, là bởi vì những người này tu vi đối với Tiêu Phàm thấp, giết bọn hắn, hệ thống thì sẽ không còn có bắt được. Động thủ chính là lãng phí thời gian. An Cường Nghiên lặng thu hồi dao găm trong tay, trong nháy mắt không có muốn chiến đấu tiếp suy nghĩ, thì cùng Tiêu Phàm nói giống nhau. Giết bọn này rất hại, cho dù là khờ ngốc hắn cũng cảm thấy lãng phí sinh mệnh, làm bẩn hai tay của mình. Lại nói, đám người này, thật là tu ma giả. Tại sao ta cảm giác, giống như ngốc bự? Ý nghĩ thì quá buồn cười đi. Tiêu Phàm nhìn về phía đã bị An Linh đập giống một bãi bùn nhão tường uy. Nhịn không được hỏi, có thể là phía dưới những kia tiểu thành thị trường học tu ma giả, không có gì kiến thức. Một thằng bị phụ mẫu, trường học bảo hộ lấy, còn tưởng rằng chiến trường cùng trường học giống nhau, gặp được phiền phức thì có người giúp bọn hắn giải quyết. Cúc Vi suy nghĩ một chút, giải thích nói, như thế thoải mái. Tiểu Phạm liệm ai nói, này gọi thoải mái, không có điểm đầu góc, gặp được sự việc liền biết tránh người sau mặt, còn có mặt mũi chất vấn giúp bọn hắn người, ta nếu đám người này đạo sư, sớm đem bọn hắn giết. Cúc Vi lén không nói, đúng, nên đem bọn này rác thải toàn bộ giết. Vừa nãy quên hỏi, bọn hắn đều là thành thị nào tu ma giả? và chúng ta về đến Ma Vực Thành, nên đi tòa thành thị kia, nhìn một chút đạo sư của bọn hắn, này cũng bội dưỡng, cái gì rất thải. An Ninh mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chen miệng nói, vì một đám rất thải, không cần thiết tức giận như vậy. Lại nói, ngươi cũng đem con hàng này biến thành như vậy còn không có đem hỏa khí phát tiết ra ngoài à? Tiêu Phàm cười hỏi. Căng nện càng tức giận, đây là địa đệ tiên cảnh tu luyện giả. Thực lực trên lệch kinh lệ đến để cho ta hoài nghi nhân sinh, sao có thể phát tiết, không có để cho ta tiếp tục tức giận, liền đã coi là tốt. An Ninh trợn trừng mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, vậy liền rất tốt. Tiêu Phàm trong tay phóng xuất ra một đám lửa, đem đã không thành hình người tưởng uy bá phủ. Hai giây về sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên: "Chúc mừng ký chủ chém giết được nhân, đạt được tiên lực mảnh vỡ ở ít 100, chìa khóa kho đạo ma tinh thành 1." A! Đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm, nhường Tiêu Phàm ngây ngẩn cả người. Lại từ nơi này rác thải đồ chơi trên người, tuôn ra trừ ra tiên lực mảnh vỡ bên ngoài thứ gì đó. Tại sao lại là chìa khóa? Lần trước giết chết cái đó tiểu lưu manh ma to lúc, thì rơi xuống một cái địa khố thư thi, có thể mở ra ma vực thành một địa khố thần bí chìa khóa. Kết quả sau đó Tiêu Phàm tìm tìm căn bản không có phát hiện thần bí gì địa khố, bây giờ lại lại tới một cái chìa khóa. Địa khố cũng không phải địa khố biến thành bảo khố. Thế nhưng cùng địa khố có cái gì khác nhau? Tiêu Phàm đốn chừng, chính mình vẫn như cũ tìm không thấy. Hệ thống, ngươi sợ không phải của ý muốn hô ta 300 tiên lực mạnh vỡ, mới cho ta kiểu này rác thải đồ vật đi. Tiêu Phàm nhịn không được ở trong lòng, tiến lặng châm biếm lên. Các ngươi hiểu rõ, Ma Tinh Thành ở địa phương nào sao? Trong lòng mặc dù châm biếm nhịn, nhưng cũng không ảnh hưởng Tiêu Phàm hay là tò mò mở miệng, chuẩn bị tìm hiểu một chút tương quan tình huống. Ma Tinh Thành, ngươi làm sao lại như vậy tò mò tòa thành thị này? Ta nhớ được ma tinh thành khoảng cách chúng ta ma vực thành cũng không xa, kia phụ cận tổn tại không ít ma tinh quán mạch, cho nên thì gọi là ma tinh thành. Cúc Vy suy nghĩ một chút, hồi đáp: Ma tinh quán mạch. Này lại là cái gì đồ chơi? Hình như Trương nghe nói qua a. Tiêu Phàm hỏi. Ma tinh là một loại ẩn chứa sát ma chi khí tinh thạch, chẳng qua bên trong lẫn chứa sát ma chi khí vô cùng hỗn loạn, cần thông qua phương pháp đặc thủ, tiến hành trải vớt, cuối cùng trải vớt ra tới ma tinh, chính là chúng ta sử dụng huyền linh tinh. Cúc Vy vừa cười vừa nói: A, như vậy a. Ta vẫn cho là huyền linh tinh cùng linh thạch, tiên thạch giống nhau cũng có chính mình khoán mạch, nguyên lai like nó là thông qua ma tinh trải vượt ra tới. Tiểu Phạm gãi gãi đầu, ngược lại là không nghĩ tới sẽ là như vậy. Ta nghe nói ma tinh khoán mạch trong, có thể phát hiện ma thạch, chính là cùng tiên thạch cùng cấp bậc tồn tại đá năng lượng, thì không biết có phải hay không là thật. An Ninh Chen miệng nói, là thực sự là thực sự, ta hình như nghe ta mẫu thân đã từng nói, chúng ta nguyên gia thì có một cái ma tinh khoán mạch, bên trong phát hiện qua ma thạch. Nguyên Tú Tú đột nhiên sôi nổi, vui sướng giơ lên tay nhỏ, vẻ mặt đắc ý nói, số lượng nên rất ít ta. Tiểu Phạm nghe vậy, không hề cảm thấy bất ngờ. Đương nhiên rất ít đi. Đoán chừng một ma tinh khoáng mạch bên trong, có thể phát hiện mười mấy viên ma thạch, liền đã không tệ." An Minh nói. "Ma bất ma thạch, kỳ thực mọi người thì không quan tâm, rốt cuộc tại tiên thạch động dạng đối với chúng ta có giúp đỡ tình huống dưới, trừ phi có đặc thù cần, không, có người biết, chuyên môn đi tìm ma thạch." Cúc Vy nhìn thấy Tiêu Phàm một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, ngay lập tức nhắc nhở một câu. Nàng chỉ là hy vọng Tiêu Phàm không muốn vì tìm kiếm ma thạch mà uổng phí hết thời gian, sợ dĩ sinh ra ý nghĩ như vậy. Là bởi vì Cúc Vy đã hiểu, Tiêu Phàm đối bọn họ sát ma giới rất nhiều tình huống cũng không hiểu rõ. Một sáng hiểu rõ một chút tình huống về sau, khẳng định sẽ tò mò đi tìm tòa nghiên cứu. Tiên Tâm, ta lại không cần dùng đến ma thạch, chắc chắn sẽ không chuyên môn đi tìm nó." Tiêu Phàm đã hiểu Cúc Vy ý nghĩa, cười ha hả khoát tay nói, "Vậy là tốt rồi." Cúc Vy đỏ lên khuôn mặt nhỏ, cất một chút trên trán tóc mái đến sau hai trên căn, tối đầu. "Ngươi làm sao lại như vậy đột nhiên nhắc tới Ma Tinh Thành? Có phải hay không có phát hiện gì?" An Ninh Cố In xem như chính mình không có thấy cảnh này, tối đầu nhìn lướt qua thượng uy về sau, nhịn không được hỏi. "Ừm." Tiêu Phàm gật đầu, bất động thanh sắc nói ra, "Ngươi vừa rồi không phải tò mò, những người này đều là tòa thành thị kia sao?" Ta nhớ lại một chút, hình như trước đó có nghe được bọn hắn nhắc tới Ma tinh thành dạng này chứ. Tiêu Phàm hiểu rõ, hệ thống ban tưởng thứ gì đó, khẳng định cùng rơi xuống người có nhất định quan hệ. Tất nhiên này Mai Bảo Khố thử thi, là Ma tinh thành vậy bọn hắn khẳng định cũng là Ma tinh thành tu ma giả. Ma tinh thành a? Lại là bọn hắn? Rõ ràng cách chúng ta gần như vậy, kết quả những học sinh này đã vậy còn quá rất tệ. Hưởng công bọn hắn vị trí địa lý. An Ninh ngay lập tức tin tưởng Tiêu Phàm thuyết pháp này, lại một lần nữa nhịu môi trào phúng lên. Nói là khoảng cách gần, kỳ thực thì rất xa xôi. Với lại Ma tinh thành bên trong ngay cả huyền tiên cảnh hậu kỳ cường giả đều không có, giáo không ra học sinh ngoan thì rất bình thường. Cúc Vi nhàn nhạt hồi đáp: "Phải cùng bọn hắn có rất nhiều ma tinh khoán mạch thì có quan hệ rất lớn đi. Bọn hắn bên kia tu luyện giả, nên càng cần nữa bảo vệ cẩn thận những kia ma tinh khoán mạch, mà không phải bước vào chiến trường giết địch, tự nhiên là không có gì trải nghiệm." Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, nhịn không được đưa ra đề nghị của mình. "Cũng là hống." Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Cúc Vi cùng An Ninh không khỏi liếc nhau, sôi nổi gật đầu đồng ý nói. Trước đó vẫn đúng là chưa nghe nói qua, bọn hắn có phái người bước vào chiến trường Ta không biết lần này làm sao lại phải như thế một đám ngốc bước đến. Chương 1124, Ma vực thành hội nghị cấp cao, chương 1124, Ma vực thành hội nghị cấp cao. Mặc kệ bọn hắn các ngươi nhiệm vụ đều hoàn thành bao nhiêu? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Ta hoàn thành khoảng 1/3, nhưng công pháp lại không có tìm được một quyển. An Linh ngay lập tức nói, ta cũng vậy. An Cường Têu Dên nói, a vừa nãy đi theo Tiêu Phàm, vào xem nhìn nhìn hắn đạo thủ, ta hình như không có bất kỳ ai giết. Nguyên Tú Tú vẻ mặt cầu xin, quét lên Tiểu Tuy Ba, bất đắc dĩ nói, mọi người không nhìn thẳng Nguyên Tú Tú. Bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có trông cậy vào nguyên tú tú động thủ giết người. Bọn hắn cũng sớm đã quyết định chú ý, do bọn hắn động thủ, có thêm tới danh hạch, tính tại trên người nguyên tú tú. Nói như vậy, trừ ra của ta cơ sở nhiệm vụ, giết chết 100 tiên điệu tiên cảnh sơ giai tu luyện giả đã hoàn thành. Các ngươi hầu như đều chỉ hoàn thành 1 phần 3. Nghe được mọi người lời nói, Tiêu Phàm hỏi: "Ừm, sắp thực như thế." Mọi người gật đầu, dù sao vô cùng bình tĩnh, ngược lại là không có vì vậy hâm mộ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thực lực cường đại, căn bản không phải bọn hắn có thể hâm mộ tới. Ta bên này danh hạch, có thể phân phối cho các ngươi một ít." Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm, phân phối danh ngạch sự việc và chúng ta chuẩn bị lúc trở về lại nói. Hiện tại ngươi biết muốn tìm được mấy cái lĩnh ngộ pháp tập tu luyện giả, có nhiều khó khăn đi." Cúc Vi cười hỏi. Sắc Thức đã hiểu rõ đây quả thật là ta không có nghĩ tới sự việc, làm sao lại khó như vậy đâu?" Tiêu Phàm trợn khóc trợn cười nói, "Nếu không, chúng ta trực tiếp bước vào chiến trường chỗ Saudi. Bên địa tu tiên giả thực lực mạnh hơn, chúng ta có thể săn giết được đầy đủ mục tiêu." Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, lại đề nghị, "Chứ dựa theo kế hoạch ban đầu đến đây đi." Nghe được Tiêu Phàm đề nghị, Cúc Vi và người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn cũng nghĩ đồng ý Tiêu Phàm đề nghị. Nhưng vấn đề là, bọn hắn thật không có thực lực cường đại như vậy a? Nếu thật là tiến vào chiến trường chỗ sâu, tùy tùy tiện tiện gặp được một huyền tiên cảnh tu tiên giả, bọn hắn nhất định phải chết. Phải biết, kế hoạch của bọn hắn, mặc dù là đem toàn bộ chiến trường xuyên qua, nhưng đã tận lực tránh đi một ít đặc thù chiến trường khu vực. Trừ phi có người cố ý gây sự tình, nếu không, ở loại địa phương này, gặp được cường giả khả năng tính, không hề có lớn như vậy. Rốt cuộc, chiến trường tồn tại mục đích thực sự, đến cùng là cái gì? Hai bên cao tầng đều là lòng biết rõ. Bọn hắn không thể nào thật vì hạn chế đối phương mà trực tiếp đụng một phương khác kẻ yếu ra tay. Như vậy cũng tốt so trước đó tiêu phàm tại tứ đại tiên quốc lúc, liền nghĩ qua một vấn đề. Tất nhiên sát ma giới đây tứ đại tiên quốc có lớn như vậy ưu thế. Nhưng hết lần này tới lần khác lại bị tứ đại tiên quốc hạn chế. Vậy tại sao không thể chuyên môn thành lập một cảm tử tiểu đội, trực tiếp tiêu mẹ mẹ giết vào sát ma giới? Cho dù không thể giải quyết hết toàn bộ phiến phức, khẳng định cũng có thể tránh rất nhiều gây bất lợi cho tu tiên giới chỗ đi. Trước đó tiêu phàm không rõ, hiện tại hắn là thực sự đã hiểu. Đang nghe Cúc Vi đám người cự tuyệt đề nghị của mình sau, tiêu phàm mặc dù vô cùng bất đắc dĩ, nhưng vẫn là không thể làm gì gật đầu một cái, nói ra Kìa trước dựa theo kế hoạch làm việc nhị, nếu thời gian tới kịp, chúng ta liền đi tìm một ít thích hợp chiến trường khu vực. Đó là khẳng định, nếu là dựa theo kế hoạch, không thể hoàn thành nhiệm vụ, khẳng định phải sửa đổi kế hoạch. Mọi người lần này không tiếp tục phản đối. Cứ như vậy, thời gian phi tốc trôi qua. Tiêu Phạm một đoàn người xây dựng tiểu đội, rất nhanh liền trong chiến trường, vang dội tên tuổi. Mặc kệ là tu ma giả hay là tu tiên giả, đều biết một chi cường đại tu ma giả tiểu đội, giờ phút này chính trong chiến trường điên cuồng giết địch. Ngắn ngủi thời gian 2, 3 tháng, chất trong tay bọn hắn tu tiên giả thì vượt qua 2 vạn người. Đương nhiên cũng có mấy ngàn người tu ma giả, cũng chết tại bọn này trong tay của người. Nhưng này đều là bọn hắn muốn chết cho dù là hiểu rõ tình huống tu ma giả cao tầng, cũng vô pháp nói thêm cái gì. Ma vực thành, ma chủ cung, Thánh địa ma chủ triệu tập bộ phận cao tầng, họp. Hội nghị nội dung, lai nằm vào trong khoảng thời gian này, bọn hắn tu ma giả một phương, trong chiến trường tu hoạch. Thánh địa ma chủ thường xuyên sẽ làm như vậy. Mỗi phía dưới một đám tu ma giả cao tầng, cả đám đều có vẻ hưu khí vô lực. Dạng này hội nghị, theo bọn hắn nghĩ, tương đối nhàm chán, không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng bọn hắn không biết, lần này hội nghị Rồi gọi như vậy một chút khách nhau. Thánh Diễm Ma chủ hoàn toàn như trước đây nói một chút đổ vật về sau, đột nhiên tiếng nói nhất chuyện, nhìn về phía ngồi ở phía dưới Nguyễn Ngọc. Nguyễn Ngọc, các ngươi Ma Nguyên học viện gần đây biểu hiện không tệ a. Nghe nói có một chi tiểu đội điệu tiên ngắn ngủi thời gian mấy tháng, trong chiến trường tiêu diệt mấy vạn tu tiên giả a. Nguyễn Ngọc ngồi ngay ngắn, cười nói, "Đúng vậy, Ma chủ đại nhân, cái này tiểu đội điệu tiên, nhưng thật ra là chúng ta Ma Nguyên học viện cùng Vân Tiêu học viện học sinh liên hợp xây dựng. Chủ yếu đội viên cũng đều là Vân Tiêu học viện biểu hiện của bọn hắn, nên càng tốt hơn." Nguyễn đạo sư khách khí Chúng ta Vân Tiêu Học viện cùng các ngươi Ma Nguyệt Học viện luôn luôn là hô bang hỗ trợ. Nếu như không phải vì chúng ta viện trưởng một ít quy định, kỳ thực ban đầu, chúng ta căn bản chính là một nhà a. Một đại biểu chiến Vân Tiêu đến tham gia hội nghị Vân Tiêu Học viện đạo sư, vội vàng khiêm tốn nói. Cái khác cao tầng nghe vậy, không khỏi mẩn người. Bọn hắn trước đó còn kỳ lạ, lần này hội nghị, làm sao lại như vậy đem Ma Nguyệt Học viện cùng Vân Tiêu Học viện người gọi qua. Hiện tại xem xét, lần này hội nghị, chỉ sợ sẽ là nhằm vào chi này gần đây trong chiến trường, Phượng gửi Hạc kêu tiểu đội điệu tiên triệu khai a. Mọi người nhíu mày, đoan chính chính mình tư thế ngồi, có chút chờ mong. Ha ha, nghe được Nguyễn Ngọc cùng Vân Tiêu học viện đạo sư lẫn nhau khiêm tốn bộ dáng, Thánh Diễm Ma chủ đột nhiên cười lên ha ha, vung tay lên nói: "Hai chỗ học viện cùng có công lao, các ngươi biểu hiện rất tốt. Ta quyết định tặng Ma tinh thành phần phối hai cái ma tinh khoáng mạch ban thưởng mà các ngươi, hy vọng các ngươi tiếp tục cố gắng." Đa Tạ Ma chủ đại nhân. Nghe xong lời này, Nguyễn Ngọc cùng vị kia Vân Tiêu học viện đạo sư vội vàng ngưng lẫn nhau khách khí, đồng loạt hướng Thánh Diễm Ma chủ nói lời cảm tạ lên. Thánh Diễm Ma chủ gật đầu, lại nói: "Hai chỗ học viện mặc dù biểu hiện không tệ, nhưng ta nghĩ chi tiểu đội này tất cả thành viên cũng có thể nhiều hơn ban thượng, bọn hắn là chúng ta sát ma giới tương lai hy vọng, chư vị cảm thấy, chúng ta phải làm thế nào ban thượng bọn hắn a?" Thánh Diễm Ma chủ nói xong, còn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Nguyễn Ngọc, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Nguyễn Ngọc bất động thanh sắc gật đầu, tỏ vẻ chính mình tiếp thu được, cho một cái cảm tạ ánh mắt. Hai người tiểu động tác giao lưu, không hề có tận lực giấu giếm ở đây tất cả cao tầng. Nhất thời, bọn hắn minh bạch quá đến. Chi tiểu đội này thành viên, chỉ sợ bối cảnh cùng lai lịch cũng không đơn giản. Thánh Diễm Ma chủ đây là muốn mượn cơ hội này, cho bọn hắn một ít ban thượng, cùng đem thanh danh của bọn hắn truyền bá ra ngoài. Lẽ nào Đây là đang là sắp đến tuyển chọn ma giới làm chuẩn bị sao? Chương 1125, trùng phẩm tiên khí, chương 1125, trùng phẩm tiên khí. Đoạn thời gian gần nhất có thể khiến cho bọn hắn những thứ này sát ma giới của tiên duyên chi vực cao tầng đại sự, chính là mấy tháng sau tuyển chọn ma giới. Đây chính là có thể làm cho đời sau của mình vượt qua giai cấp, thoát ly tiên duyên chi vực cái này vũng bùn cơ hội tốt. Đương nhiên, cái trước, vì không ít người cùng ma giới có một chút như vậy liên hệ, cho nên bọn hắn đã coi như là ma giới trong kia một nhóm nhỏ người. Thế nhưng hắn, đừng nói là bọn hắn chính là Thánh Diễm Ma chủ, Nguyễn Ngọc dạng này ảnh ma nhất tộc tộc nhân cũng không có cách nào tùy tùy tiện tiện sửa đổi. Nó như thế nào đây? Thì vì Nguyễn Ngọc ảnh ma nhất tộc làm thí dụ, như là đem bọn hắn ảnh ma nhất tộc nhìn xem thành một câu ra. Kia ma giới ảnh ma nhất tộc chính là ở vào hoàng cung hoàng tộc. Ma tiên duyên chi vực này một chi chính là bị cố ý đặt ở phía ngoài vương tộc. Ma giới là hoàng tộc địa bàn. Tiên duyên chi vực là vương tộc địa bàn. Vương tộc trong tiên duyên chi vực lại thế nào lợi hại, cường đại, cùng hoàng tộc chỗ ma giới so sánh, đó là khẳng định hoàn toàn không có cách nào so. Nhưng nếu như vương tộc muốn đi vào hoàng tộc địa bàn thì nhất định phải đạt được hoàng tộc đồng ý. Bằng không, bị hoàng tộc tọc lợi hiện, rồi sẽ bị xem như hắn có tạo phản chi tâm. Đây là muốn phản kháng hoàng tộc à? Mặc dù tình huống không đến mức thật sự có như thế nghiêm trọng, có thể tiên duyên trì vào người, muốn tùy tùy tiện tiện tiến vào ma giới, vẫn là vô cùng khó khăn. Kết quả là, ma giới người thí cho người phía dưới một tia hy vọng. Lần này tuyển chọn chính là như thế. Nói cách khác, trừ ra thông qua lần chọn lựa này người, có cơ hội trực tiếp tiến vào ma giới bên ngoài. Cái khác tu ma giả, muốn tùy tùy tiện tiện tiến vào ma giới, vậy nhưng đây phàm nhân độ kiếp phi thăng biến thành tiên nhân, còn hiếm có hơn nhiều. Phần lớn tu luyện giả đều sẽ cả đời bị nhốt trong tiên duyên chi vực, có thể nói là phi thường thê thảm. Kỳ thực, Nghi cũng có thể tiếp nhận. Vì sao? Giờ đi tiên duyên chi vực, trừ ra tiên giới cùng ma giới những kia dân bản địa bên ngoài, những người tu luyện khác, chí ít cũng đều là thiên phú cường đại người, tương lai nhất định có thể đột phá đến kim tiên trở lên. Mục tiêu của bọn hắn thì không giới hạn tại kim tiên. Thế nhưng tiên duyên chi vực những người tu luyện này đâu? Kim tiên chính là bọn hắn nỗ lực cuối cùng. So với tiên đế, thậm chí thần giai đoạn này, thế nhưng thấp quá nhiều. Bọn hắn căn bản không tri phí tâm. Khô khô Nói tiếng người chính là bọn hắn có thể càng nhanh lựa chọn làm ngựa. Kỳ thực cũng không có cái gì không tốt. Suy nghĩ minh bạch hôm nay trận này hội nghị mục đích về sau, một tên cao tầng đặt câu hỏi nói: "Ma chủ đại nhân, không biết có hay không có chi tiểu đội này thành viên tài liệu, chúng ta muốn tìm hiểu một chút, nhìn nhìn lại cho bọn hắn ban thưởng gì phù hợp." Tài liệu ở chỗ này. Thánh Diễm Ma chủ đem mấy khối ngọc giản ném cho mọi người. Thấy cảnh này, mọi người nhìn nhau cười một tiếng. Quả nhiên cùng bọn hắn đoán giống nhau, lần này hội nghị thật sự là cho chi tiểu đội này người chuẩn bị. Mọi người cầm tài liệu, đơn giản tra xét một lần. Này xem xét, tầm mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía Nguyễn Ngọc, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nguyễn đạo sư, cái này gọi Tiêu phàm học sinh, lại còn vẫn là ngài đệ đệ. Một tên bình thường cùng Nguyễn Ngọc quan hệ coi như không tệ cao tầm, kinh ngạc nói. Đương nhiên. Nguyễn Ngọc gật đầu, cười nói, mặc dù không phải thân đệ đệ, chỉ là một đường đệ, nhưng cũng thời tương đối thân cận người một nhà. Nghe xong lời này, mọi người xôi nổi lấy lòng lên. Thật sự là hâm mộ Nguyễn đạo sư a. Nhìn xem tài liệu, ngài vị đệ đệ này, tuyệt đối là rồng phượng trong loài người, tương lai thành tựu không thể đo lường a. Ai nha, ta làm sao lại không có dạng này đệ đệ. Vừa nghĩ tới ta cái đó mỗi ngày ăn không ngồi rồi rắc rưởi đệ đệ, ta hiện tại liền muốn trở về đánh cho hắn một trận. Ở đây đều là sát ma giới cao tầng. Hiểu rõ Nguyễn Ngọc thân phận chân chính không ít. Cho dù không biết, thì vì nàng hiện tại biểu hiện ra ma nguyên học viện huyền tiên cảnh đỉnh phong tu vi đạo sư thân phận, cũng coi là sát ma giới đỉnh tiêm tồn tại, đồng dạng không dám trêu chọc. Không đúng, phải nói ba may cũng không kịp, làm sao lại như vậy trêu chọc đầu. Đúng Nguyễn Ngọc tiến hành một phen lấy lòng sau, cuối cùng có người bắt đầu đề nghị, ban thưởng cái gì? Có nói ban thưởng công pháp, thì có nói ban thưởng pháp bảo. Chỉ là mặc kệ là công pháp hay là pháp bảo, Bọn hắn nói ra bản thượng nội dung, đều bị Thánh Diễm Ma chủ cũng không thỏa mãn. Rốt cuộc, hắn muốn thưởng thứ gì đó, thế nhưng đã sớm chuẩn bị tốt, không phải cái khác, chính là Nguyễn Ngọc trước đó yêu cầu Thánh Diễm Ma chủ giúp đỡ Tiêu Phàm luyện chế trung phẩm tiên khí. Với lại, không phải đao, là kiếm. Nhắc tới cũng trùng hợp. Trước đây Thánh Diễm Ma chủ nhường sát ma giới một tên luyện khí đại sư, là cho Tiêu Phàm luyện chế đao loại trung phẩm tiên khí, cũng đúng thế thật Nguyễn Ngọc ngay từ đầu yêu cầu. Thế nhưng sau đó, Nguyễn Ngọc phát hiện, Tiêu Phàm trên kiếm đạo tiên phú lại đặc biệt cường đại. Liên lần nữa tìm thấy Thánh Diễm Ma chủ, nhường hắn thanh đao đổi thành kiếm. Thánh Diệm Ma chủ bất đắc dĩ, chỉ có thể ngay lập tức tìm thấy vị này luyện khí đại sư, sửa đổi yêu cầu. Sao thì sao ở chỗ này? Vị này luyện khí đại sư, nguyên bản trong tay chỉ có giúp người luyện chế kiếm loại pháp bảo việc. Kết quả thì sao? Người hắn giúp đỡ người, bất ngờ vẫn lạc trong chiến trường, càng khiến người ta không ngờ rằng là, như thế nào luyện khí đại sư luyện khí lúc, lại đem nguyên bản đối phương yêu cầu hạ phẩm tiên khí, luyện chế thành trung phẩm tiên khí. Có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Thánh Diệm Ma chủ tìm tới cửa lúc, cái này luyện khí đại sư vừa vặn liền đem món pháp bảo này luyện chế thành công. Thánh Diễm Ma chủ tự nhiên không có chút gì do dự, trực tiếp cầm tới. Nghĩ đến sau đó không lâu, sắp tổ chức tuyển chọn. Thánh Diễm Ma chủ liền muốn đang bán cho Nguyễn Ngọc một bộ mặt. Ngươi muốn trở thành Tiêu Phàm thị tỉ, tỉ, không cũng là bởi vì Tiêu Phàm triển lộ ra thực lực cùng tiên phú, đều bị người kinh ngạc. Vậy ta lại lần nữa Tiêu Phàm thanh danh, hướng cao hơn phương hướng mở rộng. Làm cho tất cả mọi người đều biết, Tiêu Phàm là người Nguyễn Ngọc đệ đệ. Một ít người trong lòng có quỷ, tự nhiên là sẽ không lại để mắt tới hắn. Đợi hồi lâu, không có chờ đến mình muốn đã án. Thánh Diễm Ma chủ có phần có chút bất mãn, một cái tát đập tại vương tọa trên lan can, thử lại nói: Như thế có thiên phú một đám tân tinh, các ngươi cũng chỉ muốn cho bọn hắn ngân đấy ban thưởng. Truyền đi, sợ không phải muốn bị tứ đại tiên quốc những kia nguy quý quân tử cười đến dựng răng." Thánh Diễm Ma chủ muội phát giận. Trong nháy mắt không người nào dám lại nói tiếp. Câm như hến rú cụp lấy đầu. Tất cả đại điện, trong chốc lát trở nên lặng yên không một tiếng động lên, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thánh Diễm Ma chủ phi thường hài lòng phản ứng của mọi người, chứng mắt, cao giọng nói ra: "Ta quyết định, xuất ra một cái trung phẩm tiên khí, ban thưởng cho bọn hắn." Trung phẩm tiên khí? Tất cả mọi người ở đây cũng bối rối, trừ Giang Nguyên Ngọc, không ai từng nghĩ tới Thánh Diễm Ma chủ lại sẽ như thế lại khí, trực tiếp xuất ra một cái trung phẩm tiên khí, xem như ban thượng, có thể coi là đây là trước giờ suy xét tốt, có thể hay không? Quá mức. Chi tiểu đội này bên trong tất cả mọi người, cũng chỉ là vừa mới đột phá tới đất tiên cảnh học sinh lính mới a. Cho dù tương lai có không thể đo lường tiên phú, thì không cần thiết hạ lớn như vậy vốn gốc đi.